t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bái sư vương dương t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bái sư vương dương tô sán lập tức liền cảnh giác trưởng lão trưởng lão nhưng rất nhanh tô sán liền thấy dư huy bọn người lập tức tôn k í n h đạo ngựa khí của bọn hắn cực kỳ sùng bái bộ dáng này cũng làm cho tô sán hơi nhẹ nhàng thở ra không phải địch nhân liền tốt vương trưởng lão vậy chúng ta liền đi trước đi thôi chuyện bên này các ngươi tạm thời trước tiên không cho truyền ra ngoài ta vương dương ngươi dạng này quá phận à vậy mà trực tiếp đem tin tức đều cho cắt bỏ nếu không phải là lao phu một mực n h ì n chăm chú lên tin tức còn thật sự bị ngươi hồ lộ qua đ ân mã trưởng lao hướng về phía mấy người khẽ gật đầu mấy người lúc này mới rời đi mấy người rời đi mã trưởng lão liền đem ánh mắt nhìn về phía tô sán ánh mắt tràn đầy hiền lành tri sắc tô sán tiểu hữu ngươi tốt tự giới thiệu mình một chút l ã o phu là đảng vật các tam tinh nội môn đại trưởng lão mã tự tại lao mã ngươi cái này quá không cần thể diện đi vương dương im lặng Tốc độ của độ m ì n hhh cuối cùng c vẫn là ậ m để c o láo Lào cho đoán là rất không biết xấu hổ, bị hắn cho lên, lần gia gia nhưng không chừng tới. biết phải hỏa hỏa chạy thế hổ, hắn này này cơn này rất xấu bị đổ mã á u Hắc hắc. m tự tại cười h ắ c h ắ c r a dày hắn căn bản không có đem vương dương lời nói để ở trong lòng trong mắt của hắn chỉ có tô sán mã lao ngại khỏe tô sán ngự khí mang theo tôn kính vương dương cũng biết ngựa này không bị giàn g bột tới chính mình cũng không tốt l ừ a g ạ t cũng chỉ có thể giới thiệu nói tô sán tiểu hữu ngươi tốt ta cũng là tam tinh nội môn đại trưởng lão đồng thời cũng là lần này kế hoạch người đề xuất vương dương ta với ngươi một dạng đều là tới từ địa phương nhỏ người vương dương nữ g khí ô u nhu hắn bây giờ kỳ thực có chút hối hận vừa mới hẳn là để cho mấy người kia đều cùng tô sán tâm sự bằng không tô sán căn bản vốn không biết mình tại đ ẳ n g v â n các chiến công dạng này cùng l a o mã cạnh tranh ưu thế rất không rõ ràng đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là chính hắn cũng không tốt giúp mình thổi phương a cho nên hắn chỉ có thể hơi đem chiến công của mình mang lên đối với cái này mã tự tại khinh thường giữ ngôi vương trưởng lão ngại khỏe tô sán thái độ vẫn như cũ cung kính cho dù là nghe được vương dương giới thiệu tô sán cũng không có quá lớn phản ứng đối với toàn bộ vũ trụ đối với đằng vân các tô sán hiểu rõ vẫn là quá ít hắn vừa mới thông qua khảo hạch vốn là muốn thông qua tinh linh h i ể u rõ tình huống nhưng ai biết vừa thông qua khảo hạch liền bị tinh không cự thú sự tình làm trễ mãi tô sán tiểu h ư u lần này lao phu tới chủ yếu là quan thiên phú không tội của ngươi lao phu muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền ý của ngươi như nào ta cũng là chuẩn bị thu ngươi làm thân truyền đệ tử vương dương lập tức đổi kịp ta đã thu ba cái đệ tử thân truyền trong đó có hai người cũng đều đã trở thành nội môn trường lao ưu tú nhất một vị thậm chí đã là nhị tinh nội môn đại trường lao mã tự tại nhất đảng vương、dương、nói xong liền lập tức chen vào nói tiếp đó liền cười t ù n tìm nhìn về phía vương dương hắn là hiểu như thế nào thu học trò ta vương dương khoe miệng giật một cái lao da hỏa này quá cây tặc khi dễ hắn còn không có từng thu đệ tử à? khu khu ta mặc dù còn không có từng thu đệ tử nhưng chính ta đã gần trăm vạn năm thiên phú tốt nhất một vị thiên phú của ngươi không dưới ta ta có lòng tin vương dương lời nói vẫn chưa nói xong liền nghe được mã tự tại ở đó lẩm bẩm tự thân thiên phú tốt cũng không đại biểu dạy đệ tử năng lực mạnh lao phu thế nhưng là giáo sư ba cái đệ tử mỗi cái đều rất có thành thử ta tô sán ở một bên nhìn xem hai người trộn lẫn lên miệm trong lòng ngược lại là không chút ngoài ý、muốn. tất cả mọi người là người tại gặp phải thiên phú tốt người tự nhiên sẽ muốn thu làm đệ tử bất quá thông qua hai người này phản ứng đến xem thiên phú của mình hẳn là rất tốt bằng không hai người này thân là đ ẳ n g vấn các cao tầng cũng sẽ không dạng này cạnh tranh tô sán đối với đ ẳ n g vấn các giải không nhiều nhưng đối với đ ẳ n g vấn các một vài thứ vẫn hiểu tam tinh nội môn đại trưởng lão đây chính là gần với các chủ cùng hai vị phó các chủ phía dưới cao nhất tồn tại hai người lại g ã i nhau một lát lại cho tô sán không ít chỗ tốt tăng thêm đủ loại phúc lợi để cho tô sán làm ra lựa chọn tô sán càng nghĩ cuối cùng vẫn lựa chọn vô dương không tại sao hắn chính là cảm thấy vương dương càng đáng tin ha ha lão mã ngươi không nghĩ tới a hai người kỳ thực lấy ra điều kiện không sai biệt lắm trở thành nội môn đệ t ử chỗ tốt là khai phóng nội môn bạc hố mỗi trăm năm đều có thể nhận được một vạn tích phân lại thêm mỗi trăm năm đều có một lần có thể hướng về nội môn trưởng lao thỉnh giáo cơ hội nhưng hai người lấy ra điều kiện liền tốt nhiều lắm mã tự tại lấy ra điều kiện là truyền thụ tô sán hai cái đại thần thông cộng thêm hai cái tiểu thần thông tự mình dạy học lại thêm hai nghìn vạn tích phân ban thưởng đương nhiên cái này hai nghìn vạn không phải duy nhất một lần cho mà là từng nhóm cần thông qua đối ứng khảo hạch Trừ bởi vì hắn biết lấy tô sán thiên phú sợ không cần bao lâu liền có thể trở thành nội môn đệ tử thậm chí là trở thành tam tinh nội môn đại trưởng lão dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên không có khả năng đối với tô sán vung sắc mặt đồng thời trong lòng của hắn đối với vương dương gia hỏa này vận khí cũng là cực kỳ hâm mộ thiên phú của mình tốt như vậy coi như xong không nghĩ tới còn thu một cái ưu tú như vậy đệ tử nhất là thông qua được chính mình thúc đẩy phương thức thu một cái tốt như vậy đệ tử lần này thật sự rất có thể bằng vào tô sán ngồi trên phó các chủ bảo t o ọ n thực sự là vận khí t ố ta t đồ nhi hh ắ c ắ chúng c ta đi thôi chính như mã tự tại suy nghĩ hắn tâm tình bây giờ đặc biệt tốt hắn nguyên bản đều làm tốt không có cách nào lên trước chuẩn bị không nghĩ tới liêu ám hoa minh hữu nhất thôn a ha ha quá tốt rồi chỉ cần mình đem tô sán bồi dưỡng lên chỉ cần tô sán biểu hiện không tệ hắn phó các chủ chi vị liệt ổn dưới tình huống như vậy hắn đối với tô sán thái độ tự nhiên là vô cùng tốt sư phó ta có chút sự tình giao phó phía dưới tô sán không lên tiếng không thi cũng không có bởi vì vương dương thực lực mà không đúng hảo vương dương đối với tô sán thái độ cũng rất hài lòng gật đầu một cái đi thôi vi sư ở chỗ này chờ ngươi tô sán nghe vậy lúc này mới quay người về tới đông hoàng tinh phía trên đông hoàng tinh bên trong đã sớm một mảnh xôn xao không đúng không nên làm như vậy đối với võ thần phía dưới người mà nói tại tinh cầu bên ngoài phát sinh sự tình bọn hắn một điểm cảm giác cũng không có chỉ có võ thần phía trên những người kia mới có thể cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài tại tinh không cự thú cái kia to lớn dưới sự huy áp bọn hắn cả đám đều run lẩy bẩy huy áp quá mạnh mẽ nếu như cái kia huy áp là đặc biệt nhằm vào bọn hắn bọn hắn cảm giác cho dù là tại tinh cầu bên trong bọn hắn đều biết trực tiếp bạo thể mà chết chứng hai trăm n mươi mốt cao nhất liền 36 phân đùa dẫn a chứng hai trăm n mươi mốt cao nhất liền 36 phân đùa dẫn a bất quá phần lớn võ thần bọn hắn đối với tinh cầu bên ngoài phát sinh sự tình cũng chỉ là mơ hồ có cảm giác đồng thời làm sao đây pháp nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ có cấp cao nhất mấy người kia bọn hắn mới có thể thấy được bên ngoài phát sinh tình huống cũng nhìn thấy tô sán bọn hắn cùng cái kia chỉ so với toàn bộ đông hoàng tinh còn lớn hơn cự thú một khắc này bọn hắn đều đang run l y bẫy bởi vì bọn hắn đều từ cái kia cực lớn tinh không cự thú trên thân cảm nhận được khí tức tử vong mạnh quá mạnh mẽ mạnh đến bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều thăng không nổi giờ khắc này bọn hắn đều khắc sâu cảm nhận được vũ trụ nguy hiểm cái này bọn hắn hướng tới vũ trụ quá nguy hiểm bọn hắn đều có chút hối hận. cũng may cuối cùng tô sán vẫn là không có để cho bọn hắn thất vọng vậy mà đem cái này đáng sợ tinh không tự thú bước lui nội tâm của bọn hắn đều cực kỳ kích động cũng có loại cảm giác sống sót sau hai nạn tinh chủ bọn hắn nhìn thấy tô sán tới từng cái một ngữ khí đều cung kính không tưởng nổi cho dù là tôn vũ cũng là như thế bởi vì hắn biết chính mình cùng tô sán cũng là người của hai thế giới thực lực của bọn hắn cùng tô sán thực lực sai biệt là càng lúc càng lớn nhất là bây giờ bọn hắn căn bản không nhìn thấy tô sán thực lực đây hoàn toàn là vượt qua bọn hắn mấy cái đẳng cấp thực lực ân tô sán nhìn xem đám người bộ dáng cũng có c h ú tôi kẻ nhạt v vị cảm g sán, sán cùng Tô đám n chính người giao phó một chút sự tình liền chuẩn bị rời đi ngay tại tôi sán chuẩn bị rời đi lâm tả vẫn là không có nhìn xuống mà hỏi tôi tôi sán lâm tả huynh thế nào t ô sán trên mặt mang theo đủ cười đối với lâm tả người này hắn cảm quan vẫn luôn rất không tệ không có chính là ta rất hiếu kỳ n g ư ơ i khảo hạch điểm số là mấy người còn lại nghe nói như thế t ừ n g cái một cũng không khỏi đem ánh mắt đầu tới trong mắt mang theo vẻ tò mò đúng vậy a tô sán khảo hạch điểm số là bao nhiêu khảo hạch của ta điểm số tô sán sửng sốt một chút hắn đã nghĩ tới lâm tả sẽ hỏi đủ loại vấn đề nhưng thật sự không nghĩ tới lâm tả hỏi lại là cái này đúng vậy a khảo hạch của n g ư ơ i điểm số một trăm năm mươi phân số điểm này cũng không có cái gì tốt dấu dếm tô sán nói thẳng đương nhiên cái này cũng là tô sán đến bây giờ cũng không có phản ứng lại cái này một trăm năm mươi phân đại biểu là cái gì người nói bao nhiêu đ á một người nghe ư đ ợ trăm năm mươi phân đây tựa hồ là mát điểm thành tích ta bọn hắn so tô sán sớm hơn kết thúc rất dài thời gian trong khoảng thời gian này bọn hắn cùng một chỗ cũng biết không thiếu liên quan tới đảng v â n các sự tỉnh cho nên bọn hắn so tô sán hiểu rõ hơn cái này một trăm năm mươi phân khái niệm dựa theo bọn họ giải được tình huống tựa hồ cái này một trăm năm mươi phân từ bộ này cơ chế thiết lập đến nay từ đó đến giờ không có người đạt đến qua ngươi nói là một trăm linh năm phân sau tôn vũ cẳng là nhịn không được ồn hắn đúng chắc chắn là một trăm linh năm phân một trăm năm mươi phân là tuyệt đối không khả năng ta nói chính là một trăm năm mươi phân không phải một trăm linh năm phân thật một trăm năm mươi tất cả mọi người vẫn là không quá tin tưởng nhưng tại nhìn thấy tô sán sau khi gật đầu bọn hắn chỉ có thể tin tưởng cái này khiến bọn hắn không khỏi vang lên lần nữa câu nói kia có người có thể cầm mắt điểm là nói rõ bọn hắn chính là mát điểm thực lực nhưng có người cầm mắt điểm đây chẳng qua là chương này bài thi điểm số cũng chỉ có nhiều như vậy bọn hắn đều cho là mình đã đánh giá rất cao tô sán nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới bọn hắn tôi tin h mình vẫn là chủ i t người Tô Sán. biết n á i đảng n vân các lãnh thổ phạm vi lớn bao nhiêu sao toàn bộ đảng vân các lại có bao nhiêu đệ tử tôi sán nhìn xem kích động đám người lắc đầu hắn chính xác không biết chuyên môn thuộc về đằng vân các tinh cầu cũng không nhiều cũng chỉ có hơn một trăm cái nhưng cái này hơn một trăm hành tinh tùy tiện một k h ỏ a lớn nhỏ cũng là chúng ta đông hoàng tinh mấy trăm lần nhất là đằng vân các chủ tinh đằng vân tinh cái tinh cầu kia lớn nhỏ khoảng chừng chúng ta đông hoàng tinh mấy trăm vạn lần lớn nhỏ đương nhiên cái này cũng chỉ là chuyên thuộc về đằng vân các tinh cầu tại đằng vân các lãnh thổ phạm vi bên trong tinh cầu số lượng vượt qua trăm vạn k h ỏ a chúng ta đông hoàng tinh chính là trong đó một k h ỏ a không đáng kể một k h ỏ a bất quá dù là như thế đằng vân cấp đệ tử số lượng vẫn như c ũ không nhiều bởi vì bọn hắn đối với chiêu thu đệ tử có thể nói là mười phần nghiêm ngặt phần lớn đệ tử cũng phải cần tại trong khảo nghiệm thu được sáu mươi tích phân mới có thể xin tạp dịch đệ tử khảo hạch thông qua khảo hạch sau mới có thể trở thành tạp dịch đệ tử đơn giản như vậy tô sán nghe được cái này có chút ngoài ý muốn nhưng tô sán phát hiện mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn càng thêm cổ khoái các ngươi đây là tinh chủ n g ư ờ i như thế nào trong chúng ta cao nhất mới bao nhiêu điểm sao một trăm tô sán ngữ khí có chút không quá xác định tô sán vẫn luôn cảm thấy đám người thiên phú kỳ thực thật không tệ cao nhất là lâm tả bất quá lâm tả cũng chỉ có ba mươi sáu phân các... nghe được cái này tô sáng đ ộ ba mươi sáu phân đây là gì quỷ làm sao có thể thấp như vậy a dựa theo đ ẳ n g vân cấp thu đệ tử tiêu chuẩn nghiên linh tại một tuổi phía dưới mới có thể tham dự cái khảo hạch này lại điểm số đạt đến sáu mươi phân mới có tư cách xin tạp dịch đệ tử khảo hạch cái tạp dịch đệ tử khảo hạch này là mười năm một lần tất cả trong lúc này đạt đến sáu mươi phân lại thân thỉnh cái khảo hạch này mới có thể tham gia nghe nói tỷ lệ thông qua cũng không cao chỉ có mười phần trăm dạng này đây vẫn chỉ là tạp dịch đệ tử mà toàn bộ đảng vân cấp tạp dịch đệ tử số lượng cũng không coi là nhiều cũng chỉ có hơn ba trăm vạn mà thôi hơn ba trăm vạn số lượng này nghe qua đi rất nhiều nhưng đối với đảng vân c á c quy mô liền lộ ra rất ít đi cái k i a ngoại môn đệ tử đâu ngoại môn đệ tử cũng là m ộ ư ơ i năm một lần thảo hạch bất quá cần điểm số từ sáu mươi phân đã biến thành tám mươi phân đúng nếu như điểm số đến bảy mươi phân có thể trực tiếp xin trở thành tạp dịch đệ tử miễn thi hạch điểm số đến chín mươi phân cũng là đồng dạng có thể miễn thi hạch trở thành ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử mà nói nhưng là điểm số đạt đến một trăm phân đồng dạng một trăm m ư ơ i phân có thể miễn thi hạch đúng bên trong đảng vẫn các đệ tử ngoại môn số lượng cũng chỉ có hai mươi ba vật hơn nội môn đệ tử thì càng ít chỉ có hơn m ư ơ i bảy người cái kia thân truyền đệ tử đâu tô sán giống như là hiếu kỳ bảo b ả o tầm thường hỏi thân truyền đệ tử số liệu này không sai bịt lắm tiểu tinh linh bên kia cũng không chịu nói tôn vũ lắc đầu chương hai trăm bốn mươi hai vương dương là sư phụ ta chương hai trăm bốn mươi hai vương dương là sư phụ ta tô sáng gật đầu một cái có chút số liệu chính xác không phải tùy tiện liền có thể tra được thân truyền đệ tử thế nhưng là dính đến đảng vấn các cao tầng hơn nữa đối với thân truyền đệ tử liền không có ba ngàn tuổi thuyết pháp cũng không có một ngàn tuổi hạn chế ngoại trừ thân truyền đệ tử còn lại đệ tử đều có tuổi tác yêu cầu niên linh vượt qua một nghìn tuổi liền không thể báo danh khảo hạch cũng không cách nào trở thành ngoại trừ thân truyền đệ tử bên ngoài đệ tử trở thành đảng vân c á c đệ tử sau đó chỉ cần niên linh vượt qua ba ngàn tuổi liền sẽ mất đi đệ tử tư cách căn cứ vào thực lực tham dự khảo hạch thông qua khảo hạch mới có thể trở thành chấp sự hay là trưởng lão không có thông qua tự nhiên là chỉ có thể thối lui ra khỏi trở thành người ngoại môn đảng vân các cái này một số người chỉ có thể coi là nắm giữ đảng vân các thân phận người không hưởng thụ đủ loại phúc lợi mấy người này số lượng là cực kỳ khủng bố bất quá khiêu chiến tích phân đến một trăm hai mươi phần liền có khả năng dẫn tới nội môn trưởng lão nhìn chăm chú biểu hiện tốt liền có thể được thu làm thân truyền đệ tử tôn vũ nói đến đây nhìn về phía tô sán ánh mắt càng thêm phức tạp nhưng qua nhiều năm như thế hẳn là có mấy trăm vạn năm bộ này khảo hạch trong hệ thống cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua một cái mát điểm người không có bất kỳ a i không thể nào tô sán nghe được cái này ngữ khí rất là t r ậ n kinh mấy trăm năm cũng không có một cái mát điểm cái này đằng vân cấp kém như vậy sao đây là thông qua tiểu tinh linh bên kia t r a ra được đến nỗi đến cũng có hay không bên trong đằng vân cấp có thể hay không đem tin tức cho trẻ giấu ta liền không, không biết bất quá ta thu tập được một cái tình báo đó chính là kể từ kiểm tra này đến nay xuất hiện qua điểm cao nhất đếm được là một cái tên là vương dương người vương dương tô sáng nghe được cái tên này thần sắc c ổ a quái bởi vì cái tên này chính là hắn vừa mới bái tiện nghi sư phó tên không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh hắn cầm bao nhiêu điểm? 148 phân. hơn nữa thông qua phía trên lấy được tin tức cái này vương dương chính là một cái siêu cấp biến thái hắn giống như ta cũng là từ địa phương nhỏ đi ra ngoài vừa ra tới khảo thí liền lấy đến một trăm ba mươi phân điểm cao đằng sau càng là một đường hát vang hiện tại hắn đã trở thành đảng vấn các phó các chủ phía dưới có quyền thế nhất tam tinh nội môn đại trưởng lao lần sau nhiệm kỳ mới hắn càng là có hy vọng cạnh tranh phó các chủ vị trí đúng giống như là chúng ta loại này chiến trường kỳ thực chính là hắn phổ biến hao tốn không thiếu tài nguyên thúc đẩy chỉ có điều thành quả tựa hồ không tốt lắm có chút ảnh hưởng tới u y vọng của hắn tôn vũ hêm hay nói chỉ có điều khi nhìn đến tô sán thần sắc có chút kỳ quái thời điểm hắn vội vàng bổ sung câu đương nhiên cùng ngươi cái này vừa đến đã mát điểm q á i vật chắc chắn là không giống nhau tô sán sở lỗ mũi một cái không nói thêm gì dù sao hắn chắc chắn không có khả năng tới、câu. các ngươi làm sao biết vương dương là sư phụ ta kỳ thực cũng không phải không được chỉ là không phù hợp tô sán bây giờ bức cách hắn nhưng là đông hoàng tinh tinh chủ lại cùng đám người hàn huyên một số chuyện giao phó một chút đồ vật tô sán cảm thấy không thể để cho vương dương đợi lâu liền chuẩn bị rời đi sư phụ ta ở phía trên chợ ta ta trước hết rời đi đông hoàng tinh liền dựa vào các ngươi bất quá các ngươi có chuyện gì tùy thời có thể tại đảng vân vực bên trong liên hệ ta gọi điện thoại vượt qua bao nhiêu tinh cầu điện thoại này chắc chắn là dùng không được bất quá cái đảng v â n vực này là bao trùm toàn bộ đảng v â n các lãnh thổ phạm vi chỉ cần đi vào đến trong đảng v â n vực tất cả kết nối lấy đảng v â n vực mạng lưới chỗ liền có thể tiến hành liên hệ hảo bất quá tinh chủ sư phụ của ngươi tôn vũ hơi nghi hoặc một chút sự t ì n h phía sau bọn hắn liền không có thấy được cho nên rất là hiếu kỳ ân sư phụ ta vừa mới vừa v ẫ n có người nhảy ra muốn thu ta vì đệ tử đúng là hai người hai người đúng vậy à trong đó một cái các ngươi có thể không biết nhưng một cái khác các ngươi hẳn là đều biết chúng ta biết tôn vũ bọn hắn rất là nghi hoặc bên trong đằng vân các bọn hắn có thể có cái gì người b i ế ta chắc chắn không có khả năng là vương dương đại trưởng lão a có người càng là vô ý thức đạo nói xong hắn đã cảm thấy rất không có khả năng vương dương đây chính là chân chính đại nhân vật a không tệ chính là vương dương sư phó tô sán miết miệng cười nói nụ cười cực kỳ rực rỡ cái này đang trang bước được hơn nữa trang không có chút nào cứng nhắc đặc biệt tơ lụa đám người nghe vậy lần nữa trở mặc lại bị đựng bất quá bọn hắn nội tâm ngược lại là không có gì tâm tình tiêu cực bởi vì đây là chuyện tốt thiên đại hào sự tô sán bị vương、dương、thu làm đệ tử tô sán lại là đông hoàng tình tinh chủ cái này chẳng phải mang ý nghĩa chỗ r ử a của bọn họ là vương dương đây chính là thiên đại chỗ r ử a a tô sán đem mọi người phản ứng thu tại đ á y mắt kỳ thực hắn lại như vậy nói cũng là cân nhắc đến đám người nhân tố mới đến tô sán sợ đại gia bị khi phụ cũng không dám làm gì bây giờ đem vương dương là sư phụ mình sự tình nói ra cũng có thể để cho đại gia càng có niềm tin ta đi đây nói đi tô sán cũng không đợi đám người có phản ứng gì trực tiếp quay người rời đi giao pho xong đi thôi vương、dương、tại tinh không bên ngoài chờ hắn ngược lại là không có nghe lén mặc dù lấy thực lực của hắn muốn nghe lén căn bản không có ai phát hiện nhưng hắn không phải loại người này sư phó tô sán cung kính tê u một tiếng liền theo vương dương rời đi đông hoàng tinh phạm vi vũ trụ cấp cường giả là có thể trong tinh không hành tẩu chỉ có điều tứ dai dù sao chỉ là vừa mới bước vào vũ trụ cấp hàng ngang thực lực như vậy tại tinh không đi hành tẩu tự nhiên là không có vấn đề chính là cái tốc độ này chắc chắn không khoái giống như là dư huy bọn hắn k ỳ thực cũng là lợi dụng công cụ đương nhiên là có vương dương ở chỗ này những chuyện này tự nhiên không cần tô sán lo lắng chỉ thấy vương、dương、tay vung lên tô sán liền biến mất ở tại chỗ khi tầm mắt lần nữa khôi phục tô sán liền đi tới một nơi xa lạ hơn nữa tô sán phát hiện cái địa phương này không gian ổn định thái quá hắn cảm giác lấy chính mình thực lực trước mắt tại cái không gian này muốn thuấn gian di động mà nói chỉ sợ chỉ có thể di động một hai cái thân vị còn có chính là cái địa phương này siêu p h à m chi lực đậm đà thái quá đông hoàng tinh bên kia đi qua thiên quyến cải tạo siêu p h à m chi lực đã rất khoa trường nhưng cùng nơi này căn bản không cách nào so nếu như là từ nhỏ đã tại hoàn cảnh này lớn lên chỉ sợ đến mười tám tuổi thời điểm kém cỏi nhất đều có thể trở thành võ thần a trên thực tế cũng chính xác như thế tại đằng vân trong thành chỉ cần trưởng thành cơ bản đều là võ thần võ thần chỉ là rất trụ cột một cái cấp bậc tại đằng vân thành bên này mười ba dài chỉ là siêu phàm sinh mệnh siêu phàm sinh mệnh trong mắt bọn hắn kỳ thực chính là cơ sở chỉ cần đột phá tam g i a i đột phá n g ủ y t ứ g i a i trở thành chân chính t ứ g i a i mới xem như trở thành chân chính vũ trụ sinh mệnh cũng chỉ có trở thành vũ trụ sinh mệnh mới nắm giữ tại trong vũ trụ đi lại năng lực bằng không cũng chỉ có thể mượn nhờ công cụ rời đi tinh không phá vi vũ trụ sinh mệnh tại trong đằng vân vực mới có nhất định địa vị đương nhiên tại đằng vân tinh thậm chỉ là đằng vân thành chôn như vậy từ dài cũng không gì địa vị chương hai trăm bốn mươi ba không gian giới chỉ thứ giai thần tinh chương hai trăm bốn mươi ba không gian giới chỉ thứ giai thần tinh chỉ có đến ngũ giai mới xem như có nhất định địa vị đến lục giai mới có thể được xưng là vũ trụ đại năng nắm giữ trở thành nội môn trưởng lão tư cách không tệ chỉ có lục giai mới có thể trở thành nội môn trưởng lão đến nơi này chính là đảng v â n các chủ tinh đảng vân tinh bên này cũng là đảng vân tinh trung tâm đảng vân thành kế tiếp một đoạn thời gian ngươi liền ở tại đảng vân trong thành ta sẽ rút ra thời gian nhất định chỉ đạo ngươi vương dương mang theo tô sán đi tới một chỗ phủ đệ trước mặt tòa phủ đệ này rất lớn tô sán đoán c h ừ n g chiếm diện tích đoán c h ừ n g có hơn vạn bình ở nơi như thế này có thể có được một tòa hào hoa như vậy phủ đệ cũng chỉ có vương dương bọn hắn loại địa vị này cao thượng nhân tài làm được đợi lát nữa ta sẽ để cho tiểu mễ mang ngươi trước tiên rán xếp lại có gì cần trực tiếp cùng tiểu mễ nói là được rồi đang khi nói chuyện liền có một vị thiếu phụ xuất hiện ở tô sán trước mặt thiếu phụ dung mạo rất xinh đẹp cũng rất có khí chất đương nhiên quan trọng nhất là thiếu phụ này thực lực thật mạnh tô sán căn bản không nhìn thấy đối phương tin tức thiếu ra ngài đi theo ta trước khi tới vương dương liền đã viễn trình đem tin tức cùng tiểu mễ nói qua cho nên tiểu mễ là biết tô sán thân phận đồng thời nội tâm của nàng cũng đặc biệt chấn kinh nàng đi theo bên cạnh vương dương đã có hết mấy văn năm qua nhiều năm như thế nàng một mực phụ trách chiếu cố vương dương phụ trách trang viên bên trên đủ loại s ự nghi nhưng vương dương cho tới bây giờ liền không có động đậy thu học trò ý niệm cho dù là một chút rất ưu tú thiếu niên hay là một chút cùng là nội môn trưởng lão người đem đời sau của mình mang đến vương dương cũng không có động đậy thu học trò tâm tư không nghĩ tới vương dương bây giờ lại lại đột nhiên thu một cái đồ đệ cái này khiến tiểu mễ cực kỳ chấn kinh bất quá thân là người hầu nàng dù là vương、dương、đối với nàng rất không tệ nàng cũng biết có sự t ì n h là không thể hỏi vậy nàng chỉ cần làm tốt chính mình công tác chức vụ của mình là được rồi tô sán ánh mắt nhìn về phía vương dương khi nhìn đến vương dương sau khi gật đầu liền đi theo tiểu m ẹ sau lưng đi vào trang viên hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nhìn xem tô sán bóng lưng biến mất vương dương nụ cười trên mặt thu vào tự lẩm bẩm trang viên rất lớn trang viên bên trong không gian càng lớn đi vào trang viên sau đó tô sán mới phát hiện vương dương vận dụng không gian giới chỉ năng lực đem không gian áp xúc từ bên ngoài nhìn là một chỗ trang viên nhưng từ trang viên lối vào đi vào tô sán phát hiện trong này chính là một cái tiểu thế giới thực sự là thái quá tại không gian như thế ổn định chỗ đều có thể làm ra vật như vậy tô sán đối với vương dương thực lực lại có nhận thức sâu hơn thiếu ra đây là lao g i a an bài đưa cho ngươi phòng ở trên tòa phủ đệ còn cho ngươi an bài mấy trăm tên người hầu ngài có nhu cầu gì cũng có thể cùng bọn hắn nói còn có chính là đây là lao g i a để cho ta cho ngài đồ vật nói là bên trong có thứ ngài cần tiểu mễ mang theo tô sán hơi đi dạo liền đem tô sán dẫn tới một chỗ giống như là cung điện chỗ đạo cảm tạ tiểu mễ tỉ tiểu mễ thái độ rất cung kính nhưng tô sán không có khả năng thật sự đem tiểu mễ xem như người hầu tô sán đối với tiểu mễ thái độ cũng rất thân mật tiểu mễ đối với tô sán thái độ rất hài lòng đem sự tình giao phó cũng rời đi thiếu ra chờ tiểu mễ sau khi rời đi trang viên bên trong tất cả mọi người đều cung k í n h nói tô sán đối với thái độ của mọi người có chút không phải rất quen thuộc dù sao hắn nguyên bản là chỉ là một người bình thường mà thôi từ hắn thu được cái này sức mạnh siêu phàm đến bây giờ cũng liền thời gian hơn một năm trong khoảng thời gian này tô sán đều đang không ngừng tăng lên thực lực của mình căn bản không có đi hưởng thụ ân tô sán gật đầu một cái ngược lại là không nói thêm gì trực tiếp sái bước đi vào cái này thuộc về mình trang viên mọi người cũng đều vây quanh tô sán chuyển động tô sán tại quản gia tới phúc dẫn dắt phía dưới đi thăm cái này thuộc về mình trang viên sau liền đi tới phòng luyện công nói là phòng luyện công kỳ thực cũng chính là một cái có thể kết nối đảng vân vực gian phòng đi vào một cách tự nhiên liền có thể tiến vào đảng vân vực ở bên ngoài phòng luyện công cho dù tốt cũng không có tại đảng vân vực bên trong thoải mái xem sư phó cho ta cũng là đồ vật gì tô sán rất là hiếu kỳ mở ra tiểu mễ cho mình chứa được giới tô sán không có trực tiếp tiến vào đảng vân vực đảng vân、Bực、vô luận là làm lại chân thực nó trên bản chất vẫn là không gian n o ở bên trong có thể tiến hành rèn luyện nhưng đồ vật vẫn còn cần dùng ngoại giới cái này không gian giới chỉ tự nhiên cũng là như thế cũng chỉ có ở bên ngoài mới mở ra được đến trong đằng vân vực liền không có vật này có thể mô phỏng nhưng mô phỏng r a trung quy là giả tô sán mở ra không gian giới chỉ xem xét đồ vật bên trong không nhiều liền tầm m ộ ư ơ i dạng cái này tầm m ộ ư ơ i dạng có năm khối là cùng thần tinh vật tương tự chỉ có điều bọn chúng tạo hình càng thêm tinh xảo tô sán ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng phẩm chất cao hơn thần tinh tô sán cũng sẽ không quên thần tinh thứ đồ tốt này cùng tô sán đoán không sai bị lắm cái này năm khối chính xác cũng là thần tinh hai khối là tứ giai sơ phẩm thần t i n h hai khối là tứ giai t r u n g phẩm thần t i n h khối cùng một khối nhưng là tứ giai thượng phẩm thần t i n h cái này thần t i n h giá trị cũng là dị thường đắt đỏ tô sán vừa mới cũng biết phía dưới vũ trụ thế giới giá hàng thần t i n h xem như đồng tiền mạnh bất quá ở đây nói là tứ giai thần t i n h tứ giai phía dưới thần t i n h căn bản không thể xưng là thần t i n h chỉ có tứ giai phía trên thần t i n h mới đáng tiền bởi vì tứ giai thần t i n h phía dưới thần t i n h là thuộc về nhân tạo thần kinh bọn chúng có thể thông qua đối ứng hàng ngũ năng lượng tiến hành tổ hợp sáng tạo ra nhân tạo thần kinh nhưng từ tứ giai thần kinh bắt đầu liền không cách nào nhân tạo hơn nữa tứ giai bắt đầu thần tinh bên trong ẩ n chứa một loại thần bí vũ trụ sức mạnh đây mới là tứ giai thần tinh bên trong thứ trọng yếu nhất dựa theo giá cả m à tính nhìn đi ra tô sán mới vừa tiến vào đảng v â n vực kiểm tra một hồi giá cả một cái tam giai sơ phẩm thần tinh giá trị hai mươi tiền vũ trụ một cái tam giai trung phẩm thần tinh giá trị năm mươi tiền vũ trụ một cái tam giai thượng phẩm thần tinh giá trị một trăm hai mươi tiền vũ trụ một cái tam giai cực phẩm thần tinh giá trị hai trăm tám mươi tiền vũ trụ không nên xem thường tiền vũ trụ mua sắm giá trị giống như là tô sán phía trước mong muốn tam giai thần dược một gốc tam giai c ự c phẩm cũng liền tại một trăm sáu mươi tiền vũ trụ mà thôi cũng không quý đương nhiên những thứ này không trọng yếu trọng yếu là tứ giai thần tinh giá cả tứ giai sơ phẩm thần tinh một cái liền đáng giá tám nghìn tiền vũ trụ hơn nữa còn không phải tùy tiện liền có thể mua giống như là tam giai thần tinh cho dù là tam giai c ự c phẩm thần tinh cũng không có bất luận cái gì hạn chế người muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu nhưng tứ giai sơ phẩm thần tinh cũng không phải là người có tiền vũ trụ liền có thể trực tiếp mua là cần nhất định quyền hạn mới có thể mua sắm hoặc là thực lực lấy được chứng nhận mới có thể mua sắm hoặc chính là thân phận tại trong vũ trụ ít nhất tại đ ẳ n g vân vực cái địa phương này thân phận là rất trọng yếu không có thân phận mà nói tại trong đ ẳ n g vân vực rất nhiều thứ đều biết bị hạn chế thứ dai trung phẩm thần tinh giá trị tại ba hai vạn thứ dai cao phẩm nhưng là tại m ộ ư ơ i hai vạn cứ tính toán như thế tới vẹn vẹn là cái này năm mai thần tinh liền giá trị hai mươi vạn tiền vũ trụ chật chật hai mươi vạn a cái này nếu như là toàn bộ đội thành tam gia thiên tài địa bạo cũng có thể hối đoái mấy ngàn vạn phần chương hai trăm bốn mươi b ố trưởng thành hình vũ trụ binh khí cái h này ba cây, cây thần dược phân biệt đối ứng tự nhiên là tứ dai sơ tứ dai bên trong tứ dai sau thứ dai thần dược cũng là cực kỳ đắt giá bởi vì dạng này thần dược mỗi một gốc thanh nén đều cần tiêu hao ít nhất trăm vạn năm thời gian cao quý nhất cái kia một gốc tô sán lục soát phía dưới giá cả trưởng thành, thành hình vũ trụ binh khí giá cả cực kỳ đắt đỏ nhất là mới bắt đầu bại hoại tùy tiện đều phải hai vạn tiền vũ trụ hơn nữa trưởng thành hình vũ trụ binh khí là có thể căn cứ vào chủ nhân không ngừng bồi dưỡng cuối cùng trở thành lục giai thậm chí là thất dài thần binh vẫn là thích hợp nhất loại kia có thể để ngươi thực lực được tăng lên nhiều cái chủng loại kia mỗi một chiếc trưởng thành hình vũ trụ binh khí đều rất đáng tiền cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu vào tay đây là tô sán đem cây đao này thu vào trưởng thành hình vũ trụ binh khí tô sán cần không lớn như vậy đối với tô sán mà nói hãn tình nguyện đem cái này trưởng thành hình vũ trụ binh khí đổi thành đối ứng tài nguyên tiếp đó ăn hết tăng cường chính mình thực lực binh khí cái gì cũng là ngoại vật tô sán xuất đạo đến nay đối với binh khí yêu cầu đều không cao có thể sử dụng là được cũng chính là đao này là sư phó tạo hoặc là tô sán thật sự nghĩ chuyện tay liền trực tiếp bán dù sao dựa theo lùng tìm lấy được tin tức đến xem muốn đem cái này trưởng thành hình vũ trụ binh khí bồi dưỡng lên cũng là rất tiêu hao tài nguyên tô sán đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng cái kia trương giống như là thẻ ngân hàng đồ vật lấy ra để cho tô sán không có nghĩ tới là cái này đúng thật là cùng thẻ ngân hàng không sai biệt lắm đồ vật bất quá cái này được xưng là vũ trụ tạp không ký tên vũ trụ tạp không biết trong này có bao nhiêu tiền tô sán cầm lấy vũ trụ tạp liền hướng về trong chương mục của mình nạp tiền một nghìn vạn dòng g i một nghìn vạn tiền vũ trụ nhìn tô sán hai mắt đều phát sáng lên một nghìn vạn a đây chính là một nghìn vạn a lần này thực lực của ta lại có thể tăng lên tô sán vừa có ý nghĩ này liền thấy vương dương phát tới tin tức tới ta bên này một chuyến mang ngươi tuyển thần thông tốt h sứ phó tô sán ánh mắt lập tức phát sáng lên thần thông thứ này hắn vừa mới cũng thẩm tra qua thần thông là thuộc về vũ trụ cấp cường giả mới có thể học tập đồ vật là một loại uy lực cực mạnh năng lực dựa theo tìm thấy được tin tức nói tới nguyên lực là mỗi vị vũ trụ cấp cường giả thực lực cơ sở đạo nhưng là tại trên cơ sở tăng cường cũng là mỗi vị vũ trụ cấp cường giả hạch tâm nhất sức mạnh đối với thực lực tăng lên rất có hạn bởi vì cao dai kỹ nghệ thật sự rất khó phát huy ra đạo sức mạnh chỉ có thần thông mới có thể đem đạo sức mạnh phóng h đại nắm giữ cường hãn hơn sức mạnh hơn nữa điểm trọng yếu nhất là cao dai kỹ nghệ đối đạo không có bất kỳ cái gì tác dụng Cao dài bình thường trên tới nói thần thông thứ này cũng không phải càng nhiều càng tốt số lượng vừa phải mới là mấu chốt còn có thần thông cũng không phải càng mạnh càng tốt thần thông cơ bản căn cứ vào độ khó còn có uy lực tiêu hao các loại có thể chia làm đại thần thông cùng tiểu thần thông vị sư đề nghị là ngươi có thể chọn t r ư ớ c chọn một cái thích hợp bản thân tiểu thần thông tu luyện chờ tu luyện không sai bị lắm tại tu luyện đại thần thông chờ có một cái đại thần thông cùng một cái tiểu thần thông sau đó liên bắt đầu học tập càng nhiều thần thông bất quá vẫn là cần biết rõ ham h ố tức không nát đạo lý đại thần thông cùng tiểu thần thông số lượng không nên quá nhiều nhiều nhất chuyên tu hai cái đại thần thông hai cái tiểu thần thông là được rồi còn lại hơi đề cập tới phía dưới là được rồi vương、Dương、giảng giải rất chân thành tô sáng nghe cũng rất chân thành tức vậy ngươi tu luyện đạo là cái gì phía trước ta nhìn ngươi vận dụng bạt đao c h ạ m thời điểm bên trong lẩn chứa tựa hồ cũng không phải đơn thuần đào c h i đại đạo vương dương kỳ thực còn thật sự có chút hiếu kỳ hắn tự hỏi thực lực cương đại kiến thức rộng rãi nhưng đối với tô sán hiện ra đao đạo hắn vẫn còn có chút xem không rõ sư phó hảo nhắc lực ta tu luyện kỳ thực là hai loại đạo đối với tô sán tu luyện hai loại đạo sự tình vương dương cũng không có quá lớn phản ứng rất nhiều người kỳ thực cũng là dạng này tu luyện chỉ bất quá hắn cá nhân cảm thấy đem đơn độc đạo tu luyện đến t ự c hạn đem tiềm lực phát huy ra dạng này lại càng dễ tại một con đường thượng tậu xa học hai loại đạo mà nói Tinh l ự đạo, đạo vương, vương dương thích nhất một câu nói chính là không có rác rời đạo chỉ có đồ vứt đi người vũ trụ tam thiên đại đạo từng đạo đều có thể đang đình loại thứ nhất dĩ nhiên chính là sư phó ngài nhìn thấy đào chi đại đạo lúc nói chuyện tô sán cố ý vận chuyển đao chi đại đạo để cho đao chi đại đạo sức mạnh tại mũi đao lưu truyền rất thuần khiết túy đao ý mang theo đao phong mang quả nhiên là lược hưu tiểu thành giai đoạn đao ý vương dương cảm thụ được tô sán thả ra đao ý trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm có thể tại tứ giai liền đem đạo sức mạnh tăng lên tới lược hưu tiểu thành chính xác tính toán còn có thể trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là tô sán còn rất trẻ trẻ tuổi chính là tiền vốn a mặc dù tuổi thọ của bọn hắn cũng cực kỳ dài lâu còn có thể sống mấy chục triệu thậm chí là hơn lứa tuổi nhưng bọn hắn đều biết nghiên linh càng nhỏ thực lực này tăng lên lại càng nhanh rất nhiều thiên tài bọn họ đều là tiền kỳ bốc đồng mạnh l ệ t khi thực lực ổn định lại n i ê n linh lên rồi thực lực tăng lên tốc độ liền trên phạm vi lớn thấp xuống giống như là hắ đây tự hồ là ý chí thế giới nguyên nhân ngược lại hắn cũng không hiểu chương 245 t i ể u thần thông hư không bạn đ a o c h ả m chương 245 t i ể u thần thông hư không bạn đ a o c h ả m hắn vương dương mặc dù đã là lục giai đại năng khoảng cách đột phá cũng cách chỉ một bước nhưng đối với toàn bộ vũ trụ hắn cũng mười phần nhỏ bé trong vũ trụ có quá nhiều bí mật hắn cũng có rất nhiều không hiểu do đồ vật một cái khác đạo mà nói là lực chi đại đạo lực chi đại đạo vương d ư ơ nghe n g vậy nữ khí mang theo nghi hoặc lực chi đại đạo thứ này hắn thật sự chưa từng n g qua bất quá cũng chỉ là nghi hoặc tôi trong vũ trụ tồn tại đạo nhiều lắm thường xuyên đều sẽ có mới đạo sinh ra hắn không biết cũng cực kỳ bình thường lực chi đại đạo là thế nào đại đạo lực chi đại đạo là rất đơn giản đại đạo chính là có thể đối với sức mạnh tiến hành giá trị tô sán hơi giải thích câu dạng này a vậy cái này đại đạo cũng không t ệ lắm vương dương nghe vậy khẽ gật đầu t h u ậ n miệng lại hỏi câu có thể giá trị bao nhiêu hơn nữa cái này giá trị hẳn là có hạn mức cao nhất ta giá trị bao nhiêu không đại khái có thể phóng đại ba lần hiệu quả ba lần vương、dương、lông mày n h ữ n một cái ít như vậy sao vậy ngươi cái này lực chi đại đạo có thể cân nhắc không cần ở phía trên lãng phí quá nhiều thời gian chỉ là ba lần mà nói đối với cao giai kỹ nghệ mà nói chính xác còn có thể dù sao cao giai kỹ nghệ đến bây giờ giai đoạn này nhiều nhất đem vi lực tăng phúc một lần chờ thực lực cao hơn một chút hiệu quả sẽ càng kém nhưng nếu như là nhằm vào thần thông liền hoàn toàn không có ý nghĩa tùy tiện một đạo thần thông cũng có thể làm cho công kích của ngươi đề thăng gấp mấy lần b ộ c phát ra gấp mấy lần nguyên lực hiệu quả sư phó như thế nào cái kia ân chính là ta cái này lực chi đại đạo tăng phúc là nhằm vào kết quả cuối cùng tăng phúc là phép nhân Người nói gì? cái vương dương nuốt g tăng không cộng, cũng không tăng Vương Dương h hai khó Chính hắn phúc phải phải nhằm thêm. e được cái tức cột Lộc cộc. toán tin. này, trận n là vào lập lộ to mắt, mặt trự tứ, trụ ra vẻ ý nước miếng một cái đây là thật sao nếu như đây là sự thực vậy thì thật sự rất khủng bố chờ đã ngươi thử xem vương dương sau đó vung lên một khối chuyên môn khảo thí công kích lực độ công cụ liền xuất hiện ở bên cạnh hai người trước tiên dùng đòn công kích bình thường thử xem hiệu quả hảo tô sáng gật đầu ngưng thần chăm chú đâm ra một quyền năm trăm linh tám đơn vị là nguyên nhìn thấy tô sán phổ công nghi lực vương dương không có chút nào ngoài ý m u ố n lấy thực lực của hắn một mắt liền có thể nhìn ra trong cơ thể của tô sán ẩn chứa nguy lực bình thường tới nói tại tứ giai giai đoạn đang đường nhập tất h tả hữu đẳng cấp đạo có thể tăng phúc ba mươi năm lần lược hữu tiểu thành có thể g i a chỉ đạo năm mươi tám lần nếu như là tại đi lên dung hội quán thông lô hỏa thuần thanh đ ă n g phong tạo cực cùng với cuối cùng phản phát quy chân không nói bọn chúng tại tứ giai giai đoạn gia chỉ càng quá đáng vương dương ở một bên giàn giải bình thường tới nói gia chỉ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi giống như là lược hữu tiểu thành bao chi đại đạo tại tứ giai thời điểm c ự c hạn là gia chỉ tám lần uy lực đem nguyên lực phát huy ra tám lần uy lực nhưng nếu như ngươi đem cảnh giới tăng lên tới ngũ giai ngươi lúc này đao chi đại đạo vẫn là l ự c h ư u tiểu thành mà nói cái kia nhiều nhất cũng chỉ có thể đem ngươi nguyên lực phát huy ra hai mươi ba lần hiệu quả thực lực càng mạnh gia chỉ càng ít giống như là tô sán bây giờ mới vừa v ậ n đem đao chi đại đạo tăng lên tới l ự c h ư u tiểu thành tiến độ rất thấp dạng này cơ bản cũng chỉ có thể phát huy ra gấp năm lần hiệu quả dùng đao chi đại đạo hảo tô sán đem đao chi đại đạo vận chuyển một đao vu g a hai nghìn năm trăm chín mươi mốt gấp năm lần không sai bị lắm vương dương khẽ gật đầu đối với sức mạnh này ngược lại là không chút ngoài ý m u ố n ngươi có thể thử xem cao giai kỹ nghệ hiệu quả hảo tô sán lần này trực tiếp liền vận dụng bạn đ a o c h ả m uy lực mạnh hơn một đoạn bất quá cũng chỉ là đem uy lực phát huy đến ba tám trăm chín mươi chín nguyên lực vẫn như c ũ không cao nếu như ngươi bây giờ tu luyện đại thần thông chỉ cần đem đại thần thông tu luyện tới đăng đường nhập thất giai đoạn liền có thể buộc phát ra ít nhất bảy năm trăm điểm nguyên lực bởi vì thần thông cùng đạo ở giữa là phép nhân không phải cao giai kỹ nghệ toàn cộng vậy ngươi thử xem lực chi đại đạo hảo tô sán đem đao chi đại đạo cùng lực chi đại đạo đồng thời vận chuyển trong nháy mắt một đao vung ra tám nghìn linh ba cái gì vương dương khi nhìn đến cái số này thời điểm con ngươi đột nhiên co r ụ t lại cao như vậy cái này lực chi đại đạo vậy mà thật là phép nhân cũng không biết cái này lực chi đại đạo có thể hay không cùng thần thông liên hệ nếu như là có thể liên hệ mà nói dù chỉ là toàn cộng đều rất n g mỹ thiên trong lòng vương dương cảm thán chẳng thể trách tô sán có thể cầm tới một trăm năm mươi phân mắt điểm tại dạng này g i a trì lại thêm cái này không đủ trăm tuổi tội tác có thể cầm tới một trăm năm mươi phân vẫn là không có vấn đề vương dương minh u ồ n phi tới nhưng hắn cũng hơi có chút thất lạc vốn là thông qua loại này phương thức bất quá có thể có dạng này cũng không tệ mặc dù có nhất định nước nhưng một cái một trăm ba mươi phân vẫn là không có vấn đề không giống như chính mình kém không tệ những này là cùng đao tương quan thần thông ngươi xem một chút cái nào thích hợp ngươi trước tiên học tiểu thần thông đại thần thông có thể đợi tiểu thần thông ổn định lại nói không đ ổ i đánh hảo cơ sở mới là trọng yếu nhất mặc dù tiểu thần thông uy lực chỉ có đại thần thông một nữa nhưng tiểu thần thông cảnh giới tốt hơn sách tiêu hao cũng so đại thần thông không lớn lắm tương đối thích hợp、hảo. t ô sán gật đầu ánh mắt nhìn về phía vương dương cho mình sửa sang lại tiểu thần thông không nhiều cũng chỉ có hơn ba mươi loại bên trong toàn bộ đều có cặn kẽ dạy học video rất đủ t ô sán đoán chừng cũng chỉ có vương dương mới có thể dạng này chỉnh lý cho mình nếu như là chính mình đi làm mà nói không nói có thể hay không làm cho toàn bộ liền vẹn vẹn là cặn kẽ như vậy dạy học video cũng không phải là mình có thể lấy được t ô sán rất nghiêm túc đem từng cái từng cái video nhìn sang trong video đều có giảng giải cặn kẽ còn có cái này tiểu thần thông uy lực cùng mỗi giai đoạn uy lực các loại cái gì cần có đều có t ô sán mỗi cái video đều thấy có một số càng là nhìn nhiều lần mới từ bên trong tuyển ra tự nhận là thích hợp bản thân hư không b ạ t đ a o c h ạ m không tệ vẫn là b ạ t đ a o c h ạ m tô sán phía trước học tập chính là b ạ t đ a o c h ạ m đối với b ạ t đ a o c h ạ m rất có thể hội của mình suy đi nghĩ lại tô sán cảm thấy vẫn là tiếp tục đem b ạ t đ a o c h ạ m kéo dài tiếp t ố t hơn có thể làm ít công to đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tô sán cảm thấy b ạ t đ a o c h ạ m rất thích hợp bản thân cái này hư không b ạ t đ a o c h ạ m lại có thể sớm đem b ạ t đ a o c h ạ m ra huy lực giấu ở bên trong hư không chờ phải thả ra thời điểm lại đem ẩn nút trong hư không bạn đau trảm phóng xuất ra dựa theo phía trên miêu tả tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể ẩn tàng hơn v ạ n mai b ạ t đ a o c h ả m mấy người thời điểm lại thống nhất tiến hành p h o n g thích cái kia uy lực chật chật tô sán cũng chính là bị cái này hấp dẫn bình thường b ạ t đ a o c h ả m chính là một chiêu một chiêu ra thắng bại phân nhưng cái này hư không b ạ t đ a o c h ả m liền hoàn toàn khác nhau có thể sớm t ổ n chữ tô sán rất ưa thích hư không b ạ t đ a o c h ả m cái này quả thật không tệ nhìn thấy tô sán lựa chọn vương dương cũng gật đầu một cái mặc dù t ổ n chữ bạn đau trảm uy lực sẽ kém một chút nhưng chiêu này ban đầu cũng không tệ lắm thật đánh nhau không giống như còn lại tiểu thần thông kém Trưng hai ă mươi năm g u y ê n n từ vương dương cái kia lấy được hư không bạt đao trạng hoàn chỉnh video cùng dạy học sau vương dương lại chỉ điểm tô sán một phen rời đi chờ vương dương sau khi rời đi tô sán liền đem tứ giai thần tinh lấy ra trước ăn lại nói tô sán là người trong nhà biết chuyện nhà mình cá nhân hắn thiên phú chính xác cũng không tệ lắm thế nhưng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi thật sự muốn cùng vương dương loại đẳng cấp này thiên tài so không khác người si nói ngộng căn bản không có khả năng tô sán cũng hiểu biết ưu thế của mình là cái gì chính là t h ê n điểm phía trước có qua ăn thần tinh kinh nghiệm tô sán cũng là xe nhẹ đường quen chỉ có điều cái này tứ giai thần tinh cùng lên như vậy những cái kia nhân tạo thần tinh liền hoàn toàn khác nhau bên trong năng lượng ẩ n chứa quá mức tinh thần vừa gó mở tô sán liền có loại say mê cảm giác chẳng thể trách cái này tứ giai năng lượng giá cả đắt tiền như vậy trong lòng tô sán cảm thán cũng không muốn cái này năng lượng tiêu tán lập tức cũng sẽ không do dự nữa uống một hấp xuống dưới an hoàn chỉnh tứ giai sơ cấp thần tinh thu được thần tính thừa số hai trăm điểm vũ trụ điểm số một bởi vì là lần thứ nhất phục dụng thu được gấp m ư ơ i tám phút thu được thần tính bởi vì hai điểm vũ trụ điểm số mười điểm vũ trụ điểm số tô s á n ngay từ đầu nhìn thấy cái này thần tính thừa số cũng chỉ có hai trăm điểm thời điểm còn có chút thất lạc nhưng rất nhanh sự chú ý của tô s á n liền bị vũ trụ điểm số cái này mới đồ vật hấp dẫn chẳng lẽ là so thần tính thừa số cao cấp hơn đồ vật chắc chắn là như vậy cũng không biết cần tới trình độ nào mới có thể sử dụng tô s á n nói thầm câu liền đem lực chú ý đặt ở trên bảng thính danh tô s á n nguyên năm trăm thứ giai thể chất thuần nguyên đao thể siêu phạm tri lực đao chi đại đạo lược hưu tiểu thành hai lực chi đại đạo lược hưu tiểu thành một p h ầ năng t r m ă n lượng chín hai vạn ước thần tính thừa số hai năm một ba vũ trụ điểm số một trước tiên đem cái này tiểu thần ngoại trú sẽ đi muốn tiến hành thêm điểm có một cái yêu cầu chính là học trước học xong mới có thể thêm điểm dù sao chỉ có học xong tiểu thần người tài năng sẽ xuất hiện tại mặt ngoài phía trên mới có thể tiến hành thêm điểm tô sán tiên phú chính xác tương đối đồng dạng dựa theo sư phó vương dương thuyết pháp thiên tài lần thứ nhất học tập loại này tiểu thần thông cơ bản chỉ cần trên dưới một tuần thời gian vương dương trước đây chính mình liền dùng ba ngày vương、dương、nói lấy tô sán tiên phú hẳn là không cần ba ngày ba ngày nhập môn ba năm hẳn là liền có thể sơ khuy môn kính trăm năm đ ă n g đường nhập thất chờ đem tiểu thần thông đ ă n g đường nhập thất sau đó liền có thể bắt đầu học tập đại thần thông tô sán vì đem cái này tiểu thần ngoại trú sẽ để nó xuất hiện tại bảng điều khiển riêng phía trên ước chừng dùng hơn nửa tháng thời gian mới làm đến thật khó a tô sán cảm thán thiên phú của mình quả nhiên rất rát r ư ỡ i bất quá cuối cùng là học xong cái này hơn nửa tháng thời gian ta cũng tích lũy thật nhiều tư nguyên cái kia một nghìn vạn tiền vũ trụ tô sán đã dùng hết hơn phân nửa toàn bộ đều là dùng để mua sắm chân quý tài nguyên mỗi loại đều chỉ mua một kiện đang vân vực bên trong tài nguyên chủng loại nhiều lắm liền tô sán ngắm trung tứ giai tài nguyên liền có một ngàn loại muốn đem những vật này đều mua một kiện xuống đoán chừng đều muốn lên trăm ứ c tiền vũ trụ mới đủ khi nhìn đến nhiều đ ồ như vậy tô sán nụ cười trên mặt căn bản thu lại không được quá thơm thật sự quá thơm cũng chính là tứ giai tài nguyên bên trong năng lượng ẩn chứa quá to lớn tô sán bình quân xuống một ngày cũng liền tiêu hao cái một hai kiện dù là như thế tô sán trên người tài nguyên cũng đến tình cảnh cực kỳ khoa trương thân tính thừa số năm tám mươi hai vạn vũ trụ điểm số sáu trăm m ư ơ i hai điểm không tệ đây chính là cái này hơn nửa tháng thu hoạch cái này hơn nửa tháng thu hoạch cũng làm cho tô sán không khỏi cảm thán vẫn là vũ trụ tốt nếu như là có đầu rút cổ tại trong đông hoàng tinh e là cho dù là cho chính mình một v à n năm đều lấy không được nhiều như vậy tài nguyên không phải nói là tuyệt đối lấy không được nhiều như vậy tài nguyên tô sán cũng không hề dùng quá nhiều hắn tạm thời không có cái gì nguy hiểm quá lớn vẫn là t ừ n g bước từng bước chậm rãi đánh hào cơ sở đương nhiên tô sán cũng sợ thực lực của mình đ ể thăng quá nhanh gây nên một chút không cần thiết chú ý vương、dương、đối với mình quả thật rất tốt nhưng chính mình cùng vương dương nhận biết thời gian cũng không dài tô sán cũng không biết nội tâm của hắn đến cùng là nghĩ gì không nên có tâm hại người tâm phòng bị người không thể không đạo lý tô sán vẫn còn là rất hiểu nhiều dấu mấy tay lúc nào cũng tốt hơn đương nhiên giả heo ăn thịt hổ sự t ì n h cũng không cần phải làm xem cái tiểu thần thông này là thế nào thêm điểm tiểu thần thông thư không bạn đ a o c h ả m nhập môn một phần trăm thêm điểm tiêu hao không lớn mỗi cái tiến độ đều chỉ muốn mười điểm thần tính thừa số ở giữa cũng không có bình cảnh một mực thêm đến một trăm phần trăm phải chăng tiêu hao một nghìn hai mươi điểm thần tính thừa số đánh vỡ bình cảnh. Tiêu đ á nguyên h v tô sán không có điểm vẫn là kẹt tại năm t h ă m linh là đ phía trên tô sán rất trực tiếp sử dụng hư không bạt đáo c h ả m hai lần tác phúc trực tiếp đem uy lực tăng lên tới năm nguyên điểm uy lực này đã không tầm thường đem lực chi đại đạo thêm vào tô sán lần nữa phát động công kích lần này trực tiếp đã đến một năm mươi năm vạn nguyên điểm lật ra ba lần xinh đẹp tô sán ánh mắt cũng không khỏi phát sáng lên tại giai đoạn này có thể phát huy ra 1.55 vạn nguyên điểm ý lực hẳn rất ít có tứ giai người lại là đối thủ của mình a hẳn là a tiếp tục tiếp tục tô sán lần này liền không còn là đơn thuần thêm điểm tiểu thần thông mà là khắp mọi mặt đều tiến hành thêm điểm thời gian qua mau ngày tháng t h o i đưa bất chi bất giác khoảng cách tô sán đi tới đ ẳ n g vân c ấ c đã qua 20 năm thời gian cái này 20 năm tô sán cơ bản đều chờ tại chính mình trang viên bên trong không phải tại trang viên bên trong khổ tu chính là tại trong đ ẳ n g vân vực tu hành mười phần khắc khổ thời gian h a năm đối với rất nhiều người tu luyện mà nói chỉ là thời gian rất ngắn dù sao tính mạng của bọn hắn đều cực kỳ dài lâu tuổi thọ cũng là lấy vạn làm đơn vị nhưng đối với tô sán thậm chí là đối với tân sinh đông hoàng tinh mà nói cái này hai mươi năm là long trời lỡ đất hai mươi năm toàn bộ đông hoàng tinh tại cái này hai mươi năm trở nên cực kỳ p h ồ n hoa cũng ra rất nhiều thiên tài cuối cùng cầm tới một trăm phân lâm tả thở hát ra hai mươi năm để cho hắn từ một cái non nớt thiếu niên đã biến thành thanh niên bộ dáng lần này cuối cùng có thể xin nội môn đệ tử khảo hạch những năm này bọn hắn đều đang nhanh chóng phát triển bọn hắn giống như là bờ biển điên cuồng hấp thu đẳng vần vực bên trong tri thức hiệu quả rõ rệt cho tới bây giờ giai đoạn này đông hoàng tinh nhân khẩu đã tăng vọt đến sáu mươi thức tuy nói đại bộ phận cũng là hài đồng nhưng đông hoàng tinh nguyên bản những người kia từng cái kém cỏi nhất đều trở thành vũ vương trước đây cao không thể chạm võ thần cho tới bây giờ giai đoạn này không thể nói khắp nơi đều là thế nhưng hơn mấy trăm vạn người ngụy tứ giai cũng có mấy trăm người đến nơi tứ giai mà nói nhân số ngược lại là không nhiều ngoại trừ tô sán lâm tạ là thứ hai cái đột phá đến tứ giai chương hai trăm bốn mươi bảy rừng tả cùng trùng tộc tháp chương hai trăm bốn mươi bảy rừng tả cùng trùng tộc tháp thứ nhất tự nhiên là tôn vũ chỉ tiếc tôn vũ tuổi t ắ c quá lớn sau khi lần thứ nhất không có thông qua khảo hạch tôn vũ liền từ bỏ trở thành đảng vân c á c đệ tử tại đông hoàng t i n h cao tốc phát triển thời kỳ hắn chờ đợi thời gian mười năm sau đó tôn vũ liền liên lạc t ô sán đi tới đằng vân tinh mở ra khẩn trương lại kích thích lữ trình lâm tả cũng rất cố gắng tại tôn vũ bước vào tứ giai không lâu sau hắn cũng đã trở thành tứ giai những năm gần đây hắn càng là không ngừng rèn luyện tự thân vì chính là trở thành nội môn đệ tử hai mươi năm hắn cuối cùng được như nguyện t ô sán mặc dù biết cùng ngươi t r a n lệnh rất lớn nhưng ta vẫn sẽ lấy ngươi làm mục tiêu không ngừng cố gắng lâm tả đã rất thản nhiên bất quá thản nhiên không có nghĩa là nằm ngửa hắn chỉ là rất nhìn thẳng vào chính mình cùng tô sán quan hệ đem tô sán trở thành phải hao phí đời sau truy đuổi người cũng không biết n g ư ờ i cái tên này thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu thứ giai là một cái rất cần tích lũy cảnh giới chưa từng nhập giai đến tứ giai đối với rất nhiều thiên tài mà nói cũng liền giá trị mấy năm thời gian chậm một chút cũng chính là hơn mười năm rất nhanh dù sao phía trước tam giai đều chỉ thuộc về siêu phạm sinh mệnh từ, từ giai bắt đầu mới thật sự bước vào vũ trụ sinh mệnh hàng ngang có lẽ còn là tứ giai a lâm tả lắc đầu nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy nội môn cơ hội khảo nghiệm cũng chỉ có một lần như vậy nhất định muốn chắc chắn hảo v ằ n g không mà nói cũng chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử bắt đầu cái kia liền sẽ ít hơn nhiều tư nguyên lâm tả cảm thán sau đó liền thông qua đảng vân vực bên trong truyền thống trận chuyển đến đảng vân các tại đảng vân vực bên trong thiết lập trong thành thị cùng thế giới chân thật cơ hồ không có quá lớn t r á n h lệnh bên này hoàn toàn là mô phỏng đảng vân tinh thiết lập vừa đến bên này lâm tả liền thấy không ít người xếp hàng bên này lâm tả biết đây là bởi vì nội môn khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rất nhiều cầm tới đầy đ ủ tích phân người đều đến bên này hiện trưởng báo danh chờ đợi kh tại mặt trước đội ngũ lâm tả thấy được người quen là hai mươi năm trước đi tới bọn hắn đông hoàng tinh phía trên người a xem như vũ trụ sinh mệnh trí nhớ của bọn hắn cũng là siêu cấp khoa trương cho dù là hai mươi năm trước chỉ là tùy ý mắt nhìn trong đám người lâm tả hắn đều có thể hồi ức còn mười phần rõ ràng nhất là trước đây tô sán sự t ì n h hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ cái này vừa nhìn thấy cùng chuyện này tương quan người hắn rất tự nhiên liền nhớ lại chỉ có điều lần trước không có hỏi tham q u a cái này những người này tên cho nên hắn cũng chỉ là nhớ được có một người như thế tiền bối lâm tả tiến lên trao hỏi ân ngươi đây là ân ngươi đã trở thành cấp bốn nam tử tên là hạ đông hắn là lần trước một nhóm người kêu bên trong một thành viên lần này hắn là cái này vừa làm nhiệm vụ chính là trợ giúp tiến hành lần này nội môn đệ tử khảo hạch nhiệm vụ bất quá hắn thực lực tại trong nội môn đệ tử chỉ có thể coi là bình thường cho nên hắn lần này cũng chỉ là trợ thủ cũng không phải thành viên nòng cốt ân may mắn bước vào cấp bốn lâm tả ngữ khi rất bình thản cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo chỗ không có cách nào chủ yếu vẫn là tô sán quá n ị c h thiên rồi có tô sán như thế thần tượng ở phía trước lâm tả làm sao lại có kiêu ngạo tâm tình đ ù a thôi may mắn tứ giai hạ đông sửng sốt một chút nhìn về phía lâm tả ánh mắt mang theo vẻ phức tạp lần gặp gỡ trước mặc dù không có cùng lâm tả nói nói chuyện nhưng cái đó thời điểm lâm tả chỉ là nhị giai cực hạn thực lực điểm này hắn cảm thụ được lúc này mới hai mươi năm liền trực tiếp từ nhị giai cực hạn trở thành tứ giai không không đơn thuần là tứ giai có thể đi tới địa phương này cái này cơ bản liền nói rõ lâm tả tại trong khảo nghiệm lấy được một trăm phân phải biết trước đây bọn hắn thảo luận cũng đã có nói lấy đông hoàng tinh thực lực một ngàn năm đều không chắc chắn có thể ra một cái tại trong khảo nghiệm cầm tới một trăm phân người không phải bọn hắn xem thường đông hoàng tinh mà là cơ h ộ i tất cả thông qua loại này phương thức đi ra ngoài tinh cầu bọn họ đều là như thế nhưng khi đó ra một cái tô sán như thế nịch thiên yêu nghiệt không nói lúc này mới hai mươi năm liền lại tới một cái khảo hạch một trăm p h ầ n thật là khiến người ta kinh ngạc ca không tệ hạ đông trầm mặc hồi lâu vẫn là phun ra hai chữ này sau đó hạ đông giúp lâm tả ghi danh chờ lúc kết thúc hạ đông liền thỉnh lâm tả ăn đồ vật chính thức khảo thí muốn hậu thiên mới bắt đầu tạm thời cũng không gấp hai người ăn ăn liền hàn huyên tới tô sán bởi vì lâm tả đối với tô sán tình huống trước mắt thật sự rất h ế u kỳ đối với tô sán sự t ì n h ta hiểu cũng không nhiều bất quá đương sơ tô sán mát điểm sự t ì n h toàn bộ đằng vân cấp vẫn là làm đến sôi sùng sục lên bất quá vương đại trưởng lão có ý định đem tô sán ẩ n giấu đi cái này hai mươi năm cũng không có cái gì liên quan tới tô sán sự t ì n h chuyển tới cho nên ta cũng, cũng không hiểu rõ lắm thời gian hai mươi năm cũng quá ngắn tô sán đ o á n chừng còn tại vương đại trưởng lão trong huấn luyện lắm động à. thứ giai lộ quá dài tuy nói một nghìn nguyên là thuộc về tứ h giai cực hạn nhưng đến cực hạn sau đó còn rất nhiều có thể tăng lên thứ giai cơ sở thật sự rất trọng yếu giống như là một chút yêu nhiệt g bọn hắn tại tứ giai lắng động không đủ trực tiếp liền bước vào giai đoạn thứ năm cái này khiến bọn hắn trực tiếp cùng lục giai vô duyên cho nên rất nhiều có hy vọng sung kích lục giai người cũng sẽ ở giai đoạn thứ tư dừng lại thời gian rất dài đem cơ sở đánh hảo cho nên tứ giai ở giữa thực lực sai biệt lớn đến khủng khiếp bất quá bên này nhằm vào là chân chính siêu cấp thiên tài giống hắn loại này cấp bậc thiên tài nếu như nắm giữ bước vào ngũ giai cơ hội hắn căn bản sẽ không do dự trực tiếp liền đột phá rồi dù sao đây chính là ngũ giai a hắn đều không hiểu chính mình cả đời này có thể hay không bước vào ngũ giai dạng này lâm tạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái bước vào tứ giai sau đó hắn chính xác phát hiện tứ giai lộ dài đằng đắng thực lực này cũng quá khó khăn tăng lên tại tứ giai phía trước cảnh giới của hắn liền như là cưỡi tên lửa đồng dạng nhưng đến tứ giai thực lực này tăng lên tốc độ giống như là ốc x e n trầm thái quá bất quá ta nói cái này tô s á n cũng thật là bảo trì bình thản vậy mà đều không đi bỏ trùng tộc tháp một lần đều không bỏ ai ta nguyên bản còn muốn xem cái này thứ nhất mát đ i ề u người tại trùng tộc trong tháp biểu hiện đâu hạ đông ngữ khí tràn đầy tiết với trùng tộc tháp sao lâm tạ nghĩ đến trùng tộc tháp khoe miệng liền không nhịn được một quất c、so、bọn hắn cũng căn bản là căn cứ vào thông qua tháp số tầng tiến hành bình xét cấp ập chỉ có điều cái chủng tộc này tháp độ khó quá lớn vẹn vẹn là nó tầng thứ nhất liền có thể soát đi ít nhất một nửa tứ giai cường giả giống như là lâm tả hắn xông lên đến tứ giai lắng động hai năm sau hắn liền không k ề p chờ đợi đi leo tháp dù sao cái này sông tháp tài nguyên cho coi như không tệ nhưng đi vào đến trong tháp hắn liền che mắt bị đánh chứ hai trăm bốn mươi tám chủng tộc tháp độ khó chứ hai trăm bốn mươi tám chủng tộc tháp độ khó t ầ n g thứ nhất độ khó liền để hắn hoài nghi nhân sinh cường độ quá lớn hắn căn bản không qua được vì thế hắn càng thêm khắc khổ cuối cùng tại ba tháng trước hắn bằng vào chính mình không ngừng cố gắng cuối cùng đả thông t ầ n g thứ nhất rất nhanh hắn liền lấy đến một trăm p h ầ n thu được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách cái chủng tộc này tháp cũng là rất nhiều t ứ giai người đối với thực lực tiến hành tham chiếu tiêu chuẩn giống lâm tà phía trước như thế liền một tầng cũng không có thông qua chính là bất nhập lưu thứ d a i đúng vậy a t r ù n g tộc tháp độ khó thật sự là quá lớn đ a n g vân các đối với t r ù n g tộc tháp cũng có không tiểu phúc lợi tại một vạn tuổi phía trước nếu như có thể thông qua tầng thứ ba liền có thể thu được hai nghìn vạn tiền vũ trụ ban thưởng số tầng càng cao ban thưởng càng tốt chỉ tiếc không cần nói trong một vạn năm thông qua tầng thứ ba liền xem như cho ta hai vạn năm ta cũng không nhất định có thể thông qua hạ đông nữ khí c ả m thán lâm tả rất nghiêm túc gật đầu một cái nếu như nói tầng thứ nhất hắn liều mạng vẫn là đánh qua nhưng đối với tầng thứ hai hắn liền kỳ vọng vậy căn bản không phải người có thể qua cái này khiến hắn hoài nghi lấy tứ giai thực lực thật sự có người có thể thông qua mười hai tầng sao hẳn là không có chứ tiểu rực rỡ a ngươi chính là một cái yêu nghiệt vương dương nhìn xem tô sán dù là hắn đều bị tô sán khiếp sợ gần chết hắn vốn cho là tô sán ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian mới có thể lắng động đến giai đoạn này thật không nghĩ đến liền thời gian hai mươi năm tô sán liền đã đến một bước này quá kinh người sư phó tô sán mở mắt ra chậm rãi thở hát ra trên người hắn khí tức so trước đó trở một nhiều cái này thời gian hai mươi năm tô sán ăn giá trị mấy ước tài nguyên thực lực tăng lên tự nhiên cũng là cực nhanh chỉ có điều liền xem như mấy ước tài nguyên có thể đổi được đồ vật cũng rất có hạn tô s á n cũng có chính mình đi làm chút tài nguyên ý nghĩ toàn bộ đều dựa vào vương dương cho tô s á n cũng có chút không quen ngươi có thể đi nếm thử một chút trùng tộc tháp từ trùng tộc tháp cái kia vừa làm chút tài nguyên tới tiếp đó vi sư cũng có thể vì ngươi chuẩn bị đột phá ngũ giai tư nguyên chờ ngươi bước vào ngũ giai cũng coi như là chân chính tại trong thân truyền đệ t ử đứng vững chân vương d ư ơ ngữ n khí tràn ngập cảm thái không có cách nào tô sắn tiên phú quá n ị c h thiên rồi tiến bộ này tốc độ vương、dương、đều có chút hoài nghi nhiều nhất hai ba trăm năm tô sắn rất có thể liền trực tiếp bước vào lục giai bất quá như vậy cũng tốt tô sán tiến bộ nếu quả thật nhanh như vậy hắn phó các chủ vị trí cũng ổn hơn nữa hắn còn có thể để cử tô sán trở thành nội môn trưởng lão thậm chí là nội môn đại trưởng lão đến lúc đó chính mình mạch này quyền lợi liền tăng lên thật nhiều tốt sư phó nghe được chủng tộc tháp tô sán cũng tới hứng thú tại mới vừa ở vào đằng vân các không bao lâu thời gian tô sán liền nghe qua liên quan tới chủng tộc tháp sự t ì n h cái kia được vinh dự đem toàn bộ trong vũ trụ người đều tính toán đi vào đem tứ giai vũ trụ cấp đo lường tính toán ra mười ba cấp bậc phân chia thực lực bất nhập giai cùng mười hai cấp bậc một giai không khó chỉ cần cố gắng một đoạn thời gian cơ bản đều có thể đạt đến bất quá từ hai giai bắt đầu liền lên khó khăn tuyệt đại đa số từ giai vũ trụ cấp chỉ có đến nguyên lực một nghìn thời điểm lại đem đại thần thông tu luyện tới lược hữu tiểu thành giai đoạn mới có thể thông qua giai đoạn thứ hai khảo hạch giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ tư độ khó càng là tăng vượt lên nhất là đến giai đoạn thứ bảy sau đó độ khó lớn đến thái quá có người càng là thống kê qua cái chủng tộc này tháp độ khó tầng thứ nhất chỉ cần hơi có chút thực lực có thể phát huy ra một nghìn nguyên chiến lực liền có thể thông qua tầng thứ hai nếu như không phải đặc biệt có thiên phú Cơ, bản đều yếu cơ sở nắm giữ tầng thứ ba khó hơn một nghìn nguyên là cơ sở cơ bản yếu đạo chi lực hay là tiểu thần thông ở giữa có một cái đi tới dung hội quán thông giai đoạn mới có thể thông qua tầng thứ b ố cần hai cái đều dung hội quán thông tầng thứ năm hai cái đều dung hội quán thông một đoạn thời gian lại đem đại thần thông cũng tu luyện tới dung hội quán thông giai đoạn tầng thứ sáu nắm giữ hai môn tiểu thần thông hai môn đại thần thông lại cơ bản đều tại dung hội quán thông giai đoạn tầng thứ bảy Độ chúng ó l tộc tháp n g nắm bản cần là giữ uy năng lớn lao nó thậm chí có thể trực tiếp bắn ra đến đằng vân vực dạng này không gian nào để cho đám người tham dự bất quá cân nhắc đến khắp mọi mặt nhân tố tề thiên ắ p bắn ra t ạ đảng vân vực b thành r o n lượng cũng g số k n i cái. ề cũng chỉ có 3 cái. Vì tề r n n h cho h quá i u người thiên ế t một chút chí tham gia điều k Lần thành t miễn chính là một thế lực một cái không giống như đảng vân cấp kém thế lực v ề p h ầ n bọn hắn vì cái gì dùng thành cái chữ này đó là bởi vì bọn hắn đem một k h ỏ a tinh cầu khổng lồ chế tạo thành một k h ỏ a tinh cầu hơn nữa lấy tề thiên thành làm trung tâm bọn hắn còn đem loại này phương thức huyết tán đi ra nhất thành nhất tinh cầu chính là lý niệm của bọn hắn thiều huyên lần này t r ù n g tộc tháp liền dựa vào ngươi lấy thực lực của ngươi thông qua tầng thứ bảy chắc chắn là không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể thông qua tầng thứ bảy liền có cơ hội đem tên lưu lại phía trên nhận được chỗ đó mời lúc kia chúng ta toàn bộ tề thiên thành đều biết bởi vì ngươi mà vinh quang tề thiên thành phó thành chủ cung phúc thích xem lấy phía trước cùng hắn tướng mạo có bảy tám phần tương tự thanh niên giọng kích động nói phụ thân ngươi yên tâm b ă n g vào ta thực lực tầng thứ bảy là tuyệt đối không có vấn đề cùng huyên ngữ khí tự tin gần mười vạn năm toàn bộ đông hoa ngực v cũng không có một cái đạp vào tầng thứ bảy cái trước đạp vào tầng thứ bảy chính là đảng vân các vương dương chỉ tiếc vương dương vận khí kém một chút cũng không có nhận được tiến vào chỗ đó tư cách bằng không lấy vương dương thiên phú chỉ sợ cũng đã bước vào thất giai trở thành đảng vân các thứ hai tôn thất giai đại năng bên trong cực châu nếu như nói đông hoang vực là một trong bát đại vực vậy cái này trong đó cực châu chính là bát đại vực bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại toàn bộ bên trong cực châu vô luận là thực lực vẫn là cường giả số lượng đều so mặt khác bảy vực mạnh không thiếu giống như là thất giai cường giả tại còn lại vực bên trong toàn bộ vực đoán chừng cũng chỉ có hơn một mươi hai mươi người nhưng tại bên trong cực châu c á c bảy cường giả số lượng là phá trăm từ bên này cũng có thể thấy được bên trong cực châu thực lực mạnh bao nhiêu chương hai trăm bốn mươi chín tiến chủng tộc tháp hồ thiên tâm tư chương hai trăm bốn mươi chín tiến chủng tộc tháp hồ thiên tâm tư có thể tại chủng tộc trên tháp lưu lại tên đại bộ p h ậ ngay c ũ n đều đều liền nhiều châu là lại bên Bọn trong người. hắn người, người hơn. n một mặt Rất so khéo. g cực cái vực người, liền、so、mặt khác 7 cái vực hợp lại người đều nhiều hơn. Rất khéo. Ngay tại tô sán chuẩn bị tiến vào trùng t ộ c tháp bắt đầu sông tháp thời điểm bên trong cực châu bên này cũng có hai cái thiên tài bước vào trùng t ộ c tháp mở ra sông tháp hành trình mỗi người đều tin tâm tràn đầy dù sao cái này trùng t ộ c tháp là mười vạn năm một luân hồi chỉ có tại trong mười vạn năm này xếp hạng thứ m ộ ư ơ i vị trí mới có thể được đến thứ một i tham gia c h ỗ đó thịnh hội cái này mười vạn năm cũng chỉ còn lại có hơn hai nghìn năm trước mắt tên thứ m ư ơ i hoặc có lẽ là hạng sáu cũng chỉ là thông qua được tầng thứ bảy mà thôi cái này cũng cho rất nhiều người hy vọng chỉ cần có thể thông qua tầng thứ bảy thì có hy vọng nhận được thư mời đương nhiên những chuyện này tạm thời đều cùng tô sán không có quá lớn quan hệ vương dương cũng không có nói vương dương trực tiếp mang theo tô sán đi tới chủng tộc tháp phía trước tô sán đúng lúc tô sán vừa tới bên này thời điểm đụng phải lâm tả lâm tả tô sán nhìn thấy lâm tả ngữ khí rất là kinh ngạc trong b i ể n người minh n ô n g dạng này đều có thể gặp nhau chính xác rất có d u y vận không đợi tô sán hỏi thăm lâm tả liền tự mình trước tiên nói ra chính mình vì cái gì xuất hiện ở cái địa phương này đúng lúc đụng phải trước đây tiền bối trò chuyện một chút hắn chuẩn bị tới sông ra trùng t ộ c tháp ta liền theo tới xem một chút náo nhiệt dạng này ta đến bên này là vì sông tháp ta biết ta nghe hạ tiền bối nói ngươi còn không có sông qua trùng t ộ c tháp tô sán lắc đầu lần thứ nhất thốt ta bất quá cái chủng tộc này tháp thật sự rất khó tầng thứ hai ta liền nếm thử cũng không dám đi nếm thử đương nhiên cái chủng tộc này tháp đối với ngươi mà nói độ khó chắc chắn liền không có lớn như vậy lấy ngươi thiên phú và thực lực đoan chừng có thể tới tầng thứ sau a lâm tả không cảm giác được tô sán khí tức trên thân hắn cũng không ngoài ý、muốn. tôi u y n tứ tứ thế、so、sáng cười cười cái này chủng tộc tháp hắn cũng không c ó xông qua cũng không như thế nào đi tìm hiểu có thể thông qua bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn sẽ đem hết toàn lực hết khả năng xông càng nhiều tháp thu được càng nhiều tiền vũ trụ vậy ta tiến v à o cố lên nói xong t ô sáng hướng về phía một bên vương dương lên tiếng chào hỏi liền tiến bảo đến nỗi lâm tả không có cùng vương dương hành lễ gì Lâm tả t bản căn hoan ì nhìn không đến Vương Dương, s a được lễ? Lễ Vương Dương thực lực, chỉ cần lễ? Lấy hắn không ấn, chung u q h c ă n bản n k h ô g có có ai t h ể n h ì n hắn. Không thấy đi ú n g p h ả nói dai dưới, lục phía không tới chủng tộc tháp kiểm tra đến ngươi là lần đầu tiên tiến hành khiêu chiến khiêu chiến phí tuần không có hay không mở ra chính thức khiêu chiến nhắc nhở chủng tộc tháp mỗi thông qua một tầng trạng thái đều biết trở về đấy lần sau khiêu chiến lúc sẽ căn cứ vào lần trước khiêu chiến tầng cao nhất đếm bắt đầu mở ra tô sán mới vừa đi vào hạ đông liền một mặt bình tĩnh đi ra thất bại bất quá đều trong dự liệu đây là hắn lần thứ hai tiến hành thứ tầng thứ ba khiêu chiến lần đầu tiên là vừa thông qua tầng thứ hai thời điểm tiến hành lần kia có thể trực tiếp xuống không lãng phí số lần lần này mới xem như miễn phí lần thứ nhất cùng lần đó thời điểm thực lực của hắn đ ể thăng không nhỏ cho nên hắn muốn thử một chút nhìn chính mình cùng tầng thứ ba có bao nhiêu tranh l ệ n h đáng tiếc tranh l ệ n h thật sự quá lớn vừa mới tại tầng thứ ba thời điểm hắn chỉ là giữ vững được một phút liền bị đào thải đi thôi các loại lại đi lâm t ạ gọi lại chuẩn bị rời đi hạ đông trong mắt hạ đông mang theo nghị hoặc hạ đông trước kia chỉ là dự định tỉnh lâm tạ ăn một bữa tâm sự xem như chiếu cố cho lâm tả nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hai người còn trò chuyện rất hợp không phải sao nói chuyện trời đất thời điểm nói đến liên quan tới chủng tộc tháp sự tình hắn vừa vặn cũng nghĩ thử xem chính mình trước mắt tài năng liền mang theo lâm tả cùng đi tô sán vừa mới tiến vào tô sán hạ đông ngay từ đầu nghe được cái tên này còn thật sự chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh hắn liền trận to hai mắt ngươi nói cái gì tô sán đi vào chủng tộc tháp ân lâm tả gật đầu một cái chuyện xảy ra khi nào liền ngươi vừa mới đi vào thời điểm ước chừng phía trước ba mươi giây trùng hợp như vậy sao hạ đông một mặt một b ớ c hắn cũng liền tiến vào một phút thời gian không nghĩ tới tô sán liền tại đây sau một phút thời gian cũng tiến vào trùng tộc tháp lâm t ạ không nói gì k h o á t khoác tay liền thấy hạ đông lập tức ở trong đầy phát tin tức tô sán tiến trùng tộc tháp bọn hắn mấy người này kỳ thực rất chú ý tô sán sự tình dù sao bọn hắn xem như tại trong vũ trụ này nhóm đầu tiên nhìn thấy tô sán người liên quan tới tô sán sự tình cũng là làm đến sôi sùng sục lên nhưng tại thời gian lâu như vậy tô sán có thể không có ưu tú như vậy hạ đông bọn hắn vì thế còn cùng rất nhiều người tranh luận qua nhưng bởi vì tô sán vẫn không có đi ra từ từ bọn hắn cũng không thảo luận chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là cùng tô sán kể vai chiến đấu qua đều cảm thấy lấy tô sán thiên phú và thực lực rất nhanh liền có thể triển lộ sừng đầu bây giờ hắn cuối cùng đợi đến cơ hội này hắn lập tức liền đem tin tức phát ở trong b ầ y tô sán đi ra ở nơi nào đang vân thành chủng tộc tháp bên này lập tức tới trong n g a y mắt liên quan tới tô sán tiến vào chủng tộc tháp sự t ì n h liền lưu chuyển sôi sùng sục mấy năm này mặc dù có rất ít người nâng lên tô sán nhưng cái này cũng không đại biểu tô sán quá khí hơn t nữa chỉ có không là bởi đi vì Tô Sán cá nhân hắn cảm thấy thiên phú cũng không phải bộ phận trọng yếu nhất cơ duyên mới là có thể hay không thu được cơ duyên chắc chắn cơ duyên mới là trọng yếu nhất giống như là hắn đồng đạm cho nên hồ thiên cá nhân là rất không thích thiên tài nhất là giống vương dương cái k i a cấp bậc thiên tài bất quá hắn cũng thu một cái đệ tử cùng hắn rất giống đều không phải là thiên tài chính là vận khí rất không tệ một đường vui vẻ đ ụ c chút cũng tới đến đệ ngũ giai tại giai đoạn thứ năm phía trước đệ tử của hắn không lộ liễu không hiền thủy cũng rất phổ thông nhưng tại bước vào ngũ giai sau đó bắt đầu từ từ triển lộ sừng đầu bây giờ càng là mơ hồ muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử ý tứ cái này khiến hồ thiên rất hài lòng lại thêm vương dương chính sách thất bại hắn thì càng là vui vẻ một vị khác phó các chủ mặc dù cũng không tệ chương ó t ể đối hai n h chủ các trăm năm mươi tầng thứ bảy viên ma nhất tộc chương hai trăm năm mươi tầng thứ bảy viên ma nhất tộc nhưng lại tại hắn cảm thấy hết t h ể đều ổn thỏa thời điểm tô sán xuất hiện cái này khiến hồ thiên rất khó chịu hắn là nhất không hy vọng tô sán trở thành một cái khác vương dương người dù là này đối đảng vân các rất có chỗ tốt như thế hắn sẽ rất khó trở thành đảng vân các chủ nhân đem tư tưởng của mình thông suốt tiếp hắn cảm thấy đảng vân các nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn tới chắc chắn có thể nâng cao một bước hắn chính là thông qua loại này phương thức bồi dưỡng được hơn mười vị nội môn trưởng lão trong đó còn có một vị nội môn tam tinh đại trưởng lão dù là thiên phú của ngươi thật cùng vương dương đồng dạng lại như thế nào đảng vân các không thiếu lục giai chiến lực hình chiếu từ liệt nguyên năm trăm linh tiểu t h ầ n thông liệt khoảng không chảo đang đường nhập tất h trung kỳ đại t h ầ n thông hư không liệt bạo chảo đang đường nhập tất sơ kỳ đạo hòa vân trào đạo đang đường nhập tất ba mươi một bước vào tầng thứ nhất tô sán liền thấy một vị tướng mạo phổ thông nhưng toàn thân đều cho người ta một loại khí tức nóng bỏng nam tử tin tức này là trực tiếp biểu hiện tại tô sán phía trước không có bất kỳ cái gì che lấp cái này tại tô sán đi vào phía trước h i ể u được trùng tốc thắp rất trực tiếp chính là trực tiếp đem thực lực của đối thủ nói cho ngươi đang đường nhập thất giai đoạn tiểu thần thông tăng phúc là ba mươi năm lần chỉ là trung kỳ mà nói đoạn t r ư ờ n g tại ba năm lần dạng này đang đường nhập thất hỏa vân trào đạo cũng gần như như thế cho nên tầng thứ nhất cực hạ nguyên n chỉ số cơ bản tại trên dưới năm nghìn nếu như là sử dụng đại thần thông có thể có thể tới gần sáu nguyên bất quá đại thần thông thi c h u ể n ra tiêu hao lớn lên tay cũng tương đối c h ậ m tô sán nói thầm câu do xét tầng thứ nhất cái này hình chiếu thực lực cảm thấy không sai bị lắm liền trực tiếp dây tầng thứ nhất liền lầm tả đều có thể thông qua tô sán càng là không có vấn đề đem tầng thứ nhất hình chiếu đánh bại tô sán cũng thuận tiện mắt nhìn mình tin tức thính danh tô sán nguyên một nghìn thứ giai thể chất đa nguyên thân thể siêu phạm tri lực đao chi đại đạo lô hỏa thuần chín mươi lực chi đại đạo lô hỏa thuần thành chín mươi tiểu thân thông h ư không bạt đao trảm dung hội quán thông hậu kỳ liệt không chạm dung hội quán thông trung kỳ đại thân thông cựu anh long ảnh dung hội quán thông sơ kỳ c ự c ảnh tri bộ dung hội quán thông sơ kỳ năng lượng 738.2 vạn ước thân tính thừa số 43.2 vạn vũ trụ điểm số 476 đây chính là tô sán thực lực trước mắt thương đương khoa trường thực lực thực lực này nếu như cùng trước đây tô sán so ra tô sán có thể một đao dây trước đây chính mình đây vẫn là tô sán để lên nguyên nhân nếu như đem vũ trụ điểm số đều cho dùng tô sán thực lực còn có thể chứa một đoạn tô sán bây giờ cũng biết rõ vũ trụ điểm số tầm quan trọng thần thông cùng đạo tri lực đến lược hữu tiểu thành sau đó còn cần muốn để thăng liền để dung ù n đến Đến g đếm vũ trụ đếm số. d hội quán thông giai đoạn sau, m h i cái phần trăm là sán tăng lên đều cần một trăm linh thần tính h cửa số cộng thêm một điểm vũ trụ điểm số dung hội quán thông tăng lên tới đến lô hỏa thuần thanh trực tiếp liền muốn hai thần tính cửa số cộng thêm một trăm hai mươi điểm vũ trụ điểm số thần thông một khối này tiêu hao càng nhiều bất quá thần thông không phải tỷ lệ phần trăm mà là trực tiếp sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới giống như là bây giờ dung hội quán thông trung kỳ tăng lên tới dung hội quán thông hậu kỳ liền cần một vạn thần tính thừa số cộng thêm một trăm vũ trụ điểm số đúng đây vẫn chỉ là tiểu thần thông tăng lên đại thần thông nhu cầu là hai lần tô sán bây giờ chính là muốn nhiều làm điểm vũ trụ điểm số tới không có cách nào thần tính thừa số cũng bắt đầu tràn ra tiếp tục tầng thứ hai tầng ố tốt, c có một cái chỗ tốt, đó chính tháp một thông một t đó mỗi là qua liền sẽ có m ộ thứ loại lực lượng t ầ n buông xuống, bí đem t ì hai tháp đối với bây giờ lầm tạ mà nói là xa không với tới căn bản không qua được nhưng tại trong mắt tô sán chính là một chiêu dây mặt hàng hoặc có lẽ là tô sán có thể một chiêu dây thật nhiều tầng thứ ba ở trong mắt hạ đông gần như không có khả năng thông qua tháp tô sán cũng là trực tiếp dây đi qua không cần quá dễ dàng tầng thứ tư tầng thứ năm cho dù là đến tầng thứ sáu cũng không có cho tô sán mang đến bao lớn uy hiếp chỉ là không đến mười phút tô sán liền một đường d é t đến tầng thứ bảy tô sán trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì dựa theo sư phó vương dương thuyết pháp cái này tầng thứ bảy độ khó liền tăng lên trên diện rộng bằng vào thực lực bây giờ của ta tầng thứ bảy hẳn là không có vấn đề nhưng muốn tầng thứ tám đoán chừng còn kém chút nội tình đến tầng thứ bảy tầng thứ bảy hình chiếu rất khổng lồ là một loại rất cường lực t r ù n g tộc viên ma nhất tộc kỳ thực từ tầng thứ tư bắt đầu cơ bản đều là đủ loại cường lực vũ trụ chủng tộc bất quá tại trong vũ trụ này cũng không có nhân tộc thuyết pháp hoặc có lẽ là không có nhân tộc khái niệm nhưng thật nhiều chủng tộc kỳ thực đều cùng cái gọi là nhân tộc giống giống như là tô s á n chủng tộc của bọn họ chính là đông hoàng tộc trên bản chất cũng chính là nhân loại bất quá cái này viên ma nhất tộc liền tuyệt đối không thể xem như nhân tộc hình chiếu viên đại lực nguyên một nghìn tiểu thân thông đại lực thần côn dung hội quán thông viên mãn lực chi bí pháp dung hội quán thông hậu kỳ đại thân thông đại lực hư không trận dung hội quán thông sơ kỳ đạo sức mạnh c h i đạo l ô hỏa thuần thanh một m ư ơ cái này mặt ngoài lại thêm viên ma nhất tộc tự thân nguyên bản là nắm giữ sức mạnh siêu phẩm điều này cũng làm cho tầng thứ bảy trở thành rất nhiều yêu nhiệt g p h â n mộ có thể thông qua hay không tầng thứ bảy đây chính là tuyệt thế yêu nhiệt g cùng phổ thông yêu nhiệt g khác nhau toàn bộ đông hoa vực bình quân xuống mười vạn năm cũng liền như vậy tầm hai ba người có thể thông qua tầng thứ bảy độ khó có thể tưởng tượng được h ư không bạt đao chạm tô sán nhìn thấy viên đại lực tin tức dơ đao liền lên cái này viên đại lực thực lực mặc dù không kém nhưng tô sán thực lực càng mạnh hơn bất quá lần này tô sán liền không có tốc chiến tốc thắng cái này chỉ viên ma rất thích hợp làm đối thủ của mình có thể thật tốt chiến một hồi tô sán cũng không gấp x sau vương kịch chiến hơn mười phút tô sán tài nhất đao đem cái này viên đại lực cho chém chết lập tức tầng thứ tám tô sán đem tầng thứ bảy đánh xong tiêu hao tinh lực trong nháy mắt liền khôi phục đấy rất sức mạnh thần kỳ thật sự rất thần kỳ không biết tầng thứ tám độ khó như thế nào phía trước bảy tầng đều có tương quan tin tức cùng độ khó nhưng đến tầng thứ tám sẽ không có người chia sẻ đi ra bởi vì có thể đến tầng thứ tám không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi chia sẻ tầng thứ tám quái vật trừ phi là cùng người quen chia sẻ bên ngoài nguyên bản chủng tộc ngoại tháp người liền không thiếu mặc dù khiêu chiến chủng tộc tháp có đủ loại hạn chế nhưng mỗi ngày tới khiêu chiến chủng tộc tháp người vẫn như c ũ không thiếu nhưng hôm nay bởi vì tô sán sông chủng tộc tháp sự t ì n h một chút liền để chủng tộc tháp người chung quanh nhiều gấp trăm lần hơn nữa người bên này còn đang không ngừng kéo dài tăng thêm gia tăng tốc độ đặc biệt nhanh Trưng 251, tầng thứ yết. Trưng 251, tầng thứ yết. toàn có thể, tới người, có nên, người, có thể tới mát con con Bọn hắn danh đến. Liền muốn này 251, 251, cầm 8. 8. Dây Dây leo leo là xem cái có bộ mà mộ đều điểm trong đó không thiếu có một chút thân truyền đệ tử trà trộn ở trong đó a quang ngươi nói cái này tô sán lần thứ nhất có thể thông qua bao nhiêu tầng một vị người mặc màu sáng quần áo luyện công nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt một bộ không thèm để ý dọn điệu liệu ca tiểu tử này có thể cầm tới một trăm năm mươi phân m ắ t điểm tự nhiên là không đơn giản nhất là b á i sư tại vương dương trường lão tương lai chắc chắn bất phàm được xưng là lưu ca nam tử nghe được cái này cũng không đánh gãy bởi vì hắn biết đảo ngược muốn tới bất qua đi dù sao cũng là địa phương nhỏ tới hơn nữa đến nơi này mới hai mươi năm thời gian ngắn như vậy thực lực quả thật có thể để thăng không thiếu nhưng đoán chừng cũng tại tầng ba tiêu chuẩn a nhiều nhất tầng ba muốn lại cao hơn mà nói hẳn là không có khả năng quá lớn đến nỗi cùng lưu ca ngươi so vậy khẳng định không có không sánh bằng dù sao ngươi thế nhưng là có thể thông qua tầng sáu siêu cấp yêu nghiệp đâu hh ắ c ắ c a quan g nói xong lời cuối cùng còn chụp lưu ca mưng ngựa cái này khiến lưu ca rất là hưng thụ ha <cười> ha <cười> <cười> tiểu tử ngươi thật đúng là biết nói chuyện bất quá tiểu tử ngươi thiên phú cũng nhất định không kém mới năm trăm nhiều tuổi liền đánh tới tầng thứ năm không giống như ta của năm đó không sai bị lắm lưu ca cũng trở về khép câu bất quá hắn nói cũng đúng là lời nói thật hai người cũng là thân truyền đệ tử rất sớm đã trở thành thân truyền đệ tử cái chủng loại kia thiên phú rất tốt bọn hắn kỳ thực cũng đều đến làm d a n h đột phá chỉ có điều vì có thể tại cái chủng tộc này trên tháp nhiều sông vào một lần ban thưởng cái gì đối với bọn hắn gia đình mà nói cũng còn tốt mặc dù không thiếu nhưng bọn hắn cũng không có như vậy quan tâm bọn hắn tương đối quan tâm là vinh dự còn có chỉ cần có thể đánh qua tầng thứ bảy liền có thể nhận được chủng tộc tháp trúc phúc cái kia trúc phúc không chỉ có thể càng sâu nội tình của bọn họ còn có thể để thăng bọn hắn đột phá đến lục giai khả năng đối với tấn cấp vũ giai Bọn hạ ắ n đông thứ n đem ánh mắt nhìn về phía lâm tả hắn đối với tô sán không quen nhưng hồi tưởng lần kia cùng tô sán kể vai chiến đấu hình ảnh còn có tô sán lúc tiêu bày ra thực lực liền đầy đủ thông qua tầng thứ ba phải biết dư huy đoạn thời gian trước thế nhưng là vừa mới thông qua tầng thứ tư mặc dù cực kỳ miễn cưỡng nhưng tô sán lần kêu bày ra thực lực cũng tại dư huy phía trên ta không biết lâm tả chỉ là lắc đầu đối với tô sán sự tình căn bản không thể dùng lẽ thường tới kết luận không biết hạ đông có chút ngoài ý muốn nguyên bản hắn cho là lâm tả biết nói lấy tô s á n thực lực tuyệt đối có thể thông qua tầng năm thậm chí là sáu tầng không nghĩ tới lâm tả vậy mà lắc đầu hạ đông ngay tại hạ đông còn nghĩ lúc nói chuyện một thanh âm chuyển đến cắt đứt suy nghĩ của hắn huy ca hạ đông nhìn thấy dư huy trong mắt xuất hiện kinh hỉ dư huy tại hơn mười năm trước thực lực tăng lên một đoạn hơn nữa thông qua được chủng tộc tháp tầng thứ tư lấy được nội môn trưởng lao hữu á i được thu làm thân truyền đệ tử một bước lên trời bây giờ thấy dư huy hạ đông tự nhiên cực kỳ vui vẻ dù sao quan hệ của hai người coi như không tệ vị này chính là lâm tả bên cạnh dư huy còn đi theo hai người là lâm tả chưa từng thấy qua dư huy đầu tiên là cùng hạ đông lên tiếng c h à o liền đem ánh mắt đặt ở trên thân lâm tả trong mắt mang theo thưởng thức hắn đối với lâm tả vẫn rất có ấn tượng không nghĩ tới lúc đó cái kia nhìn sang như vậy non nớt thiếu niên vậy mà cũng có thể nhanh như vậy tăng lên tới một bước này dư tiền bối lâm tả ngữ k h í không tiêu ngạo cũng không hèn mọn dư huy bên người hai người không chỉ có không nhìn lâm tả còn đem hạ đông cũng cho không nhìn hạ đông muốn cùng hai người chào hỏi hai người hoàn toàn không nhìn bộ dáng này để cho dư huy đầu lông mày n h ớ ố m một chút lại nhìn thấy hạ đông đối với hắn động tác lắc đầu liền không có nói chuyện bất quá dư huy đối với hai người cũng không có quá lớn h ả o cảm dù sao hạ đông cùng lâm tả xem như bằng hữu của mình bọn hắn vậy mà cũng không cho mặt mũi như vậy chỉ bất quá hắn cũng không tốt nói thêm cái gì hắn mới vừa vặn dung nhập vào cái vòng này thân truyền đệ tử vòng tròn vô luận thân phận vẫn là địa vị đều rất thấp vẫn là cùng hạ đông những người này ở đây cùng một chỗ thoải mái hơn ai dư huy thở dài nhưng rất nhanh hắn liền thu thập xong cảm xúc đem ánh mắt nhìn về phía hạ đông tô s á n hắn đi vào bao lâu hơn mười phút cái kia còn có thể lấy tô s á n lúc đó bày ra thực lực liền đầy đủ khiêu chiến tầng thứ tư cái này lại trải qua hai mươi năm lắng động ta cảm thấy tầng năm đều rất có phốc phốc dư huy lời nói vẫn chưa nói xong hắn mang tới đồng bạn liền có một người nhịn không được cười lên dư huy chân mày bịu sâu hơn người này tựa hồ nhìn ra dư h u khó chịu cười ha hả giải thích câu n g ư ơ i tiếp tục ta vừa mới chỉ là nghĩ đến chuyện thú vị lâm h u y ế t ngươi có ý tứ gì dư huy lần này thật không có nhịn xuống ta có ý tứ gì thanh niên nụ cười nghiền n g m cười n h ạ t nói ta có thể có ý gì đâu chẳng qua là cảm thấy lời ngươi nói không quá thực tế thôi ngươi nói đúng a nghiêm châu chính xác tầng thứ năm độ khó ngươi cũng khiêu chiến qua một lần cũng biết độ khó a nghiêm châu lời nói để cho dư huy càng khó chịu chỉ bất quá hắn chính xác biết tầng thứ năm độ khó lúc thông qua tầng thứ tư hắn thử một chút tầng thứ năm ngược lại có thể trực tiếp nếm thử không tiêu hao số lần nhưng kết quả lại là hắn đi lên k h ô n một mươi giây liền bị miêu sát trên lệch thực lực của hai bên quá lớn dựa theo suy đoán của hắn hắn rất có thể còn muốn lắng động hơn mấy trăm năm mới có cơ hội xung kích tầng thứ năm tầng thứ tám hơn hai mươi phút thời gian trôi qua tô sán đi tới tầng thứ tám tầng thứ tám quái vật trực tiếp cho tô sán phối hợp đến một cái màu xanh lá cây lớn hết xanh cái này chỉ màu xanh lá cây lớn hết xanh tô sán rất lạ l ắ m hắn căn bản chưa từng g ặ p qua cũng không có ấn tượng dù sao hắn đến vũ trụ thời gian không dài đối với trong vũ trụ quái vật tháo quát hiếu không biết cũng rất bình thường bất quá có thể xuất hiện tại tầng thứ tám chỗ như vậy cái này chỉ màu xanh lá cây lớn ít xanh tuyệt đối không đơn giản tô sán đem ánh mắt nhìn sang rất nhanh liền thấy rõ cái này hết xanh tin tức hình chiếu dây leo con ít nguyên một nghìn tiểu thân thông sinh mệnh c h i t r ù n g l ô hỏa thuần thanh hậu kỳ vạn dây leo hoa l ô hỏa thuần thanh trung kỳ đại thân thông sinh mệnh c h i tụ l ô hỏa thuần thanh sơ kỳ đạo sinh mệnh c h i đạo l ô hỏa thuần thanh một trăm linh sinh mệnh tri đạo tô sán nhìn thấy cái này chỉ hết xanh mặt ngoài cũng kịp phản ứng cái này chỉ hết xanh vì cái gì có thể xuất hiện tại tầng thứ tám địa phương này sinh mệnh tri đạo cũng là nổi danh đỉnh tiêm đại đạo có thể tu luyện sinh mệnh tri đạo hơn nữa đem sinh mệnh tri đạo tu luyện tới trình độ nhất định cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt hơn cực nguyên thiên, trước nữa sinh mệnh tri đạo là có tiếng khó chơi sinh mệnh lực thái ngoan cường thủ đoạn cũng rất quỷ dị đánh nhau rất đáng ghét tô sán mày nhắc lại cái này chỉ dây leo con đ ế t sinh mệnh tri đạo lại là lô hỏa thuần thanh một trăm linh tiến độ thần thông nắm giữ cũng cao hơn chính mình k h n g ít dạng này đánh nhau chính xác phiền phức ta ưu thế duy nhất chính là lực tri đại đạo tam phúc cho tới bây giờ giai đoạn này lực chi đại đạo ưu thế bắt đầu nghỉ tiên kỳ thực lấy tô sán cái này mặt ngoài muốn thông qua tầng thứ bảy chính xác không có vấn đề nhưng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đoán chừng phải tiêu hao thời gian rất dài mới có thể thông qua đánh nhau rất phiền phức nhưng chính là bởi vì lực chi đại đạo nguyên nhân tầng thứ bảy quái vật tại trong tay tô sán cũng rất dễ dàng toàn lực một trận chiến a tô sán mắt nhìn còn lại vũ trụ điểm số tạm thời không có sử dụng ý nghĩ hắn đã lâu không có toàn lực chiến đấu vừa vặn có thể thử xem chiến đấu bắt đầu đối diện dây leo con đ t căn bản không có cho tô sán quá nhiều tự hỏi thời gian trước tiên liền phát động công kích thế công cực kỳ h u n g mãnh v ớ i bắt đầu chính là sát chiêu toàn bộ mặt đất đều đi theo run dày lên vô số v ụ i vặt còn có đại thụ từ trong lòng đất bỏ ra chỉnh giống như là hổ cạo bên trong thụ giới bông u xuống vô hạn ra cường p h i ê n bản dù sao dây leo con nết cử động thế nhưng là bao phủ một mảng lớn không gian nhất là những đại thụ này càng là cao vút trong mây tô sán đón o t r ư ở n g cũng chính là cái đối chiến không gian này là căn cứ vào đ ẳ n g vân thành quy mô tới thiết t r í hay là cao hơn quy mô nếu như là đem chiến trường đặt ở đông hoàn tình chỉ sợ cả viên tinh cầu đều sẽ bị những thứ này cao vút trong mây thương thiên đại thụ nuốt trừ lấy đem nguyên một hành tinh đều biến thành cây hải dương cựu anh long ảnh đây là tô sán chọn lựa một cái đại thần thông cụ thể là lấy tự thân tinh huyết v i y ễ n hóa ra giống như h ả i động lớn nhỏ thân ảnh nhiều nhất có thể v i y ễ n hóa ra tám đạo thân ảnh tăng thêm tự thân đó chính là chín đạo cuối cùng chín thân ảnh dung hợp là một liền có thể nắm giữ siêu cường chiến l ự c chỉ có điều cái này đại thần thông tu luyện tương đối khó khăn đối với ngộ tính yêu cầu tương đối cao tô sán sở dĩ lựa chọn kỹ năng này đương nhiên không đơn thuần là vì tu luyện ra chín thân ảnh nếu như đơn thuần chỉ là vì cái này có thể lựa chọn thần thông nhiều như vậy tô sán mới sẽ không lựa chọn cái này tô sán coi trọng nhất kỳ thực là thần thông này sau lưng dựa theo cái này đại thần thông miêu tả sáng tạo cái này cựu anh long ảnh người ý nghĩ của hắn chính là muốn để cho cái này tám đạo cái bóng có thể tiếp nhận tự mình tu luyện đạo chi lực mỗi đạo cái bóng đều tu luyện một loại đạo chi lực lại cuối cùng đem chín thân ảnh dung hợp khi đó chính là cựu anh long ảnh đại thành thời điểm hắn còn chuẩn bị mượn nhờ cái này đại thần thông đột phá chi tiết hắn vẫn là đánh giá cao năng lực của mình đến chết cũng không có bước ra một bước này hắn không có cách nào nhưng cái này không có nghĩa là chính mình không có cách nào tô sán niết miệng lên hắn có thể thông qua thêm điểm phương thức nhanh chóng tăng cường chính mình đạo chi lực phía trước giai đoạn đạo chi lực tiêu hao ít rất dễ dàng liền có thể thêm b ả o hắn bây giờ sở dĩ còn chưa có bắt đầu tu luyện còn lại đạo chi lực hoàn toàn là bởi vì trước mắt cựu anh long ảnh cũng chỉ có thể phân ra một thân ảnh phân tô sán cái bóng từ mặt đất xuất hiện ngoại trừ thân hình thấp b é giống như hải nhi bên ngoài còn lại ngược lại là không có khác nhau quá nhiều đi tô sán đem đao chi đại đạo phân cho đạo thân ảnh này chính mình nhưng là mang theo lực chi đại đạo sống tới cả hai tâm ý tương thông hoặc có lẽ là hoàn toàn chính là một cái bản thể mượn nhờ loại này phương thức cũng có thể tốt hơn phát huy ra hai loại đại đạo uy lực để cho cả hai dung hợp thư không bạt đ a o c h ả m liệt không chạm dây leo con nết thực lực chính xác bất phàm thủ đoạn nhiều thai quá sinh mệnh lực cũng cực kỳ ưng nạnh bị tô sán đao chém chúng cho dù là chém thành hai nửa rất nhanh liền khôi phục lại giống như là một không có việc gì con nết đồng dạng tiếp tục cùng tô sán đối chiến cũng chính là tô sán thực lực cũng không bình thường thủ đoạn nhiều phạm là đổi một cái các phương diện số liệu đều cùng tô sán không sai biệt lắm đoán chừng đã sớm t h a song phương chiến đấu mười phần cháy bỏng toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là hai người chiến đấu ở dưới vết tích theo thời gian trôi qua dây leo con nết ưu thế tới dây leo con nết khí tức quá hưng hậu bắt nguồn xa dòng chảy dài tô sán hoài nghi cái này dây leo con nết có thể một mực bảo trì dạng này chiến đấu hơn mấy tháng thời gian không được tiếp tục như vậy nữa liền muốn thua chiến đấu thời gian một tiếng tô sán tiêu hao không nhỏ cái c h á n đều xuất hiện mồ hôi m ị n mà cái này chỉ dây leo con nết lại cùng trước đây bộ dáng không có quá nhiều khác nhau khó khăn đánh nhất thiết phải thêm điểm tô sán thở dài không có cách nào hắn thừa nhận mình không phải cái này chỉ dây leo con ếch đối thủ chẳng qua nếu như là ở bên ngoài cái này dây leo con ếch cũng cầm tô sán không có cách nào dây leo con ếch sức chiến đấu cùng tô sán không sai bị lắm tại ngoại giới tô sán muốn chạy dây leo con ếch là lưu không được tô sán trước tiên đem đao chi đại đạo cùng lực chi đại đạo đều tăng lên tới lô hỏa thuần thanh một trăm phần trăm tiến độ a tốt nhất là nhìn xem có thể hay không đột phá lô hỏa thuần thanh giai đoạn tô sán lập tức bắt đầu thêm điểm lô hỏa thuần thanh giai đoạn thêm điểm t i ê u hao còn có thể tiếp nhận thân tính thừa số tô sán liền không nhìn thứ này chính mình số lượng nhiều không sợ tiêu hao tiêu hao năm điểm vũ trụ điểm số lực chi đại đạo tiến độ đề thăng một phần trăm tiến độ hiện tại vì lô hỏa thuần thanh chín mươi một tiêu hao hai trăm điểm vũ trụ điểm số lực chi đại đạo đột phá lô hỏa thuần thanh bình cảnh tấn cấp làm đăng phong tạo cực giai đoạn theo lực chi đại đạo đột phá đến đăng phong tạo cực giai đoạn tô sán trong nháy mắt cảm giác thế giới đều không quá đồng dạng đây chính là đăng phong tạo cực giai đoạn sao nếu như nói lô hỏa thuần thanh giai đoạn tăng thêm cũng chỉ có năm lần dạng này cái này đến đăng phong tạo cực sau đó tăng thêm trực tiếp liền tăng lên tới bảy lần bảy lần tăng thêm trực tiếp để cho tô sán thực lực lại có mới để thăng nhất là tăng thêm thần thông n g lực tô sán thực lực có thể nói là tăng một mảng lớn tiếp tục tô sán cảm thấy dù là thực lực của mình tăng lên rất nhiều có thể nghĩ muốn đánh chết cái này chỉ dây leo con ếch vẫn là không quá khả năng dù sao sinh mệnh lực của nó thái ngoan cường cho nên tô sán quyết định tiếp tục thêm điểm tiêu hao năm điểm vũ trụ điểm số đao chi đại đạo tiến độ để thăng một phần trăm tiến độ hiện tại vì lô hỏa thuần thanh một trăm đáng tiếc vũ trụ điểm số không đủ trên người hắn cũng chỉ có bốn trăm bảy mươi sáu điểm vũ trụ điểm số từ chín mươi tăng lên tới một trăm linh tiêu hao không nhiều cũng chỉ có năm mươi điểm nhưng vấn đề là đột phá tiêu hao quá nhiều cần 200 điểm. tôi Sán cách không n có à sán thở ạ t ế dài chính là kém cái này hai mươi bốn điểm vũ trụ điểm số chúc mừng người khiêu chiến thông qua tầng thứ bảy thu được vũ trụ chúc phúc ngay lúc này t ô sán lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh thuần sức mạnh xuất hiện tại trong cơ thể của mình đây là t ô sán s ứ n g sở không có nghe sư phó nói qua vương dương chính xác không cùng t ô sán nói bởi vì cái này cũng không tính là chuyện cũng không có quá lớn tất yếu kiểm tra đến vũ trụ c h ú c phúc đang tại lấy ra c h ú c phúc sức mạnh chuyển hóa thành công chúc mừng túc chủ chuyển hóa thành công thu được vũ trụ điểm số hai nghìn điểm cái gì t ô sán tại chỗ liền ngây n g ẩ n cả người hai nghìn điểm vũ trụ điểm số khá lắm thực sự là khá lắm a t ô sán trên mặt lập tức liền hiện đầy nụ cười cái này mẹ nó cũng quá tốt rồi đi đ lập tức sáu trăm hai mươi sáu triệu tiền vũ trụ tới số số tiền này trực tiếp phong phú tô sán hưng bao lại thêm cái này hai điểm vũ trụ điểm số tô sán thực lực lại có thể nhận được tăng lên không nhỏ điểm ấy vũ trụ điểm sổ đến đợi lát nữa đem thần thông những cái kia nói lại liền có thể bắt đầu tu luyện cái thứ ba thậm chí là cái thứ tư đạo chi lực đối với cái thứ ba cùng cái thứ tư đạo chi lực tô s á n đều có mục tiêu cái thứ ba tô s á n chuẩn bị tu luyện không gian đại đạo vừa v ẫ n thích hợp hư không bạt đao t r ạ m có thể cùng đao chi đại đạo dung hợp phát huy ra hư không bạt đao t r ạ m uy lực chân chính hơn nữa không gian đại đạo tô s á n cũng tu luyện đến đạo giai đoạn vẫn là lược hưu tiểu thành một trăm phần trăm tiến độ hoặc giả thuyết là thêm điểm đến cái này hai mươi năm tô sắn cũng không phải đợi h ư n công tô sắn không chỉ có đem không gian đại đạo tu luyện đến đạo giai đoạn, còn tu luyện tinh thần đại đạo cũng chính là đem tinh thần lực cho tăng lên trên diện rộng đạo chi lực chỉ có điều cũng liền chỉ là lược hưu tiểu thành giai đoạn tô sán không có ở phía trên đầu nhập quá nhiều tài nguyên lược hưu tiểu thành sau đó liền cần vũ trụ điểm số vũ trụ của tô sán điểm số cũng không nhiều tự nhiên không có khả năng ở phía trên lãng phí hiện tại xem ra có thể đập trên một điểm đi vậy nếu không vẹn vẹn chỉ là lược hưu tiểu thành cấp độ không gian đại đạo cùng tinh thần đại đạo đối với thực lực tăng lên cực kỳ có hạn hoặc có thể nói là không đáng kể trước tiên chậm dài a bên trong cực châu cung tô sán cơ hồ cùng một thời gian đi vào hai người đều so tô sán sớm hơn đi ra trên mặt của hai người đều mang nụ cười n h ạ t nhạt không tệ hạng bảy cũng chỉ có mấy trăm năm thời gian hạng bảy hẳn là ổn đến lúc đó nhận được cái chỗ kế mời hẳn là không có vấn đề thiếu niên nhìn mình tên xuất hiện ở hạng bảy phía trên nụ cười rất rực rỡ dù s a o hơn chín vạn năm thời gian cũng chỉ có sáu người mạnh hơn hắn này liền chỉ còn lại mấy trăm năm thời gian chắc chắn không có khả năng xuất hiện mấy cái à. không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bất quá một giây sau thiếu niên liền thấy tên của mình lui về phía sau một cái hạng bảy vị trí bị người thay thế hạng bảy phó hồng tuyết bên trong cực châu thiếu niên nhìn thấy cái tên này sắp mặt tối sầm bởi vì hắn biết cái phó hồng tuyết này là ai nàng là chính mình đối thủ cũ không được còn có mấy trăm năm thời gian ta nhất định phải cố gắng nữa một chút không thể nhường ngươi người này cho vượt qua nhìn thấy thứ tự của mình rớt xuống hạng tám hắn vẫn như cũ không hoảng hốt dù sao cũng chỉ có mấy trăm năm thời gian chắc chắn không có khả năng một chút liền đến ba người a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thiếu niên trên mặt khôi phục nụ cười nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy thứ hạng của mình rốt cuộc lại rơi mất một vị gì tình huống thiếu niên sửng sốt một chút sau đó liền thấy hạng bảy lại thay đổi là một người mới hạng bảy diệp thương hải nam bình châu nam bình châu người thiếu niên khỏe miệng giật một cái hai người này là bị điên rồi chính mình không đánh hai người này cũng không đánh chính mình đánh liền đến con mẹ nó đều hướng hạng bảy vị trí đ ụ tuyệt đối là có bệnh hạng chín hẳn là hẳn là sẽ ổn a không hẳn là nhất định sẽ ổn giống như vậy yêu n g h i ệ t xuất hiện hai cái cũng không tệ rồi chắc chắn không có khả năng lại đến hai cái a thiếu niên thở hát ra l i ê n thấy phía trước những thứ này vừa mới vì chính mình hoan hô người có chút lung túng chính xác lung túng a cái này vừa khen chính mình chính mình liền lập tức bị hai người trò vượt qua nguyên thiên không cần lo lắng n g ư ơ i cái này hạng chín chắc chắn ổn đúng vậy a cái này chỉ còn lại mấy trăm năm thời gian có thể xuất hiện một cái mạnh hơn người cũng không tệ tiếng nói vừa mới rơi xuống nguyên thiên liền thấy thứ hạng của mình lại động từ hạng chín rất xuống tên thứ mười ba một đám người trên chắn đều xuất hiện vô số dấu chấm hỏi c tình huống gì a thứ hạng này bảng đã có hơn năm trăm năm không có đổi mới qua hắn cái này vừa lên bảng đổi mới phía dưới thứ tự lập tức liền chui ra tới nhiều người như vậy làm cái gì máy bay a các ngươi đây là nhằm vào ta nguyên thiên có ước điểm phá phỏng không có cách nào a nguyên bản nhất cử cầm tới hạng bảy ổn như vậy thứ tự hắn là rất hài lòng nhưng mới không đến một phút thời gian mấy trăm năm không hề động qua thứ tự trực tiếp động ba lần trực tiếp đem hắn từ hạng bảy đẩy ra tên thứ m ư ờ i dựa theo tình huống bình thường cái này hạng bảy chính xác ổn nhưng tên thứ m ư ờ i mà nói vậy thì không yên vạn nhất tên thứ m ư ơ i một hoặc m ư ơ i hai m ư ơ i ba tên những thứ này có chút ít đột phá lập tức liền lên tới、Ai? quá mệt mỏi nhất là cái này gọi tề n g u y ê n vì cái gì cũng là hạng bày đâu nguyên thiên nhìn về phía vừa mới người nói chuyện ánh mắt tràn đầy vẻ h u á n ý tứ rất rõ ràng đó chính là không biết nói chuyện mà nói có thể ngầm miệng bị nhìn chằm chằm người cũng rất lúng túng bất quá hắn vẫn cưỡng ép giải thích một đợt cái kia đây là một cái ngoài ý mớn tuyệt đối không phải vấn đề của ta còn có người cái này tên thứ mười chắc chắn ổn tuyệt đối sẽ không lại xuất vấn đề nếu như xảy ra vấn đề mà nói ta ra hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền nghe được có người kinh hô đi ra hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn sang ánh mắt đầu tiên nhìn chính là hạng bảy quả thật hạng bảy tên lại thay đổi hơn nữa không phải phía trước sáu tên rớt xuống mà là tên mới hạng bảy tô sán đông hoa v ự c mà nguyên thiên tên nhưng là tại tô sán tên sau khi xuất hiện liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa rơi ra mười h ạ n g đầu ta khoe miệng của hắn kéo mạnh một cái chính mình nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì a ô ô hắn muốn khóc đương nhiên càng muốn khóc hơn vẫn là nguyên thiên nguyên bản cho là mình tích lũy một đợt thật vất vả bắt lại hạng bảy liền ồn hắn liền tại đây ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian trực tiếp từ hạng bảy rớt xuống tên thứ、10. Là t â mà tên h của hắn liền triệt để rơi ra trước người rơi ra danh sách nguyên tiên h thấy cảnh này chấm gương mặt một cái quay người rời đi những người còn lại nhìn thấy nguyên thiên cử động cũng đều trầm mặc không nói nhất là nguyên bản một chút trên mặt đầy nụ cười người trên mặt bọn họ nụ cười cũng đều biến mất tại sao lâu như thế đều chưa hề đi ra chủng tộc n g o à i tháp theo tô sán tiến vào chủng tộc tháp đại khái thời gian bốn năm tiếng chờ ở bên ngoài người càng tới càng nhiều chỉ có điều bởi vì thời gian chờ đợi quá dài có một số người trên mặt đều xuất hiện vẻ không kiên nhẫn cái này tô sán làm cái gì ở bên trong chẳng lẽ là gặp sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường quái vật ở bên trong hao tổn chỉ có khả năng này tại chủng tộc trong tháp gặp quái vật cũng là ngẫu nhiên chỉ có quái vật cường độ là cố định nhưng cái này cố định căn bản là đạo c h i lực cùng thần thông suy nghĩ thêm bộ phận chủng tộc nhân tố tại chủng tộc trong tháp có bộ phận chủng tộc được công nhận khó chơi sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường quái vật chính là công nhận khó dây dưa quái vật không phải nói cái này quái vật thực lực mạnh mà là bởi vì bọn họ sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh n g ư y i căn bản không dây dưa hơn hắn hoặc cũng có khả năng là tô s á n cá nhân thực lực tương đối đồng dạng cũng là thuộc về sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường loại hình dựa vào ưu thế này mới lấy được mắt điểm thuyết pháp này nhận đồng người cũng không ít bất quá lâm tả bọn người ở tại nghe nói như thế sau đó trong mắt nhưng là già khỏi vẻ của quái tô sán là dựa vào sinh mệnh lực ư ơ n g ngạnh mới bắt được mắt điểm tô sán sinh mệnh lực ư ơ n g ngạnh hay không ư ơ n g ngạnh bọn hắn chính xác không là rất biết nhưng bọn hắn biết một chút đó chính là tô sán am hiểu nhất vẫn là công kích cho nên tô sán hẳn là ở bên trong đụng phải sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường đối thủ tô sán vận khí này thực sự là không tốt dư huy cảm k h á i câu hắn lần trước thông qua tầng thứ tư là trong vòng vài ngày đánh hai lần lần thứ nhất chính là gặp một cái sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường quái vật con quái vật này thực lực kém h ắ n một kia vừa mới bắt đầu đá nhưng đánh lấy đánh hắn liền phát hiện vấn đề đó chính là hắn căn bản là không có cách đánh giết con quái vật này con quái vật này sinh mệnh lực quá ư ơ n g lạnh hắn không ngừng tiêu hao tiêu hao kết quả sau cùng chính là hắn không dây dưa hơn con quái vật kia、yeah, thua nghỉ dưỡng sức mấy ngày hắn tiếp tục khiêu chiến lần này vận khí liền tương đối bình thường gặp bình thường quái vật trải qua một phen lộc chiến sau đó bắt lại mau nhìn kim bảng sáng lên kim bảng sáng lên nghe nói như thế vô số người đều đem ánh mắt nhìn sang trong mắt lộ vẻ kích động chi sắc không không phải là tô s á n a lúc này càng có người nhịn không được đạo đám người nghe nói như thế con ngươi cũng không khỏi co rụt lại tô s á n không có khả năng tô s á n hắn làm sao có thể ở phía trên lưu lại tên phải biết cho dù là thông qua tầng thứ bảy cũng không chắc chắn có thể lưu lại tên lời này ngược lại thật tầng thứ bảy chỉ là có tư cách ở phía trên lưu lại tên nhưng cái này tiếp cận thời gian mười và năm thông qua tầng thứ bảy người cũng không ít c h ỉ ít có ba mươi năm mươi người cái này muốn ở phía trên lưu lại tên cơ bản đều muốn tại tầng thứ tám biểu hiện tương đối không tệ mới có thể đúng vậy a cho nên tuyệt đối không thể nào là tô xán lần này ngay cả dư huy mấy người cũng là như thế này cho là dù sao lúc này mới thời gian bao nhiêu à làm sao có thể trực tiếp liền tiến vào mười vạn năm kim bảng chỉ có lâm tả nhìn xem lóe lên kim bảng trong mắt lộ ra một vẻ không giống nhau hương vị hai mươi năm rất ngắn sao lâm tả tự lẩm bẩm đối với các ngươi mà nói chính xác rất ngắn nhưng đối với tô s á n mà nói mà nói hai mươi năm cũng rất là dài r ằ n g dặc dù sao hắn cũng sẽ không đến bốn mươi tuổi lại là ngươi sao rất nhanh kim bảng tia sáng tiêu thất phía trên xuất hiện một cái màu vàng tên điều này đại biểu là mới t ấ n cấp nhân viên hạng bảy nguyên thiên bên trong cầu theo nguyên t i ê n tên xuất hiện ở phía trên người phía sau viên toàn bộ đều mất một cái tên tên thứ mười nhưng là trực tiếp bị đá ra ngoài là bên trong cực châu người mà lại là hạ bảy đệ thất dân ta nhớ được sáu người đứng đầu tựa hồ cũng là thông qua t ầ n g thứ tám a đúng ngươi không có nhớ lầm cái tiếp như thế xem ra cái này gọi là nguyên t i ê n thật mạnh a đoán chừng là kém một chút liền có thể thông qua t ầ n g thứ tám đúng vậy A, dù sao cũng là bên trong cực châu người bất quá lần này chúng ta đông hoa n g vực liền l i n giới mười cái danh ngạch vậy mà không có một cái nào là chúng ta đông hoa vực duy nhất cái kia còn bị đá ra có gì lúng túng tổng cộng b á c đại vực trong lúc này cực vực liền trực tiếp chiếm cứ bốn cái danh lệch không có cũng rất bình thường nhưng là chúng ta cùng nam bình châu không có tiến vào trước mười trước mắt trước mười danh sách là như vậy tên thứ nhất hoàng văn tĩnh bên trong cực châu tên thứ hai nghiêm chu tây cực châu tên thứ ba lý quên bắc thần vực tên thứ tư dư mậu n g u y ệ t bên trong cực châu hạng năm hách hảo đông cực châu hạng sáu triệu hoàng bắc cực châu hạng bảy nguyên tiên bên trong cực châu hạng tám tiền b á dũng nam cực châu hạng chín tôn trường kiếm tây cực châu tên thứ mười h à n trùng bên trong cực châu trong đó bên trong cực châu có bốn người tiến nhập bảng danh sách tây cực châu hai người đông bắc nam cái này ba cấp châu tất cả một người còn lại chính là bắc thần vực cũng có một người bàn bạc mười người nam bình châu cùng đông hoang vực nhưng là không ai chỉ có điều trước đây tên thứ mười là bọn hắn đông hoang vực bây giờ cái này nguyên thiên tấn cấp sau đó trực tiếp đem bọn hắn người cho chen đi ra cái này liền để bọn hắn rất là l u n g túng cũng may nam bình châu cũng không có ai xem như có cái cá mẹ một lứa ân cái này kim bảng là xảy ra vấn đề sao tại sao lại phát sáng lên đúng lúc này đám người nhao nhao trong cảm thán cực châu cường đại lúc kim bảng lần nữa lóe lên chỉ có điều lần này trong mắt mọi người đều mang nghi hoặc bọn hắn cũng không có hướng về lần này kim bảng là thứ hai cái xông vào trước mười trong chuyện nghĩ chỉ cho là là kim bảng xảy ra vấn đề gì l i ê n vương dương đều là nghĩ như vậy vương dương nhìn xem cái này kim bảng trong mắt tràn đầy vẻ tiết bối h ắ n của ban đầu tự nhiên cũng thông qua tầng thứ bảy chỉ tiếc hắn thông quan cái này tầng thứ bảy thời điểm hắn còn trẻ mới không đến một ngàn tuổi sau đó cách mười vạn năm kỳ hạn liền không có còn lại đã bao nhiêu năm kết quả sau cùng hắn tự nhiên là không có trên bảo rất tiết bối ân trên danh sách tên thay đổi thế nào màu vàng tên thay đổi vẫn là hạng bảy hạng bảy phó hưng t u y ế t bên trong cực châu gì tình huống bọn hắn khi nhìn đến hạng bảy tên vậy mà biến thời điểm ánh mắt nghi ngờ hướng phía dưới nhìn lại khi nhìn đến hạng tám là trước kia cái tên đó lúc bọn hắn lập tức trận to hai mắt đây là lại một cái người tiến bảng danh sách cái quỷ gì cứ nhiên lại là bên trong cực châu người cái này hạ trung cực châu không thì có năm người thực sự là thái quá a trực tiếp liền chiếm cứ một nửa danh lệch không có năm cái nguyên bản trong tên thứ m ư ơ i cũng là cực châu bây giờ bị chen đi ra gắn bó cũ vẫn là một cái có người mở miệng vồn nắn chật chật đệ nhất đệ tứ đệ thất đệ bát không hổ là bên trong cực châu a đáng tiếc chúng ta đông hoang vực quá rắt dưới không có một ai đi vào tất cả mọi người nhịn không được cảm khái nhưng vào lúc này kim quang lần nữa n h ấ p đoán g khoảng cách lần trước cũng chỉ có không đến một phút thời gian tình huống gì lần này không phải là lại có mới người xuất hiện a có kinh nghiệm của lần trước bọn hắn đều mang tâm tình như vậy đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại xếp hạng trên bảng rất nhanh kim quang liền biến mất một cái tên mới xuất hiện ở phía trên hạng bảy diệp thương hải nam bình châu、ba. lại là nam bình châu người ta đi lần này không phải liền là cũng chỉ còn lại có chúng ta đông hoang vực không có ai ở phía trên vừa nhìn thấy lại là nam bình châu người có người nhịn không được kinh hô lần này cá mẹ một lứa không còn mất mặt mất mặt chúng ta đông hoang vực vậy mà trở thành một cái duy nhất không có tiến vào kim bảng địa phương không nói chuyện nói hôm nay cái này kim bảng gì tình huống vậy mà liên tục lóe lên ba lần mỗi lần cũng đều là hạng bảy những người này là tổ đội x á t sao các người nói đợi lát nữa còn không biết lần nữa lấp lóe mà lần này lấp lóe sẽ phải là chúng ta đông hoang vực người dù sao chỉ chúng ta đông hoang vực không có ai này làm sao cũng nói không tốt ta ố t t cái này sao có thể duy nhất một lần có thể xuất hiện ba người đã làm ấ y trăm vạn năm khó gặp cái này lại xuất một người sát xuất cơ hồ có thể không nhìn căn bản vốn không có thể lại chuồn nam bình châu hải thịnh công hội ha ha ta liền biết thương hải ngươi chắc chắn không có vấn đề hạ bảy lần này không có ai có thể tiêu hóa chúng ta nam bình châu chúng ta nam bình châu cũng có người xuất hiện ở phía trên ân lần này mất mặt là đông hoang vực bây giờ cũng chỉ có bọn hắn đông hoang vực không người những thứ này người nhịn không im miệng sừng bên trên dương mỗi khi nói đến nam bình châu chính là yếu nhất đại vực bọn hắn rất không thích cái danh hiệu này hiện tại bọn hắn tại kim bảng bên trên có người vẫn là hạng bảy thứ tự lần này có ai còn dám nói tiếp hh ắ c ắ c lần này liền đến phiên đông hoang vực tiếp nhận chúng ta phía trước tiếp nhận đào đơn a bất quá hôm nay cái này đến cùng là gì tình huống một chút vậy mà liền có ba người vậy liền coi là là tại giai đoạn trước cũng là gần như không có khả năng xuất hiện sự tình tại trên kim bảng lưu danh cũng không phải đơn thuần nhìn thứ tự trong này có một cái thấp nhất yêu cầu đó chính là thông qua tầng thứ bảy cái này mười vạn năm trong lúc đó một mực đi qua hơn mười ba ngàn năm kim bảng bên trên mười cái vị trí mới chiếm hết có thể tưởng tượng được độ khó này nhưng bây giờ vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút thời gian nhất cử liền xuất hiện ba người khoa trương quá khoa trương ba người cũng hẳn là cực hạng thương hải có thể cầm tới hạng bảy này liền còn lại hơn 500 năm trăm n ă m thời gian hẳn là ổn không có khả năng rơi ra đi đúng vậy à thương hải có thể đánh bại hai người trực tiếp trở thành tầng thứ tám phía dưới người mạnh nhất hh l i ệ n tại bọn hắn khỏe miệng điên cồn g dương lên thời điểm kim quan xuất hiện lần nữa lại tới hạng bảy tây n g ê n đông hoa ngực、3. nam bình châu người nhìn thấy tin tức này thời điểm trên c h á n đều không hẹn mà c ũ n g xuất hiện dấu chấm hỏi dù sao bọn hắn vừa mới còn tại chế rêu đông hoang vực không người trở thành một cái duy nhất không ai tiến vào kim b à n g đại vực có thể đảo mắt công phu đông hoang vực đã có người hơn nữa thứ hạng này còn tại bọn hắn phía trên đem bọn hắn người cho dồn xuống một cái thứ tự này làm sao lại chuồn đang lúc mọi người trầm m ặ t thời điểm kim quang lần nữa nhất p h o á n g mọi người thấy một màn này cả đ á m đều nộng hôm nay đây rốt cuộc là gì tình huống a như thế nào một cái tiếp một cái cái này đều cái thứ năm không biết cái này người thứ năm là bên nào người đi ra hạng bảy tô sán đông hoa n g vực lại là hạng bảy vẫn là đông hoa n g vực người cái này đám người nhao nhao lần nữa trở mặc nguyên bản trên mặt đầy nụ cười diệp thương hải cũng đem nụ cười thu vào những mày tô sán thế viên rất tốt ta nhớ ở các ngươi hạng bảy tô sán đông hoa n g vực ba trùng tốc tháp phía trước đám người nguyên bản nhìn thấy tề huyên vậy mà cũng xông lên hạng bảy cả đám đều nhịn không được lộ ra nụ cười quá tốt rồi cái này tề huyên thật ra sức ca ha ha lần này chúng ta đông hoa vực đã có người tất cả mọi người đều nhịn không được bật cười nhưng rất nhanh bọn hắn lại thấy được tia sáng lần nữa l ó e lên cái này khiến bọn hắn tạm thời đem nụ cười thu vào đem ánh mắt quay đầu sang tô sán đây không phải là bọn hắn toàn bộ đều mật ra nhưng rất nhanh bọn hắn đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía chủng tộc tháp phía trước không phải là hắn a cái kia cầm m ắ t điểm thiếu niên cũng là bọn hắn không quá coi trọng thiếu niên nhưng hắn không phải mới từ địa phương nhỏ đi ra hai mươi năm sao lúc này mới hai mươi năm hắn làm sao có thể trực tiếp thông quan tầng thứ bảy a không cái này còn không vẹn vẹn chỉ là thông quan tầng thứ bảy đơn giản như vậy phải biết thông quan t ầ n g thứ bảy người cũng không ít có thể lực gáp tất cả thông quan t ầ n g thứ bảy người cầm xuống cái hạng này này liền đầy đủ chứng minh tô sán thực lực tiểu t ử này thật đúng là khiến người ngoài ý a vương dương nhìn thấy tô sán vậy mà tại lần thứ nhất sông trùng tộc tháp thời điểm liền trực tiếp lấy được hạng bảy lúc trong mắt cũng không nhịn được xuất hiện vẻ ngoài ý m u ố n hắn biết tô sán thực lực mạnh có thể thông quan t ầ n g thứ bảy nhưng không có nghĩ đến tô sán vậy mà có thể cầm tới tốt như vậy thứ tự phải biết sáu người đứng đầu đều là thông quan tầm thứ tám tô sán có thể thông quan tầm thứ bảy liền đầy đủ chứng minh tô sán thực lực tiểu từ này thật đúng là cho ta tăng thể diện vương dương nụ cười trên mặt đều không đ è ép được khoe miệng vỉnh lên soa á cờ bốn mươi bảy còn cao lao vương ngươi lần này thật đúng là nhặt được bảo á vương dương bên cạnh tự nhiên là có người theo tô sán tới sông trùng tộc tháp thời gian càng kéo càng dài người biết tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều có mấy vị đằng vân c á c cao tầng cũng đều đến đây bọn hắn hiện tại cũng ngồi ở trong trà lâu chờ đợi kết quả trong đó có vị kia cùng vương dương cướp người mã tự tại chỉ có điều mã tự tại bây giờ hối hận phát điên nếu là biết tô sán lịch thiên như vậy trước đây liền xem như cướp hắn cũng phải đem tô sán tới cái gì ngươi nói hắn đánh không lại vương dương đoạt không được cái kia không sao không có không có tô san tiểu tử này vẫn là kém chút vương dương lời nói mặc dù nói như vậy nhưng nhìn hắn cái kia so a cờ bốn mươi bảy vểnh lên còn cao khoe miệng đám người liền biết g i a hỏa này đang t r ă n g bức bộ dáng này để cho mọi người thấy cũng nhịn không được bốc lên ra một loại muốn đánh vương dương một bữa ý nghĩ g i a hỏa này thật là được tiện nghi còn khoe mẹ a cho nên mã tự tại nhịn không được trầm trầm nói cái này nếu như gọi còn kém một chút k i a cái gì mới gọi có thể chương hai trăm năm mươi b ố hoàn toàn thay đổi mã không bị r i à n buộc chương hai trăm năm mươi bốn hoàn toàn thay đổi mã không bị g à n buộc ha, ha. lão mã ngươi không cần để ý nhiều như vậy đi vương dương lộ ra cực kỳ thiếu đánh nụ cười mấy người đều có chút nhịn không được nhao nhao đứng dậy đem vương dương đẻ xuống đất hung hăng đánh một trận mới m i ễ n c ư ỡ n g còn chưa hiểu khí a vương dương cho dù là bị đánh cũng là nụ cười chăn đấy bất quá tô sán thế nào còn không có đi ra đánh xong vương dương bọn hắn vốn cho là tô sán hẳn là muốn ra tới nhưng để cho bọn họ bất ngờ là bọn hắn cũng không có nhìn thấy tô sán thân ảnh từng cái một trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc tiểu từ này không phải là lại tiến vào a đúng lúc này mã tự tại khoe miệm giật một cái nhịn không được nói lại tiến bảo tuy nói cái này chủng tộc tháp tại mỗi lần thông quan sau đó trạng thái đều biết trở về đấy nhưng tại thất bại sau khi ra ngoài cuối cùng lần đó tiêu hao thì sẽ không khôi phục tô sán hắn thông quan tầng thứ bảy hắn đ ợ i lát nữa đi vào trực tiếp chính là đối mặt tầng thứ tám đây không phải lấy không tốt trạng thái đối phó tầng thứ tám sao tiểu t ử này hồ đồ a đám người cũng đều phản ứng lại phía ngoài những người kia cũng là như thế chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ nói tô sán ngự a khí cũng không dám quá lớn tiếng không có cách nào ai bảo tô sán dùng thực lực chinh phục đại gia dư huy ngươi nói cái này vị tiểu huynh đệ chính là cùng tô sán cùng một hành tinh đi ra ngoài hảo bằng hữu a quả nhiên là tuấn tú lịch sự lâm khuyết cùng nghiêm châu cũng thu hồi nguyên bản ngạo mạn vẻ mặt tươi cởi nhìn về phía lâm tả bộ dáng kia cùng trước đây tư ơ n g phản lớn đến khủng khiếp dư huy cùng lâm tả cũng biết sở dĩ sẽ để cho hai người d ạ n g này là tô sán tô sán lần thứ nhất liền trực tiếp thông quan tầng thứ bảy hơn nữa còn bắt lại hạng bảy trở thành tầng thứ tám phía dưới tối cường điều này đại biểu cái gì hai người so với ai khác đều biết lâm khuyết cùng nghiêm châu thực lực mặc dù không tệ nhưng bọn hắn cũng là tự biết mình hai người bãi sư phó cũng chỉ là nhất tinh nội môn trường lão nhất tinh nội môn trường lão chỉ là thực lực khá mạnh lục giai cường giả cùng những cái kia đứng đầu lục giai cường giả tự nhiên là không có gì có thể so tính chất tô sán thực lực khoa trương như vậy theo tình huống này sợ không cần bao lâu tô sán chính mình liền có thể nắm giữ lục giai thực lực đương nhiên cũng không cần tô sán nắm giữ lục giai thực lực liền vẹn vẹn là bây giờ tô sán cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hai người cũng có thể dùng địa vị nghiền ép hai người dưới tình huống như vậy thái độ của bọn hắn tự nhiên là phát sinh ba trăm sáu mươi độ chuyển biến lớn bộ dáng này để cho dư huy đều cảm thấy thái quá thì ra hai người này cũng là xét ư ờ i còn tuệ định nọt như vậy lâm huyết ta khi trước nói rồi t ô sán có thể cầm tới m ắ t điểm tự nhiên thiên phú chắc chắn là đặc biệt c ứ n g hãn chỉ là một cái tầng thứ bảy còn không phải mã đến bắt giữ đúng vậy a bất quá t ô sán thế nào còn không có đi ra hắn tự hồ lại tiến bảo lại tiến bảo hai người một mộng trong lòng giống như là có một vạn con thảo nê mã chạy tới nhưng hai người cũng là c o được g i ã n được hàng người dù là trong lòng cảm thấy t ô sán cử động quá lô mãng vẫn như cũ cười nói khu khu không hổ là t ô sán a cái này lập tức liền tiến bảo chắc chắn là lòng tin mười phần ừ ta cảm thấy t ô sán hắn lần này liền xem như tầng thứ tám đều rất có hy vọng hai người kẻ s ư ớ n g người họa bộ dáng này để cho người ta rất khó đem hai người cùng trước đây hai người liên hệ với nhau trên lệch quá xa bất quá vô luận người bên ngoài nghĩ như thế nào cái này đều cùng tô sán không có quá lớn quan hệ tô sán đúng là trực tiếp lại tiến bảo mặc dù hắn biết mình trước mắt trạng thái không phải rất tốt nhưng hắn vẫn là tiến bảo bởi vì hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đem tầng thứ tám cho thông ngược lại bên này phần thưởng hai điểm vũ trụ điểm số có thể trực tiếp dùng chờ đem cái này tầng thứ tám cho đà thông sau đó đem ban thưởng nắm bắt tới tay liền có thể lắng động một đoạn thời gian thêm điểm tiêu hao hai trăm điểm vũ trụ điểm số đ a o chi đại đạo đột phá lô hỏa thuần thanh bình cảnh tấn cấp làm đăng phong tạo cực giai đoạn vừa tiến vào đến tầng thứ tám tô sán còn không có nhìn tầng thứ tám quái vật là cái gì liền trực tiếp mở ra mới thêm điểm tiêu hao một trăm điểm vũ trụ điểm số cứu anh long ảnh tiến độ đề thăng tiến độ hiện tại vì dung hội quán thông trung kỳ tiêu hao ba trăm điểm vũ trụ điểm số cứu anh long ảnh tiến độ đề thăng tiến độ hiện tại vì dung hội quán thông hậu kỳ tiêu hao bốn trăm điểm vũ trụ điểm số cứu anh long ảnh tiến độ đề thăng tiến độ hiện tại vì dung hội quán thông đình phong tiêu hao sáu trăm vũ trụ điểm số cứu anh long ảnh tiến độ đề thăng tiến độ hiện tại vì lô hỏa thuần thanh sơ trong nháy mắt liền biến mất một sáu trăm điểm vũ trụ điểm số đem i ể u anh long ngâm tăng lên tới lô hỏa thuần thanh sau đó tô sán cảm giác lập tức cũng không giống nhau còn lại năm trăm sáu mươi bảy điểm vũ trụ điểm số tô sán lại vận dụng toàn bộ đều đập vào không gian trên đại đạo trực tiếp thêm đến lô hỏa thuần thanh giai đoạn lần này tô sán vừa ra trận liền triệu hoán ra hai đạo phân thân phân thân cũng theo nguyên bản đứa bé sơ sinh lớn nhỏ đã biến thành trẻ nhỏ lớn nhỏ mỗi đạo thân ảnh đều kế thừa lấy một loại đạo chi lực sức mạnh lần này tầng thứ tám q á i vật là một loại lực lớn vô cùng chiến tranh cự thú lực công kích mạnh đến mức không còn gì để nói lực phòng ngự phát huy ra được thực lực s o cái kia dây leo con đít càng mạnh hơn nhưng nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng đó chính là dư lực không đủ thực lực này cho dù là lúc trước đều có thể đánh bại thì càng không cần nói thực lực tăng nhiều chính mình chỉ là không đến mười phút cái này chỉ chiến tranh cự thú liền ngã ở tô sán trước mặt đã mất đi tính m ệ n h tô sán cũng đem tầng thứ tám cũng cho đà thông thông qua được tầng thứ tám tầng thứ chín trạng thái trở về đây tô sán cảm giác chính mình cường đại trước n à y chưa từng có rất nhanh tô sán cũng liền đi tới tầng thứ chín tầng thứ chín đối thủ lại là một cái giống như cầm trong tay chiến t r u ngưu đầu nhân tô sán trực tiếp quét tới hình chiếu thượng cổ thần n h u nguyên một nghìn tiểu t h ầ n thông thanh quan kim thân đang phong tạo cực sơ kỳ cương cân thiết q u ố t đang phong tạo cực sơ kỳ đại t h ầ n thông bình thiên thánh thể lỗ hỏa thuần thanh định phong đạo thần lực chi đạo đang phong tạo cực năm mươi mạnh như vậy tô sán nhìn thấy cái này chỉ thượng cổ thần n h u tin tức cả người cũng không khỏi một nậu quá mạnh mẽ chiến đấu bắt đầu từ vừa mới bắt đầu tô sán liền bị nghiền ép đánh không lại thật sự đánh không lại miễn cưỡng giữ vững được vài phút tô sán liền quả quyết từ bỏ không cần thiết tại loại này không đánh lại đối trên tay lãng phí thời gian quả quyết chịu t h a ra khỏi a thông qua t ầ n g thứ tám thu được năm mươi ước tiền vũ trụ b a n thưởng thông qua thu được vũ trụ lần thứ hai chúc phúc kiểm tra đã có mấy vị tinh thuần sức mạnh xuất hiện đang tại chuyển hóa chuyển hóa thành công thu được vũ trụ điểm số ba điểm lại là ba điểm vũ trụ điểm số tới sổ tô sán nhịn không được cười ha ha ba điểm a đây chính là ba điểm a dễ dàng như vậy liền được chính mình lần này thực lực lại có thể để thăng một đoạn bất quá cựu anh long ảnh ngược lại là có thể chậm rãi trước tiên đem còn lại cơ sở kéo lên đi tầng thứ chín tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn cái này ba điểm vũ trụ điểm số liền xem như toàn bộ điều ề u dùng, cũng không đủ. Tô sán mắt nhìn bảng đủ. đ Tô mắt khiển riêng thính danh tô sán nguyên một nghìn thứ giai thể chất đa nguyên t h ầ n thể siêu phạm c h i lực đao chi đại đạo đ ă n g phong tạo cực một lực chi đại đạo đ ă n g phong tạo cực một không gian đại đạo lô hỏa thuần thành tám mươi chín tinh thần đại đạo lược hưu tiểu thành một trăm linh tiểu thân thông thư không bạt đao c r ả m dung hội quán thông hậu kỳ liệt không trảm dung hội quán thông trung kỳ đại thân thông cựu anh long ảnh dung hội quán thông sơ kỳ ảnh tri bộ dung hội quán thông sơ kỳ vũ trụ điểm số ba nghìn h một điểm vũ trụ điểm số nhìn sang không thiếu thật là dùng mà nói vẫn là quá ít thân tính t h ử a số có thể bỏ qua không tính liên vẹn vẹn là tinh thần đại đạo muốn t ừ l ư ợ c hưu tiểu thành bật phá liền cần một điểm vũ trụ điểm số dung hội quán thông tăng lên tới lô hỏa thuần t h a n h đó chính là một trăm hai mươi điểm vũ trụ điểm số lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực giai đoạn tiêu hao liền sẽ càng nhiều hơn một chút cần bảy trăm điểm vũ trụ điểm số cũng chính là đem đạo chi lực chưa từng đến đăng phong tạo cực giai đoạn tổng cộng cần tiêu hao điểm số chính là tám trăm hai mươi mốt điểm vũ trụ điểm số ta bây giờ đơn thuần là đem không gian đại đạo cùng tinh thần đại đạo tăng lên tới đăng phong tạo cực giai đoạn liền cần tiêu hao tám trăm hai mươi mốt điểm cùng hai trăm năm mươi lăm điểm vũ trụ điểm số bàn bạc một nghìn bảy mươi sáu điểm vũ trụ điểm số vậy thì chỉ còn lại một nghìn chín trăm hai mươi lăm điểm vũ trụ điểm số tiểu thần thông mà nói thông qua đại thần thông tiêu hao là tiểu thần thông hai lần mã tính muốn đem hai cái tiểu thần thông cộng thêm đại thần thông đều tu luyện tới lô hỏa thuần thanh giai đoạn liền cần tô sán suy tư một chút trong nháy mắt liền đạt được kết quả liền không chạm chỉ là dung hội sâu trung kỳ bên này liền cần sáu trăm năm mươi điểm vũ trụ điểm số thư không b ạ n đao chạm là dung hội quán thông hậu kỳ bên này cũng chỉ muốn năm trăm điểm sẽ ít một chút tiêu hao lớn nhất vẫn là cực ảnh c h i bước cực ảnh c h i bộ chỉ là dung hội quán thông sơ kỳ cái này tăng lên tới lô hỏa thuần thanh liền cần một năm trăm điểm vũ trụ điểm số tính tiếp như vậy mà nói ba một điểm vũ trụ điểm số căn bản không đủ a trước tiên không cần a trước tiên đ ộ i lấy dù sao còn kém bảy trăm hai mươi năm điểm vũ trụ điểm số có thể tạm thời chậm rãi vậy nếu không thực lực để thăng quá nhanh tô sán cười hắc hắc hắn bây giờ tăng lên đã quá ngoại hạng vẫn là khiêm tốn một chút đi ra ngoài đi tô sán bắc thần vực lý quyên cũng chú ý tới người khác gửi tới tin tức nhưng nàng chỉ là mắt nhìn liền không thèm để ý chỉ là hạng bảy mà thôi không đáng để lo nàng thế nhưng là tên thứ ba tầng thứ tám mà biểu hiện tốt nhất căn bản sẽ không đem một cái liền tầng thứ tám đều không qua lọt người thả ở trong mắt thế là nàng tiếp tục bắt đầu trước đây tu hành đối thủ của nàng cũng chỉ có hai người kia nàng nhất định sẽ thông qua tầng thứ chín vượt trên hai người kia nhất định chỉ có điều ngay tại hai mươi phút sau lần nữa có người cho nàng phát tới tin tức lý quyên không thèm để ý mắt nhìn ân cái gì làm sao có thể lần này phản ứng của nàng cũng rất lớn cả người đều đứng lên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hán hán làm sao có thể một chút liền đem t a cho chen xuống tuyệt đối không có khả năng lý quyên một bộ căn bản không dám tin tưởng bộ dáng lòng của nàng cũng đi theo dối loạn cái này tu luyện là tu luyện không nổi nữa nàng nhất thiết phải tận mắt đi trồng tộc tháp nhìn đằng trước nhìn kim bảng tình huống mới được nghĩ tới đây nàng lập tức độc thân ngoại giới lần nữa điên cuồng bởi vì thời gian qua đi không đến hai mươi phút kim quang lần nữa lõi lên sau đó bọn hắn liền thấy để cho bọn hắn một màn rung động vốn chỉ là xếp tại hạng bảy tô s á n lại ở đây lần kim quang chấp động một cái trực tiếp vọt tới tên thứ ba không tệ chính là tên thứ ba giờ khắc này tất cả mọi người đều hù dọa đây là đang nói đùa gì vậy a t ừ lệ thất vọt tới tên thứ ba bọn hắn thế nhưng là biết phía trước hai tên tiêu chuẩn phía trước hai tên thế nhưng là thông qua tầng thứ chín lịch thiên tồn tại tô s á n lần này trực tiếp vọt tới tên thứ ba vậy không phải nói rõ tô xán là tất cả thông q u a tầng thứ tám bên trong tối cường đây là tại mở cái gì cậu t h í nói đùa a xem không hiểu thật sự xem không hiểu cái này tô sán đến cùng là cái gì yêu người ta nguyên bản tô sán có thể vọt tới hạng bảy thông qua n t ầ n g thứ bảy bọn hắn liền đã cực kỳ rung động nhưng lúc này mới vừa qua khỏi không đi đến hai mươi phút tô sán lại lần nữa đổi mới bọn hắn nhận thức tên thứ ba cái thành tích này không chỉ có riêng chỉ là thông quan t ầ n g thứ tám a cái thành tích này cho dù là tại trong t ầ n g thứ tám cũng là cực kỳ khoa trương tồn tại lao lao vương ngươi đệ tử này đến cùng gì tình huống cha lâu mấy người kia cho dù là đảng vân các cao tầng đã trải qua không biết bao nhiêu đại sự nhưng tại giờ khác này bọn hắn đều đồng loạt n u ố t nước miếng một cái không có cách nào ai bảo tô sán thật sự quá nghịch thiên rồi thành tích này trực tiếp đem bọn hắn đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn ta ta cũng không biết ta kỳ thực vương dương cũng là một b ư ớ c hai mươi năm qua hắn chỉ đạo tô sán số lần mặc dù không nhiều nhưng hắn đối với tô sán thực lực tổng hợp vẫn có hiểu rõ nhất định thông qua n tầm thứ bảy cái này hiển nhiên là không có vấn đề nhưng có thể cầm tới hạng bảy cũng có chút ra dự liệu của hắn nhưng cái này hắn cũng có thể tiếp nhận nói không chừng là tại thời điểm chiến đấu có cái gì đ ộ phá cái này khiến vương dương nhịn không được hâm mộ tô sán vật khí nhưng cái này thông quan tầng thứ tám hơn nữa lấy được tên thứ ba là cái quỷ gì đây là trong chiến đấu đột phá mấy lần mới có thể làm được sự t ì n h a chỉ có điều chuyện này vương dương tự nhiên không có khả năng nói ra tô sán dù thế nào cũng là hắn đệ tử tô sán thực lực có thể để thăng nhanh như vậy chắc chắn là có bí mật của tô sán thân là sư phó hắn cho không được tô sán quá lớn trợ giúp coi như xong nhưng làm sao cũng không thể kéo tô sán chân sau a ngươi cũng không biết mã tự tại n ữ khí càng thêm mũ oán hắn bây giờ thật sự chỉ muốn khóc lớn một hồi hu hu quá khó tiếp thu rồi tô sán tốt như vậy đệ tử kém một chút chính là chính mình đáng tiếc ca thật là đáng tiếc khu khu vương dương lập tức bắt đầu nói cẩn thận vừa mới lời k i a hắn chỉ là không cẩn thận nói ra ai bảo tô sán cũng đem hắn cho chấn kinh hỏng bây giờ mới phản ứng hắn tự nhiên không có khả năng cản trở người cái tên này thực sự là gặp may a mọi người nhìn về phía vương dương ánh mắt hận không thể đem vương dương cho n u ố c sống mặc dù tô sán trước mắt bày ra thực lực tại trước mặt bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính bọn hắn có thể giống như là bóp giống như con kiến nhẹ nhõm bóp chết nhưng vấn đề là tô sán mới tứ giai a lấy tô sán này thiên phú cùng thực lực lại thêm năm trăm năm sau tô sán còn có thể tiến vào cái k i a chỗ thần bí bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng chờ tô sán từ cái chỗ kia sau khi đi ra có thể hay không đã nắm giữ cùng bọn hắn không sai biệt l ắ m thực lực thậm chí là càng mạnh hơn nghĩ đến đây bọn hắn nhìn về phía vương dương ánh mắt càng thêm ghen ghét m ã tự tại càng là đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi như vậy thì lấy được một cái như thế nghịch thiên đệ tử bực này tô sán trưởng thành đến lúc đó có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu a hu hu bọn hắn cũng rất khó chịu a Nay liên nhìn loại, có t h hảo huynh hổ ấ y cảm đường đệ mở g i á ái đánh c chịu trước người. Mau đánh mặt của trước của thật trường mặt trường mặt Tô khó hắn đánh hắn Mau Mau rơi người. đi, rơi người. đi. ra ra bọn bọn sán đi ra mọi người nhất thời liền đem ánh mắt nhìn về phía t r ù n g tộc bên ngoài thiếu niên bọn hắn chỉ cảm thấy thiếu niên trên thân k i a sáng vạn trượng tô sán lâm tả vừa nhìn thấy tô sán lập tức liền kích động chạy tới hắn vẫn là cùng phía trước một dạng k i a sáng vạn trượng a cho dù là đến vũ trụ chỗ như vậy hắn vẫn là như vậy người tiên lâm tả tô sán nhìn thấy lâm tả lao đến cười cùng lâm tả chào hỏi sau đó cũng liền thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc cũng đối với bọn hắn cười cười lâm tả người đi theo ta sau đó vương dương liền đến tô sán cũng không có ở chỗ này dừng lại trực tiếp liền mang theo lâm tả đi theo vương dương rời đi chờ tô sán sau khi rời đi toàn trường đều còn tại sôi trào trạng thái bị vương dương mang theo sau khi rời đi tô sán liền gặp được đảng vân c á c cao tầng cũng chính là bảy vị tam tinh nội môn đại trưởng lão cộng thêm hai vị phó các chủ bao quát cùng vương dương không hợp nhau lắm hồ tiên cũng ở đây bên cạnh hồ thiên cùng vương、dương、mặc dù không hợp nhau lắm nhưng hai người cạnh tranh cũng đều trong bóng tối mặc dù hắn không biết thân phận của những người này nhưng thông qua tô sán đối với vương dương xưng hô hắn vẫn là có thể đoán được nhất là hắn cảm thấy những người này khí tức đều so với mình sư phó cường đại nhiều lắm không hổ là anh hùng xuất thiếu niên a đám người hướng về phía tô sán tự nhiên là một trận bánh đ ị c khen tiếp đó liền thân thỉnh một đống lớn tài nguyên cho tô sán đồng thời cũng cho đông hoàng tinh ban t h ư ở n g để cho đông hoàng tinh siêu phạm c h i lực càng thêm nồng đậm cũng cho rất nhiều cơ sở tính chất tài nguyên để cho đông hoàng tinh phát dục nhanh hơn không thiếu tô sán chính mình cũng là chỗ tốt thu đến mọi tay cũng dẫn đến bên người lâm tả cũng đều có thu hoạch không nhỏ ở cái địa phương này cũng không có đợi quá lâu thời gian vương、Dương、liền mang theo tô sán rời đi trước khi rời đi cũng đem lâm tả mang đi lâm tả cũng bị tô sán đưa vào trong phủ đ ệ chỉ có điều tô sán tạm thời không có thời gian chiêu đ ạ i lâm tả tô sán có một số việc ta chính xác muốn cùng ngươi giao phó xuống khu khu chủ yếu là ta cũng không có nghĩ đến sự tiến bộ của ngươi lại nhanh như vậy vương dương mang theo tô sán đi tới thư phòng của mình ngữ khí ngưng trọng nói sư phó ngài nói là như vậy năm trăm năm sau liên quan tới chủng tộc tháp kim bảng sự t ì n h liền sẽ tiến hành kết toán nếu như là có thể tiến vào mười vạn năm kim bảng trước mười người mấy người kết toán thời điểm sẽ tiến vào một nơi thần bí tiến hành dài đến ngàn năm huấn luyện cái chỗ kia là như thế nào ta không biết bởi vì đi vào người đối với ở trong đó cũng là giữ miệng giữ muộn dường như là có cái gì quy tắc đang can thiệp bất quá ta biết chính là đi vào tới đó người phàm là đi ra từng cái một thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói nghe nói có thể tăng tốc thực lực bọn hắn tăng lên còn có tăng thêm tiến giai thất giai sát xuất thành công vương dương nói đến thất giai thời điểm n ữ khi đều mang một vòng hâm mộ kỳ thực liền xem như sư phó thực lực bây giờ tại lục giai đã là đứng đầu cách thất giai tựa hồ không xa nhưng ta cách thất giai kỳ thực còn xa rất nhiều thất giai thật sự quá khó khăn không biết khốn trụ bao nhiêu người l i ê n bằng vào chúng ta đ ẳ n g vân c ắ t tới nói chúng ta đ ẳ n g vân c ắ t thế nhưng là đông hoang vực tối cường mấy thế lực lớn nhưng chúng ta toàn bộ đ ẳ n g vân c ắ t thất giai mới bao nhiêu cũng chỉ có lao các chủ cùng các chủ hai người lao các chủ tô sáng nghe được cái này ngữ khí mang theo n g h i hoặc bởi vì hắn chưa từng nghe qua l a o các chủ thuyết pháp vương dương nghe vậy cười ha ha một tiếng ngươi sẽ không thật sự cho là đ ẳ n g vân c ắ t liền rõ mặt bày ra chút thực lực ấy a đ ẳ n g vân c ắ c tam tinh nội môn đại trưởng lão kỳ thực là có nhậm chức niên hạn tại trên tam tinh nội môn đại trưởng lão chờ đủ một nghìn vạn thời gian liền sẽ tự động t ố i lui đến phía sau màn phó các chủ mà nói nhưng là năm nghìn và năm đến n ỗ i các chủ bình thường tới nói chỉ có mới thất giai xuất hiện các chủ mới có thể hạ vị chúng ta đ ẳ n g vân các tồn tại trên triệu năm thời gian lại thêm lục giai tuổi thọ cũng là có trên triệu năm thời gian nhiều năm như vậy chúng ta đ ẳ n g vân các nút trong bóng tối hoặc giả thuyết là lui xuống đi cái kia một đám người căn bản vốn không biết mạnh bao nhiêu cái này một số người cũng chính là chúng ta đ ẳ n g vân các nội tình còn lại mấy thế lực lớn cũng gần như cho nên chúng ta những thế lực này mà sát cơ bản đều tại mặt ngoài ai cũng sẽ không thật sự đánh nhau cũng là bởi vì mọi người đều biết đánh nhau kết quả dây dưa quá lớn nghe vương dương nói đến đây tô sán bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế xem ra chính mình vẫn là coi thường đ ẳ n g vân các nội tỉnh dù sao cũng là có thể còn sống hơn ước thế lực lớn làm sao có thể đơn giản đương nhiên ta muốn nói ý tứ này chính là cái kia chỗ t h ầ n bí có s u n g kích thất giai bí mật theo ta được biết toàn bộ đông hoa ngực v thất giai số lượng sẽ không vượt qua hai mươi người mà những người này chín mươi phần trăm đều tiến vào cái chỗ kia chỉ có một hai người không có đi vào rất nhiều người đều nói muốn đi vào thất giai cũng chỉ có từng tiến vào cái chỗ kia mới có thể cái này cũng là rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng nghĩ đi vào cái chỗ kia chỉ tiếp chỗ đó độ khó quá lớn giống như là chúng ta đông hoa vực chỉnh thể thực lực tại trong bát đại vực xem như h à n g chót bình quân xuống ba mươi vạn năm đại khái là sẽ có hai người thu được tiến vào tư cách vương dương nói đến đây liền dừng lại ngươi hẳn là biết do ý nghĩa a bất quá muốn đi vào trong này còn có một cái yêu cầu chính là thực lực không thể vượt qua tứ giai nội t ì n h cũng muốn hết khả năng mạnh ý của ta là tại cái này năm trăm năm thời gian vi sư sẽ không ngừng vì ngươi thu thập tài nguyên giúp ngươi tăng cao thực lực mà ngươi muốn làm chính là chọn có thể tăng lên thực lực của mình dưới tình huống không đột phá đến ngũ giai để thăng hiểu chưa biết rõ tô sán nhìn vương dương nói nghiêm túc trả lời cũng rất chân thành rất tốt ngươi cần gì liền cùng vi sư nói vi sư sẽ tận lực giúp ngươi thu thập hoặc giả thuyết là toàn bộ đảng vân các đều biết vì ngươi thu thập điểm ấy các chủ đã đã thông báo ta cảm tạ sư phó cảm tạ các chủ nghe nói như thế tô sán ánh mắt lập tức liền phát sáng lên muốn cái gì đều được hh ắ c ắ c tô sán nụ cười cực kỳ rực rỡ theo tô sán bước vào tên thứ ba toàn bộ vũ trụ liền bắt đầu loạn cả lên vô số thiên tiêu bắt đầu đột nhiên xuất hiện c、so、hơn nữa căn cứ vào đại gia ghi chép tựa hồ đã có tiếp cận hai mươi người thông qua tầng thứ tám theo lý thuyết có mười mấy thông qua tầng thứ tám người đều bị đào thải cái này cạnh tranh kịch liệt thái quá cái này khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thán loạn thế quả nhiên muốn tới đến nỗi tô sán thứ tự cũng từ trước đây tên thứ ba rất xuống hạng bảy tại cái này bốn trăm năm thời gian tô sán cũng vẫn không có xuất hiện lần nữa vẫn luôn trong tu luyện mà toàn bộ đằng vẫn c á t cũng đều đang vì tô sán thu thập đủ loại tài nguyên để cho tô sán điên cuồng tăng cường chính mình thực lực dưới tình huống như vậy tô sán thực lực tự nhiên là tăng lên nhanh chóng bất quá bởi vì tô sán vẫn luôn không có lần nữa đi tới trùng tốc tháp rất nhiều người đều cảm thấy tô sán hẳn là không được nhất là gần nhất cái này một số người thiên tài lớp lớp thậm chí có người đã bắt đầu hát suy tô sán cảm thấy tô sán cuối cùng rất có thể sẽ bị đào thải ra khỏi cục tô sán ta liền nói không đáng để lo lý quyên thở hát ra mặc dù nàng xếp hạng cũng rơi mất bây giờ chỉ là hàng năm nhưng nàng tại đoạn thời gian trước đã đem t ầ n g thứ chín đều cho đả thông chỉ có điều đ i ể m đạm gia hỏa này thật sự quá biến thái cho dù là thiên tài không ngừng tuân ra cũng không có ai có thể giao động địa vị của nàng nàng tại đoạn thời gian trước càng là đả thông t ầ n g thứ mười trực tiếp vọt vào lịch sử kim bảng quá mạnh mẽ lịch sử kim bảng là chủng tộc tháp tồn tại đến nay ngay tại chỉ có điều muốn đi vào lịch sử kim bảng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tại trong lịch sử kim bảng cũng chỉ có một trăm cái danh lệch không có ai biết chủng tộc tháp tồn tại bao nhiêu năm ngược lại dựa theo l á o tiền bối thuyết pháp chủng tộc tháp ít nhất tồn tại mấy ước năm thậm chí nhiều hơn mấy ước năm thậm chí là mấy chục ước thời gian cũng chỉ có như thế một trăm cái danh lệch cái này muốn đi vào độ khó có thể tưởng tượng được cứ dựa theo mười vạn năm một lần mà tính dù chỉ là mười ước năm cái kia cũng có một vạn giới một vạn giới cũng chỉ có một trăm cái danh lệch vậy thì mang ý nghĩa một trăm giới mới có một người có thể tiến vào kim bảng bên trong mà bây giờ hoàng văn tính trực tiếp vọt vào tổng bảng mặc dù cái bài danh này không cao chỉ là khu khu chín mươi lăm tên nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh hoàng văn t ĩ n h thiên phú có nhiều khoa trương cho dù là lý quyên cũng đều cực kỳ chịu phục tình huống hiện tại giống như là phía dưới quần ma l o ạ n vũ hoàng văn t ĩ n h một người trấn tại phía trên nhất không có ai có thể giao động địa vị của nàng đang cố gắng một cái điểm còn có một trăm n ă m thời gian ta cũng không thể bị bọn này hậu sinh tử đổi kịp lý quyên nắm chặt n ắ m đấm trên gõ má trắng non xinh đẹp mang theo nụ cười tự tin thời gian còn tại trôi qua tô sán vẫn không có đi ra ngay tại khoảng cách kết toán còn thừa lại ba năm thời điểm tô sán triệt để từ trồng kim bảng rơi ra đến n ư c này kim bảng bên trong trong mười người có chín người cũng là thông qua được tầng thứ chín chỉ có một người là thông qua tầng thứ tám mà trước mắt danh sách ngoại trừ bên trong cực châu là bốn người địa phương còn lại đều rất trùng hợp đúng lúc là một chỗ một người mà đông hoang vực bên trong đi vào đến bảng danh sách người chính là trước đây tề huyên hắn cũng chính là trước mắt một cái duy nhất lấy thông quan tầng thứ tám thực lực lưu lại người ở phía trên còn như vậy tình huống phía dưới toàn bộ đảng vân các bầu không khí đều không phải là rất h á phải biết tại tô sán tên thứ ba thời điểm bọn hắn đảng vân các đệ tử đi ra cũng là ngẩng đầu giữa ngực một bộ kiêu ngạo bộ dáng nhưng bây giờ mà nói tại đoạn u i thời gian trước lâm tả chính mình cũng đột phá tầng thứ bảy nếu như là trước tia niên đại hắn cũng biết tia sáng vật trượng nhưng bây giờ ngược lại là không có quá nhiều bằng nước bởi vì những năm này cạnh tranh quá kịch liệt hắn chẳng mấy chốc sẽ đổi mới thế nhân nhận thức lâm tà n i t miệng lên tự a h ồ nghĩ tới chuyện rất thú vị tô s á n n g ư ơ i chuẩn bị động thân đang vân cấp cao tầng bọn hắn đối với ngoại giới nghe đồn không thèm để ý chút nào tô s á n không được ha ha bọn hắn nghe liền m u ố n cười bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt tô s á n thực lực lại như thế nào tăng lên giá hỏa này chính là cùng một loại biến thái ha siêu cấp đại biến thái bọn hắn căn bản không ai nghĩ được tứ giai vậy mà có thể đem thực lực tăng lên tới một bước này ta nhớ được ngũ g i a muốn đột phá đến lục gia yêu cầu chính là đem đạo chi lực tu luyện tới phản phát quy chân cực hạn lại mượn phản phát quy chân đại thần t h ô n g chi lực đánh vỡ bình cảnh nhất cử bước vào đến lục giai a đám người gật đầu đúng là dạng này nhưng một người vậy mà có thể tại tứ giai thực lực liền tăng lên tới giai đoạn này còn không chỉ một cái đạo chi lực gia hỏa này thật là người sao thật là đáng sợ ta căn bản không dám tưởng tượng chờ cái này gia hỏa bước vào ngũ giai thời điểm sẽ có bao nhiêu mãnh liệt e là cho dù là những cái kia nhị tinh nội môn trường lão đều có một bộ phận không phải là tô sán đối thủ ai đây chính là cái gọi là người so với người làm người ta tức chi ta bất quá tô sán a người cái tên này cũng quá bảo trì bình thản đi nếu như là ta đã sớm trực tiếp đánh ra để cho bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là chân chính yêu nghiệt các vị t i ê n bối những năm này cảm tạ chỉ điểm của các ngươi tô sán nhìn xem đám người vẻ mặt tươi cười những năm này cho dù là hồ thiên đều rất nghiêm túc chỉ điểm tô sán hồ thiên đối với đảng vân các cũng không có ý đồ xấu chỉ là cùng vương dương ý kiến khác biệt mà thôi sau khi biết tô sán người tiên hắn liền từ bỏ ý tưởng trước đây bởi vì hắn biết mình không cạnh tranh được vương、dương. hơn nữa đối với cạnh tranh đảng vân các quyền lên tiếng hoặc giả thuyết là nhiều tư nguyên hơn hắn cảm thấy vẫn là để tô sán tiến vào cái chỗ kia cho bọn hắn mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn tốt hơn mặc dù các chủ chưa hề nói ở trong đó sự t ì n h nhưng hắn vẫn biết trước đây các chủ đi ra lúc đi ra thế nhưng là mang ra rất nhiều tài nguyên những tư nguyên này trực tiếp làm cho cả đảng vân các thực lực đều tăng lên một bậc thang cũng làm cho rất nhiều người cách thất giai càng gần một bước hắn bây giờ cũng liền kỳ vọng tô sán từ bên trong sau khi ra ngoài có thể mang đến vật hữu dụng đến hắn giai đoạn này bình thường đồ vật tác dụng không lớn chỉ có chỗ đó đồ vật mới là đồ tốt cảm ơn các ngươi tô sán hướng về phía đám người c u i đầu nếu như không có bọn hắn tô sán muốn tăng lên tới một b ư ớ c này còn thật sự rất không có khả năng bọn hắn giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng làm cho chính mình bắt được n ị c h thiên cơ duyên người cái tên này nói nhảm nhiều như vậy làm gì nhanh đánh bọn hắn khuôn mặt đi chương 256, t ô sán thực lực t ầ n g thứ 12 đối thủ chương 256, t ô sán thực lực t ầ n g thứ 12 đối thủ hảo nhìn xem những thứ này bình thường tại trong mắt mọi người cao cao tại thượng đại nhân vật lại là bộ dáng như thế tô sán cũng cảm thấy thú vị vậy thì lên đường đi vương dương cũng mang theo chờ mong đối với tô sán có thể sống qua bao nhiêu tầng hắn cũng rất tò mò tô sán thực lực trước mắt tuyệt đối là hắn gặp qua tối cường thứ d a i không có cái thứ hai chỉ có điều đối với đằng sau số tầng thực lực vương dương chính mình cũng không rõ ràng hắn chỉ biết là chủng t ộ c tháp có một ư ơ i hai tầng một tầng càng so một tầng khó khăn bao năm qua tới tên thứ nhất cơ bản đều chỉ là thông qua tầng thứ chín cực ít có thông qua tầng thứ một ư ơ i tại trên cuối cùng kim bảng thông qua tầng thứ m ộ ư ơ i cực hạn là ba mươi bảy tên đến nỗi một ư ơ i một tầng mà nói thông qua tầng thứ m ư ơ i một cũng chỉ có ba mươi sáu người m ư ơ i hai tầng càng là chỉ có ba người đây chính là ít nhất hơn mười ước tới tổng bảng từ nơi này cũng có thể thấy được cái chủng tộc này tháp tổng bảng hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương lại xuất phát phía trước tô sán thuận tiện mắt nhìn chính mình trước mắt tin tức Thính danh, Tô tứ thể chất, nguyên thần thể, tinh thần tử danh, chi phản pháp chân chi phản pháp chân không phản pháp chân phản pháp chân sinh mệnh đại đạo, phản pháp chân Sán, Nguyên, nguyên gian vong dai, đau đau quy quy quy quy quy đại đại đại đại đại lực đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, Phản Pháp đại thân thông cựu anh long ảnh phản phát quy chân đỉnh phòng cực ảnh tri bộ phản phát quy chân đỉnh phòng âm dương đại thủ ấn phản phát quy chân đỉnh p h o n g sinh mệnh tri nguyên phản phát quy chân đỉnh p h o n g ngũ hành tri luân phản phát quy chân đỉnh p h o n g không gian sụp đổ phản phát quy chân đỉnh p h o n g vạn đao tổng cường phản phát quy chân đỉnh p h o n g vũ trụ điểm số ba mươi bốn hai vạn mặt ngoài tương đương hoa lệ nhất là đạo cùng đại thần thông nhìn liền cho người hoa mắt chín loại đạo chi lực đều bị tô sán tu luyện đến cực hạn cũng chính là cái cảnh giới này cực hạn không cách nào tiếp tục đột phá đại thần thông cũng tu luyện bảy loại mỗi loại cũng đều đến cực hạn tô sán cũng không biết thực lực của chính mình bây giờ tính là gì trình độ có thể thông qua bao nhiêu tầng ngược lại tầng thứ chín cái kia thần mưu nếu như lại xuất hiện tại trước mắt mình tô sán tuyệt đối có thể chi thủ c h ấ n áp vương Dương vung tay lên tô sán bọn người đã đến chủng tộc tháp trước mặt không có ai chú ý tới tô sán thân ảnh của bọn hắn tô sán cũng liền tại dạng này lặng lẽ bước vào t r ù n g tộc trong tháp không có nổi lên một tia vợ sóng cuối cùng ba năm toàn bộ vũ trụ cạnh tranh đều cực kỳ kịch liệt nhất là từng tiến vào xếp hạng hay là tại xếp hạng bên ngoài người cố gắng bọn hắn đều l i ề u mạng đi tăng cường chính mình thực lực đủ loại thiên tài địa bảo đủ loại chân quý tài nguyên đều bị bọn hắn ăn xuống cũng bởi vì nguyên nhân này một chút tứ giai dùng tài nguyên chân quý giá cả lên nhanh đã tăng tới bình thường gấp hai ba lần giá cả dù là như thế vẫn như cũ cung không đủ cầu đương nhiên những thứ này tạm thời đều cùng tô sán không có quan hệ bởi vì hắn đã bước vào tầng thứ chín chủng tộc trong tháp rất có ý tứ tô sán lần này gặp lại còn là lần trước nhìn thấy cái kia thần yêu. hình chiếu thượng cổ thần yêu. nguyên một nghìn tiểu t h ầ n thông thanh quan g kim thân đang phong tạo cực sơ kỳ cương cân t h i ế t q u ố t đang phong tạo cực sơ kỳ đại t h ầ n thông bình thiên thánh thể l ô hỏa thuần thanh đình phong đạo thần lực c h i đạo đang phong tạo cực năm mươi vận khí thật tốt tô sán miết miệng lên hắn nhưng là thù rất dai lần trước cái này chỉ thần như nhưng làm chính mình đánh thật thế thảm vừa vặn lần này có thể trực tiếp báo thủ chiến đấu bắt đầu tô sán trực tiếp đưa tay âm dương đại thủ ấn toàn bộ thiên địa đều biến thành hai màu trắng đen cái kia nguyên bản ở trong mắt tô sán cực kỳ cường đại không thể chiến thắng thân yêu trực tiếp liền bị cái này âm dương đại thủ ấn chấn trở thành hư vô chết quá yếu tầng thứ chín thông qua trong nháy mắt tô sán trạng thái tràn đầy khôi phục đi thẳng tới tầng thứ mười cũng chính là thứ tự còn không có đổi mới bằng không tô sán thứ tự liền trực tiếp đi tới tên thứ hai thuận tiện đem nguyên bản xếp tại đệ thập tề h u y n cũng cho chen đi ra hình chiếu tinh không tự thú nguyên một nghìn đại t h ầ n thông tinh không thánh thể đang phong tạo cực trung kỳ đạo tinh không đại đạo đang phong tạo cực một trăm linh tinh không cự thú tô sán nhìn thấy t ầ n g thứ m ộ ư ơ i hình chiếu lại là hư không cự thú trong mắt cũng không khỏi xuất hiện vẻ ngoài ý mớn tinh không cự thú công nhận đơn thể tối cờ ư n g một trong thập đại trung tộc hơn nữa cái này tinh không cự thú chưa từng tu hành bọn hắn xưa nay chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn ăn ngủ tiếp nhưng bọn hắn thực lực không ngừng tăng lên không ngừng tăng lên không có tiểu t h ầ n thông chỉ có một cái đại t h ầ n thông cái này đại t h ầ n thông càng là bập sinh từ lúc ra đời liền có bọn hắn không ngừng trong tinh không du đãng theo thời gian tinh không thánh thể còn có đối với tinh không đại đạo càng ộ đều biết không ngừng mà đề thăng đề thăng theo tin đồn tinh không cự thú mai phục rất tốt bọn hắn chỉ cần là dựa vào lấy thời gian trôi qua cho dù là chưa từng tu luyện cũng có thể trở thành lục giai đại năng cực thiểu số tinh không cự thú bên trong người nổi bật càng là có thể đột phá đến thất giai tinh không cự thú thực lực so với mặt ngoài cường đại bởi vì hắn đại thần thông tinh không thánh thể là cực kỳ đáng sợ thể chất bất quá tô sán trên mặt xuất hiện nụ cười chỉ là so với ta trên lệnh vẫn còn quá lớn tô sán cái này chỉ so với phía trước tại ngoại giới nhặt bạ chập cái kia tinh không cự thú còn muốn khổng lồ tinh không cự thú nội tâm bình tĩnh chết đi tô sán không muốn lãng phí thời gian trực tiếp ra tay c h ấ n áp â m dương đại thủ l ấ n cái này chỉ tinh không cự thú thực lực s o tầng thứ chín thần ngữ mạnh rất nhiều nhưng thực lực này tại trong tay tô sán cũng không khác nhau quá nhiều cho nên đồng dạng là nhẹ nhõm miểu sát tầng thứ mười một cũng quá khó khăn a bên trong cực c h â u một vị mặc màu trắng đ ồ thể thao điểm tinh thiếu nữ đi tới chủng tộc tháp tầng thứ mười một phía trước nhìn về phía trước cái kia loại người hình q á i vật trong mày hình chiếu thiên nhân tộc Nguyên, đạo thiên n thông, h nhân đại đạo phản phát quy chân hai mươi n nhân phản vĩnh hằng đại đạo phản phát quy chân một toàn lực ứng phó a điểm tinh thiếu nữ chính là một lần này tên thứ nhất đến từ bên trong cực châu thế lực lớn nhất thái sơ thánh địa t h á n h nữ hoàng văn tĩnh cái này tầng thứ m ộ ư ơ i một nàng khiêu chiến không sai biệt lắm mười lần nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau tầng thứ m ư ơ i nàng thông qua cũng rất gian khổ cái này tầng thứ m ộ ư ơ i một nàng càng là không nhìn thấy thông qua hy vọng quả nhiên cùng với nàng nghĩ một dạng chỉ là không đến ba phút thời gian thủ đoạn tề xuất nàng liền bị đánh chết điềm đạm tầng thứ m ộ ư ơ i một vừa ra tới nàng liền thấy đồng bạn còn có nhà mình t r ư ở n g bối khẽ lắc đầu tầng thứ m ộ ư ơ i một quá khó khăn gây khó dễ không có việc gì n g ư ơ i biểu hiện lần này so trước đó tốt hơn đã tăng lên tới tám mươi sáu tên đối với thiếu nữ không có thông qua tầng thứ m ộ ư ơ i một sự t ì n h tất cả mọi người không có để ý n ữ khí của bọn hắn còn rất hưng ấ n bởi vì thiếu nữ thứ tự tiến bộ hoàng văn t ĩ n h nghe đến lời này điềm t ĩ n h trên mặt nhìn không ra tâm tình của nàng bất quá ngươi lần này tên thứ nhất hẳn là ổn mấy cái kia liền tầng thứ mười đều gây khó dễ căn bản không có cách nào cùng ngươi cạnh tranh điềm đạm a ngươi thực sự là quá ưu tú mấy người đồng bạn nhìn về phía ánh mắt của mình đều mang vẻ sùng bái ánh mắt này để cho hoàng văn t ĩ n h nội tâm có chút vui vẻ để cho người ta sùng bái nguyên bản là một kiện rất để cho người ta vui vẻ sự t ì n h không phải sao kém một chút chỉ thiếu chút nữa chỉ còn lại ít nhất thời gian ba năm tất cả mọi người đang điên cuồng khiêu chiến c h ủ n mỗi lần cũng là m ộ ư ơ i lần m ộ ư ơ i lần tăng thêm đây đối với bọn hắn căn bản cũng không tính là gì những thứ này bài danh phía trên cái nào không phải dựa vào số lần tích tụ ra tới lý quyên sắc mặt cực kỳ khó coi bởi vì nàng vừa mới khoảng cách đánh vỡ t ầ n g thứ m ộ ư ơ i chỉ thiếu chút nữa nhưng chính là ngần ấy nàng thất bại lại tu chỉnh hai ngày đem trạng thái điều chỉnh tốt nhất định phải đem t ầ n g thứ m ộ ư ơ i cho đả thông vậy nếu không xếp hạng không thể đi lên lý quyên đi ra nhìn thấy thứ hạng của mình từ đệ ngũ tăng lên tới tên thứ tư cũng không có quá lớn cảm giác đệ ngũ cùng đệ tứ cũng không có khác nhau quá lớn nhưng lại tại lúc này nàng nhìn thấy kim bảng lần nữa l ó e lên kim bảng l ó e lên tình huống chỉ có một loại vậy chính là có nhân viên mới gia nhập vào trong kim bảng đơn thuần kim bảng bên trong hạng biến động thì sẽ không để cho kim bảng l ó e lên lại có người mới tiến vào nàng đối với nhân viên mới cũng không có quá lớn ý nghĩ bởi vì cái này mới tấn cấp nhân viên là không ảnh hưởng tới nàng xếp hạng nàng cũng hoàn toàn không có để ý tất yếu bất quá nàng vẫn là tùy ý mắt nhìn muốn nhìn một chút là chỗ nào người nhưng là nhìn một cái như vậy cả người nàng đều nhận ra bởi vì kim quan kia lõi lên tên đông nhiên tại hạng nhất trên vị trí tên thứ nhất tô sán đông hoa ngực tô sán đệ nhất hán hắn không phải đã rơi ra trước mười sao đối với tô sán cái tên này nàng thế nhưng là rất quen thuộc tại năm trăm năm trước cái tên này liền cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc chỉ có điều tô sán từ lần trước lộ mặt sau liền im hơi làm tiếng điều này cũng làm cho nàng dần dần đem người này quên mất hắn đây là làm cái gì như thế nào thoáng cái để thăng lên lớn như vậy mười vạn năm kim bảng thì sẽ không biểu hiện thông qua được bao nhiêu tầng phía trên này thông qua được bao nhiêu tầng cũng là bên ngoài truyền tin tức chờ đã hoàng văn tính biến thành h ạ n h ì sau khi khiếp sợ lý quên đột nhiên phản ứng lại h lý quyên cười khổ sau đó liền mở ra tổng bảng đem ánh mắt k h ó n chặt ở tổng bảng phía trên không có lý quyên ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía phía sau thứ tự bởi vì dựa theo suy đoán của nàng tô xán cho dù là đem hoàng văn t i n h từ tên thứ nhất trên đến tên thứ hai đoán chừng cũng liền so hoàng văn tĩnh mạnh một chút mạnh có hạn như vậy xếp hạng chắc chắn để thăng không có bao nhiêu nàng lần này là trực tiếp từ năm mươi tên nhìn xuống vậy mà đều không nhìn thấy tô sán tên chẳng lẽ là kim bảng xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ là tại năm mươi vị trí đầu lý quyên lắc đầu làm sao lại là năm mươi vị trí đầu đâu bất quá nàng vẫn là không nhịn được hướng mặt trước nhìn lại bốn mươi không có ba mươi không có hai mươi cũng không có ngay tại nàng cảm thấy chắc chắn là không cẩn thận xảy ra vấn đề gì lúc nàng nhìn thấy l ó e kim con tên tên thứ nhất tô sán thông quan số tầng m ư ơ i hai tầng ba chủng tộc trong tháp tầng thứ mười một hình chiếu cũng không có cho tô sán mang đến bao lớn uy hiếp trực tiếp liền bị tô sán đánh bại rất nhanh tô sán liền đi tới mười hai tầng mười hai tầng quái vật chính là một người tướng mạo rất thông thường nam tử người t ố t một vừa tiến vào đến mười hai tầng tướng mạo này thông thường nam tử liền cười cùng tô sán chào hỏi vật sống tô sán sửng sốt một chút ánh mắt nhìn về phía nam tử trong mắt mang theo n g h i hoặc ta không phải là vật sống nhưng cũng không thể xem như t ử vật ta dù sao câu này khôi lỗi bên trên có một tia thuộc về bản thể ta linh hồn mặc dù đã cực kỳ yếu t t nam tử hơi giải thích câu tô sán liền thấy nam tử tin tức hình chiếu t r i n h cản nguyên một nghìn tiểu t h ầ n thông tu di tri thủ phản p h á p quy chân đình phòng diệp vương gông xuống phản p h á p quy chân đình phòng đại t h ầ n thông đại tu di tri thủ phản p h á p quy chân đình phòng vĩnh hằng l â n ký phản p h á p quy chân đình phòng đạo không gian đại đạo phản p h á p quy chân một trăm linh vĩnh hằng đại đạo phản p h á p quy chân một trăm linh toàn bộ đều đạt đến tứ giai c ự c h ạ thuộc về loại kia đã không cách nào lại lần tăng lên c ự c h ạ n h ấ t là cái này gọi là t r i n h cản lĩnh n g ộ tiểu t h ầ n thông đại thân thông còn có đạo trí lực cũng là thuộc về loại kia cực kỳ cương đại điều này cũng làm cho tô sáng cảm nhận được mười hai tầng chính xác rất khó cái này trịnh càn cũng không phải đơn giản hình chiếu tựa hồ còn có một tia linh hồn bám ở trên người cái này sẽ để cho cái này trịnh càn trình độ khó dây dưa lên cao một bậc thang nếu như là những người còn lại đến nơi này cái địa phương dù là cùng trịnh càn một dạng đều đến cực hạn muốn đánh bại cái này trịnh càn cũng cực kỳ khó khăn tất cả mọi người đến cực hạn đằng sau so đấu chính là xem ai đạo càng mạnh hơn ai năng lực chiến đấu càng kỳ quái hơn cùng với năng lực thực chiến tốt nói nhảm liền không cùng ngươi nhiều lời chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới chủng tộc tháp bí mật trịnh can cười lấy đạo sau đó ánh mắt của hắn thì thay đổi đến đây đi hảo tô sán cũng đối lên trịnh can ánh mắt trong mắt tô sán lộ ra một vẻ hưng phấn đây là nhìn thấy con n mồi hưng phấn dù sao mạnh như vậy đem các phương diện đều tăng lên tới cực hạn tứ dai chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không biết thực lực này cùng chính mình so ra kém bao nhiêu tu h di c h i thủ âm dương đại thủ huấn chiến đấu bắt đầu ngay từ đầu liền bạo phát hai người đều bạo phát chỉ có điều vận dụng bao nhiêu tầng sức mạnh liền không nói được rồi trịnh can nguyên bản tự tin gương mặt rất nhanh liền biến mất nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn dù là tô sán giống như hắn khắp mọi mặt số liệu cũng là cực hạn cũng không khả năng là đối thủ của mình nhất là mình sở trường vẫn là vĩnh hằng cùng không gian đại đạo hai loại đặc biệt cường hãn đại đạo nhưng lần giao thủ này hắn liền cảm nhận được tô sán thực lực so với chính mình tưởng tượng mạnh là một tên k i n h địch không nghĩ tới mười hai ư ớ c năm rốt cuộc lại r a dạng này một tôn yêu nghiệt chương hai trăm năm mươi bảy chỉnh càn bí mật cái chỗ kia chương hai trăm năm mươi bảy chỉnh càn bí mật cái chỗ kia tiểu tử này thực lực quả thật không tệ chỉ tiếp so với ta đứng lên vẫn là còn nói chút nếu như lại cho hắn mấy trăm năm g i e n luyện phía dưới nói không chừng còn thật sự có thể đem ta đánh bại trong lòng trịnh càng cảm khái đi qua chiến đấu hắn cảm thấy mình đã xem như thăm dò tô sán thực lực tô sán thực lực quả thật không tệ cùng hắn t r ê n l ệ n h đặc biệt tiểu chỉ có điều t r ê n l ệ n h này dù là nhỏ đi nữa cũng là t r ê n l ệ n h lấy kinh nghiệm của hắn dù là tô sán thực lực mạnh hơn hắn một chút hắn cũng có thể đem tô sán đánh bại đến nỗi nhường để cho tô sán thông qua nghĩ gì thế hắn nhưng không có loại ý nghĩ này dùng hết toàn lực đem tô sán đánh bại mới là chuyện hắn nên làm không tệ thực lực của ngươi so bên trong tưởng tượng ta càng mạnh hơn một chút nếu như là hơn một ư ơ i trăm i triệu năm trước cái này t ầ n g thứ m ộ ư ơ i hai có thể còn thật sự bị sẽ ngươi đạ thông nhưng bây giờ mà nói ngươi không có chút hy vọng nào trịnh càn cùng tô sán lại một lần cường lực đội bính hắn đem tô sán sau khi bước lui liền nói ra như thế một phe tới thật sao vừa mới chiến đấu đánh thật sảng khoái tô sán đã lâu không có cùng người cùng cảnh giới đánh thoải mái như vậy mặc dù mình cũng chỉ là vận dụng một bộ phận thực lực cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng trước mắt này cái gọi là trịnh càn nam tử thật sự rất mạnh vô luận là ý thức chiến đấu vẫn là đối đạo trường khống đều đạt đến một loại để cho chính mình cũng có chút xấu hổ trình độ chỉ tiếc chiến đấu cũng không phải đơn thuần nhìn những thứ này mà là thực lực chân chính cũng tốt là thời điểm kết thúc tô sán nghe trịnh càn lời nói nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ trực tiếp đem người đánh bại dù là có loại đảo ngược dễ nhìn là thời điểm kết thúc trịnh càn nhìn xem tô sán bộ dáng còn có tô sán giọng nói chuyện cùng tự tin lông mày níu một cái chẳng lẽ tiểu t ử này còn có thủ đoạn gì nữa hay sao hắn không rõ bất quá những thứ này đều không trọng yếu cứu anh long ảnh bởi vì tô sán rất nhanh liền cho thấy để cho hắn tuyệt vọng thực lực tô sán phân ra bốn bóng người một thân ảnh kế t h ư ờ một đạo sức mạnh đ à o c h i đại đạo lực c h i đại đạo không gian đại đạo ngũ hành đại đạo âm dương đại đạo năm loại khác biệt đại đạo chi lực xuất hiện ở năm thân ảnh phía trên mỗi một vị tản mát ra thực lực đều cho trịnh càn không nhỏ áp lực dựa theo trịnh càn đ o á n chừng cái này năm thân ảnh bên trong tùy ý một đạo chính mình cũng có năm chắc đánh bại nhưng nếu như là hai đạo mà nói bị đánh bại nói không chừng chính là hắn nhưng bây giờ có dòng d ã năm thân ảnh trịnh càn nhìn thấy tình huống này khoe miệng có chút co lại chẳng thể trách tiểu từ này biết nói nói như vậy là hắn mất mặt ai thua khi nhìn đến tô sán dùng ra một chiêu này thời điểm là hắn biết chính mình thua kỳ thực huyên hóa ra năm thân ảnh thậm chí là càng nhiều thân ảnh thần thông cũng không ít đơn thuần chỉ là như vậy hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng huyên hóa thành thân ảnh cơ bản liền mang ý nghĩa thực lực bản thân sẽ phải chịu ảnh hưởng tô sán cái này khó dây dưa nguyên nhân chính là ở tô sán vậy mà tu luyện năm loại cường đại đạo chi lực đồng thời đem năm loại cường đại đạo chi lực đều tu luyện đến c ự c h ạ n đây mới là hắn không đánh lại nguyên nhân chủ yếu nhất bất quá hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này tại sao sẽ như thế kinh khủng phải biết cái này đem một loại đạo chi lực tu luyện tới cực h ạ n liền đặc biệt khó khăn cần trả giá đặc biệt nhiều thời gian và tinh lực hắn có thể tu luyện ra hai loại liền đã cực độ yêu nghiệt dù sao tu luyện đạo chi lực càng nhiều đối với sau rồi nói tiếp chi lực tu luyện là sẽ có ảnh hưởng tu luyện loại thứ hai đạo chi lực thời điểm ngược lại là còn tốt nhưng nếu như là muốn tu luyện loại thứ ba độ khó kia liền sẽ để thăng đặc biệt nhiều nhưng giá hỏa này vậy mà có thể tu luyện ra năm loại hắn thật sự không biết tô sán đến cùng là thế nào tu luyện vậy mà có thể tại thời gian mười vạn năm bên trong đem năm loại đại đạo tu luyện tới cực h ạ n loại thiên phú này cho dù là hắn đều không dám nghĩ quá nghịch thiên rồi kết cục sau cùng cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm hắn thua thua rất thảm tô sán cũng ở đây dạng tình huống phía dưới thông qua được tầng thứ mười hai đem trịnh càn đánh bại sau trịnh càn thân ảnh lập tức lại xuất hiện có chơi có chịu ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới chỗ đó bí mật bí mật gì tô sán nhìn xem trịnh càn hắn đối với trịnh càn nói tới bí mật ngược lại là có một chút hứng thú đến cái chỗ kia sau nhất định muốn bắt được hết thệ có thể bắt lấy kỳ ngộ ở trong đó không chỉ có r i ê n chỉ có trở thành thất gia bí mật còn có thành thần bí mật t h à một giai liền xem như nhập giai xem như miễn cưỡng bức vào siêu phạm sinh mệnh danh sách bất quá một mươi ba giai đều chỉ có thể tính là cấp thấp siêu phạm sinh mệnh còn không đạt được vũ trụ sinh mệnh hàng ngũ tại trong giai đoạn này đều chỉ có thể tính là cơ sở nhất giai đoạn tại rất nhiều lớn một chút thế lực rất nhanh liền có thể vượt qua cơ bản không nói chỉ có từ tứ giai bắt đầu mới xem như chân chính trở thành vũ trụ sinh mệnh bắt đầu nắm giữ có thể dễ dàng hủy diệt một khỏa tinh cầu lực lượng đáng sợ tứ giai cũng được xưng là trưởng thành bắt đầu giai đoạn này cũng là mọi người coi trọng nhất giai đoạn cho nên liền có cái gọi là t r ủ n g tộc c h i tháp tương lai độ cao có thể tới cao mặc dù không thể đều xem tứ giai nội t ì n h nhưng cũng có thể nhìn cái chín mươi chín nhưng như thế có một chút chính là một người tại tứ giai thời gian cũng không thể dừng lại quá dài như thế cho dù là đem nội t ì n h tăng lên tới cực hạn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đi qua đo lường tính toán mười vạn năm mười vạn năm chính là tốt nhất thời hạn ngụ dai là nhanh vượt qua giai đoạn đối với chúng ta mà nói thậm chí lục dai cũng chỉ là rất nhanh liền vượt qua giai đoạn mặc dù lục dai tại không thiếu châu đã bị xưng là đại năng cũng kẹp lại toàn bộ vũ trụ không biết bao nhiêu yêu nghiệt nhưng chính xác chỉ có từ thất dai bắt đầu mới có thể được xưng là chân chính đại năng thất dai mới xem như vũ trụ nội tỉnh vũ trụ nội tỉnh tô sáng nghe được cái này trong n h mắt liền tóm lấy câu nói này ẩn tàng ý tứ đúng chính là vũ trụ nội tình t r i n h căn nhìn về phía tô sán á n h mắt lộ ra một vẻ thưởng thức ngươi sẽ không cho là chỉ chúng ta cái này một phương vũ trụ à. kỳ thực vũ trụ là có rất nhiều đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu cái này liền xem như bây giờ ta đây cũng không hiểu ta chỉ có thể nói cho ngươi chúng ta cái này một phương vũ trụ xem như tương đối mới vũ trụ toàn bộ vũ trụ từ sinh ra sinh mạng thể đến bây giờ cũng chỉ có tám mươi lữ thứ năm cho nên à, chúng ta chỗ này vũ trụ là rất yếu đến bây giờ cũng chỉ có một vị cựu giai tuyệt thế đại năng tốt không nói nhiều t h ư ợ n hải còn lại đồ vật chính ngươi chậm rãi liền sẽ hiểu rõ chờ ngươi từ cái chỗ kia đi ra hơn nữa đạp vào thất giai sau đó chúng ta còn sẽ có gặp mặt lại cơ hội t r ỉ n h căn nói xong thân ảnh của hắn từ từ tin tức lúc lúc này tô sán mới nghe được khen thưởng tin tức thông quan t ầ n g thứ chín thu được năm trăm l c tiền vũ trụ ban thưởng thông quan t ầ n g thứ một ư ơ i thu được một vạn ứ c tiền vũ trụ ban thưởng thông quan t ầ n g thứ một ư ơ i một thu được thất giai bí bảo thông qua t ầ n g thứ một ư ơ i hai thu được b á t giai bí bảo ban thưởng tới sổ trực tiếp để cho tô sán tài khoản xuất hiện hơn một vạn ứ c tiền vũ trụ đương nhiên trọng yếu nhất kỳ thực cũng không phải tiền vũ trụ mà là thất giai cùng bắt giai bí bảo tô sán bây giờ cũng không phải vũ trụ người mới hắn đối với vũ trụ hiểu rõ cũng không ít bí bảo đơn giản tới nói chính là vũ khí thất gia i bí bảo cho dù là toàn bộ đ ằ n g vân các đều thiếu khả linh là thuộc về bảo vật c h â n phái tồn tại vật như vậy không cần nói mấy vạn ước tiền vũ trụ cho dù là hơn mười vạn tiền vũ trụ đều mua không được không có người chịu bán thứ này quá chân quý giống như là nếu như vương dương có một kiện thất gia i bí bảo hắn có thể đánh bại dễ dàng không có thất gia i bí bảo chính mình từ nơi này cũng có thể thấy được cái này bí bảo rốt cuộc nặng bao nhiêu mớn mà bây giờ tô sán thu được cũng không chỉ một kiện thất gia bí bảo còn có hắn nghe cũng không có nghe qua b á t giai bí bảo tô s á n lập tức đem mấy thứ thu vào cho dù là thất giai bí bảo cũng là như thế tiền tài động nhân tâm tô s á n cũng sẽ không đi khiêu chiến nhân tính thất giai bí bảo uy lực thì lớn như vậy nếu như là b á t giai bí bảo mà nói tô s á n cũng hoài nghi có thể hay không để cho lục giai nắm giữ cùng thất giai đối kháng thực lực nếu quả thật chính là như thế đoán chừng sẽ có người khóa mà liều bất quá ta bây giờ xem như đem t r ù n g tộc tháp cho đà thông a đây cũng là có thể hẳn nhất cũng không biết tại lịch sử tổng bảng bên kia ta có thể tính tên thứ mấy ta nhớ được bọn hắn nói qua lịch sử tổng bảng bên kia tổng cộng cũng chỉ có ba người thông quan đúng tô sán đột nhiên nghĩ tới tựa hồ tổng bảng bên kia tên thứ nhất liền đ ê u là t r í n h cản nguyên lai là hắn tô sán ngay từ đầu còn thật sự không có đem hai người liên hệ với nhau nhất là tổng bảng người bên kia có không ít cũng đã hoàn toàn im hơi l ạ g tiếng thông thông quan tất cả mọi người đều động bao quát mang theo tô sán đến bên này khiêu chiến chủng tộc tháp đám người cũng là một cái so một cái mậu bức bọn hắn nghĩ tới tô sán có thể đem hoàng văn tĩnh đánh bại nắm lấy số một tên có thể thông quan là chuyện gì xảy r a hơn nữa quan trọng nhất là ngươi không chỉ có thông quan còn mẹ nó tổng bảng tên thứ nhất đây là tại mở cái gì cậu t h í nói đ ù a a tổng bảng đệ nhất cũng là có thể dạng n à y cầm bọn hắn thế nhưng là biết tô sán tu luyện đến nay cũng chỉ có không đến sáu trăm năm thời gian không đến sáu trăm năm thời gian a cái này khiến bọn hắn có loại chính mình nhiều như vậy tu luyện một chút đến trên thân chó cảm giác thật là tu luyện tới trên thân chó đi vậy nếu không cùng tô sán t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy đây chính là thông quan a toàn bộ vũ trụ đều kinh hãi nhất là những cái kia phía trước vẫn còn nói người không được tô sán từng cái toàn bộ ngầm miệng không đúng không phải toàn bộ ngầm miệng Có như vậy một nhóm người trực tiếp đảo ngược trực tiếp trở thành tô sán phan trung thành đương nhiên đây đều là nói sau thông quan sau đó tô sán lại từ trịnh càn bên kia giải được không ít sự tình hắn đối với thông quan mười hai tầng vui sướng l i ề n đã xuống đến thấp nhất vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ thất giai cũng chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ có thành thần mới xem như chân chính siêu thoát xem ra cố gắng của ta còn chưa đủ đối với mình thông quan mười hai tầng sau này tô sán không có để ý tới cũng không cần như thế nào để ý tới chuyện nhỏ mà thôi tô sán bây giờ trọng tâm đã chuyển tới sự tỉnh phía sau lên cũng chính là bọn hắn nói tới cái chỗ kia cũng may thời gian ba năm đảo mắt liền đi qua m ư ờ i cái danh sách cũng là như vậy xác nhận xuống tên thứ nhất tô sán đông hoàng vực tên thứ hai hoàng văn tĩnh bên trong c ự c châu tên thứ ba lý quên bắc thần vực tên thứ m ư ờ i nhất hải bên trong c ự c châu theo danh sách xác nhận m ư ờ i đạo chùm sáng đem m ư ờ i người bao phủ chùm sáng tiêu thất cũng dẫn đến bản thân bọn họ cũng biến mất ở trong cái này một phương vũ trụ chuyện như vậy tự nhiên không chỉ, chỉ là xuất hiện tại tô sán bọn hắn chỗ này trong vũ trụ mà là tại rất nhiều trong vũ trụ chờ tô sán thân ảnh của bọn hắn t r ỉ n h càn thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn còn có không ít người khí tức của bọn hắn đều vô cùng c ư ờ n g đại cái này một nhóm là qua nhiều năm như vậy tốt nhất một lần hy vọng trong các ngươi có thể xuất hiện chân chính siêu cấp thiên tài a vậy nếu không chúng ta chỗ này vũ trụ cũng muốn gặp phải nguy cơ hoan nên các ngươi tới đến vạn tinh hải t r u n g sáng bao phủ tô sán chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ thoải mái sức mạnh tại thể nội phun trào để cho hắn hết sức thoải mái t r u n g sáng tiêu thất tô sán liền nghe được thanh âm này đây là tô sán mở mắt ra phát hiện mình tựa hồ đặt mình vào trong tinh không thật nhiều người đồng thời tô sán cũng chú ý tới xung quanh mình người thật nhiều thật nhiều dâm dạp chăm chịt đ o á n chừng chí ít có mấy trăm vạn người a chờ đã nơi này không phải chỉ có chức m ư ờ i mới có thể đi vào tới sao nghĩ tới đây tô sán đành phải nuốt ngủ nước bọt bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến trịnh càng nói ngươi sẽ không cho là cũng chỉ có như thế một chỗ vũ trụ a tô sán khi đó còn hỏi câu cái kia có bao nhiêu vũ trụ trịnh càng trả lời là không biết cái này nhiều người như vậy vậy coi như là vẹn vẹn là xuất hiện ở bên này vũ trụ liền chí ít có mười vạn thực sự là khoa trương số lượng tô sán ngữ khí càng k á i chẳng thể trách trịnh càn lúc nói lời này ngựa khí hết sức cổ quái bởi vì số lượng này chính xác nhiều lắm nhiều như vậy vũ trụ cái này muốn lan truyền ra mà nói sẽ không có dễ dàng như vậy cạnh tranh quá lớn cũng không biết cạnh tranh phương thức là cái gì tô sáng ngược lại là không có quá lớn cảm giác cạnh tranh lớn cạnh tranh lớn liền cạnh tranh lớn thôi hắn nhưng là b ậ t h ấ c làm sao lại sợ cạnh tranh cũng không biết nhiều vũ trụ như vậy trong này có thể hay không cũng giống như mình b ậ t h ấ c nếu như có vậy cái này cạnh tranh độ khó liền tăng lên thật nhiều tin tưởng các vị đều đang suy đoán chung quanh cái này một số người đều là người nào đi không tệ giống như các ngươi bọn hắn toàn bộ đều là một phương vũ trụ bên trong cái này mười vạn năm ưu tú nhất siêu cấp yêu nghiệt lời này vừa ra tô sán rõ ràng cảm nhận được rất nhiều người trên mặt nguyên bản mang theo ngạo khí tại thời khắc này đều chậm rãi tiêu tán chấn kinh b ò lên trên tuyệt đại đa số người trên mặt nhiều như vậy cũng là lộc c ụ c không có cách nào chủ yếu là tin tức này quá làm cho người ta chấn kinh cũng khó có thể đón nhận nguyên bản bọn hắn đều cho là chính mình là trong vũ trụ ưu tú nhất siêu cấp thiên tài lúc này mới có thể tại như vậy nhiều người bên trong thoát nghiện mà ra xuất hiện ở cái địa phương này nhưng đến nơi này sau đó có người lại nói cho bọn hắn giống người như bọn họ có rất nhiều tuyệt không đáng tiền chương 258, lục giai t r â n bảo tăng vọt thực lực chương 258, lục giai t r â n bảo tăng vọt thực lực không cần chân kinh đi tới địa phương này chỉ là một bộ phận vũ trụ thế giới này so với các ngươi tưởng tượng lớn rất rất nhiều các ngươi có thể xuất hiện ở đây cũng không cần coi nhẹ mình các ngươi đầy đủ ưu tú tố. tốt nói nhảm ta cũng lười nói nhiều với các ngươi một n g à n năm các ngươi đến bên này cũng chỉ có một n g à n năm thời gian một n g à n năm sau các ngươi liền sẽ rời đi nơi này nói xong thời gian liền nói một chút cạnh tranh a là như vậy sau đó thì sao ta sẽ kích hoạt một khối này không gian đến lúc đó tại khối này trong không gian khắp nơi đều tràn ngập tài nguyên mà các ngươi phải làm chính là đi cạnh tranh những tư nguyên này thu được tài nguyên càng chất quý cái này lấy được tích phân thì càng nhiều như vậy chứ các ngươi xếp hạng tự nhiên thì cũng càng cao cái bài danh này đâu liền quyết định lấy các ngươi tại ra ngoài lúc có thể có được ban thưởng chật chật cái bài danh này a chia làm cá nhân xếp hạng cùng vũ trụ xếp hạng ta chỉ có thể như thế nói với các ngươi a cái bài danh này rất trọng yếu thật sự rất trọng yếu nếu như có thể chen vào cá nhân xếp hạng thứ một vạn phần thưởng này chỉ ít có thể tăng thêm năm thành đột phá đến thất dài cơ hội vũ trụ xếp hạng thứ một n g à n cũng giống như vậy xếp hạng càng cao càng tốt nếu như là hạng nhất mà nói chật chật đây chính là có thành thần bí mật tốt lời nói liền đến bên này kế tiếp bên này liền giao cho các ngươi kiềm chế một chút ta nếu như chết mặc dù sẽ không thật sự tử vong nhưng lại sẽ bị c h u y ể n tống ra nơi này mất đi cạnh tranh cơ duyên cơ hội chật chật chật đây chính là thiên đại thiệt hại cho nên a hết khả năng bảo trụ tính mạng của mình a nói đến thế thôi tinh không chiến trường mở ra theo âm thanh rơi xuống đầu truyện tinh di toàn bộ tinh không cũng đều run dậy theo tô sán liền thấy rất nhiều điểm sáng xuất hiện những điểm sáng này có lớn có nhỏ tia sáng cũng có minh có ám những thứ này chính là cơ duyên sao có người tiếng nói vừa mới rơi xuống liền thấy rất nhiều người hướng về những điểm sáng này vào tới tô sán không hề động những điểm sáng này chắc chắn không có đơn giản như vậy trước tiên quan sát phía dưới lại tính toán sau cũng không mượn cùng tô s á n nghĩ không sai bị lắm những cái k i a trước tiên tới gần điểm sáng người tại bọn hắn đến gần trong nháy mắt đó liền có một con kim quang lóng lánh loại người hình quái vật xuất hiện quái vật thực lực không giống nhau có mạnh có yếu mạnh trong nháy mắt liền đem đến gần người cho đánh b ể yếu cũng cùng đến gần người đại chiến không rơi vào thế hạ phong tô sán trong mắt hơi h í p hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra điểm sáng k i a sáng cùng lớn nhỏ quyết định những thứ này người ánh sáng cường độ mà những thứ này người ánh sáng cảnh giới cũng không phải giống như bọn họ cũng chỉ là thứ dai những cái kia hơi lớn một chút điểm sáng thanh nhất sắc ngũ dai vũ trụ cấp cường giả phía trước những cái kia bị đánh b ể người chính là bị cái kia có chút lớn điểm sáng xuất hiện người ánh sáng đánh rất nhiều đang chuẩn bị nhúc ních người thấy cảnh này n h o nhao dừng bước trong mắt kiên kị nhìn xem những cái kia mê người điểm sáng tất cả mọi người không、đốc. có thể đến cái địa phương này nói là vạn ước ước một trong tuyệt thế yêu n g h i ệ t đều không đủ không thậm chí có thể dùng c à n g khoa trương hơn từ ngữ để hình dung bọn hắn cũng biết cái địa phương này nguy cơ cùng kỳ ngộ trước tiên đột phá đây là rất nhiều người trước tiên phản ứng trong bọn họ cơ hồ đều tại đột phá biên giới thuộc về tùy thời liền có thể để cho chính mình đột phá loại kia sở dĩ không đột phá đơn thuần chính là vì đi vào nơi này nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã tiến vào vậy bọn hắn còn mắc kẹt cảnh giới làm gì chơi đâu cho nên bọn hắn tại lúc phản ứng lại cả đám đều lập tức đột phá thứ g a i cực hạn là một nghìn nguyên lực cho nên thực lực bọn hắn hạn mức cao nhất cũng rất có hạn cho dù là t ô sán cũng là như thế nhưng ngũ giai cũng không giống nhau ngũ giai nguyên lực cực hạn thế nhưng là mười vạn mười vạn nguyên lực lại thêm tiến giai ngũ giai sau đó đối đạo cảm nộ g lại có thể càng sâu một chút thực lực tuyệt đối có thể để thăng mấy cái cấp bậc tiêu hao một trăm điểm vũ trụ điểm số thành công đột phá t ừ giai bình cảnh chính thức bước vào ngũ giai tô sán cũng không ngoại lệ lập tức liền để chính mình đột phá liền một trăm điểm vũ trụ điểm số tiêu hao cực ít tiếp tục bởi vì tô sán đối đạo cùng đại thần thông cảm nộ đã đến tự thân cực hạn bước kế tiếp chính là đem lợi dụng phản phát quy chân đại thần thông đánh vỡ đối đạo hạn chế đem đạo biến thành thuộc về mình p h á p tác sức mạnh đương nhiên trong này có một cái hạn chế đó chính là nguyên lực muốn đạt tới cực hạn p h á p tác sức mạnh chính là lục giai tiêu chí sức mạnh lục giai sở dĩ sẽ bị xưng là đại năng cũng là bởi vì p h á p tác nguyên nhân tiêu hao một điểm vũ trụ điểm số nguyên lực đề thăng một điểm trước mắt nguyên lực vì một nghìn một điểm tiêu hao một điểm vũ trụ điểm số nguyên lực đề thăng một điểm trước mắt nguyên lực vì mười nghìn một, một, một điểm đề thăng tăng lên đến cuồng ngược lại còn lại phương diện đều đề thăng bất động nhất định phải chờ nguyên lực đến mười vạn điểm cho nên tô sán trực tiếp siêu cáp đáng tiếc tô sán góp nhặt vũ trụ điểm số vẫn là quá ít hoặc có lẽ là trong này tiêu hao quá lớn từ một đến một vạn dùng chín vũ trụ điểm số một vạn đến hai vạn dùng hai vạn điểm số hai vạn đến ba vạn dùng ba vạn điểm số tô sán đem ba mươi bốn hai vạn vũ trụ điểm số toàn bộ đập vào sau đó cũng liền chỉ là đem nguyên lực từ một tăng lên tới bảy vạn hơn nguyên lực tô sán cũng tại lúc này mở ra mặt ngoài thính danh tô sán nguyên bảy bảy t á m bảy năm n g ũ giai thể chất đa nguyên t h ầ n thể đạo đ a o chi đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm lực chi đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm không gian đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm tinh thần đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm sinh mệnh đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm tử vong đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm âm dương đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm ngũ hành đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm dung hợp đại đạo phản phát quy chân một trăm phần trăm tiểu thân thông hư không bạt đ a u trảm đang phong tạo cực đề phòng liệt không trảm đang phong tạo cực đề phòng ngũ hành chi thuật đang phong tạo cực đề phòng đại thần thông cựu anh long ảnh phản phát quy chân đình phòng cực ảnh tri bộ phản phát quy chân đình phòng âm dương đại thủ ấn phản phát quy chân đình phòng sinh mệnh tri nguyên phản phát quy chân đình phòng ngũ hành tri luân phản phát quy chân đình phòng không gian sụp đổ phản phát quy chân đình phòng vạn đao tổng cường phản phát quy chân đình phòng vũ trụ điểm số không t h a n h không dựa theo tiến độ này mà nói muốn đem nguyên lực tu luyện tới một ư ơ i vạn còn cần không thiếu vũ trụ điểm số dù sao vẹn vẹn là tám vạn đến m ư ơ i vạn liền cần m ư ơ i chín vạn vũ trụ điểm số bất quá bây giờ cũng có thể đi tìm tòi những cơ duyên kia tô sán lên cấp tốc độ so tất cả mọi người đều nhanh bất quá tô sán cũng không có đi đối còn lại người đọc thủ hay là đánh giết bọn hắn điểm sáng số lượng rất nhiều không cần thiết nếu như là có cái gì không có mắt tìm tới chính mình cái kia đọc thủ lần nữa cũng được tô sán ngươi chờ một chút ngay tại tô sán chuẩn bị khởi hành thời điểm có người gọi hắn lại ngươi là tô sán ánh mắt nghi ngờ nhìn sang nhưng rất nhanh là hắn biết người gọi hắn là ai thính danh lý quyền nguyên lực một nghìn thứ giai đạo sinh mệnh đại đạo đang phong tạo cực bảy mươi bảy thực lực vẫn được cũng tạm được có thể xem đi xem như tô sán tại trong hiện thực nhìn thấy thứ nhất tứ dai mặt ngoài cao như vậy bất quá đây cũng chỉ là lúc trước bây giờ nơi này giống lý quyên dạng này mặt ngoài một trào chính là một mảnh ta là lý quyên bắc t h ầ n vực ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe được à cái bài danh này là phân cái người cùng vũ trụ ta ý nghĩ là như vậy tất nhiên chúng ta đều đến từ cùng một cái vũ trụ còn nắm giữ vũ trụ tập thể xếp hạng chúng ta nên đoàn kết lại với nhau lẫn nhau không có hứng thú tô sán nhìn khoa khoa mà nói lý q u ê n trực tiếp lắc đầu nói thật hắn thật sự không có hứng thú loại chuyện này quá nhàm chán có thời gian này liên thủ chẳng bằng trực tiếp q u é t ngang nhất là đối với tô s á n mà nói thực lực của những người này đều quá yếu trong này tối cường một cái cũng liền cái kia gọi là hoàng văn tĩnh nhưng thực lực của nàng ở trong mắt chính mình cũng là tiện tay có thể diệt đồng đội như vậy tô s á n là không có nửa điểm hứng thú tô s á n mà nói trực tiếp để cho đang tại khoa khoa mà nói lý quên ngây ngẩn cả người người nói cái gì tô s á n nói r ứ t lời quay người rời đi căn bản vốn không để ý lý quên còn có bọn hắn những người này thái độ một đám không quen biết sâu kín thôi tô xán ngươi lý quên lúc nào bị người dạng này không nhìn qua lập tức tức giận khuôn mặt đều tái rồi nàng muốn mở miệng uy hiếp tô sán nhưng lời đến trong miệng vẫn là nhịn được bởi vì tô sán không phải nàng có thể uy hiếp húng chi nàng cũng không muốn bằng bạch tăng thêm tô sán dạng này một cái địch nhân đáng sợ trung p i là lý trí đẻ xuống cảm xúc chờ tô sán đi xa nàng chỉ cảm thấy tô sán hẳn là nghe không được lời nàng nói nàng mới không nhịn được cô dù là ngươi có thể thông qua mười hai tầng là lịch sử kim bảng tên thứ nhất nhưng ngươi không đợi đột phá đến ngũ giai liền lên đi cũng là tự mình chuốc lấy cực ổ rất rõ ràng lý quyên cũng không cho rằng cứ như vậy thời gian trong né mắt tô sán liền có thể bước vào ngũ giai ngươi cảm thấy nhóm người này chất lượng như thế nào có thể cùng chúng ta trở thành đạo hữu không mọi người ở đây bên cạnh căn bản vốn không làm bất luận cái gì che giấu nhưng đại gia chính là không có chú ý tới hai người này nói chuyện chính là một người trong đó ngữ khí của hắn lộ ra một vẻ trêu chọc bước vào cựu giai người kế tục ngược lại là có mấy cái nhưng cùng chúng ta trở thành đạo hữu mà nói vậy vẫn là quá khó khăn quá khó khăn nhưng ngươi không phải là vì điều này thỉnh thế đầu nhập vào không thiếu đồ tốt đi hắn lời nói rước lấy người kia bật nhãn ngươi cũng biết ta đầu nhập vào không thiếu hh con cười được rồi được rồi cung lắm thì đợi lát nữa ta ở bên trong thêm một giọt nguyên dịch bất quá ta trong này còn chính xác phát hiện một cái hạt giống tốt thời gian trong nháy mắt liền trực tiếp từ một nghìn nguyên lực đột phá đến bảy vạn hơn nguyên lực chật chật còn nắm giữ nhiều như vậy cực hạn đại đạo lợi hại a người này quả thật không tệ bất quá muốn trở thành chúng ta đạo hữu cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đặt vào khảo sát phạm vi quá tịch mịch tô sán nhưng không biết mình bị người để mắt tới bởi vì hắn đã tìm được mục tiêu phía trước tìm tới những điểm sáng t i ế n người còn không có một người đem điểm sáng huyền hóa ra tới quang nhân giải quyết yếu nhất điểm sáng cũng có tiếp cận tứ giai cực hạn thực lực căn bản không phải dễ đối phó như vậy tô sán ánh mắt đọc qua tùy ý tìm một cái lớn nhỏ còn có thể điểm sáng trực tiếp đọc thủ đi rốt cuộc lại có người đọc thủ phía trước tìm tới điểm sáng người đại bộ phận đều nghĩ biện pháp lui ra ngoài chỉ có số ít người còn tại kiên trì bây giờ thấy vẫn còn có người đi vào bọn hắn cũng nhịn không được lộ ra xem trò vui nụ cười chỉ có điều rất nhanh bọn hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì chỗ kia điểm sáng mặc dù không lớn nhưng căn cứ vào vừa rồi quan sát cái này cũng có tứ giai cực hạn thực lực thực lực như vậy cũng không phải dễ đối phó như vậy cái này đoán chừng có thể có một ư ơ i một tầng thực lực nhưng là loại này có thể có được một ư ơ i một tầng thực lực người ánh sáng liền bị tô sán tiện tay vỗ liền đập tan theo người ánh sáng chết đi điểm sáng chỗ tia sáng cũng tiêu tán tùy theo xuất hiện là một cái màu lam chỉ có to bằng móng tay chân trâu ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng về cái này chân trâu nhìn lại trong mắt xuất hiện nghi hoặc đây là vật gì bọn hắn làm sao đều chưa từng gặp qua thật sự chưa từng gặp qua có không ít người càng là động tâm tư loại này có thể xuất hiện tại điểm sáng đổ vật bên trong chắc chắn là đồ tốt chỉ có điều tô sán vừa mới bày ra thực lực để cho bọn hắn đều có chút kiếm kỵ lúc này mới n h ị n xuống không có ra tay đây là tô sán cũng lộ ra vẻ tò mò bất quá tại tô sán tay chạm đến cái này màu lam chân c h â u lúc trong đầu liền nổi lên liên quan tới cái này màu lam chân c h â u tin tức màu lam chân c h â u lục giai chân phẩm ẩn chứa bản nguyên vũ trụ sức mạnh có thể trực tiếp phục d ụ n g rất đơn giản cứ như vậy một nhóm tin tức bất quá trong này tiết lộ ra ngoài liền đầy đủ để cho người ta điên cuồng lục giai chân bảo đây chính là lục giai chân bảo a có thể bị mang lên chân bảo hai cái này chữ cũng là đặc biệt chân quý tồn、tại. tại ngoại giới cho dù là toàn bộ đ ằ n g vấn các lấy nhất các chi lực vì tô sán tìm kiếm tài nguyên cũng liền chỉ là lấy được hai cái ngũ giai chân bảo sáu cái tứ giai chân bảo mà thôi đến nỗi lục giai chân bảo căn bản không có ăn không có chút gì do dự tô sán cầm lấy cái này màu lam chân trâu trực tiếp ném vào trong miệng màu lam chân trâu cửa vào liền tan ra chỉ có điều còn không đợi tô sán tiêu hóa cái này màu lam chân trâu bên trong ẩ n chứa năng lượng khổng lồ hệ thống liền trực tiếp cất mất phục dụng lục giai chân bảo màu lam chân trâu thu được bản nguyên vũ trụ khí tức một vũ trụ điểm số ba vạn bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g thu được gấp m ộ ư ơ i hiệu quả t ă n g phúc thu được bản nguyên vũ trụ khí tức m ộ ư ơ i vũ trụ điểm số ba mươi vạn ba mươi vạn hơn nữa lại có mới đồ vật tô sán sửng sốt một chút đây chính là lục giai chân bảo bên trong năng lượng ẩn chữa sao đây không khỏi cũng quá khoa c h g a cứ như vậy nho nhỏ một cái liền mang đến cho mình nhiều như vậy vũ trụ điểm số đơn giản người thiên thế nhưng là đi thẳng đến ngũ giai cực hạn vừa mới tô sán còn đang suy nghĩ muốn làm sao đạt được còn lại hai mươi vạn hơn vũ trụ điểm số không nghĩ tới lúc này mới một lát sau liền lấy đến hơn nữa không phải hai mươi tới vạn mà là ba mươi vạn tô sán tâm lập tức trở nên lửa nóng bên này còn có nhiều như vậy điểm sáng không cần nói toàn bộ nắm bắt tới tay chỉ cần ta có thể nhận được một bộ phận một phần nhỏ thực lực của ta liền đầy đủ hoàn thành biến hóa nghiêng trời lệnh đất ta nghĩ tới đây tô sán không có chút gì do dự trực tiếp kéo căng ở nơi như thế này do dự một giây cũng là tội lỗi hết khả năng thu được nhiều nhất chân bảo đây mới là tô sán cần suy tính sự tình chương hai trăm năm mươi chín khi xưa người quen dương ta hiền thánh chương hai trăm năm mươi chín khi xưa người quen dương ta hiền thánh trong nháy mắt tô sán thực lực liền tăng lên tới ngũ giai cực hạn cũng chính là đem nguyên lực tăng lên tới mười vạn điểm giờ k h ắ c này tô sán cảm giác chính mình cường đại trước n à y chưa từng có đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất là tô sán chạm đến lục giai bình cảnh phải t r ă n g tiêu hao một tia bản nguyên vũ trụ khí tức cùng vũ trụ đ ố i tiếp đem đạo chi lực diễn biến thành lực lượng phát tắc là tô sán nghe được thanh â m này hơi s ứ n g sở nhưng rất nhanh tô sán lập tức liền lựa chọn là vừa vặn chính mình thu được mười sợi bản nguyên vũ trụ khí tức có thể đem ra dùng kiểm tra đến túc chủ nắm giữ chín loại tu luyện tới cực h ạ n đạo chi lực đạo chi lực chỉ có thể thống nhất tiến hành đề thăng phải trăng tiêu hao chín sợi bản nguyên vũ trụ khí tức đột phá đột phá đột phá thành công chúc mừng tốc chủ thành công bước vào lục giai giờ khắc này tô sán cảm thấy thế giới lần nữa phát sinh biến hóa hết thể tất cả đều trở nên rõ ràng chỉ có điều theo thực lực đề thăng theo thế giới trở nên rõ ràng tô sán chân mày nhữ sâu hơn bởi vì hắn phát hiện chỗ này thế giới thái hư giả hơn nữa hắn có loại cảm giác bị theo dõi tựa hồ hắn ngay tại một ít người chăm chú chiến đấu lục giai hơn nữa tiểu gia họa này tựa hồ mơ hồ cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta chật chật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà nhìn lầm bất quá hắn trên thân cũng tồn tại đại bí m ậ ta muốn hay không không cần thiết chính xác không cần thiết trên người hắn lẩn tàng đ ồ v ậ t quả thật không tệ nhưng đến chúng ta cảnh giới này đây đều là giả vẫn là xem bọn hắn trưởng thành tương đối có ý tứ hai người đối với tô sán có hứng thú hơn tô sán cũng không biết mình tại quỷ môn quan bồi hồi một vòng bằng không lấy hai người này thực lực muốn giết chết tô sán thật sự so bóp chết một con kiến còn dễ dàng tiếp tục thành công bước vào l ụ g a i nguyên bản ở trong mắt chính mình liền cực kỳ yếu đuối đ á người bây giờ càng là một chút nào yếu ớt tô sán đoán chừng những thứ này toàn bộ buộc chung một chốt đều không phải là đối thủ của mình n a trên lệnh chính là lớn như vậy bất quá tô sán cũng không thèm để ý h ắ n tử vừa mới bắt đầu cũng không có đem những thứ này người thả tại trong mắt thu được càng nhiều điểm sáng thu thập càng nhiều c h â n bảo mới là tô sán cần việc làm ngoại giới theo tô sán bọn hắn tiến vào cái chốt kia ngoại giới cũng lập tức xảy ra to lớn biến hóa đương nhiên sự biến hóa này chủ yếu nói là kịch liệt hoàn cảnh nguyên bản toàn bộ vũ trụ đều ở vào một loại rất khẩn trương không khí tất cả mọi người đang không ngừng tăng lên thực lực mình nhất là tứ giai người bọn hắn đều tại loại kia không khí phía giới đặc biệt nghiêm túc khắc khổ nhưng lại tại tô sán bọn hắn tiến vào cái chỗ kia sau đó loại không khí này lập tức liền biến mất cao giá hàng cũng rất nhanh liền khôi phục được giá gốc hoặc giả thuyết là thấp hơn giá cả loại tình huống này kỳ thực đối với rất nhiều lao nhân mà nói đã trải qua rất nhiều lần chỉ có điều lần này không khí lại so với mấy lần trước đều càng thêm mãnh liệt rất nhiều nguyên nhân chủ yếu chính là đại thịnh thế tới tô sán không biết ngươi từ cái chỗ kia sau khi đi ra thực lực sẽ tăng lên đến mức nào vương d ư ơ nghiêng n g nhìn phương xa t â m tư phiêu động cũng có thể bước vào lục giai à những năm qua đi ra ngoài những người kia đại bộ phận đều đến ngũ giai cực h ạ trước ba càng là tiến vào đệ lục giai tô sán so trước đó cái kia mấy giới người đều càng mạnh hơn lấy tô sán thực lực một cái lục giai còn không phải v ữ t vàng ta đều hoài nghi tô sán có thể một bước đến thất giai đâu l ã o mã ngươi mở gì nói đùa đâu một bước thất giai cái chỗ kia cũng chỉ mở ra một ngàn năm thời gian một ngàn năm thời gian ngươi cho ta cả một cái thất giai đi ra bên cạnh lập tức liền có người phản bác nói thì nói thế không tệ nhưng người kia là tô sán hắn tu luyện tới hôm nay tổng cộng tiêu hao thời gian cũng không có một ngàn năm Cái này. người à y n này vốn là còn có phản bác nhưng vừa nghe thấy lời ấy hắn cũng chỉ có thể há há muộn bởi vì hắn chính xác cũng không biết nên nói gì dù sao giống như là người khác nói tô sán tu luyện tới bây giờ tổng cộng tiêu hao thời gian cũng sẽ không đến một ngàn năm một ngàn năm đối với những người khác mà nói này thời gian có thể thật sự rất ngắn nhưng đối với tô sán mà nói mà nói chút thời gian này cũng rất khá dài đầy đủ để cho tô sán thực lực tới một lần biến hóa nghiêng trời l ệ đất bất quá ta vẫn cảm thấy tô sán muốn bước vào thất giai là ý nghĩ hao huyền sự tình muốn bước vào thất giai cũng không phải là chuyện dễ dàng gì dù sao chúng ta đều kẹt tại giai đoạn này bao lâu lời này công nhận người cũng không ít thất giai nếu quả thật dễ dàng như vậy mà nói toàn bộ vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu thất giai thiên tài toàn bộ vũ trụ mãi mãi cũng không thiếu hụt thiên tài thiên tài là không đáng giá tiền nhất giống như là bọn hắn cái này một số người cái nào không phải thiên tài cái nào không phải quét ngang một thế tồn tại nhưng cuối cùng đâu còn không cũng là kẹt tại lục giai cảnh giới đỉnh cao cái này một tạp chính là mấy chục vạn năm thậm chí là trên trăm vạn năm hàng ngàn vạn năm cái này t ố sán thật là cái kia tô sán sao hẳn là chỉ là cùng tên a tử vân a h a bọn người tại tô sán sau khi ra ngoài không lâu cũng thành công leo lên vương tọa đến vũ trụ bên ngoài chỉ có điều bởi vì tinh không cự thú nguyên nhân dư huy đám người cũng không có đi bọn hắn bên kia đi là mặt khác một nhóm người bất quá bởi vì là đằng sau đi lên đến người bên này chỉ là thông lệ lưu lại đằng vân b ự c nói vài lời rời đi đến nỗi tử vân thiên phú của bọn hắn có thể tại địa phương như vậy lan truyền ra quả thật không tệ nhưng bọn hắn thiên phú đặt ở toàn bộ vũ trụ liền lộ ra rất bình thường hơn 500 năm trăm n ă m thời gian bọn hắn cũng chỉ là tại tứ giai phía trên tiến bộ một chút thậm chí cũng không có lâm tà tiến bộ nhanh tại vũ trụ chỗ như vậy một không có tài nguyên hai không có nhân mạch muốn phát triển độ khó so với lên trời còn khó hơn cũng liền dưới tình huống như vậy hai người làm lại với nhau chuẩn bị tại trong vũ trụ lang thang dùng cái này tới thu được nhiều tư nguyên hơn đến để t h ă n g thực lực của mình ngay tại hai người vừa mới liên thủ bước vào vũ trụ du đãng liền nghe được liên quan tới tô sán sự tỉnh nếu như là cái k h á c tên bọn hắn có thể cũng liền chỉ là nghe một chút mà thôi nhưng đối với tô sán cái tên này bọn hắn thế nhưng là ký ức khắc sâu dù sao đây chính là cướp đi bọn hắn thiên quyến nhất của người chắc chắn không phải cái kia tô sán dù sao hắn cùng chúng ta là cùng một kỳ người làm sao có thể trưởng thành đến tình trạng kia a ha mặt lộ vẻ khinh thường không đến vũ trụ căn bản vốn không biết thiên tài là cái gì hai người ngược lại miễn phí nước trà hai người liền điểm một bàn đậu phộng không có cách nào vũ trụ bên này đồ vật quá đắt giá hai người nhưng không có nhiều như vậy gia sản có thể lãng phí có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm a bọn hắn đi vào nơi này đều chỉ là vì thông qua người khác nói chuyện phiếm hiểu được một chút tình báo mà thôi loại trà này lầu cũng không đắt chỉ cần điểm một bàn đậu p h n g liền có thể hưởng thụ miễn phí nước trà tại trà này trong lầu có không ít người đều giống như bọn hắn tiểu nhi tới hai ấm thượng hạng túy tiên cất lại đến ba cân mang new tinh thịt đúng lúc này hai người thấy được có hai cái ngồi ở bọn hắn bên cạnh cậu nhà giàu aha nghe được túy tiên cất cùng mang new tinh thịt trong lòng không cam lòng hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy giá tiền túy tiên cất thế nhưng là cái này trả lâu chưa bài một bình liền muốn ba trăm tiền vũ trụ cái này mang new tinh thịt mặc dù tiện nghi chút nhưng một cân cũng muốn tám mươi tiền vũ trụ liền vừa mới người này tên là đồ vật liền giá trị năm trăm bốn mươi tiền vũ trụ đây chính là năm trăm bốn mươi tiền vũ trụ a bọn hắn trước mắt một mâm này l u phộng cũng liền một tiền vũ trụ giá cả hơn nữa hắn cùng tử vân đi ra bên ngoài lăn lộn hơn nửa năm cũng liền kiếm lời hơn ba mươi tiền vũ trụ mà thôi bên cạnh một bàn kiếm người liền cái này ăn đồ vật liền bù đắp được bọn hắn mấy chục năm tiền kiếm được cái này khiến a ha sao có thể thoải mái đây dừng lâm tả không cần phá phí như thế một giọng nói khác lộ ra một vẻ không tự tin chỉ có điều khi nghe đến cái thanh âm này thời điểm a ha cùng tử vân đều rất rõ ràng xứng sờ thanh âm này có chút quen thuộc a như thế nào giống như là cái kia thảo luận g a hỏa tử vân liền vội vàng đem ánh mắt quay đầu sang lập tức liền thấy thanh em chủ nhân con n g ư ơ i đột nhiên co r i ụ t lại thật là hắn thắng quân thử vân không tệ cái này phát ra không quá tự tin thanh em chủ nhân chính là thắng quân ngươi ngươi như thế nào cũng ở đây ở cái địa phương này gặp phải người quen đúng là một kiện rất để cho người ta chuyện vui cho dù là không thể nào người yêu thích cũng là như thế nay liên giống như là ở ngoại quốc gặp chính mình khi xưa sơ chung đ ồ n g học mặc dù đã từng hai người không hợp nhau lắm nhưng tại nước ngoài đánh liều nhiều năm đột nhiên đụng phải loại kia cảm giác vui sướng chính xác rất đủ đương nhiên tại bắc myanma cái chỗ kia ngoại lệ thang a quân vừa mở miệng cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lâm t a cái này năm trăm năm hắn trải qua chính xác không tốt lắm bởi vì tinh cầu hắn ở là vong linh tinh cầu hắn tại sau khi đi ra liền trực tiếp rời đi cái tinh cầu kia bước lên lưu trình vừa mới bắt đầu thời điểm ý hắn khí phong phát cũng không có bao lâu hắn liền bị đả kích không tưởng nổi thứ giải thực lực thứ giải thực lực vẹn vẹn chỉ là nắm giữ có thể tại trong vũ trụ đi lại năng lực thực lực như vậy tại trong vũ trụ thật sự chẳng đáng là gì vì mạng sống hắn làm qua quá có bao nhiêu nhục tôn nghiêm sự tình một đường khổ không tưởng nổi vì chính là tranh một hơi tăng cường chính mình thực lực có thể nghĩ muốn tăng lên thực lực của mình thật sự quá khó quá khó khăn năm trăm năm du đãng bao nhiêu lần tại biên giới tử vong bồi hồi hắn bây giờ cũng chỉ là đem nguyên lực tu luyện tới bốn trăm mười hai điểm muốn tu luyện tới đây thắng quân đều không biết mình có thể hay không sống đến lúc kia phía trước cùng tâm tình của hắn so sánh quá tiêu cực hai vị tiền bối lâm tạ ở thời điểm này nói tiếp nhắc tới cũng là xảo hắn vừa vặn đi qua liền thấy bị người khi dễ thắng quân nói thật lâm tạ ngay từ đầu thật sự không có đem thắng quân cùng phía trước cái kia giống như đế vương tầm thường thắng quân liên hệ với nhau bởi vì hai người khác nhau quá lớn không đơn thuần là bề ngoài mà là tinh khí thần nhưng là bởi vì mắt nhìn cảm thấy có chút quen thuộc hắn liền lên phía trước phía trước mấy người kia hắn đều không có để vào mắt quá yếu doanh tiền bối lâm tả tùy ý kêu một tiếng không nghĩ tới cái kia rất giống thắng quân nam tử vậy mà thật sự ngầm đầu nhìn về phía hắn thắng quân trong mắt ngay từ đầu là mang theo nghi hoặc nhưng rất nhanh thắng quân con ngươi liền đột nhiên co r ụ t lại bởi vì hắn nhận ra lâm tả thân phận đến bọn hắn cảnh giới này trí nhớ cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói tuy nói vào lúc đó lâm tả chỉ là không đáng kể sâu kiến nhưng là bởi vì lúc đó lâm t à lên đài đ ố i chiến còn cầm vũ vương tổ đệ nhất hắn vẫn là n h ớ kỹ sự tình phía sau tự nhiên là không cần nói nhiều lâm t à tại nhận ra thắng quân thân phận sau đó lập tức thật hưng phấn lôi kéo thắng quân đi tới trà lâu còn cùng thắng quân nói tô sán những năm này cũng tìm được hắn chỉ có điều vẫn không có tìm được tô sán lúc đó quả thật làm cho người đi tìm chỉ có điều thắng quân vừa ra tới lại bắt đầu du đãng người phái đi tô sán căn bản không có tìm được thắng quân tô sán sau này cũng làm cho người từng chú ý thắng quân tin tức nhưng vẫn không có thu hoạch dù sao vũ trụ lớn như vậy c tiền này m u bối aha cùng tử vân nghe được lâm tả gọi mình hai người tiền bối rất rõ ràng s ư ơ n g sở cũng không có phản ứng lại tiền bối trước mắt cái này mặc tinh xào thanh niên nhìn sang liền mạnh hơn bọn họ nhựa a dạng này người làm sao lại để bọn hắn tiền bối là nhận lầm người sao chờ đã nhanh nhất phản ứng lại vẫn là a ha con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại trong mắt mang theo vẻ khó tin n g ư ơ i n g ư ơ i là lúc trước trước đây a ha tiền bối ngươi nói đúng lâm tả cười cho rực rỡ trực tiếp liền thừa nhận thân phận của mình cái gì lúc này tử vân cũng kịp phản ứng một mặt hoảng sợ nhìn về phía lâm tả ngươi là đông hoàng tinh ân ta gọi lâm tả lâm tả nụ cười càng thêm rực rỡ tại đã từng cao không thể chạm mặt người phía trước hiền thánh loại cảm giác này thật sự rất thoải mái ngươi thực lực của ngươi vật khí của ta tốt hơn gặp tô xán hết thể đều là tô sán mang đến cho ta tô sán tiểu từ kia aha lời này vừa ra lập tức liền cảm thụ một cô cường đại uy áp tác dụng trên người mình tại uy áp này phía dưới aha có loại hô hấp đều nhanh không kịp thở cảm giác aha con ngươi t r ừ n g lớn bọn hắn t r ê n h lệch đã vậy còn quá lớn aha tiền bối ngượng ngùng a ta chủ yếu là không nghe được người khác đối với tô sán bất kính khí thức kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh aha nhịn không được nuốt nước miếng một cái thái độ của hắn cũng thay đổi theo bởi vì hắn biết thế giới này trung pi là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới kẻ yếu dù là ngươi bối phật cao giống nhau là kẻ yếu chỉ có trở thành câu giả mới nắm giữ hết thảy mới nắm giữ quyền nói chuyện cái k i a tô sán là hắn một bên thắng quân thấy cảnh này không khỏi hỏi một câu lời này vừa ra dù là không đầu không đôi u a ha cùng tử vân cũng nghe được ra là có ý gì ân là hắn ba người nghe vậy dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị vẫn như cũng đồng loạt trận mắt há m ồ m khí lạnh thực sự là hắn cái này tiểu cái này tô sán có phần c ũ n g quá khoa chữ a a ha nguyên bản còn muốn theo thói quen gọi tiểu tử nhưng lời mới vừa đến trong miệng liền lập tức chuyển phong cách nói rất rõ ràng hắn nhớ kỹ lâm tả vừa mới nói lời thế giới này chính là chân thật như vậy kẻ yếu nói lời cho dù là một v ạ n lần cũng không có ai sẽ đi để ý nhưng nếu như là cường giả nói dù chỉ là vô tâm tri ngôn đều sẽ có lấy vô số người chen lấn đi đem lời này thực hiện trước hai trăm sáu mươi ngàn năm thời gian trước hai trăm sáu mươi ngàn năm thời gian tô sán nhưng không biết thắng quân bọn người cùng lâm tả chạm mặt tình cảnh sau khi tinh không chiến trường nơi này đem thực lực để thăng lục giai tô sán liền triệt để bông ra ngược lại cái này một số người đều bực chung một c h ố đều không phải là đối thủ của mình tô sán hoàn toàn không có ẩn tàng tất yếu giá hỏa này lục giai nguyên bản đối với tô sán bá đạo như vậy cử động còn rất bất mãn bọn hắn đang cảm thụ đến tô sán tản mát ra khí tức lúc nhao nhao ngậm miệng dù sao không ngậm miệng người đã chết lộc cộc lý quên y càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái đáng chết đây chính là đả thông mười hai tầng tiềm lực sao nhưng đây không khỏi cũng quá khoa chữ a không có cách nào nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tô sán đại sát tư phương đem tám mươi trở lên điểm sáng bỏ vào trong túi bất quá lý quên y các nàng những thứ này cùng tô sán đến từ cùng một hành tinh chính là đau đồng thời lấy vui vẻ đau là bởi vì bọn hắn tại trong nhóm người này cũng không thu hút Các n n à đối với tô sán mà nói cái này một số người cũng là khách qua đường mà thôi không đáng để ý khách qua đường nắm chắc hết hệ thời gian tăng cường chính mình thực lực mới là vương đạo chỉ tiếp những điểm sáng này bên trong chân bảo số lượng cũng không nhiều với mới viên kia màu lam chân châu đơn thuần là vận khí tốt của mình bất quá mỗi cái điểm sáng sau lưng kém nhất cũng là ngũ giai thiên tài địa bảo dưới tình huống tô sán điên cùng tạo hóa chỉ là không đến thời gian ba ngày điểm sáng liền toàn bộ bị thanh không theo điểm sáng đổi mới trước đây âm thanh xuất hiện lần nữa điểm sáng cách mỗi trăm năm đổi mới một lần thanh âm này cũng có chút bất đắc dĩ hắn lần này đầu nhập điểm sáng số lượng kỳ thực thật sự không thiếu dựa theo hắn tính ra những điểm sáng này cho dù là trăm năm sau đều có thể lưu lại một phần mười nhưng ai biết vậy mà ra một cái giống như là tô sán dạng này yêu n h i đây là bọn hắn căn bản không có dự liệu đến có thể xem là không còn dự liệu được chuyện này xảy ra bọn hắn có thể làm gì muốn trăm năm đi qua đám người nghe nói như thế đều mộng cái này ít nhất tám mươi phần trăm thậm chí là chín mươi phần trăm điểm sáng cứ như vậy bị tô sán phá vỡ hơn nữa bọn hắn đánh vỡ cái kia mười phần trăm cũng là rất nhỏ điểm sáng theo lý thuyết lần này chín mươi lăm phần trăm trở lên tài nguyên đều bị tô sán một người cuốn đi mà bọn hắn còn lại một triệu người liền lấy đến không đủ năm phần trăm tài nguyên dạng này phương pháp phân loại để cho bọn hắn nhìn tô sán ánh mắt đều đỏ dọa người nhưng vừa nghĩ tới tô sán bày ra thực lực còn có tô sán lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh chết hơn m ộ ư ơ i người bọn hắn chỉ có thể đem suy nghĩ giấu ở trong lòng căn bản không dám đối với tô sán bại lộ bất kỳ địch gì nào thực lực sai biệt quá lớn bọn hắn sợ tô sán tiện tay liền đem bọn hắn giải quyết một trăm n ă m một trăm n ă m để ngội kỳ ngược lại là c ò n tốt đầy đủ ta đem thực lực vững chắc thậm chí là xung kích đệ lục giai có thể xem là xung kích đến đệ lục giai tựa hồ cũng không có tác dụng gì à trong này dù sao có hơn triệu người vượt qua mười vạn chỗ vũ trụ nhiều như vậy vũ trụ tự nhiên sẽ xuất hiện một chút có thể thông qua m ư ơ i hai tầng yêu nghiệt nhưng dù là là những thứ này yêu nghiệt tại đối mặt tô sán thực lực cũng cảm thấy bất lực vừa mới đi vào không bao lâu liền trực tiếp lục rai cái này chơi một cái cái d á m a tính toán chỉ có thể tăng cường chính mình thứ hạng tên thứ nhất này không đùa nhưng mà phía sau thứ tự vẫn là có thể cạnh tranh tài nguyên bên trong lấy không được bao nhiêu có thể hạng tài nguyên dù sao cũng phải cầm không ít người tự an ủi mình như thế nay liên không còn tài nguyên thật là nắm bắt tới tay mềm tại đằng vân các tô sán lấy được một cái tu di giới chỉ không gian lớn đến khủng khiếp khoảng chừng mấy trăm đông hoàng tinh lớn như vậy nhưng chính là lớn như thế tu di giới chỉ đều trang không sai biệt lắm một phần theo r ă m t lý thuyết tô sán có được đồ vật đã có thể đem toàn bộ đông hoàng tinh chất đấy hơn nữa đây đều là đồ tốt không có một kiện kém đồ vật mất liền mất ta bắt đầu tăng cường chính mình thực lực ta ta bây giờ vừa mới bước vào lục giai chính là cần tăng lên thời cơ tốt tô sán từ trong hành trang lấy ra một cái thất giai chân bảo nuốt xuống chân bảo tuy ít nhưng hắn đánh vỡ điểm sáng nhiều cái này hợp lại cũng đã nhận được ba mươi nhiều kiện chân bảo thất giai chân bảo đều có ba kiện cái này khiến tô sán rất là vui vẻ phục dụng thất giai chân bảo màu tím chân trâu thăng u nguyên được điểm được tức bản vạn. vũ vũ trụ trụ khí thứ Bởi hiệu số h cao thu trụ tức trụ Thăng khí nguyên được c bản vạn. vũ điểm thực lực a lại là một số lớn tài nguyên tới sổ tô sán không có chút gì do dự trực tiếp bắt đầu thêm điểm tiến giai đến lục giai sau đó tô sán mặt ngoài đã phát sinh biến hóa thính danh tô sán nguyên một ư ơ i ba hai vạn lục giai thể chất đa nguyên t h ầ n thể đạo đ a chi phát tắc hai lực chi phát tắc hai không gian phát tắc tiểu n thần phát tác, 1%, sinh mệnh vong dương ngũ hành phát tác, 1%, dung h phát phát phát phát phát hợp phát tác, tác, tử tác, tác, tác, tác, trụ i âm vũ đ m số, t thần thông cùng đại thần thông đều biến mất bởi vì đến lúc giai v ậ n dụng cũng là bản chất nhất lực lượng phát t á c loại lực lượng này so thần thông những cái k i ê u mạnh quá nhiều nhiều lắm tiện tay vung lên l i ề n có thể buộc phát ra so đại thần thông cường đại gấp mấy lần sức mạnh hơn nữa thông qua phát t á c hoàn toàn có thể tự mình mô phỏng ra vô số thần thông không giới hạn nữa tại đơn độc thần thông bản thân chỉ có điều đến p h á p tắc sau đó cái này để thăng tiến độ nhu cầu lớn đến khủng khiếp chỉ là một phần trăm tiến độ liền cần một trăm vạn vũ trụ điểm số cộng thêm mười sợi bản nguyên vũ trụ khí tức đây chỉ là một phần trăm tiến độ a tô sáng nghĩ đều thái quá cái này muốn đem toàn bộ lực lượng p h á p tắc đều tăng lên tới một trăm phần trăm cái này cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên đột phá nhu cầu không coi là vẹn vẹn là từ một phần trăm tăng lên tới một trăm phần trăm nhặt bạ tỷ hệ hao một đạo lực lượng p h á p tắc liền muốn chín nghìn chín trăm vạn vũ trụ điểm số cộng thêm chín trăm chín mươi sợi bản nguyên vũ trụ khí tức cái này chín loại phát tắc chật chật thực sự là thái quá a bất quá trong này ta liền có một cái nghi ngờ lục giai lên tới thất giai là cần đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới cực hạn lại đột phá hay là muốn làm sao bây giờ hẳn là không đến mức cả dù sao cái này lục giai sau đó còn có thất giai bắt giai c i u giai cái này lục giai thăng thất giai liền muốn đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới cực hạn hơn nữa đột phá phía sau kia lại là cái gì sức mạnh tô sán lắc đầu nghĩ nhiều như vậy làm gì trước tiên đem thực lực nâng lên rồi nói sau lực lượng pháp tắc tăng lên tiêu hao đặc biệt lớn tô sán tạm thời chuẩn bị thả một chút trước tiên đem nguyên chi lực nâng lên lại nói trước mắt đề thăng một điểm nguyên lực cần tiêu hao vũ trụ điểm số ngược lại là còn thiếu hai mươi điểm vũ trụ điểm số liền có thể đề thăng một điểm nguyên lực trên thân tô sán nắm giữ bảy trăm sáu mươi sáu vạn vũ trụ điểm số tô sán toàn bộ một hơi đập đi vào nguyên lực trực tiếp tăng lên ba mươi tám ba vạn trực tiếp để cho tô sán nguyên lực tăng lên tới năm mươi một năm vạn tăng vọt nhiều như vậy nguyên lực tô sán thực lực xuất hiện lần nữa biến hóa nghiêng trời l ệ c đất dựa theo sư phó bọn h ắ n thuyết pháp lục giai nguyên lực hạn mức cao nhất cực cao mắt trị số là một ứ c bất quá có rất ít người thật sự có thể đem nguyên lực tu luyện tới cực h ạ n quá khó khăn phần lớn người dù là liền xem như sư phó chính mình nguyên lực cũng liền tại một nghìn ba trăm vạn hơn tô sán g nghĩ đến vương dương tự đ ủ trong lòng thầm đ ủ dựa theo sư phó thuyết pháp nguyên lực chỉ cần đạt đến một nghìn vạn thì đến được đột phá yêu cầu lịch đại đến nay đột phá thất giai cũng không có một người nguyên lực đạt đến một t ư ớ c cực hạn đại bộ phận cũng là mười hai mươi triệu ba mươi triệu cũng không nhiều muốn từ lục giai đột phá đến thất giai nguyên lực chỉ là cơ sở lực lượng pháp tắc mới là mấu chốt trước tiên không cần quan tâm nhiều nghiêm túc ăn cái gì a đối với tô sán mà nói tu luyện chính là ăn những thứ này thiên tài để bảo ăn càng nhiều thiên tài để bảo lấy được tài nguyên thì càng nhiều có thể tăng lên thực lực tự nhiên cũng càng nhiều bắt đầu ăn đây chính là tô sán chỗ ở lâm tạ mang theo thắng quân đám người đi tới đằng v ậ n tinh đi tới tô sán trụ sở tô sán trụ sở đã sớm thay đổi là cùng vương dương một cái đẳng cấp ở tại một chỗ đạo chi lực đặc biệt đậm đà không gian giới trị bên trong a hai bọn người vừa t i ế n đến liền bị cái này đậm đà đạo chi lực cho khiếp sợ đến cả đám đều giống như là lưu mộ m ộ tiến đại quan viên cho dù là thắng quân cũng không ngoại lệ tha thứ hắn cố lậu quả văn thắng quân tiền bối thắng quân tiền bối thắng quân bọn người ở tại ở đây phát hiện mấy cái khi xưa người quen ân cũng chính là lần kia tham dự đối chiến bọn tiểu bối lúc kia những bọn tiểu bối này cùng bọn hắn thực lực sai biệt giống như khác nhau một trời một vực đầu dạng nhưng bây giờ bọn hắn cảm thụ được những thứ này khi xưa bọn tiểu bối từng cái tản ra không kém mình chút nào thậm chí là mạnh hơn mình k h í tức lúc bọn hắn đều bị đả kích lớn loại cảm giác này g i ả g thật sự rất khó chịu nhưng sự thật đặt tại trước mắt bọn hắn lại không thể không tiếp nhận lâm t à i nhìn ra mấy người ý nghĩ cười nói ba vị tiền bối không cần quá tự coi nhẹ mình Các người tại địa phương như vậy đều có thể trở thành vũ trụ cấp cường giả bây giờ sở dĩ nghèo túng cũng chỉ là bởi vì không có tài nguyên nguyên nhân chờ các ngươi có tài nguyên sau đó thực lực của các ngươi rất nhanh liền có thể tăng lên nhưng tô sán hắn sẽ không nói cái gì sao thắng quân ngữ khí lộ ra một vẻ khổ tâm tô sán hắn sẽ không hơn nữa cái này cũng là tô sán lời nhắn nhủ lâm tả lại an ủi thắng quân vài câu liền mang theo thắng quân bọn người ở tiếp sau đó lâm tả giao phó vài câu rời đi thời gian cực nhanh trong nháy mắt ngàn năm thời gian liền đi qua một ngàn năm thời gian đối với toàn bộ vũ trụ mà nói trong nháy mắt liền qua đối với trong vũ trụ tuyệt đại đa số thế lực mà nói chút thời gian này cũng cực kỳ ngắn ngủi nhưng đối với đông hoàng tinh mà nói cái này một ngàn năm thời gian chính là lao nhanh phát triển một ngàn năm bởi vì tô sán nguyên nhân lại thêm đông hoàng tinh chính xác xuất hiện một nhóm lớn thiên tài cái này khiến đông hoàng tinh lấy được đ ẳ n g v â n các trọng điểm bồi dưỡng ngắn ngủi ngàn năm thời gian toàn bộ đông hoàng tinh thực lực đột nhiên tăng mạnh lâm tả vẫn là số một hạt giống trước mắt đã có, có thể thông qua chín tầng thực lực ngoại trừ lâm tả tiêu diệt tuyết la tu mọi người cũng đều có thông qua được tầng tám thực lực thông qua tầng năm tầng sáu vậy càng là vượt qua trăm người số những năm qua đối với đặng vân cấp mà nói có thể thông qua tầng sáu cũng là siêu cấp thiên tiêu có thể trở thành thân truyền đệ từ người nổi bật nhưng bây giờ vẹn vẹn là đông hoàng tinh bên này sản xuất liền cực kỳ người tiên đương nhiên có lẽ là bởi vì thịnh thế nguyên nhân gần nhất cái này một hai nghìn năm ra tới thiên tài số lượng thật sự đặc biệt nhiều thông qua bảy tầng thiên tiêu chỗ nào cũng có một n g à n năm thời gian trôi qua lâm t à đem mọi người triệu tập bất chi bất giác lâm t à đã trở thành ngoại trừ tô sán phía dưới đệ nhất nhân bắt đầu trở thành đám người người lãnh đạo đến nỗi tô sán tô sán vẫn luôn là trụ cột tinh thần của bọn hắn là tất cả mọi người bọn họ bao quát lâm t à t h ậ t tượng tinh chủ hắn muốn ra tới sao ân rất nhanh tinh chủ liền muốn đi ra chúng ta đợi sẽ cùng một chỗ n g h ê n đón tinh chủ hàng năm đi vào chỗ là không cố định người ở đâu liền trực tiếp bị hút đi vào nhưng đi ra ngoài lời nói cũng không giống nhau đi ra ngoài chỗ ở chính giữa cực châu trung kết cốc cái chỗ kia có một cánh cửa mỗi lần đi vào người cũng là từ nơi này trô đi ra ngoài chung kết gốc nơi này cũng là liên minh vũ trụ tổng bộ đến nơi cái vũ trụ này liên minh kỳ thực chính là một cái chuyên môn quản lý toàn bộ vũ trụ liên minh mỗi thế lực lớn đều có người ở trong này hôm nay nơi này hội tụ đặc biệt nhiều người bọn họ đều là vì đến nơi này xem cái này một nhóm người phong thái còn có bọn hắn từ bên trong đều được đồ vật gì mà đến không biết tô sán bọn hắn có thể cầm tới vật gì tốt chỉnh c à n thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi này liên minh vũ trụ kỳ thực chính là hắn thiết lập tại hơn m ư ơ i trăm triệu năm trước thiết lập mục đích đúng là vì trợ giúp đại gia tăng cao thực lực dễ tăng cường toàn bộ vũ trụ thực lực cùng nội t ì n h vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng là không ngừng muốn giúp đại gia tăng cao thực lực nhưng đến đằng sau hắn phát hiện quá khó khăn h ắ n dạng này bồi dưỡng chỉnh thể thực lực chính xác tăng lên có thể gánh vắt nhọn mấy người kia trên lệnh cũng không lớn đằng sau hắn liền từ bỏ sau này mấy ước năm hắn đều lười nhác hỏi đến vũ trụ sự tỉnh mình làm chính mình sự tỉnh lần này cần không phải là bởi vì tô sán nguyên nhân hắn cũng sẽ không x ả ra tới chính là cái kia đem ngươi cho đánh bại tiểu tử chính cán bên cạnh còn có mấy người k h í tức của bọn hắn cùng trịnh càn so ra không hề yếu đúng vậy a chính là tiểu tử kia hy vọng bọn họ có thể xông vào trước một trăm a đối với chỉ là có thể tấn cấp thất giai trịnh càn không có hứng thú quá lớn cái này mấy chục cước thời gian bọn hắn trong vũ trụ này đản sinh thất giai cường giả số lượng cũng không phải ít cũng có một hơn bảy ngàn người nhưng thất giai tác dụng cũng không lớn cho dù là nhiều cái mấy trăm hắn cũng không để ở trong lòng hắn quan tâm là kiểu giai thậm chí là có thể thành thần người xông vào trước một trăm trước đây một trăm nhưng không có dễ dàng như vậy bất quá hắn có thể thông qua mười hai tầng mà nói cá nhân xếp hạng vẫn có nhất định hy vọng đáng tiếc hắn lần này đồng đội quá yếu tập thể tốt một trăm l i ề n không có hy vọng quá lớn đối với điều ấy t r ì n h càn cũng là nhận đồng chính xác cái này một nhóm mặc dù ra một cái hoàng văn tĩnh loại này có thể chen vào kim bảng tổng bảng tốt một trăm nhưng thực lực như vậy đến đó cái địa phương cũng chỉ là cũng tạm được mà thôi chương hai trăm sáu mươi mốt đoàn thể đệ nhất kinh người ban thưởng một chương hai trăm sáu mươi mốt đoàn thể đệ nhất kinh người ban thưởng một không cần nói cá nhân tốt một trăm liền xem như cái trước mặt người khác một vạn cũng không có hy vọng dưới tình huống như vậy bọn hắn đối với tô sán bọn hắn có biện pháp nào không cầm tới tập thể top một trăm cũng không có ý tưởng quá lớn chỉ cầu lấy tô sán thực lực có thể cầm tới tập thể phía trước một ngàn cũng không thể rồi tốt bọn hắn muốn ra tới lâm tả bọn hắn cũng tới người tới còn không ít bình thường tới nói bởi vì trong cả vũ trụ siêu cấp thế lực số lượng thật sự không thiếu l i ê n vẹn vẹn là đông hoang vực cái chỗ kia liền có bảy tám cái cùng đảng vân cấp thế lực không sai bịt lắm thì càng không cần nói còn có bên trong cực châu chỗ như vậy có thể nói như vậy tại trong cả vũ trụ đơn thuần luận thực lực đảng vân cấp có thể ngay cả năm mươi vị trí đầu còn không thể nào vào được nhưng bởi vì lần này nhân vật chính liền có đảng vân c á t cho nên đảng vân các thu được tương đối nhiều danh n lệch tô sán lại là đông hoàng tinh người đông hoàng tinh cũng tới hơn m ộ ư ơ i người bọn hắn đều trông mong nóng nhìn tô sán bọn hắn từ bên trong đi ra tinh không chiến trường tất cả mọi người đều chết lặng thật sự chết lặng những năm này bọn hắn là từng bước từng bước nhìn xem tô sán điên cuồng tăng cường chính mình thực lực vốn cho là lần đầu tiên t r ă m năm lắng đ ọ n g bọn hắn những thứ này trong vũ trụ cấp cao nhất thiên tiêu có thể rút ngắn cùng tô sán khoảng cách nhất là thông qua m ư ơ i hai tầng những cái kia bọn hắn cho là trăm năm thời gian chính mình liền có thể đột phá đến đ ư c giai nhưng sự thật chứng minh bọn hắn sai trong bọn họ ngoại trừ tô sán bên ngoài nhanh nhất đến lục d i a i người dùng hơn bảy trăm năm mà tại mở ra không đến ba trăm năm thời điểm tô sán liền đã bước vào thất giai đúng chính là thất giai tốc độ này trực tiếp đem bọn hắn đều cho cả trái mắt cái quỷ gì a ba trăm năm liền ba trăm năm thời gian trực tiếp từ tứ giai cực hạn đột phá đến thất giai đây là tốc độ gì a bọn hắn thật sự không nhìn thấy đương nhiên cái này còn không phải là trọng yếu nhất ngay tại lập tức liền muốn đến ngàn năm thời gian tô sán rốt cuộc lại đột phá bắt giai thật sự bắt giai Trong bởi ọ họ bọn n nhưng không cũng trong tình cảnh. Cho dù là mấy cái kia thông quan 12 tầng người, bọn hắn đối với mình đời này có thể hay không tiến vào bát dai đều không lòng tin thế Cho thể hay ít biết Bát biết Bát tại trụ Bát Giai, Giai Giai là là vào có cái có kia đều đối đời đều b với vũ gì. dù mấy vì bọn hắn đều biết bắt giai độ khó tốc độ này để cho bọn hắn đều tuyệt vọng để cho bọn hắn cũng hoài nghi chính mình thật là thiên tài sự thật chứng minh bọn hắn đúng là thiên tài trong vũ trụ thiên tài đứng đầu đến nỗi tô sán đó là gia súc chúng ta cứ nằm như thế lấy được tổng bảng đệ nhất lý quyên hoàng văn tính chở người đưa mắt nhìn nhau bởi vì tô sán nguyên nhân không có người nào đối bọn hắn đ ộ thủ cho nên bọn hắn cá nhân xếp hạng cũng không thấp hoàng văn t ĩ n h cầm bảy trăm bốn mươi tư tên lý quyên cầm hơn ba nghìn tên những người còn lại thứ tự cũng so với mình thực lực có thể cầm thứ tự cao hơn đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm nhưng là bọn hắn cứ như vậy lấy được tổng bảng đệ nhất vốn nên như thế này a bất quá tô sán g i a hỏa này thật là một cái g i a s ú ca đám người không hẹn mà cùng gật đầu một cái nếu như nói lúc tiến vào bọn hắn còn có cùng tô sán tranh phòng thậm chí là cùng tô sán đấu ý nghĩ nhưng bây giờ không cần nói cái gì đâu bọn hắn liền nhìn thẳng tô sán dũng khí cũng không có không có cách nào ai bảo tô sán nghịch tiên như vậy bọn hắn phát hiện nếu quả thật đem tiên phú tiến hành chấm điểm bọn hắn mấy cái này trong vũ trụ phần lớn người cũng là một chữ số điểm số bọn hắn cao một chút có thể cầm tới sáu bảy mươi phân hoàng văn t ĩ n h đoán chừng có thể cầm một trăm phân mà tô sán có thể cầm một vạn điểm đúng mắt điểm chính là một vạn điểm hoàng văn t ĩ n h là các nàng bên này tối cường có thể cầm một trăm phân nhưng tô sán có thể cầm một vạn điểm đây chính là t r ê n lệch tranh lệch cực lớn để cho người ta tuyệt vọng t r ê n lệch lập tức liền phải kết thúc không biết đệ nhất ban thưởng là cái gì những năm này dù sao trong này bọn hắn thật sự không có mỏ được bao nhiêu chất béo giá hỏa này quả thật không tệ đi dưỡng phạm cũng chính là tinh không chiến trường người quy định một trong hắn đứng tại tô sán bên cạnh liền không đến ba em mở khoảng cách trong mắt mang theo vẻ thắng thưởng đúng vậy à trên người hắn cũng có đại bí mật ta cảm thấy không bao lâu nữa gia hỏa này liền có thể trở thành đồng bọn của chúng ta trở thành cái này đại vũ trụ vị thứ bảy thần linh triệu một cái cười hát hát nói đợi lát nữa trước tiên có thể cùng tiểu gia hỏa này gặp mặt thuận tiện cho điểm chỗ tốt tăng tốc hắn trở thành thần linh tiến độ a ta thấy được vậy bây giờ trước tiên ban phát phần t h ư ờ n g a hai người đối mặt nợ nụ cười trở thành thần linh sau đó tuổi thọ của bọn hắn cơ hồ là vô hạn vũ trụ bất diệt bọn hắn không chết tại cái này bất tử sống lâu là rất nhàm chán hai người cũng là loại kia không chịu nổi người tịch mịch tự nhiên là bắt đầu kế hoạch lên toàn bộ vũ trụ để cho vũ trụ trở nên mạnh mẽ thực lực của bọn hắn cũng biết đi theo trở nên mạnh mẽ dù sao vũ trụ chính là toàn bộ của bọn họ bất quá bọn hắn vũ trụ cũng không phải tô sán bọn hắn loại kia tiểu vũ trụ mà là đa nguyên đại vũ trụ toàn bộ đa nguyên đại vũ trụ là đặc biệt lớn giống tô sán bọn hắn loại này tiểu vũ trụ số lượng tại mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn cái hơn nữa thường xuyên đều có vũ trụ hướng đi diệt vong cũng có mới vũ trụ sinh ra mục đích của bọn hắn chính là vì bồi dưỡng được vị thứ bảy thần linh thậm chí là vị trí thứ tám vị thứ chín chỉ có bồi d bọn hắn vũ trụ mới có thể trở nên càng cường đại thực lực của bọn hắn cũng là như thế dù sao đa nguyên vũ trụ số lượng cũng không chỉ một n h ậ t bạc n a đâu có người ở đó có giang hồ bọn hắn cũng nghĩ tăng cường chính mình thực lực nhưng đến bọn hắn cảnh giới này đơn thuần tu luyện cơ hồ là vô dụng thời gian đối với bọn hắn mà nói cũng là không trọng yếu nhất đồ vật ra tay trước phóng ban thường a triệu một cái tiện tay vung lên vô số trong mắt mọi người vô cùng chân quý bảo vật liền từ trong tay của hắn xuất hiện những bảo vật này cũng là trống rông xuất hiện chương hai trăm sáu mươi mốt đoàn thể đệ nhất kinh người ban thưởng hai chương hai trăm sáu mươi mốt đoàn thể đệ nhất kinh người ban thưởng hai cái này hoàn toàn chính là vô căn cứ tạo vật bản lĩnh một bên dương phàm thấy cảnh này cũng không có bất kỳ phản ứng nào tạo vật thần linh cũng có năng lực này vô căn cứ bồi dưỡng một chút tài nguyên đối bọn hắn mà nói thật là lại việc không thể đơn giản hơn chỉ cần không phải chín cấp tài nguyên thậm chí là bán thần phẩm chất tài nguyên bọn hắn đều có thể tùy tiện chế tác nhiều lắm là tiêu hao một điểm không đáng kể sức mạnh bất quá giống như là cựu giai tài nguyên liền cần tiêu hao vũ trụ nội tỉnh dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ không lãng phí vũ trụ nội tỉnh đi chế tạo cựu giai tài nguyên không đáng mà lần này cho mọi người ban thưởng cơ bản cũng là lấy sáu bảy bát giai tài nguyên làm chủ lần này tham dự nhân số tổng cộng có một trăm ba mươi vạn hơn người mỗi người đều cho một kiện thất giai tài nguyên xem như giải ă n ủi hơn nữa không phải loại kia thông thường thất giai tài nguyên là tương đối chân quý thất giai tài nguyên có thể đứng vào top một trăm vạt tên đều cho ba kiện tùy ý thất giai tài nguyên tiến vào trước mười vạt tên ba kiện tùy ý thất giai tài nguyên cộng thêm một lần tinh không tẩy lễ tinh không tẩy lễ là có thể tẩy trừ trên người bọn họ bất nhiễm ký thức để cho bọn hắn lại càng dễ đột phá đến thất giai cũng có thể để cao đại gia thiên phú đồ tốt đi vào phía trước một vạn tên lại có thể tiến hành một lần rút thưởng giặc bọt là lấy bát giai tài nguyên làm chủ bên trong còn kèm theo thất giai c h ê n bảo kế tiếp một trăm linh một đến một vạn cũng là tăng thêm số lần rút thưởng giặc bọt cũng không có thay đổi đậu top một trăm ban thưởng lần nữa để thăng trực tiếp nhận được một giới chỉ thất bát giai tài nguyên số lượng bao no đến nỗi cựu giai tài nguyên vậy sẽ phải tùy duyên xem biểu hiện cựu giai trước đây tài nguyên bọn hắn có thể cơ ngang tạo cho bao nhiêu đều không đau lòng nhưng cựu giai lại không được hoặc là chính mình tạo hoặc chính là từ bên ngoài lấy được ngược lại cũng không quá dễ dàng giống như vậy tranh tài bọn hắn thường xuyên đều biết tổ chức nếu như đều cho mà nói cái kia cấp không nổi bọn hắn tại dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ở về số lượng làm văn trường hay là để cho bọn hắn tiến vào một ít chỗ cảm ngộ lực lượng phát tác đ ề thăng thực lực bản thân đoàn thể ban thưởng cũng gần như hơn nữa đoàn thể ban thưởng càng là số lượng nhiều bao ăn no tại ngoại giới vô cùng chân quý sáu bảy giai tài nguyên tại trong đoàn thể ban thưởng giống như là không cần tiền ban thưởng phân phát hoàn tất mỗi người khi nhìn đến phần thưởng của mình lúc trên mặt đều xuất hiện nụ cười thiên trời ạ lý quyên mấy người càng là khiếp sợ nói không ra lời đại đạo tẩy lễ một b á t giai ngẫu nhiên tài nguyên năm trăm kiện có sát xuất xuất hiện c h â n bảo thất giai ngẫu nhiên tài nguyên hai nghìn kiện có sát xuất xuất hiện c h â n bảo lục giai ngẫu nhiên tài nguyên một vạn cái có sát xuất xuất hiện c h â n bảo tinh không tẩy lễ danh n g ạ c h hai trăm cái chỉ cần đem đạo cụ bóc nát tự nhiên là có thể đi vào đến trong tinh không tiến hành tẩy lễ thật là số lượng cao tài nguyên nhiều như vậy tài nguyên cho dù là lý quyên các nàng những thứ này xuất từ thế lực lớn tại trong đủ loại tài nguyên đắp lên trưởng thành siêu cấp tiên tiêu cũng cảm thấy đại não có chút không đủ dùng không có cách nào bởi vì thứ này nhiều lắm thất giai tài nguyên tại ngoại giới liền đặc biệt c h â n quý bọn hắn cả môn phái đều không bỏ ra nổi bao nhiêu tới bắt dai thì càng đừng nói nữa tuy tiện một kiện bắt dai tài nguyên xuất hiện đều biết dẫn phát vô số gió thanh m ư a máu để cho vô số thế lực tranh đoạt nhưng nàng hiện tại có được bao nhiêu ngẫu nhiên bắt dai tài nguyên năm trăm kiện ngẫu nhiên thất dai tài nguyên hai nghìn kiện ngẫu nhiên lục dai tài nguyên một và cái số lượng này thật sự có thể dùng khoa trương để hình dung lý quyên cảm thấy đưa các nàng toàn bộ thế lực bán tất cả đều không đáng những tư nguyên này một phần trăm a nghĩ tới đây lý quyên ánh mắt đều đỏ còn lại tám người tình huống cũng gần như khi lấy được nhiều như vậy tài nguyên bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương lập tức trở nên cảnh giác bởi vì bọn hắn đều biết nhiều như vậy tài nguyên tuyệt đối không phải bọn hắn có thể phòng thủ được cho dù là bọn họ sau lưng thực lực đều không kém thậm chí có bên trong cực châu tối cường mấy thế lực lớn cũng là như thế tô s á n đâu l i ê n tại đây thường có người bông như nói lời này vừa ra tất cả mọi người không khỏi s ư n g sở đúng vậy a tô s á n đâu cái này đoàn thể hạng nhất ban thưởng đều phong phú như vậy cái kia nhận được cá nhân đệ nhất tô s á n cái kia có thể được đến bao nhiêu tài nguyên đoán chừng so với bọn hắn lấy được khoa trương hơn rất nhiều a nói không chừng còn có trong truyền thuyết cựu giai tài nguyên không biết hắn có vẻ như ngay từ đầu liền không ở nơi này cái địa phương lúc kết toán khen thưởng bọn hắn trực tiếp đã đến nơi này bọn hắn vốn cho là tất cả mọi người ở bên này nhưng bây giờ phát hiện tô sán cũng không tại bên này tô sán hắn đi chỗ nào không biết chẳng lẽ là bởi vì tô sán lấy được cá nhân đệ nhất lấy được đặc thù ban thường sao có người mở miệng tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái rất rõ ràng bọn hắn đều cảm thấy lý do này tương đối hợp lý vậy chúng ta cái không gian này sắp tiêu tán chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra sau khi ra ngoài chúng ta tốt nhất đừng lộ ra lấy được tài nguyên chờ chúng ta mấy nhà người tụ hợp sau đó lại tính toán sau đồng ý đại gia mặt ngoài tự nhiên đều đồng ý chỉ có điều vụng trộm là nghĩ gì sẽ không có người biết chờ bên này không gian vừa tiêu tán chín người thân ảnh liền biến mất ở một chỗ không gian này đi tới ngoại giới ngoại giới theo không gian tiêu tan một đạo hào quang sáng trói xuất hiện sau đó liền thấy lý quyên mấy người chín người thân ảnh xuất hiện ở nơi này đi ra chờ ở bên ngoài đám người lập tức đem ánh mắt quay đầu sang trong này tự nhiên cũng bao quát đằng vân gác còn có đông hoàng tình cái này một số người tô sẵn hắn tô sán đâu rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trong đám người tựa hồ cũng không có tô sán thân ảnh cái này khiến sắc mặt của bọn hắn đẫu nhiên hoàn toàn biến đổi tô sán tại sao không thấy mười người đã biến thành chính cái lại thêm tô sán lại là duy nhất thông qua mười hai tầng người có thụ c h ú m ụ phần lớn người gần như trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng nhao nhao lộ ra vẻ n g h i hoặc có một số người càng là lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác chi sắc đối với tô sán dạng này đột nhiên xuất hiện người cũng không phải tất cả mọi người đều ưa thích hoặc có lẽ là người không thích càng nhiều nhất là bên trong cực châu người bọn hắn vẫn cảm thấy chỉ có trong bọn họ cực vừa mới có thể ra loại này yêu nghiệt bây giờ bị tô sán đem đệ nhất từ trong bọn họ cực châu cướp đi bọn hắn có thể ưa thích tô sán liền có quỷ tô sán đâu thư không bên trên trịnh càn cũng ngây n g ẩ n cả người hắn dẫn người đến bên này mục đích cũng chính là vì tô sán trong này tựa hồ cũng sẽ không người chết ta trịnh càn ngữ khí lộ ra một vẻ không dám xác định dù sao cái này hơn mười vạn năm thời gian xuống mỗi mười vạn năm liền đi vào mười người qua nhiều năm như thế chính xác không ai chết ở bên trong nhưng phía trước không có cũng không đại biểu cho sau này không có trịnh càn cũng không phải rất xác định tô sán đâu hỏi thăm tự nhiên không phải chỉ cản hắn cũng không có tất yếu hiện thân hỏi thăm hỏi thăm chính là đằng vân các vương dương đối với mình đệ tử vương dương rất là lo lắng tô sán hắn còn không có đi ra không bất quá cũng đúng hắn bây giờ đoán chừng tại tiếp thụ ban t h ư ở n g đâu tiếp nhận ban thưởng tô sán hắn vương dương ngữ khí mang theo khẩn trương tô sán hắn không có việc gì hắn đến bây giờ còn chưa hề đi ra đoán chừng là bởi vì tại tiếp thụ hạng nhất ban t h ư ở n g à. thiên t i a chính là một cái biến thái vương、dương、nghe nói như thế khẽ thở phào nhẹ nhõm nguyên lai、like、là nhận được hạng nhất ở bên trong tiếp nhận ban thường vậy là tốt rồi rất rõ ràng hắn đối với cái này tên thứ nhất cũng không có cảm xúc quá lớn dù sao tô sán tại đi vào thời điểm chính là tên thứ nhất vẫn là điểm số lớn tên thứ nhất bây giờ đi vào vẫn là tên thứ nhất cũng rất bình thường không có gì h ả o ý bên ngoài nhưng vương dương không có phản ứng cái này không có nghĩa là trịnh càn bọn hắn mấy cái này người biết chuyện viên a tên thứ nhất bọn hắn nói là tô sán ở bên trong lấy được tên thứ nhất trịnh càn mấy người hai mặt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi chương hai trăm sáu mươi hai thần linh cho lễ vật bán thần cấp tài nguyên một chương hai trăm sáu mươi hai thần linh cho lễ vật b á ngươi thần c ấ nói chỉnh can, can lười nhác cùng lý quyên nói nhảm trực tiếp vận dụng đại thần thông để cho bọn hắn nói chuyện chín người ánh mắt lập tức trở nên mê ly đem t địa phương khác. bên trong sự tình là không thể nói cho không có đi vào người nghe hoặc có lẽ là nếu như là không có đi vào đến người ở bên trong cho dù là nghe được những lời này cũng biết theo bản năng coi nhẹ hay là hoàn toàn nghe không được tương quan chữ đây chính là thần linh sức mạnh cường đại mà thần bí chỉ cần bọn người tự nhiên là tiến vào tinh không chiến trường tự nhiên là nghe được bọn hắn nói lời lộc cộc mấy người nghe vậy đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái bọn hắn đều xuống ý thức nhìn về phía đối phương đều nhìn ra trong lòng đối phương c h ấ n kinh cho dù là chính thai nghe được hay là từ chín người trong miệng nghe được bọn hắn vẫn có chút không thể tin được đây chính là hơn m ư ơ i vạn vũ trụ a t ô s á n hắn t ô s á n hắn tại sao có thể biến thái như vậy hơn nữa dựa theo bọn hắn thuyết pháp t ô s á n đã trở thành bắt dai phải biết bọn hắn chỗ này vũ trụ kiểu dai số lượng cũng chỉ có ba người ba người a thất dai số lượng tuy nhiều có hơn bảy ngàn người nhưng bắt dai số lượng cũng không nhiều bắt dai số lượng cũng chỉ có hơn một trăm người mà thôi t ô s á n cái này tu hành không đến hai ngàn năm người vậy mà liền dạng này trở thành bắt dai trở thành toàn bộ vũ trụ cấp cao nhất một nhóm kia cờ giả chuyện như vậy cho dù là trịnh càn mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng vậy chúng ta muốn làm sao nói thật bọn hắn đều mê man có chút không muốn biết như thế nào đối mặt tô sán ai bảo tô sán quá nghịch thiên rồi hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ khoa trương thật sự khoa trương chờ chờ tô sán đi ra nhìn lại một chút ta vậy bọn hắn mấy cái đợi lát nữa ta hiện thân đem bọn hắn đưa ra ngoài à, thuận tiện lại đem bọn hắn tài nguyên trình hợp phía dưới bọn hắn lần này lấy được tài nguyên nhiều lắm nếu như để mặc cho mặc kệ mà nói tuyệt đối sẽ dẫn phát h o ạ c loạn tán thành chấn kinh mấy phút mọi người mới chậm rãi hoàn hồn khôi phục bình thường vậy cứ như thế làm a sau đó bọn hắn liền đem lý quên bọn người đưa ra ngoài lại thông chi không thiếu thất giai cường giả cũng chính là đến bên này không thiếu thế lực lao tổ có trịnh càn bọn hắn đứng ra những chuyện này cũng không tính là sự tình gì rất nhanh những tư nguyên này liền làm tốt phân phối bọn hắn chín người chỗ thế lực tự nhiên là phân đến nhiều thứ hơn đối với trịnh càn bọn hắn phân phối tài nguyên phương thức đám người cũng coi như là tin phục không t í n phục cũng không được dù sao liền xem như bọn hắn thế lực lao tổ đi ra đối với trịnh càn cũng là rất cung k í n h thái độ đó để cho bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều trịnh càn một mắt đến nỗi tô sán cái kia nhuận bất nguyên không có ai sách kế tiếp liền chờ tô sán đi ra đang vân các cùng đông hoàng tinh người tự nhiên là lòng tràn đầy đều nhớ tô sán tại phân phối tài nguyên thời điểm cũng không có bao nhiêu tâm tư tô sán ngươi chừng nào thì mới ra đến đối với tô sán ở bên trong nhận được hạng nhất sự t ì n h bọn hắn cũng không ngoài ý mớn bọn hắn nghe không được liên quan tới bên trong sự t ì n h dù là lý quên cứ như vậy cùng bọn hắn nói đều không dùng bọn hắn chỉ có thể biết tô sán cầm đệ nhất nhưng tô sán lấy đệ nhất đây không phải là chuyện rất bình thường bất quá cái này ban thưởng cũng chính xác phong phú à vậy mà có thể cầm tới nhiều đồ như vậy như vậy nhìn tới sau này tu hành muốn càng cố gắng tô sán tiểu hữu hoan lên hoan theo đám người bị trục xuất đến phân phối khen thưởng không gian tô sán nhưng là đi tới một địa phương khác hai vị thấy không rõ bộ dáng người xuất hiện ở tô sán trước mặt hướng về phía tô sán cực kỳ nhiệt tình các ngươi là tô sán phát hiện chính mình căn bản không cảm giác được hai người này khí tức tô sán còn vận dụng năng lực tra xét hai người tin tức một dạng cái gì cũng không có cái này khiến trong lòng tô sán cả kinh nguyên bản cho là mình đến bắt giai sau đó hẳn là không người nào có thể để chính mình dạng này hai người này kém cỏi nhất cũng là cựu giai hơn nữa ta xem hai người trạng thái rất có thể là t h ậ giai tô sán thầm nghĩ nói đồng thời tô sán cũng mắt nhìn bảng điều khiển riêng thính danh tô sán vũ lực 226, bát giai thể chất vũ trụ chi thể đạo đao chi phát tắc 66%. lực chi phát tắc 66%. không gian phát tắc 65%. tinh thần phát tắc 65%. sinh mệnh phát tắc 65%. tử vong phát tắc 65%. âm dương phát tắc 64%. n g ũ hành phát tắc 64%. dung hợp phát tắc 64%. b bản nguyên vũ trụ không cùng phía trước dự liệu không sai bị lắm từ lục gia tăng lên tới thất giai cũng không phải muốn đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới một trăm linh lại đem lực lượng pháp tắc đột phá chỉ cần đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới ba mươi một đem chín loại lực lượng pháp tắc đều tu luyện tới ba mươi một liền có thể đột phá điểm này tô sán vẫn là rất nhanh liền làm đến bước vào thất giai sau đó nguyên cũng biến thành mới đơn vị vũ lực ban đầu chính là một vũ lực mỗi một điểm vũ lực tăng lên đều cần tiêu hao không ít bản nguyên vũ trụ đề thăng đề thăng rất là khó khăn tô sán đoán chừng nếu như không phải đi tới tinh không chiến trường nơi này lấy được số lượng cao tài nguyên liền xem như tiếp qua trăm vạn năm tô sán cảm thấy chính mình cũng góp không đến thất giai thăng bát giai tài nguyên cũng may vận khí của mình cũng tệ vừa vặn đụng phải tinh không chiến trường nơi này còn chiếm được nhiều tài nguyên như vậy quá sung sướng chương 262, t h ầ n linh cho lễ vật bán thần cấp tài nguyên hai chương 262, t h ầ n linh cho lễ vật bán thần cấp tài nguyên hai thất giai muốn tăng lên tới bát giai cần đem lực lượng pháp tắc tăng lên tới sáu mươi mốt phần trăm hơn nữa đem vũ lực tăng lên tới một trăm điểm bất quá cái này vũ lực một trăm điểm cũng không phải hạn mức cao nhất chỉ là đột phá yêu cầu mà thôi thất giai đột phá đến bát giai tài nguyên tô sán ăn hơn sáu trăm năm thời gian mới làm đến bước vào bát giai không lâu ngàn năm thời gian liền đi qua tô sán đem tất cả điểm số đều đập đi vào tô sán tạm thời còn không biết chính mình cách cựu giai vẫn còn rất xa khoảng cách nhưng cái này đều không trọng yếu trên người hắn tài nguyên còn rất nhiều chờ đem những tư nguyên này tiêu hóa chỉ là cựu giai chắc chắn không có vấn đề hai vị tiền bối các ngươi là ha ha thực sự là có lễ phép tiểu hải ta gọi triệu một cái ngươi có thể gọi ta triệu ca như ngươi suy nghĩ ta xem như tinh không này chiến trường người phụ trách hắn là dương phạm hắn tương đối lỗi nội không quá ưa thích nói chuyện triệu một cái lời này vừa ra trực tiếp rước lấy dương phạm b ạ c nhãn cái gì gọi là hắn tương đối nội tâm không thích nói chuyện cái này cùng hướng nội có quan hệ sao ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi quá đáng ghét lười n h ắ c nói chuyện với ngươi thôi bất quá hắn cũng không tốt g i ả n giải g cũng không thể nói ta không hướng nội là hắn nói càn a một cái tiền bối dương phạm tiền bối tô sán hướng về phía hai người chắc tay thái độ có chút cung kính bởi vì chính mình có thể nhanh như vậy bước vào bắt dai cũng có hai người này công lao nếu không mình muốn bước vào bắt dai cũng không biết phải bao lâu hơn nữa tô sán căn bản không cảm giác được hai người này tin tức lại thêm hai người nói mình là bên này người phụ trách vậy cái này thực lực của hai người kém cỏi nhất cũng là cựu giai a không cần câu n ệ như vậy chúng ta gọi ngươi tới chủ yếu là trước tiên cùng người quen biết một chút hôn cái quần mặt thuận tiện cho ngươi thêm điểm đồ tốt coi như là cho ngươi lễ gặp mặt cầm triệu một cái vung tay lên một cái sáng chói hạt trâu màu vàng nóng xuất hiện ở tô sán g trước mặt đây là tô sán g từ hạt trâu này bên trên cảm nhận được chân bảo khí thức con ngươi đột nhiên co g ụ t lại cái này màu vàng hạt trâu là ngụy thần giai chân bảo kỳ thực cũng không cần chân bảo để hình dung a dù sao cựu giai đồ vật kỳ thực cũng là chân bảo loại này ngụy thần giai c à n g là như vậy ta nhìn ngươi tựa hồ đối với hấp thu những tư nguyên này rất có hứng thú cũng rất có thể hấp thu tài nguyên ta bên này cho ngươi thêm chuẩn bị một bộ cựu giai chất bảo tô sáng còn không có từ cái này màu vàng trên chân c h â u hoàn hồn liền thấy triệu một cái lại lấy ra bảy viên màu tím chân c h â u những thứ này chân c h â u cũng là vũ trụ chi lực diễn hóa bên trong có đặc biệt năng lượng tinh thuần hy vọng ngươi có thể ưa thích cảm tạ một cái tiền bối tô sáng hoàn hồn lập tức nói lời cảm tạ ngữ khí của hắn mang theo run rẩy bởi vì hắn biết cái này bảy viên màu tím chân trâu còn có cái này màu vàng chân trâu chân quý cỡ nào đoán chừng liền cái này tám cái chân trâu liền so với mình cái này ngàn năm thu hoạch còn muốn chân bảo gấp trăm lần tô sán đoán chừng còn thật sự không tệ thậm chí còn bảo thủ liền vẹn vẹn một quả này màu tím chân trâu liền so tô sán cái này ngàn năm lấy được tài nguyên còn chân quý hơn gấp trăm lần thì càng không cần nói viên kêu màu vàng chân trâu dương phạm đến phi ngươi ân dương phạm ứng tiếng hắn lấy ra cũng là tài nguyên loại hình đồ vật bởi vì hắn biết tô sán thực lực tăng lên đặc biệt nhanh đối với trang bị loại hình đồ vật chắc chắn là không quá cảm thấy hứng thú cho quá tốt hắn không nỡ cho kém đâu rất nhanh liền quá hạn còn như vậy tình huống phía dưới thật sự không bằng cho tô sán tài nguyên càng tốt hơn một chút thứ này cho ngươi a là đại địa nguyên dịch một giọt liền có trăm vạn cân trọng lượng thứ này ta cũng chỉ có cái này mười một nhỏ toàn bộ đều cho ngươi đại địa nguyên dịch một bên triệu một minh nhìn thấy dương p h ạ m vậy mà đem thứ này lấy ra trong mắt cũng xuất hiện vẻ ngoài ý m u ố n chật chật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem thứ này lấy ra thứ này mặc dù không phải đặc biệt thần cấp tài nguyên nhưng tại trong bán thần cấp tài nguyên cũng là rất chân quý tồn tại triệu một minh chính xác không nghĩ tới dương phàm sẽ cho ra thứ này mặc dù giá trị của thứ này cùng hắn lấy ra không sai biệt lắm nhưng vấn đề là h ắ ngoài ra chúng ta sẽ chú ý ngươi trưởng thành hy vọng ngươi không để cho chúng ta chờ quá lâu phía ngoài những người kia đang tìm ngươi ngươi có thể trong này đợi một thời gian ngắn chờ thực lực tăng lên lại đi ra Cuối c ù nói g những l như y là Dương m Cảm nói, chi rất tạ là h kỷ. a vậy ta liền cho đi ra n g dù là gặp phải những cái kế ẩn tàng lao quái vật tô sắn cũng có đầy đủ thủ đoạn ứng phó hai người nhìn thấy tô sán phản ứng đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái không tệ thật sự không tệ bọn hắn nguyên bản đoán chừng tô sán có thể sẽ trực tiếp ra ngoài sẽ không cân nhắc nhiều như vậy không nghĩ tới tô sán suy tính còn rất chu toàn là cái người tốt vậy n g ư y i liền tại đây bên cạnh đợi a muốn đợi bao lâu đều không có vấn đề tiếng nói rơi xuống dương p h à m cùng triệu một cái đều đối tô sán lộ ra nụ cười thân thiện thân ảnh liền theo biến mất nhìn xem hai người biến mất thân ảnh tô sán hít sâu một hơi thử trước một chút màu tím chân bảo a tô sán đem hai người cho mình tài nguyên cất kỹ cố gắng để cho chính mình tâm tình bình tĩnh nuốt cựu giai chân bảo màu tím c h â n trâu thu được vũ trụ tinh hoa hai trăm bản nguyên vũ trụ ba mươi năm vạn bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g thu được gấp m ộ ư ơ i hiệu quả t ă n g phúc vũ trụ tinh hoa hai nghìn bản nguyên vũ trụ ba trăm năm mươi vạn cái gì tô sán khi nhìn đến tin tức này thời điểm cả người đều động nhiều như vậy hắn nhớ kỹ phía trước ă n b á t giai chân bảo cũng liền chỉ là lấy được bảy vạn bản nguyên vũ trụ cũng không có vũ trụ tinh hoa căn cứ vào trước đây kinh nghiệm tô sán biết cái vũ trụ này tinh hoa mới là trọng yếu nhất tài nguyên bản nguyên vũ trụ chỉ là tiện thể tô sán cố nén nội tâm kích động bắt đầu thêm điểm tiêu hao một trăm điểm bản nguyên vũ trụ vũ lực đ ề thăng một điểm trước mắt vũ lực vì hai trăm hai mươi bảy điểm tiêu hao một trăm điểm bản nguyên vũ trụ vũ lực đ ề thăng một điểm trước mắt vũ lực vì một vạn điểm vũ lực tăng lên tới một vạn điểm tô sán rất rõ ràng cảm nhận được đã đạt đến có thể đột phá vũ lực tô sán lúc này mới dừng lại đem ánh mắt nhìn về phía lực lượng p h á p tắc kế tiếp chỉ cần đem lực lượng p h á p tắc tăng lên tới cực hạn liền có thể đến cựu giai đi tiếp tục bản nguyên vũ trụ tiêu hao chính xác không thiếu tiếp cận một vạn điểm vũ lực tiêu hao tô sán gần trăm vạn bản nguyên vũ trụ cũng chính là vừa mới lấy được ba trăm năm mươi vạn vậy nếu không còn thật sự không đủ dùng tiêu hao một vạn bản nguyên vũ trụ đao chi pháp tắc đề thăng một phần trăm tiến độ hiện tại vì sáu mươi bảy tiêu hao một vạn bản nguyên vũ trụ đao chi pháp tắc đề thăng một phần trăm tiến độ hiện tại vì một trăm l ạ i là ba mươi b ố vạn bản nguyên vũ trụ xuống đao chi pháp tắc cũng đến cực hạn như vậy điểm ấy bản nguyên vũ trụ vẫn là không quá đủ đợi lát nữa lại bù một mai màu tím chân trâu rất nhanh tô sán lại nuốt một cái màu tím chân trâu trực tiếp đem chín đại lực lượng pháp tắc đều tăng lên tới cực hạn làm đến mức này tô sán cảm giác trạng thái bản thân đến một loại rất huyền diệu cảnh giới kế tiếp liền có thể đột phá đến cựu giai sao hẳn là a thử xem phải chăng đem lực lượng p h á p tắc để thăng làm lớn lực lượng p h á p tắc cần tiêu hao một vũ trụ tinh hoa là không có chút gì do dự tô sán lập tức liền lựa chọn là theo tô sán xác nhận chín đại lực lượng p h á p tắc sức mạnh tại trong cơ thể của tô sán bộc phát chín loại lực lượng p h á p tắc quanh quanh mỗi một loại đều cho người ta đặc biệt cường đại khí tức lực lượng này nếu như là ở bên ngoài cho dù là trịnh căn loại này kiểu giai cường giả đều biết nhịn không được vì thế mà choáng chương hai trăm sáu mươi ba bước vào k i u giai đi ra một chương hai trăm sáu mươi ba bước vào k i u giai chín đại lực lượng phát tắc mỗi một loại lực lượng phát tắc đều mạnh như vậy còn ẩn chứa lực chi đại đạo loại này đại đạo ta bây giờ thật sự rất hiếu kỳ tiểu tử này đột phá đến thần giai sau đó sẽ có bao nhiêu mạnh triệu một cái cùng dương p h à m mặc dù ly khai có thể thực lực của hai người cho dù là khoảng cách mấy trăm vũ trụ khoảng cách cũng đều có thể cảm nhận được tô sán đang làm những gì có thể ngay từ đầu liền có thể trở thành trung vị thần đề à? trung vị thần đề cũng không quá có thể à, dù sao chúng ta đều tu luyện đã bao nhiêu năm mới miễn cưỡng đến trung vị thần đề cảnh giới bất quá đương sơ chúng ta nếu là nhiều tu luyện một chút lớn lực lượng p h á p tắc l i ề n tốt chỉ có trước khi trở thành thần linh tu luyện mới có tác dụng tại đột phá lúc có thể có được giá trị chuyển hóa làm đặc biệt nhiều thực lực mà chúng ta bây giờ cho dù là đem tam thiên đại đạo đều tu luyện tới đại p h á p tắc cũng không có gì dùng triệu một cái ngữ khí cảm khái dương phạm nhưng là nghe xong đi vào như vậy chúng ta muốn hay không dưới sự nhắc nhở tô sán để cho hắn nhiều tu luyện mấy loại lớn lực lượng p h á p tắc nhiều tu luyện mấy loại triệu một cái sửng sốt một chút sau đó lắc đầu ta vừa mới chỉ nói là chơi vui tại thần linh phía trước muốn tu luyện lớn lực lượng p h á p tắc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì mỗi nhiều tu luyện một loại lớn lực lượng p h á p tắc độ khó này đều biết tăng lên mấy lần hơn nữa muốn trở thành thần linh nhất định phải đem mỗi loại lớn lực lượng p h á p tắc đều tu luyện tới cực hạn mới có thể vạn nhất tô sán bởi vì tu luyện quá bao lớn lực lượng p h á p tắc cái này có chút lớn lực lượng p h á p tắc phía trước lẫn nhau hạn chế ảnh hưởng đến tô sán vậy thì hối hận không kịp dù sao mạnh đi nữa cựu giai cũng chỉ là cựu giai không cách nào thành thần cuối cùng chỉ là khách qua đường cũng đúng dương phàm gật đầu một cái đúng là ý tứ này không cần thiết vì hạt vừng mà ném đi dưa hấu trở thành thần linh mới là vương đạo mới là lập tức chuyện quan trọng nhất còn lại cũng có thể trở trở thành thần linh sau đó sẽ chậm chậm tới ngược lại trở thành thần linh sau đó bọn họ đều là không chết hoặc có lẽ là chỉ cần toàn bộ đa nguyên vũ trụ bất d i ệ t bọn hắn liền sẽ không tử vong cho dù là ở bên ngoài bị người đánh giết bị nhân phong ấn bọn hắn cũng có thể bằng vào vũ trụ phục sinh thoát thân cũng chính bởi vì nguyên nhân này thần linh nhóm địa vị rất cao cho dù là đối mặt thực lực mạnh hơn thần linh bọn hắn cũng không sợ chút nào hơn nữa bọn hắn đối với thực lực cũng không có như vậy để bụng ngược lại đều chết không được đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thực lực quá khó tăng lên không ngừng cố gắng tu hành còn chưa kịp đem thời gian dùng để phát triển đa nguyên vũ trụ tăng lên nhanh giống như là tô sán nếu như đột phá trở thành thần linh bọn hắn liền có thể từ trong nhận được không thiếu chỗ tốt để thăng không thiếu thực lực toàn bộ đa nguyên vũ trụ thực lực trở nên mạnh mẽ bọn hắn cũng biết đi theo trở nên mạnh mẽ cái này so với bọn hắn khổ tu mấy trăm ước năm hiệu quả còn tốt hơn bất quá ta cảm thấy vẫn là có thể cùng tô sán trình bày phía dưới tuy ngươi ngược lại ta là cảm thấy không cần thiết triệu một cái bị môi sau đó liền làm lên chính mình sự tỉnh dương Phàm thấy cảnh này cũng không có gì phản ứng trực tiếp đối với tô sán tiến hành chuyên âm lớn lực lượng p h á p tắc tại tấn cấp làm thần linh thời điểm sẽ chuyển hóa làm thần lực lớn lực lượng p h á p tắc số lượng càng nhiều chuyển hóa thần lực càng nhiều chỉ có điều nếu có lớn lực lượng p h á p tắc không có tu luyện tới cực hạn liền sẽ mắc kẹt không cách nào trở thành thần linh tô sán nghe dương phàm lời nói ánh mắt cổ quái bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói là hoàn toàn không tồn tại hắn chỉ cần nắm giữ tài nguyên là không tồn tại bình cảnh nói như vậy tới ta có hay không có thể nếm thử một chút tu luyện tam thiên đại đạo ba ngàn lớn lực lượng phát tắc quỷ mới biết sẽ chuyển hóa thành bao nhiêu thần lực tô sán hô hấp đều trở nên dồn dập lên nhất thiết phải tu luyện tam thiên đại đạo không hẳn là càng nhiều càng tốt đến nỗi thời gian cựu giai tuổi thọ như thế nào cũng là lấy trăm triệu làm đơn vị à chậm rãi hao tổn chính là bất quá cái này lớn lực lượng pháp tắc muốn tu luyện tới cực hạn nhu cầu so bên trong tưởng tượng ta càng nhiều tô sán mắt nhìn bảng điều khiển riêng chính mình trước mắt đã bước vào cựu giai bước vào cựu giai sau đó tô sán phát hiện mình thực lực lại tăng lên rất nhiều lực lượng pháp tắc cùng lớn lực lượng pháp tắc mặc dù chỉ kém một chữ nhưng giữa hai người tranh lệch thật sự rất lớn tô sán cảm giác mình có thể nhẹ nhõm chấn áp trước đây chính mình tiếp tục c mặc dù thực lực tăng lên tới kiểu dai nhưng tô sán vẫn là không quá yên tâm dù sao mình mới chỉ là mới vừa đột phá đến kiểu dai tại trong kiểu dai tính toán nên tính là rất yếu cái chủng loại kia tô sán cũng không biết bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu kiểu dai vẫn là hết khả năng tăng cường chính mình thực lực tốt hơn tiếp tục tiếp tục thế là tô sán liền tại đây cái không gian chờ đợi xuống xuân đi thu tới ở trong không gian này hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua cũng không cảm giác được mùa màng thay đổi tô sán mỗi ngày chính là không ngừng ăn ă n ă n tiếp đó lại đem ăn hết đồ vận chuyển hóa làm thực lực của mình thời gian liền tại đây dạng lặng yên lại qua hơn hai trăm năm hơn hai trăm n ă m thời gian tô sán đem tất cả chân quý tài nguyên đều ăn xong chủ yếu là bát d a i tài nguyên thất d a i chân bảo bát d a i chân bảo những thứ này ăn hết đến nỗi càng phẩm chất thấp hơn chất thì như thất d a i tài nguyên tô sán căn bản lời ư nhắc ăn bởi vì trong này có thể cho chính mình mang tới tài nguyên quá ít lại không tư nguyên cái này tu luyện thật sự quá khó khăn tô sán ngữ khí cảm thán tài nguyên này tiêu hao tốc độ đúng là quá nhanh chính mình cái này tiến độ ai không hiểu lại muốn tiêu hao đã bao nhiêu năm tô sán vũ lực đã đạt đến trăm vạn trăm bạn vũ lực liền có thể đột phá bất quá vũ lực thứ này không phải cần chú ý c ầ còn còn nếu c như tô sán lúc đó liền nghĩ đột phá có thể đã trở thành thần linh nhưng tô sán tự nhiên là chưa vừa lòng với đó nếu như dương phàm không cùng chính mình nói coi như xong nhưng cùng mình nói sau đó tô sán tự nhiên là muốn tu luyện càng nhiều lớn lực lượng phát tắc dựa vào chính mình tu luyện tự nhiên là không thể nào mặc dù đi qua đủ loại t ẩ y lễ tô sán thiên phú quả thật có tăng lên rất nhiều nhưng tô sán là người trong nhà biết chuyện nhà mình thiên phú của hắn thật sự không thể tính được không có cách nào cũng chỉ có thể dựa vào ăn nhưng bây giờ không có chân quý tài nguyên thất bát giai tài nguyên cung cấp đồ vật lại quá ít tô sán cũng rất mê man g ít nhất tam thiên đại đạo nhưng ta bây giờ cũng chỉ làm xong mười bảy cái đại đạo mà thôi tô sán cảm thắng câu nếu để cho trịnh c à n biết tô sán ý nghĩ đoán chừng sẽ nhịn không được muốn đem tô sán giết chết cái gì gọi là tam thiên đại đạo cũng chỉ làm xong mười bảy cái c h c ơ n h ắ n trăm sáu mươi ba bước t vào kiểu dây đi ra hai chương hai trăm sáu m ư ơ 263 bước vào kiểu d a i đi ra hai nhưng tô sán mới không đến 2.000 n năm thời gian liền trực tiếp làm xong mười bảy cái cái này thật sự có thể đem người cho tức chết tức chết chết cái chủng loại kia bây giờ không có tư nguyên không sai biệt lắm có thể đi ra tô sán nói thầm một tiếng tiếp tục chờ ở chỗ này cũng vô dụng chẳng bằng đi ra bên ngoài tìm kiếm mới cơ duyên và kỳ ngộ gia tốc thực lực tăng lên nghĩ tới đây tô sán liền trực tiếp đi ra ngoại giới hai trăm n ă m thời gian đối với đại gia mà nói không hề dài nhất là đối với trịnh c a n bọn hắn cái này mấy người mà nói hai trăm n ă m thời gian đảo mắt liền đi qua bình thường bọn hắn căn bản cũng sẽ không để ý nhưng lần này hai trăm n ă m đối với mấy người hoặc có lẽ là rất nhiều cao tầng mà nói liền mười phần khá dài bởi vì bọn hắn đều đang đợi một người tô sán như thế nào tiến vào thời gian lâu như vậy hắn đến cùng ở bên trong làm gì một khối này vũ trụ tổng cộng có ba vị kiểu giai cường giả trịnh c a n là cái thứ ba trở thành k i u g i a cường giả nhưng cùng lúc cũng là trong ba người thực lực tối cường nói chuyện vị thứ nhất trở thành cựu giai cường giả tên là lôi bách hắn là hơn sáu mươi trăm i triệu năm trước liền trở thành cựu giai tồn tại bối phận rất cao cũng là trong vũ trụ niên cấp lớn nhất một nhóm người bất quá cũng chỉ là lớn nhất đám người kia cũng không phải lớn nhất dù sao trở thành thất giai sau đó tuổi thọ liền sẽ trở nên cực kỳ khoa trương cụ thể tuổi thọ là bao nhiêu chính bọn hắn cũng không rõ ràng ngược lại cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một cái nào thất giai trở lên bao quát thất giai cường giả là bởi vì tuổi thọ nguyên nhân tử vong không phải là chết ở bên trong a lôi bách đối với tô xắn cũng không có quá thật tốt cảm giác bên trong cực châu là hắn làm ra tại hơn ba mươi ước năm trước hắn liền phát triển mạnh bên trong cực châu tài nguyên ưu tiên dưới tình huống như vậy bên trong cực châu phát triển tự nhiên là như ngồi chung giống như họa tiễn ở chính giữa cực châu thời khắc đỉnh cao nhất bên trong cực châu cường giả số lượng so mặt khác bảy đại vực hoặc giả thuyết là so bên trong cực châu bên ngoài tất cả địa phương hợp lại đều nhiều hơn gấp mấy lần chỉ có điều lại có mấy cựu dai xuất hiện hắn cũng không như thế nào q u ả n sau đó bên trong cực châu lực ảnh hưởng kéo dài hạ xuống bất quá dù là như thế bên trong cực châu vẫn là tối cường đại vực không có cái thứ hai bây giờ bởi vì tô sán g nguyên nhân để cho bên trong cực châu ảm đạm vô quang hắn mặc dù sẽ không nói tô sáng cái gì nhưng chắc chắn là không có vui vẻ như vậy nhất là cái này tô sáng kiêu ngạo như thế vậy mà để cho hắn bên này đợi hai trăm năm hai trăm năm không dài đối với hắn g i ả i ràng g i ặ c sinh mệnh không có ý nghĩa nhưng chờ một người hai trăm năm hắn vẫn là rất khó chịu nhất là loại này chẳng có mục đích căn bản vốn không biết tô sán g lúc nào mới ra đến chờ đợi càng làm cho hắn khó chịu đối với lôi bách mà nói tự nhiên có người đi nâng dù sao lôi bách thân phận địa vị ở bên kia tô sán ra hỏa này thật là không có có một chút tính tự giác vậy mà để chúng ta ở chỗ này các loại chờ tô sán đi ra nhất định phải làm cho hắn thật tốt b ồ i thường phía dưới chúng ta nhất là lôi bách tiền bối ngải t r n h c à n nghe nói như thế k h ẽ cho mày rõ ràng là chính bọn hắn tới tô sán cũng không biết rõ tình hình bất quá hắn liếc lôi bách một cái vẫn là không có nói chuyện trước mắt hắn cá nhân thực lực mặc dù là tối cường nhưng cái này mạnh cũng mạnh có hạn lôi bách cùng võ sai hai người cũng là lâu năm cựu dai nhiều thủ đoạn cái này thật sự đánh nhau hắn cũng không thể cam đoán tất thắng chủ yếu nhất vẫn là không cần thiết bởi vì chút chuyện này cùng lôi bách trở mặt mặc dù quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt đám người lại định nọt lôi bách vài câu cái này khiến lôi bách trên mặt nổi lên nụ cười tâm tình cũng tốt hơn nhiều có động tính đúng lúc này đột nhiên có người nói đám người lúc này mới đem ánh mắt quay đầu sang nguyên bản cửa ra vào chỗ xuất hiện một cánh cửa sau đó bọn hắn liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa tô s á n chị c a n vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này trong mắt lập tức xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng bước nhanh hướng về tô xán mà đi vừa ra tới tô xán liền cảm nhận được người bên ngoài không thiếu khoảng chừng hơn trăm người hơn nữa những người này khí tức đều không kém đều so với mình sư phó vương dương càng mạnh hơn nhất là trong đó ba vị cảm thụ qua đi cũng không so chính mình kém bao nhiêu xem ra ba người này cũng đều là kiểu dai còn có cái kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt tựa như là t r u n g tộc tháp tầng cuối cùng tô sán thấy được trịnh càn rất nhanh liền liên tưởng đến trịnh càn thân phận tô sán ngươi cuối cùng đi ra trịnh càn đến tô sán trước mặt lợi mới vừa nói ra hắn liền phát hiện chỗ không đúng đó chính là tô sán khí tức tô sán không phải bắt dai sao nhưng tô sán nếu như là bắt dai mà nói bằng vào ta thực lực không nên tùy tiện liền có thể cảm nhận được sao nhưng bây giờ ta vậy mà từ trên thân tô sán cảm nhận được áp lực chính cán lông mày nhữ một cái hắn tựa hồ cảm nhận được không giống nhau địa phương người chính là tô sán để chúng ta ở chỗ này đợi hai trăm năm tiểu g i a hỏa lôi bách cũng sẽ không nông c h i ề u tô sán trẻ tuổi tiểu bối thôi tuy nói tô sán ở chỗ đó cầm tới hạng nhất sự tình chính xác kinh động đến hắn nhưng tô sán dù sao còn trẻ cái này muốn trưởng thành đến uy hiếp chính mình giai đoạn còn sớm rất nhiều người là tô sán lông mày nhữ một cái đang khi nói chuyện liền tra xét lôi bách tin tức Thính danh, lôi bách. Vũ lực, phát t á c đại lôi đình phát t á c ba mươi bốn ba khi nhìn đến người này tin tức sau tô sán trên c h á n xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi cái này yếu như vậy tô sán chính xác không nghĩ tới bên này cựu dai vậy mà yếu thành dạng này không cần nói vũ lực còn chưa đầy ngay cả lớn lực lượng pháp t á c cũng liền chỉ tu luyện một cái tiến độ cũng mới ba mươi bốn loại tiến độ này tô sán nhìn đều ghét bỏ không biết là chỉ một mình hắn dạng này vẫn là đều như vậy tô sán đem ánh mắt nhìn về phía hai cái cựu dai trong đó một cái cùng lôi bách không sai biệt lắm thậm chí càng kém một chút một cái khác ngược lại là so lôi bách cao một chút nhưng cao cũng rất có hạn thực lực này đoán chừng đi qua cũng liền sàn sàn với nhau a thấy cảnh này tô sán ánh mắt càng là cổ quái liền cái này hại mình tại bên trong chuẩn bị thời gian lâu như vậy không nghĩ tới thực lực của các ngươi đã vậy còn quá kém thật là tô sán lắc đầu không biết còn có hay không ẩn tàng cơn giả g dù sao toàn bộ vũ trụ không có khả năng cứ như vậy ba cái kiểu dai a dù sao cái này thăng làm kiểu dai lại không khó tô sán phản ứng đều tại lôi bách đám người trong lòng lôi bách nguyên bản là khó chịu tô sán bây giờ thấy tô sán thái độ hắn càng là bất mãn ừ vô lễ tiểu bối lôi bách mặc dù chỉ là l ệ n h dên một tiếng nhưng hắn âm thanh lại dường như sấm xét tại thiên địa v a n g vọng nghe cho kỹ bản tôn chính là ta không có hứng thú biết người tên là gì tô sán trực tiếp cắt dứt lôi bách mà nói lười nhắc nghe thật sự lười nhắc nghe người nói cái gì lôi bách bị tô sán đánh gãy sắc mặt nguyên bản là không xong cái này lại nghe được tô sán lời nói khiêu khích hắn lập tức có chút tức giận người chung quanh thấy cảnh này cũng đều trận to hai mắt cái này tô sán hắn làm sao dám a chẳng lẽ là cho rằng chính mình đột phá đến bát giai sau đó cánh cứng cắp rồi hay sao chương hai trăm sáu mươi bốn m i ệ u s á t lôi bách một chương hai trăm sáu mươi bốn m i ệ u s á t lôi bách một bát giai tại trong vũ trụ đúng là cấp cao nhất một nhóm kia nhưng tối cường vẫn là lôi bách chỉnh c a n bọn hắn cái này ba cái cựu giai cường giả bọn hắn mới là trong vũ trụ này tối cường ba người ba người bọn họ vua không ai thực sự là ồn ào tô sán lông mày nhữ một cái một màn này tới liền đụng tới loại này bản thân cảm giác tốt đẹp đổng đốc b ư ớ c chân dung vang r ộ i tâm tình người tự tìm cái chết lôi bách kỳ thực cũng không phải vô não hắn có thể trở thành cựu giai trở thành trong cái này một phương vũ trụ này thứ nhất trở thành cựu giai tồn tại liền biết t i ê n phú của hắn nhưng vấn đề là cái này mấy chục ước năm trôi qua hắn đều sinh hoạt tại trong khen tạo tất cả mọi người đối với hắn cũng là rất cung kính đem hắn trở thành q u y ề n y cho dù là hai vị khác cựu giai đối với hắn cũng là cung kính cực kỳ điều này cũng làm cho lôi bách trở nên càng thêm n ạ m mạ n tô sán t i ê n phú quả thật không tệ có thể ở chỗ đó cầm tới đệ nhất nhưng hắn cảm thấy đệ nhất lại như thế nào còn không phải bắt giai nếu như mình nhìn tô sán k ó chịu hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết căn bản vốn không cần nói nhảm nhiều như vậy dưới tình huống như vậy hắn sẽ có loại thái độ này cũng liền có thể lý giải lôi bách tại chỗ liền ra tay rồi những người còn lại đều lộ ra cởi trên nôi đau của người khác chi sắc ngoại trừ trịnh càn trịnh càn lông mày nữ một cái hắn cũng không thể để cho lôi bách cứ như vậy đối với tô sán đậu thủ tô sán thế nhưng là hắn coi trọng người hơn nữa hắn cảm thấy tô sán trạng thái có điểm gì là lạ cho nên trịnh càn trực tiếp chắn tô sán phía trước đem lôi bách công kích n g ă n lại trịnh càn ngươi cút ngay cho ta ta hôm nay không muốn cùng người đánh lôi bách ngữ khí rất là băng lãnh lôi bách cái này tô sán không chỉ có cầm một người đệ nhất còn giút chúng ta thu được nhiều như vậy tài nguyên hắn là chúng ta vũ trụ công thần ngươi không thể động thủ với hắn t r ỉ n h c a n nói rất quả quyết bộ dáng này ngược lại để tô sán xứng sở t r ỉ n h c a n thiên bối chuyện này để ta giải quyết liền tốt tô sán tính cách chính là như thế người không phạm ta ta không phạm người ngươi thái độ đối với ta không tệ ta cũng có thể hữu hảo đối với ngươi nhưng nếu như thái độ của ngươi rất tác liệt ta bất kể ngươi là ai cứ duy trì như vậy là được lôi bách nghe được t r ì n h c a n lời nói cưỡng chế phẫn nộ trong lòng bởi vì hắn biết t r ì n h c a n nói có lý hơn nữa hắn không có năm chắc đánh bại trịnh càn nếu nói như vậy Đợi lát nữa tìm bậc thang để cho tô sán thật tốt cho hắn dập đầu lấy thêm ra một đống đồ tốt hắn cũng có thể miễn cưỡng tha thứ cái này vô lễ r a hỏa nhưng hắn vừa mới đẻ xuống nộ khí rất nhanh liền dâng lên bởi vì tô sán nói lời tô sán ngươi trịnh c a n lật người muốn cùng tô sán nói lôi bách là kiểu giai cường giả thực lực rất mạnh ngươi không phải là đối thủ của hắn nhưng tại cảm nhận được tô sán thả ra khí tức sau hắn ngừng lại còn ngươi hơi có lại kiểu giai kiểu giai không chỉ có là trịnh c à n tất cả mọi người cảm nhận được tô sán khí tức k i u g i a vậy mà không phải bắt giai mà là k i u giai lôi bách tức giận trên mặt cũng hơi thu lại một chút lông mày n h í u một cái nếu như tô sán là cựu dai mà nói cái kia vấn đề chính xác cũng không giống nhau chỉ có điều cái này tô sán d á m dạng này khiêu khích chính mình cho dù là cựu dai cũng không được rất tốt người cái này nhóc con sẽ không cho là mình là cựu dai liền có thể ở trước mặt lao phu phách lối a cựu dai cùng cựu dai ở giữa cũng là cách biệt cái t r ê n lệch này so nhất dai đến b á t dai còn lớn hôm nay lão phu liền muốn thật tốt giáo hấn ngươi một trận nhờ ngươi biết trời cao đất rộng trong lòng lôi bách phát bất quá trực tiếp liền hướng về phía tô sán ra tay rồi sau khi biết tô sán là cựu dai hắn cũng không để lại tay t r i n h can lần này cũng không có lên phía t r ư ớ c ngăn tô sán là kiểu dai lấy kiểu dai thực lực dù chỉ là nhập môn kiểu dai cũng không đến nỗi bị một chút đánh chết húng chi hắn cảm thấy để cho lôi bách ghép một chút tô sán cũng không tệ thật sao cảm thụ được lôi bách công kích trong mắt tô sán xuất hiện một màn k i n h thường là ngươi cái lao trèo lên không biết trời cao đất rộng a tô sán thật sự không có đem lôi bách để vào mắt cái này lôi bách mặc dù là kiểu dai nhưng là giống như là lôi bách chính mình nói kiểu dai cùng kiểu dai ở giữa là cách biệt cái tranh lệch này còn không nhỏ đặc biệt lớn bây giờ giữa hai người tranh l ệ n h liền như là lôi bách nói một dạng thế công ý mãnh rất nhiều thất giai bắt giai người đang cảm thụ đến lôi bách cái này hủy thiên d i ệ t địa tầm thường công kích đều lộ ra vẻ sợ hãi không hổ là già nhất cựu giai cường giả thực lực này quá mạnh mẽ đúng vậy à tại trước mặt đòn công kích này ta cảm giác chính mình không có chút sức chống cự nào quá khoa trương cũng chính là công kích này không phải là đối ta xuất thủ vậy nếu không ta đều do sợ không biết tiểu tử này sẽ như thế nào ứng đối ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân tô xán tô xán mặc dù tản ra cựu giai khí t ứ c nhưng tô xán vẫn là quá nhỏ liền hai ngàn tuổi cũng không có đến nhỏ tuổi như thế bọn hắn thật sự rất khó đem tô sán cùng cựu giai cường giả liên hệ cùng một chỗ tiểu t ử này không phải là sợ choáng váng a khi nhìn đến tô sán cứ như vậy an tĩnh nhìn xem cái này công kích đáng sợ hướng về tới mình không có nửa điểm phản ứng bọn hắn đều ngờ tới tô sán có phải là ngốc hay không liền tại bọn hắn đều như vậy cho là thời điểm tô sán đậu tô sán tiện tay một phen liền đem cái kia thật lớn công kích ép xuống tiếp đó bọn hắn liền thấy để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ một màn chết một đạo âm dương song sắc đại thủ hấn xuất hiện nhìn sang bình thường không có gì lạ nhưng tại trang người đều từ trên âm dương song sắc đại thủ lớn này cảm nhận được một c ố căn bản là không có cách kháng cự sức mạnh không lôi bách là cái này âm dương đại thủ lớn mục tiêu cảm giác của hắn sâu sắc nhất hắn cảm thấy mình tựa như là bị phong ấn một đợt toàn thân khí tức đều bị phong ấn lại không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tô sán công kích đánh vào trên người mình không lôi bách cảm nhận được khí tức tử vong hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng cũng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng chỉ tiếc tiếng c t i ế kêu của hắn cũng không có để cho tô sán lưu thủ đối mặt giống lôi bách loại này đối với chính mình tràn ngập địch lý người tô sán nhưng không có tha hắn một lần dự định Tất nhiên tội, vậy thì đánh chết ta. Bằng không ai biết có thể xuất Trưng sát Trưng sát nhiên đánh Bằng không hiện hay không ngoài ý muốn Phang. hay bách, 2. Trưng 264 sát lôi bách, ai miểu lôi miểu lôi đắc có vậy gì. ý âm dương đại thủ hấn rơi vào trên thân lôi bách đang lúc mọi người dưới ánh mắt lôi bách thân ảnh cứ như vậy bị đánh thành một phấn hoàn toàn biến mất ở đám người trước mặt lộc cộc chết chết đám người đồng loạt n u ố t nước bọn nói đùa cái gì a đây chính là lôi bách ta toàn bộ vũ trụ tối cường ba người một trong hơn nữa còn là ba người này bên trong tư cách già nhất một vị loại tồn tại này làm sao lại cứ như vậy chết Cái có cảm giác khiến loại này bọn hắn đều có loại cảm giác đưa thật â n mộng、ảo. Không phải là đang nằm mơ chứ. Người đánh ta phía dưới. Ba. Đau quá. người đánh ta làm gì? Không phải người vào là làm ảo. cho ta đánh sao. mơ gì. phải phải chứ. phía đánh h dưới. Đau để ta Ba. ta ta Ta. quá, t sự trịnh càn không thể tin được phun ra ba người này ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tô sán g i a hỏa này đến cùng là gì tình huống trịnh càn tự hỏi thực lực của mình so lôi bách mạnh một chút nhưng cũng liền chỉ là một điểm là thuộc về loại kia thật sự đánh nhau còn không hiểu có thể hay không thắng dễ dàng cái chủng loại kia nhưng bây giờ tô sán vậy mà liền một chiêu như vậy đem lôi bách cho miễu xác một màn này cho trịnh càn đã kích quá lớn tô sán có thể dạng này m i ệ u sát lôi bách đây cũng là mang ý nghĩa tô sán cũng có thể dạng này m i ệ u sát chính mình phải biết hắn nguyên bản thế nhưng là đứng tại vũ trụ cấp cao nhất mấy người kia cơ h ộ i có thể dùng vũ trụ vô địch để hình dung nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái có thể dễ dàng m i ệ u sát hắn người tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được đem lôi bách vanh sát sau đó tô sán sắc mặt như thường phản phất tại trong mắt tô sán vừa mới chỉ là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy trịnh càn tiến bối chuyện bên này liền giao cho ngươi xử lý tô sán nói xong hướng về phía trịnh càn cười cười thân ảnh liền biến mất chờ tô sán sau khi rời đi mọi người mới từ không thể tưởng tượng nổi trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh t r i n h t i ê n bối ta có chút sự t ỉ n h rời đi trước ta cũng là đại gia rất nhanh liền tản bởi vì bọn hắn đều biết thời tiết muốn thay đổi tô sán thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người chỉ sợ toàn bộ vũ trụ tất cả thất giai phía trên bao quát thất giai người đến liên thủ có thể đều không phải là tô sán đối thủ dưới tình huống như vậy tô sán chính là vua không ai hoàn toàn xứng đáng vua không ai căn bản không có ai có thể cùng tô sán cạnh tranh loại kia bọn hắn hiện tại cũng phải nhanh trở về sắp đặt đem đằng vân c á t còn có đông hoàng tinh liệt vào không thể nhất gây thế lực nói đùa bọn hắn cũng không cho rằng nhóm người mình so lôi bách càng đ ấ u sát nếu như là bình thường t r ì n h c a n nhìn xem đám người làm như vậy phái có thể sẽ sinh khí hoặc làm một sự tình gì để diễn tả mình phẫn nộ nhưng bây giờ t r ì n h c a n hoàn toàn không thấy đúng chính là không nhìn t r ì n h c a n bây giờ căn bản không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy hắn bây giờ ý nghĩ cũng chỉ có một muốn làm sao tại trong tay tô sán mạng sống tô sán thực lực quá khoa trương khoa trương đến đầy đủ dễ dàng miễ sắt chính mình thực lực như vậy hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chủ yếu nhất cũng là hắn không biết tô sán tính cách đến cùng như thế nào hắn phải thật tốt hiểu rõ mới có thể có sự tình phải nhanh ra làm t r ỉ n h c a n trước khi trở thành thất giai chính là một cái rất giỏi về nghiên cứu người hắn nguyên bản cho là mình tiến giai đến cựu giai sau đó liền không lại cần nghiên cứu hoặc có lẽ là đi lịnh b ợ người nhưng tình thế vô thường có sự tình chính là như vậy tới quá ngoài ý m u ố n đây chính là bọn họ nói tiểu vũ trụ sao đem lôi bách đánh giết sau tô sán tâm tình cũng không có cảm xúc quá lớn hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thu được nhiều tư nguyên hơn Cảm ngộ tốt chính mình tam nộ thiên tốt đại đạo đem tam thiên đại đạo đều tăng lên tới cực hạn thành thần đây mới là tô sán cần có nhất việc làm đến nỗi làm cái này tiểu vũ trụ vua không ai loại chuyện nhàm chán này tô sán thật sự không có nửa điểm hứng thú quả nhiên rất yếu yếu đ ấ t giống như là một trang giấy không gian quá yếu lối căn bản không có cách nào cùng tính không chiến trường hoặc giả thuyết là dương phạm bọn hắn chuẩn bị cho mình cái kia không gian ổn định tô sán cảm giác lấy thực lực của mình nếu quả thật buông tay ra hoàn toàn có thể đem toàn bộ tiểu vũ trụ đều cho phá thành bằng nhỏ trước tiên đem bọn hắn dàn xếp xuống a t ô sán lắc đầu ánh mắt nhìn về phía đông hoàng tinh còn có đàng vân các phương hướng thân ảnh khéo động một giây sau t ô sán thân ảnh liền đi tới đông hoàng tinh phía trên vừa vặn lâm tả mấy người bọn họ đều tại đông hoàng tinh phía trên đây chính là đông hoàng tinh sao đi tới đông hoàng tinh bầu trời t ô sán đem toàn bộ đông hoàng tinh đều thu ở trong mắt không có ai cảm thụ được t ô sán khí thức cho dù là đông hoàng tinh bên trong thực lực tối cường lâm tả cũng là như thế cùng 1,2005 trước so sánh hoàn toàn khác nhau cảm thụ được lại quen thuộc vừa xa l ạ đông hoàng tinh t ô sán nội tâm tràn đầy cảm khái lục đều mà nói là ở chỗ này a Tô tỏa sán phong tỏa lục đều p h ư ơ nhị g ư ớ n thuấn gian động n g trực tiếp thuần gian di động đi qua. Lục di đi h qua. đều trung xem như tinh chủ tô sán khi xưa trường học cũ lục đều nhị trung bây giờ đã trở thành toàn bộ đông hoàng tinh tốt nhất cao t r u n g không có cái thứ hai vô số người đều l i ề u mạng muốn đi vào lục đều nhị trung có thể nghĩ muốn đi vào lục đều nhị trung cũng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là thành tích chỉ có thành tích tiến vào lục đều nhị trung cá nhân liên quan là vào không được bên này cũng hội tụ vô số đỉnh cấp giáo sư vô số đỉnh cấp tài nguyên dưới tình huống như vậy lục đều nhị trung càng ngày càng tốt càng ngày càng tốt xếp hàng thứ hai cao t r u n g tại lục đều nhị trung trước mặt trên lệch đều đặc biệt lớn có thể nói như vậy tại trong đông hoàng tinh mỗi một giới thi đại học toàn cầu trước một trăm vị trí lục đều nhị trung liền chiếm cứ ít nhất tám mươi cái vị trí đúng chính là tám mươi cái vị trí còn lại hai mươi cái vị trí mới là còn lại tất cả cao t r u n g đi cạnh tranh hơn nữa toàn bộ lục đều nhị trung mỗi giới cũng chỉ tuyển nhận một người nhưng một người này bên trong cho dù là xếp hạng thấp nhất tại trong thi đại học cũng có thể đứng vào ba tên trọng yếu nhất vẫn là toàn bộ đông hoàng tinh trước mắt nhân khẩu có bao nhiêu ba trăm tám mươi ư ớ hơn mỗi một giới tham dự cao khảo học sinh có bao nhiêu hai hơn trăm triệu người tại hai hơn trăm triệu người bên trong có thể ổn tiến trước ba ngàn tên có thể thấy được lục đều nhị trung thực lực đồng học đây là lục đều nhị trung phạm vi là không thể đi vào lục đều nhị trung cùng phía trước s o ra cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất kích thước lớn hơn mấy trăm lần tô sán vừa tới gần lục đều nhị trung liền bị một vị có chút quen mặt bảo an ngăn lại mai thúc tô sán nhìn thấy bảo an trong đầu không tự chủ nổi lên hơn một ngàn năm khuôn mặt mai thúc mai thúc sửng sốt một chút sương hô thế này giống như đã rất xa xưa tựa hồ từ lục đều nhị trung quật khởi sau đó liền không có đang nghe qua có người kêu như vậy chính mình khá quen mai thúc nghiêm túc nhìn tô sán hai mắt con ngươi đột nhiên co r ụ t lại sau đó liền toàn thân run dày lên tô tô tô sán đáp đúng tô sán miết miệng cười nói nụ cười rất là rực rỡ tựa hồ cũng chỉ có tại những n à y khi xưa người quen trước mặt chính mình mới có thể vui vẻ như vậy à. vậy mà thật là ngươi ha <cười> ha tiểu tử ngươi tiền đồ a ha ha ha mai thúc hưng phấn vỗ tô sán b ả vai vỗ vô, vô hốc mắt của hắn liền đỏ lên mai thúc ngươi khóc gì tô sán tâm tình ba động cũng không nhỏ hốc mắt hơi đỏ lên tiểu tử ngươi nói lung tung gì mai t h ú c làm sao có thể khóc mai t h ú c đây là kích động a mai t h ú c là khi xưa bảo an đại t h ú c hoặc dùng g á c cổng đại t h ú c để hình dung càng thích hợp một chút bởi vì hắn ăn ở đều ở trường học ở chính là cửa trường học phòng ở bất quá tô sán nhớ k ỹ mai t h ú c tại hắn học trung học thời gian liền đã hơn sáu mươi tuổi đi bây giờ nhìn thế nào đi qua trẻ tuổi hơn không đúng đây là quá khứ nhanh hai ngàn năm tô sán đột nhiên nghĩ đến rất nhanh liền hiểu được mai t h ú c cũng đột phá tại tô sán trong cảm giác mai t h u c cũng là tứ giai cờ giả hơn nữa đông hoàng tinh được thiên quyến trí lực tuổi thọ tăng lên gấp、10. đương nhiên cái tiền này q u đến tứ i lực tô sán giây sau tuổi thọ nguyên bản là sẽ tăng lên trên diện rộng sống cái mấy chục triệu năm cũng là rất thoải mái sự tình đi đi đi hiệu trưởng bọn hắn cũng tại ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ không đúng là ta để cho bọn họ tới thấy ngươi tám mươi năm sau tô sán tại đông hoàng tinh lấy người bình thường thân phận sinh sống tám mươi năm cảm thụ được tân sinh đông hoàng tinh cái này tám mươi năm bên trong tô sán cũng không có đi gặp lâm tả bọn hắn bất quá vì phòng ngừa lâm tả bọn hắn đến tìm tô sán vẫn là thống nhất cho bọn hắn tiến hành truyền âm thể nghiệm không sai b i ệ t lắm tô sán trở về chỗ cái này tám mươi năm thời gian tâm tình vẫn tương đối vui v ẻ dù sao giống như vậy b u n g lỏng không chút nào dùng cân nhắc tu luyện thời gian vẫn là rất thoải mái không kém không nhiều lắm phải nghĩ biện pháp bắt đầu tăng cường chính mình thực lực nghĩ tới đây tô sán liền đi gặp lâm t à bọn người còn có hắn hai vị tiện nghi sư phó trong nháy mắt cho bọn hắn lưu lại đặc biệt nhiều tài nguyên những tư nguyên này đầy đủ bọn hắn tu luyện tới c ử giai làm xong đây hết thảy tô sán lại bồi phụ mẫu mấy chục năm tô sán mới thở hát ra không sai biệt lắm cái này một phương vũ trụ tài nguyên có ít cho dù là đem toàn bộ vũ trụ tài nguyên đều lấy được cũng không có cách nào để cho thực lực của mình đề thăng bao nhiêu không có cách nào tô sán chỉ có thể liên hệ dương phạm cùng triệu một cái hy vọng hai người có thể mang chính mình rời đi cái vũ trụ này đi t h bởi vì bọn hắn cũng không quản được cái chỗ kia cái chỗ kia có thần linh sao thân la không vào được chỗ đó bất quá chỗ đó tài nguyên thật sự nhiều cho dù là chúng ta nhìn đều đỏ mắt bất quá bởi vì thần linh vào không được cái chỗ kia tất cả mọi người sẽ bồi dưỡng một chút đầy đủ ưu tú cựu dai đi vào giúp chúng ta thu thập tài nguyên giống như là trước ngươi lấy được những vật kia cũng có chút một chút là bên kia lấy được tô sán nghe được thần linh vào không được cái chỗ kia trong nháy mắt liền đến hứng thú lấy thực lực của hắn tại không có thần linh chỗ có thể có mấy người mạnh hơn hắn đ o á n chừng rất rất ít ta muốn đi cùng người nhà các bằng hữu cáo biệt sau tô sán ngay tại dương phàm cùng triệu một cái dẫn dắt phía dưới đi tới cái này tên là loạn đũ hải chỗ dựa theo dương phàm thuyết pháp loạn đũ hải nơi này rất đặc thủ thần linh vào không được cho dù là ở bên trong trở thành thần linh cũng biết lập tức liền cho đưa ra không cách nào ở bên trong dừng lại cho dù là một giây đều không được hơn nữa trong này tài nguyên thật sự rất nhiều trong này sản xuất kiểu dai bán thần cấp thậm chí thần cấp tài nguyên chỉ toàn bộ đại vũ trụ một phần m ư ờ i tuyệt đối không nên cảm thấy một phần m ư ờ i rất ít dù sao cái đại vũ trụ này là cực lớn giống như là tô sán bọn hắn chỗ vũ trụ chỉ là mấy chục triệu thậm chí là hơn ước cái trong tiểu vũ trụ một cái nhiều như vậy tiểu vũ trụ mới tạo thành một cái đa nguyên vũ trụ mà đại vũ trụ đâu đây chính là bao hàm tất cả đa nguyên vũ trụ số lượng nhiều thái quá nhưng lại tại dưới tình huống như vậy còn có thể chiếm cứ lấy một phần m ư ơ i số lượng có thể tưởng tượng được cũng chính bởi vì nguyên nhân này loạn u hải cũng là rất nhiều đa nguyên vũ trụ tất tranh một chỗ chỉ có điều bởi vì cạnh tranh đa nguyên vũ trụ nhiều lắm cái này cũng vô hạn gia tăng cạnh tranh độ khó muốn có được tốt tài nguyên khó như lên trời người đến bên trong đi phải bảo đảm an toàn của mình mặc dù thực lực của ngươi cực kỳ người tiên lĩnh n g ộ nhiều như vậy lớn lực lượng phát tắc theo lý thuyết hẳn là không người nào lại là đối thủ của ngươi hiện tại vấn đề chính là ở l o ạ n lũ hải bên trong có một ít tương đối đặc thù vũ khí những vũ khí này là có thể tổn thương đến ngươi thậm chí là trọng thương ngươi hơn nữa nhiều như vậy đa nguyên vũ trụ thủ đoạn quỷ dị nhiều lắm dương phạm cùng tô sán giao phó không ít đồ vật mới khiến cho tô sán tiến vào trong đoạn lũ hải nếu như không phải tô sán sở cầu bọn hắn là không hy vọng tô sán tiến vào loạn lũ hải nơi này quá nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao ự c c cái này cũng là một cái không có trật tự chỗ một lời không hợp liền có thể giết người đối với tài nguyên hai người bọn họ càng hy vọng vẫn là tô sán trở thành thần linh bọn hắn hồng mông đa nguyên vũ trụ thần linh quá ít cảm tạ hai vị tiền bối tô sán có thể cảm nhận được hai người thành thần rất nghiêm túc nói t ạ đi thôi chú ý an toàn ân tô sán một bước bước vào loạn lũ hải bên trong theo tô sán thân ảnh đi vào loạn lũ hải bọn hắn liền hoàn toàn không cảm giác được tô sán ký tức đây chính là loạn lũ hải một cái ngay cả thần linh còn không thể nào vào được không dám tạo thứ chỗ đắc tội thần linh liền đến loạn lũ hải a chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực ngươi có thể sống so với ai khác đều tiêu sái nhưng nếu như thực lực của ngươi không đủ vậy thật xin lỗi ngươi ở cái địa phương này có thể ngay cả làm người quyền lợi cũng không có đây chính là loạn lũ hải sao cảm giác quen thuộc lần nữa đ á n h tới đây là thực lực bị áp chế cảm giác áp chế thật nhiều a tô sán cảm thụ được thực lực của mình lập tức bị áp chế đến t ự c h ạ n hắn cảm thấy chính mình thực lực trước mắt chỉ sợ ngay cả võ giả cũng không bằng a thực sự là khoa trương Chẳng tôi h sán ó i đến đây b phía phía. rất nhanh liền thích đứng cái địa phương này tiếp tấu cùng đại gia đánh thành một mảnh t ô sán cũng biết đến trước mắt hắn chỗ chính là địa phương nào l o ạ n u 1 0 t n g h a i hảo một tòa cỡ nhỏ thành trấn tại loại này trên thành trấn có ba nhóm thế lực cường đại nhất tô sán cũng biết đến bọn hắn nói cường đại là có ý gì hơn mười vị cựu g i a i hơn ngàn tên thành viên khi hiểu được thực lực của bọn hắn sau tô sán vì thu thập nhiều tư nguyên hơn tự nhiên cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị đơn đả độc đấu chắc chắn là không được tại loại này thực lực chịu đến nghiêm trọng áp chế chỗ hắn liền xem như lại có thể đánh cũng liền đánh cái vài trăm người vạn nhất đối phương quá nhiều người hao tổn cũng có thể đem chính mình mái chết chương hai t i ế n vào loại u hải、2. t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm tiến vào loạn lũ hải hai dưới tình huống như vậy tô sán liền nghĩ phát triển thế lực của mình từng cái chậm rãi thu phục ta ngược lại ta chính là không bao giờ thiếu thời gian tô sán rất nhanh có chủ ý hắn cá nhân thực lực mạnh đây là ưu điểm của hắn hắn muốn đem cái chỗ mạnh này lợi dụng đem t u y ế t cầu lan lên tô sán bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình tam đại thế lực chắc chắn là không thể dây vào dễ dàng như vậy là xe tô sán bắt đầu chuẩn bị trước tiên thu phục tiểu cổ thế lực trong bóng tôi kích động tam đại thế lực để cho tam đại thế lực tiến hành h ỗ chiến tiếp đó tô sán liền có thể đục nước béo cỏ tại ừ n g tam tập n lục kế phía dưới bọn hắn không có chút sức chống cự nào liền bị lửa chờ bọn hắn lúc phản ứng lại hết thệ đều đã quá muộn tô sán đã đem tam đại thế lực lãnh tụ đánh giết trực tiếp đem thành trấn chiếm lĩnh đem thành trấn chiếm lĩnh sau tô sán liền bắt đầu thu hoạch tư nguyên tài nguyên không coi là nhiều nhưng tốt xấu để cho chính mình thăng lên nửa cái lớn lực lượng phát tắc còn chưa đủ cần chiếm giữ càng nhiều thành thị thậm chí là cỡ lớn thành thị đem 1 0 t 9 2 tòa thành thị này chiếm lĩnh tô sán liền đã hỏi tới nhiều thứ hơn số hiệu việt k h á o tiền quy mô càng lớn đến nỗi tài nguyên mà nói nhưng là tại trong thành thị ngẫu nhiên đổi mới quy mô càng lớn thành thị sẽ đổi mới ra tới tài nguyên càng tốt số lượng cũng càng nhiều dựa theo số hiệu có thể dạng này phân mười số vạn sau đó cũng không thể xem như thành thị chỉ có thể dùng chấn để hình dung tô sán vận khí tương đối không tệ vừa vặn ngẫu nhiên đến một chỗ quy mô tương đối lớn chấn dạng nay chấn tài nguyên còn có thể nhưng chú đóng ở bên này thế lực lại không mạnh như vậy xem như tương đối khá bắt đầu giống như vậy thị trấn đại khái một tháng sẽ đổi mới ba đến năm lần tài nguyên mỗi lần cũng là tương đối thông thường kiểu giai chân bảo đổi mới một trăm lần sẽ xuất hiện một lần tương đối chân bảo kiểu giai chân bảo đổi mới một vạn lần sẽ xuất ra một lần kiểu giai cực phẩm chân bảo đúng kiểu giai tài nguyên cũng phân là đẳng cấp mặc dù cũng là chân bảo nhưng chân bảo cùng chân bảo t r ê n l ệ n h cũng là không nhỏ phổ thông kiểu giai chân bảo chân quý k i u giai chân bảo cực phẩm k i u giai chân bảo chính là k i u giai chân bảo phẩm cấp thị trấn là soát không ra bán thần phẩm chất chân bảo cho nên rất nhiều người lực chú ý cũng sẽ không v u ô n g ở trên c h ấ n cái này cũng là trên thị trấn cường giả số lượng không ít duyên cớ đến nôi c h ấ n quy mô nhưng là ảnh hưởng đổi mới số lần giống 10.092 dạng này số hiệu tự nhiên là một tháng soát năm lần 5 0 0 n 1 h 0 n vạn số thứ tự là tam cấp thành thị dạng này thành thị đổi mới số lần liền trở nên nhiều hơn nữa bọn hắn cũng có thể xuất hiện bán thần phẩm chất tài nguyên cái này liền sẽ dẫn tới rất nhiều người đến c ấ p đoạn đổi mới số lần mà nói là 1.020 lần cụ thể nhìn số hiệu số hiệu việt kháo tiền số lần càng nhiều đúng những thành thị này đổi mới kém c ọ i nhất cũng là phổ thông kiểu giai chất bảo cho dù là thị trấn cũng là như thế giống như là không vào kiểu giai tài nguyên đều vào không được loạn đủ hải mắt t ă n g cấp thành thị mà nói đổi mới một trăm l ầ n ra một lần tinh phẩm kiểu giai chất bảo năm ngàn lần ra một lần c ự c phẩm kiểu giai chất bảo mười vạn lần ra một lần bán thần phẩm chất nghe qua đi số lần rất nhiều nhưng trên thực tế ngược lại là còn tốt nếu như là một tháng đổi mới hai mươi lần một năm liền có hai trăm bốn mươi lần dạng này cũng liền bốn trăm nhiều năm một chút liền có thể soát ra một lần bán thần phẩm chất chất bảo hơn bốn trăm n ă m đối với đại gia mà nói thật sự không tính dài dàn dặc cấp ũ n hai thành thị đổi mới số lần tăng lên trên diện rộng một trăm linh một mươi năm vạn số hiệu là cấp hai thành thị cấp hai thành thị đổi mới số lần ít nhất đều có ba mươi lần nhiều nhất lời nói càng có một trăm thứ hai nhiều đến nội d ự gốc những cái kia ngược lại là cùng t a m cấp thành thị đồng dạng cũng không có khác nhau chút nào chỉ có điều bởi vì đổi mới số lần tăng lên rất nhiều điều này có thể bắt được ban thưởng số lượng cùng phẩm chất cũng đã nhận được đề thăng chỉ có từ nhất cấp thành thị bắt đầu mới có thể x á t x u ấ t thần cấp tài nguyên nhất cấp thành thị một trăm m ư ơ i một số vạn mỗi tháng đổi mới số lần tại năm hai lần đổi mới m ộ ư ơ i lần liền sẽ ra một lần tương đối chân quý cựu phẩm tài nguyên một trăm l ầ n ra một lần cực phẩm cựu dai c h â n bảo một vạn lần ra một lần bán thần phẩm chất c h â n bảo trăm vạn lần soát ra một lần phổ thông thần cấp trên bảo một t h c lần soát ra một lần chân quý thần cấp trên bảo thần cấp trên bảo a tô sán nhìn ánh mắt đều đỏ nếu như là mười một số nhất cấp thành thị một năm chính là soát đến 2.4 v ạ n lần cái này chỉ cần bốn mươi nhiều năm liền có thể soát ra phổ thông thần cấp c h â n bảo chân quý thần cấp c h â n bảo cũng liền chỉ cần hơn bốn nghìn năm liền có thể nhận được cái tốc độ này cũng không chậm bốn ngàn năm đối với động một tí chính là mấy ước năm thậm chí là mấy trăm ước năm người thật sự rất ngắn đến nỗi xếp hạng trước mười đặc cấp thành thị cái kêu ban thưởng thì càng người tiên bên trong không chỉ biết xuất hiện c ự c phẩm thần cấp c h â n bảo còn có thể nhận được so thần cấp trên bảo thứ càng quý giá ít nhất phải lộng một cái nhất cấp thành thị trong lòng tô sán quyết định chú ý chỉ bất quá hắn thế lực bây giờ không quá đủ còn không có năng lực đối với nhất cấp thành thị độc thủ trong này cá nhân thực lực mặc dù rất trọng yếu nhưng thế lực cũng trọng yếu giống vậy một người lại có thể đánh cũng rất có hạn húng chi cái đổi mới này là tại trong thành thị tùy ý đổi mới một mình ngươi liền xem như lại có thể đánh thì có ích lợi gì trừ phi ngươi có thể đem tất cả người đều g i ế t đi tại tự mình một người chờ đợi tài nguyên đổi mới ra tới cố gắng phát triển thế lực của mình a làm gì chắc đó không đ ổ i tô sán tâm thái rất ổn thật sự rất ổn đi tới địa phương này tô sán liền nói với mình nhất định muốn ổn định được lãng thời gian cái gì thật sự không trọng yếu kế tiếp tô sán đem tam thập lục kế dùng hết hoa văn lấy một loại tốc độ cực nhanh đem thế lực phát triển thế lực tên rất đơn giản liền kêu là đông hoàng liên minh hơn nữa tô sán cũng không phải cái gì tài nguyên đều phải hắn biết do muốn để con ngựa chạy sẽ phải cho con ngựa c ỏ lý niệm hắn đem phần lớn tài nguyên đều xuống phát chính mình chỉ để lại bộ phận chân q u ý tài nguyên đến để tăng h thực lực của mình theo thời gian trôi qua tô sán thực lực cùng thế lực đều đang không ngừng tăng lên tốc độ cực nhanh ba năm không tới thời gian tô sán liền đem số hiệu 10.092 thành trấn cho chế tạo thành chỉ thuộc về hắn thành lũy bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú thuộc h ạ n tám năm tô sán đem chung quanh ba cái thành trấn đều công chiếm xuống thiết lập đông hoàng liên minh sau đó tô sán củng cố phát triển thế lực của mình không nóng không nội lấy đặc biệt ổn phương thức phát triển trong lịch sử liền có rất nhiều cường nhân đến l o ạ n đũ hải nơi này không chút kiên kỵ phát triển thế lực của mình bọn hắn ngay từ đầu thế sông đều đặc biệt m á n h liệt rất nhanh liền chiếm lĩnh một tòa lại một tòa thành thị thu được số lượng cao tài nguyên nhưng cuối cùng kết quả đều không ngoại lệ bọn hắn đều đã chết nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn tùy ý q u y ế t trường căn bản không có để ý người dưới tay cũng không có quan tâm người chung quanh tình huống như vậy tại thế lực lúc nhỏ có tốt nhưng chờ bọn hắn phát triển đến mức độ nhất định lúc lại khác biệt t rất ư c Trước 266 Hồng Hồng Môn Yến Môn tay Yến kiểu dai kiểu ra dai ra tay r nhanh cái này một số người liền hấp dẫn đến một chút thế lực lớn chú ý những thứ này thế lực lớn cũng không có cùng bọn hắn cứng đối cứng bởi vì bọn hắn biết dạng này đánh nhau đối bọn hắn thế lực cũng sẽ có tổn thất không nhỏ bọn hắn giải quyết vấn đề phương thức tương đối đơn giản chính là vận dụng một chút thủ đoạn làm cho những này mánh nhân chúng bạn xa lánh tiếp đó cũng rất dễ dàng bọn hắn có thể đều không cần tự mình động thủ có ít người vì c h ỗ t ố t chính mình liền động thủ đem những thứ này mánh nhân đầu cắt bỏ đưa cho bọn họ tô sán thế nhưng là rất rõ ràng nhân tính đạo lý nhân tính là chịu không được khảo nghiệm cho nên hắn tính toán đem thế lực phát triển h ảo dùng lợi ích đem nhân tâm bục chặt chỉ có lợi ích mới là trọng yếu nhất có lợi ích lại thêm tô sán cá nhân thực lực còn có tô sán thủ đoạn tô sán phát triển cũng rất ổn chỉ là không đến trăm năm thời gian tô sán liền chiếm c ứ ước chừng mười hai tòa thành trấn thu thập được tài nguyên ngược lại là không tính nhiều chỉ là để cho tô sán lớn lực lượng pháp tắc từ mười bảy đã biến thành mười chín đạo một trăm ba mươi bốn ă m tô sán hướng về tam giai thành thị độc thủ tại tô sán thực lực khủng bố phía dưới rất nhanh cái này tam cấp thành thị liền thất thủ tô sán đại quân cũng đem tam cấp thành thị cho triệt để chiếm lĩnh đem tam cấp thành thị chiếm lĩnh sau đó tô sán không có lập tức hướng về chung quanh thành thị tiến công tạm thời không đ ổ i bất quá tô sán cử động vẫn là đưa tới một chút thế lực lớn chú ý nhất là tô sán cá nhân thực lực có cá biệt thế lực bắt đầu đối với tô sán độc thủ, thủ đoạn của bọn hắn vẫn là cùng phía trước một dạng tô sán đã sớm cùng những thủ hạ này nói qua bọn hắn cũng tại trước tiên cùng tô sán nói rõ tình huống sau này sự tỉnh tự nhiên là giải quyết rất dễ tô sán bây giờ cần tự nhiên là thời gian tô sán để cho thủ hạ cùng bọn hắn tiếp xúc đi lôi kéo vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn mà tô sán chính mình nhưng là thừa dịp thời cơ này lại công hám ba tòa tam cấp thành thị hơn nữa đem cái này bốn tòa thành thị còn có trước đây cái kia mười hai tòa thành chân chế tạo thành tường sát chờ những thứ này thế lực lớn phát hiện thời điểm đã quá muộn bọn hắn chính xác không muốn tô sán có thời dù sao chờ tô sán phát dục liền sẽ đối bọn hắn tài nguyên tạo thành nhất định ảnh hưởng là tại chia cắt bọn hắn tài nguyên nhưng bọn hắn muốn đối với tô sán đậu thủ lại phát hiện tô sán phát triển rất ổn còn có tô sán cá nhân thực lực quá mức người tiền để cho tô sán thủ hạ căn bản không dám có hài lòng tình huống như thế bọn hắn chỉ có thể tạm thời đón nhận tô sán tồn tại dù sao tô sán phát triển thực lực chính xác không kém bọn hắn thật muốn đối với tô sán đậu thủ tự thân thiệt hại sẽ không nhỏ như thế liền dễ dàng bị những người còn lại thừa cơ mà vào này liền cái mất nhiều hơn cái được tiếp tục tiếp tục tô sán một b ư ớ c một cái dấu chân tung hoàng ngăn g dọc lôi kéo một nhóm đả kích một nhóm đem thủ đoạn dùng để người nhìn mà thắng thở chỉ là không đến thời gian mười vạn năm tô sán liền trở thành cái kia một khối thế lực lớn siêu cấp có được một tòa nhất cấp thành thị ba tòa cấp hai thành thị một số tam cấp thành thị hòa thành c h ấ n thế lực như vậy tại trong toàn bộ loạn lũ hải đều có thể đứng vào top một trăm tô sán cũng coi như là triệt để trong này đứng vững góc chân ba mươi chín đạo lớn lực lượng phát tắc tô sán nhìn mình mặt ngoài hơi hơi thở hát ra khó khăn thật sự quá khó khăn đến nơi này hơn tám vạn năm thời gian chính mình cũng liền tăng lên hai mươi hai đạo lớn lực lượng phát tắc cái tốc độ này tô sán rất không hài lòng dù sao hắn tại cái này hơn tám vạn năm trước hắn thời gian tu luyện rất ngắn cũng chỉ có không đến hai ngàn năm bây giờ như vậy nhìn tới dương p h ả m cùng một cái tiền bối cho tài nguyên thật sự rất không tệ bất quá bây giờ ta liền nắm giữ nhất cấp thành thị về sau cách mỗi vạn năm liền có thể soát xuất thần cấp tư nguyên như vậy tô sán liền có thể tăng lên trên diện rộng tô sán chiếm cứ nhất cấp thành thị là số hiệu tương đối dựa vào sau muốn một chấm ba vạn năm mới có thể soát xuất thần cấp tài nguyên lần sau đổi mới liền có thể dùng nghĩ đến thần cấp tài nguyên tô sán ánh mắt trở nên lửa nóng đây chính là thần cấp tài nguyên a hắn còn không có dùng qua đâu chờ mong a bất quá tại thu được cái này thần cấp tài nguyên phía trước còn có một chuyện cần xử lý phía dưới tô sán nhìn xem thư mời trên tay lông mày n h u một cái phần này thư mời là những đại thế lực kia gửi tới đại thể là mời mọi người tham dự thế lực phân chia còn có tài nguyên phân phối loạn u h ả i rất loạn nhưng nơi này là có quy củ của mình có nhiều hơn một nửa địa bàn cũng là đi qua phân chia dạng này cũng là vì tránh đại gia loạn chiến tiêu hao càng nhiều thực lực chỉ có điều cái này phân chia về phân chia đại gia cũng chỉ là tại dưới tình huống bình thường sẽ đi tuân thủ nhưng nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì đại gia thì sẽ không thật sự đi tuân thủ bất quá cái thế lực này phân chia cũng có một cái chỗ tốt đó chính là sư xuất hữu danh thô vương chúng ta muốn đi sao tại một gian sạch sẽ phòng họp tô sán ngồi ở thủ tọa phía trên bên trong phòng họp người không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mười hai người chỉ có điều m ặ t khác mười một người nhìn về phía tô sán ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng bây giờ nói chuyện chính là một người trong đó tên là ngô h cái này mười một người cũng là tô sán cái này một số người thu hẹp thủ hạ mỗi một vị chiến lược đều không kém cũng có tiếp cận cực hạ n lớn lực lượng pháp tác sức mạnh cái này mười một người tại riêng phần mình trong vũ trụ cũng là nổi tiếng đại nhân vật bọn hắn sẽ trở thành tô sán thủ hạ hoàn toàn là bị tô sán q u ấ t phục cái này mười một người cũng là tô sán có thể t r i n h chiến nhiều như vậy thành thị nhân vật mấu chốt đi tự nhiên là muốn đi tô sán nụ cười nghiêng ngẫm mặc dù hắn biết đi tham gia cái này chắc chắn không an toàn nhưng nếu như không đi người khác thì càng tốt động thủ với hắn chỉ có điều những năm này tô sán cho tới bây giờ không có toàn lực bùng nổ qua thực lực của mình chờ đến cái chỗ kia cũng không biết đến cùng là thuộc về a i hồng môn yến bất quá tại trước khi đi vẫn còn cần chuẩn bị cẩn thận một phen mời thời gian là ba trăm năm sau thời gian không dài cũng không ngắn tô sán thừa dịp thời cơ này giả câm vừa i ế c lại chiếm lĩnh một tòa sắp xuất hiện phổ thông thần cấp tài nguyên nhất cấp thành thị tại sắp đi tới thời điểm vừa vặn đem cái này phổ thông thần cấp tài nguyên đoạt tới tay rất tốt tô sán cười hắc hắc nụ cười rực rỡ động an phổ thông thần cấp tài nguyên thiên linh quả thu được thần linh chi tức một vũ trụ tinh hoa một nghìn điểm bởi vì là lần thứ nhất phục d ụ n g thu được gấp mười tám phút thu được thần linh chi tức mười vũ trụ tinh hoa một vạn một vạn vũ trụ tinh hoa xinh đẹp đem lớn lực lượng p h á p tắc từ một phần trăm đến một trăm phần trăm cần vũ trụ tinh hoa cũng không nhiều chỉ cần hai trăm điểm là được rồi cái này một vạn điểm vũ trụ tinh hoa trực tiếp để cho tô sán nhiều nắm giữ năm mươi đầu lớn lực lượng p h á p tắc số lượng lật ra không chỉ gấp đôi ba mươi chín đạo lớn lực lượng p h á p tắc biến thành tám mươi chín đạo lớn lực lượng p h á p tắc đề thăng thật sự rất rõ ràng bằng vào ta nguyên bản thực lực liền có thể cùng hơn ngàn tên cựu giai cường già chép chết hiện tại lời nói chật chật hồng môn nhắn tới mặc dù tô sán lôi kéo được một nhóm người nhưng tô sán phát triển tốc độ quá nhanh lại thêm tô sán cá nhân thực lực cùng thủ đoạn vẫn là đưa tới rất nhiều đại nhân vật xem trọng thậm chí là bên ngoài những cái kia thần linh nhìn chăm chú có rất nhiều người cũng không muốn tô sán trưởng thành nhất là tại loại lũ hải bên trong cường đại nhất mấy cái thế lực càng là như vậy tô sán xuất hiện để cho bọn hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn tô sán tự mình tới cũng không có để cho bất luận kẻ nào cùng đi nguyên nhân chủ yếu cũng là tô sán cảm thấy tự mình một người tương đối an toàn nếu để cho người đi theo vạn nhất độc thủ chính mình có thể chiếu cố không đến bọn hắn dưới tình huống như vậy thật sự không có tự mình một người thuận tiện tô sán tới bao nhiêu người một người cái gì lần này cử hành hồng môn yến là trong biên chế hào một đặc cấp thành phố lớn cử hành số hiệu một đặc cấp thành phố lớn chính xác không thẹn với số hiệu một vô luận quy mô vẫn là trình độ xâm ướt đều không phải là nhất cấp thành thị có thể so sánh nếu là có thể đem số hiệu một chiếm lấy vậy ta đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành đột phá a t ô s á n không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua chính mình là thuộc về vũ trụ nào hắn sợ cái này một số người theo vũ trụ của hắn tìm tới cửa thông qua dương p h ạ m cùng triệu một cái t ô s á n là biết bọn hắn cái kia nước đang nguyên vũ trụ chuẩn chỉ có thể coi là tương đối tầm thường loại kia lần này nói không chừng liền có thể thật tốt mưu đồ một chút trong mắt t ô s á n lập lòe vẻ hưng phấn rất rõ ràng hắn đối với cái này số hiệu một đặc cấp thành phố lớn có cực kỳ nồng nặc hứng thú bất quá bây giờ hay là trước vào xem một chút đi nói không chừng cái này một số người không có ý đồ xấu đâu nghĩ tới đây t ô sắn cũng nhịn không được nợ nụ cười cái này sao có thể đi tôi sán đã cảm n sai bước hướng về bên trong đi đến đồ vật bên trong rất nhiều đầy mắt ngọt đẹp khắp nơi đều làm y thực đ á vì thế tô sán còn cố ý nhìn cái này lê văn phong tin tức ba cái lớn lực lượng pháp tắc viên mãn cái thứ tư tu luyện hơn phân nửa liền cái này tô sán bị môi cứ như vậy thực lực cũng dám nói tối c ư ờ n g tô sán cũng không hiểu là ai cho hắn dũng khí bất quá tại tô sán phát hiện đại gia thực lực cơ bản đều tại một cái lớn lực lượng pháp t ắ c viên mãn cùng hai cái lớn lực lượng pháp t ắ c viên mãn ở giữa cũng liền hiểu rồi cảm tình là chính hắn quá siêu mẫu tất cả mọi người là khách sáo phía dưới liền tiến vào chính đ ề rất nhanh liền có nhân theo lấy tô sán làm khó dễ tô sán cũng trực tiếp ngả bài không giả các người l à muốn động thủ với ta đúng không nếu nói như vậy vậy thì trực tiếp tới a không cần thiết che giấu không có ý nghĩa tô sán đi thẳng vào vấn đề tô sán lời nói cũng làm cho rất nhiều người không giả tô sán nghe n g ư ơ i cá nhân thực lực cao minh bị nhân bất tài muốn thử một chút lập tức liền có cho săn đứng dậy hướng thẳng đến tô sán mà đi cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn lại trong mắt mang theo nụ cười nghiền ngẫm bởi vì ngồi ở bên cạnh cũng là thành chủ thân phận mà bây giờ động thủ chỉ là một cái một chỗ thế lực lớn chiến tướng hắn trực tiếp như vậy động thủ cơ hồ liền đại biểu cái thế lực này đối với tô sán thái độ bọn hắn hiện tại cũng rất hiếu kỳ tô sán giải quyết như thế nào còn có cái này tô sán thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào có phải thật vậy hay không giống như nghe đồn nói như vậy trong truyền thuyết thế nhưng là đem tô sán miêu tả trở thành thiên thần một dạng chiến lược cực kỳ khoa trương có thể một người độc chiếm chừng mấy vị cựu giai cường giả đồng thời đem bọn hắn đánh giết chỉ có điều người đi nhiều khi chính là không quá tin tưởng nghe được đồ vật luôn cảm thấy nghe được đồ vật chứa đại lượng lượng nước đối mặt cho săn công kích tô sán mặt không đổi sắc chủ yếu là thực lực của người này quá yếu chỉ là một đạo lớn lực lượng pháp tắc cực h ạ n thực lực như vậy tô sán cho dù là đứng không hoàn thủ hắn đều không đánh nổi chính mình theo chó săn công kích được trước mặt tô sán giơ tay lên trực tiếp một cái tắt đánh ra ba chó săn vốn là còn không cảm thấy cái gì nhưng tại một giây sau hắn liền cảm nhận được một c ô căn bản là không có cách kháng cự cự lực đánh tới trực tiếp đánh vào trên người hắn tiếp đó ý thức của hắn liền triệt để tin tức chết ở tô sán trước mặt ngượng ùng vừa mới hạ thủ có thể nặng một chút chủ yếu là không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá yếu cái này h ắ n không cần đến m ạ n g a đem chó săn một cái tắt c h ú c chết tô sán lập tức lộ ra vẻ xấu hổ ngựa khí cũng rất thành khẩn nói đúng là nghe được lời này thật khó nghe người tự tìm cái chết mặc dù mọi người đều cảm thấy lấy tô sán thực lực khả năng cao lại so với chân chó này càng mạnh hơn nhưng cái này mạnh cũng hẳn là mạnh có hạn loại kia thật sự không nghĩ tới tô sán vậy mà lại so cho săn mạnh nhiều như vậy chó săn cầu chủ nhân lập tức liền nổi giận đứng lên chỉ vào tô sán tô sán ngươi quá mức ngươi cũng dám ở chỗ này đập thủ thân là số hiệu một đặc cấp thành phố lớn chủ nhân lê vân phong cũng ra mặt người tới đem tô sán cầm xuống hắn cũng trực tiếp triển lộ nanh v ố t của mình không giả theo lê vân phong tiếng nói rơi xuống ba trăm vị cựu giai cường giả xuất hiện tại một phía đem tô sán vây vào giữa trên mặt của mỗi người đều mang cười lạnh rất rõ ràng bọn hắn đều cảm thấy tô sán mọc cánh khó thoát ba trăm đối với một dù là tô sán thực lực càng mạnh hơn lại như thế nào tất cả mọi người là cựu giai vẫn là tại loạn lũ hải loại chiến lược này bị nghiêm trọng suy yếu chỗ cho dù là được xưng là tối cường cựu giai lê vân phòng cũng chỉ có thể cùng hai mươi ba mươi người đối chiến mà không bại cái này ba trăm n g ư ờ i tô sán nhất định phải thua lần này tô sán chết chắc đúng vậy à tô sán cái này cá thể thực lực chính xác thái quá ta đoán chừng lê thành chủ đều không nhất định là đối thủ của hắn đáng tiếc hắn vẫn là quá ngu xuẩn nếu như hắn không tới đây cái địa phương dù là lê thành chủ bọn hắn muốn đối với tô sán độc thủ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy ít nhất sẽ không xuất hiện giống như là dạng này phải chết cục đúng chính là phải chết cục trong mắt bọn hắn bị ba trăm i n vị cựu giai cường dạ ả vây quanh dạng này cục hoàn toàn khó giải đáng tiếc có người nhịn không được lắc đầu đúng là đáng tiếc một tôn chiến lược mạnh mẽ như vậy chương hai trăm sáu mươi bảy các người muốn như vậy ta sao một chương hai trăm sáu mươi bảy các người muốn như vậy ta sao một đây nếu là có thể trở thành thuộc hạ của ta liền tốt rất nhiều người nhìn xem bị bao vây tô sán đều lộ ra vẻ t i ế t mới còn có người sao tô sán ánh mắt hướng về nhìn một phía nói thật liền cái này ba trăm người còn thật sự không đáng chú ý bất quá kiểu giai cường giả số lượng cũng không nhiều cái này lê vân phong có thể góp nhiều như vậy tới cũng coi như là có chút thủ đoạn còn có người sao lê vân phong s ừ n g sốt một chút hắn m u ố n cho là tô sán nhìn thấy mình bị như thế người vây quanh nội tâm có thể sẽ rất sợ sẽ như chính mình cầu xin tha thứ cái gì nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới tô sán nói lại là như vậy tính toán xem các ngươi bộ dạng này hẳn là không có người nào không giả cùng các ngươi ngả bài a tô sán cảm thấy vô vị vô địch đúng là một loại tịch người a ba đại gia nghe tô sán lời nói chỉ cảm thấy tô sán đầu có phải hay không có vấn đề gì vậy nếu không làm sao lại nói ra loại mê sảng này nghĩ tới đây bọn hắn nhìn về phía tô sán ánh mắt đều trở nên cổ quái người này đầu góc không phải là có cái gì bệnh nặng à? người nói cái gì không giả cùng chúng ta ngả bài người coi n g ư ờ i là chiến thần lê vân phong tiếng nói vừa mới rơi vào con ngươi của hắn liền đột nhiên co r ụ t lại bởi vì tô sán đã đến trước mặt của hắn giơ chân lên từ tốc đại phát tắc từ tốc đại phát tắc có thể thời gian ngắn để cho tốc độ của mình tăng lên lực lượng phát tắc lê vân phong thực lực cũng chính xác không kém trong nháy mắt liền kịp phản ứng nhưng phản ứng lại vẹn vẹn chỉ là phản ứng lại động tác của hắn không có hoàn toàn đuổi kịp ba lê vân phong cả người bị tô sán một cước dấm ở trên mặt đất vì phòng ngừa một cước đem lê vân phong dấm chết tô sán còn cố ý thu không thiếu khí lực kinh h ỉ không ngoài ý muốn không thực lực của ta có thể so với các ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn một chút đem lê vân phong dấm ở dưới lòng bàn chân tô sán nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ một màn này phát sinh quá nhanh đám người căn bản liền không có phản ứng lại cứ như vậy nhìn xem tô sán đem lê vân phong bị miêu sát c đã đã lê, lê, ta, ta lê vân hắn lúc phong cũng kịp phản ứng hắn cũng không muốn chết thật sự không muốn chết dù sao hắn cách đột phá đã không xa lại cho hắn mấy ước năm thời gian hắn có niềm tin rất lớn đột phá thành thần để hiện tại hắn còn không có thành thần hắn cũng không muốn chết tại đây cái địa phương vẫn là lấy như thế khuất nhục phương thức chết đi a cái gì cũng được có thể cho ta tô s á n vốn là muốn chơi chơi một cái lại đem lê vân phong một cất giấc chết nhưng tại nghe được lê vân phong lời nói sau đó tô s á n đổi chủ ý v â n v â vân, n vân vân, cái gì cũng được có thể cho ngươi lê vân phong nghe được tô s á n lời nói ý tứ lập tức đạo đồng thời nội tâm của hắn cũng k h á c thở phào nhẹ nhõm chỉ cần có thể sống sót liền tốt bất quá hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm t à n cái này tô xán vậy mà để cho hắn ném đi lớn như thế khuôn mặt hắn nhất định sẽ đem tràng tử tìm trở về chỉ có điều tô sán thực lực quá mạnh mẽ hắn bây giờ cũng không dám tại đối với tô sán độc thủ chờ lần này phóng tô sán trở về ta liền đại quân áp cảnh đem tô sán bắt lại đem hôm nay cho ta nổi giận trả lại về phần đang hiện trường tại đối với tô sán độc thủ hắn là không dám cái này tô sán thực lực quá siêu mẫu hắn không có nắm chắc tại trong tay tô sán giữ được tính mạng cho dù là cuối cùng dựa vào cái này ba trăm người có thể đem tô sán lưu lại nhưng vạn nhất tô sán không sợ chết liền đánh hắn làm sao bây giờ hắn muốn lộng chết tô sán nhưng hắn càng không muốn chết có t ự c phẩm thần cấp tài nguyên sao、à. lê vân phong sửng sốt một chút mở miệng chính là c ự c phẩm thần cấp tài nguyên sao không có coi như xong vẫn là g i ế t chờ đã ta mặc dù không có c ự c phẩm thần cấp tài nguyên nhưng ta có hai cái chân quý thần cấp tài nguyên cộng thêm năm kiện phổ thông thần cấp tài nguyên những thứ này đều có thể cho ngươi tia t ố ta lấy ra a ngươi không phải là muốn nói không có trên người của ta muốn kéo dài thời gian a tô sán trực tiếp đem lê vân phong vốn là muốn nói lời có thể phong chết lê vân phong lúng túng nợ đủ cười chỉ có thể từ tu di giới chỉ trung tướng vừa mới nói tài nguyên lấy ra tô sán tiếp nhận đồ vật quét mắt nhìn chằm chằm đám người không khỏi cất tiếng cười to t i ế n gấp gửi g kia ố n mười tăng phúc hiệu quả cực kỳ người tiên ăn chân quý thần cấp tài nguyên bạo thần quả thu được thần linh chi tức mười vũ trụ tinh hoa một hai vạn điểm bởi vì là lần thứ nhất phục dụng thu được gấp mười tăng phúc thu được thần linh chi tức một trăm vũ trụ tinh hoa mười hai vạn hai trăm vũ trụ tinh hoa liền có thể đem một cái lớn lực lượng p h á p tắc từ một phần trăm tăng lên tới một trăm phần trăm lần này mười hai vạn vũ trụ tinh hoa trực tiếp cho tô sán mang đến sáu trăm đạo lớn lực lượng p h á p tắc cái này khiến tô sán thực lực như ngồi chung giống như hòa tiễn tăng lên điên cùng mấy đoạn nguyên bản cái này ba trăm vị cựu giai tô sán liền không để vào mắt bây giờ càng là cảm thấy cái này một số người liền như là sâu kiến đồng dạng sớm biết đ ể thăng lớn như vậy ta liền không nên lãng phí còn như thế nhiều thời gian hẳn là tới sớm một chút loại vật này tô sán cảm t h ắ n câu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán dù sao nếu quả thật ngay từ đầu sẽ tới đây bên cạnh lấy hắn cái k i a thời điểm thực lực còn có có khả năng lật xe nào giống bây giờ ổn một bút nhiều lắm là cũng chính là tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian thôi lê vân phong bị tô sán bung ô ra lập tức chạy trốn một dạng chạy ra ngoài hắn không muốn ở chỗ này dừng lại một k h ắ c cũng không muốn cùng tô sán khoảng cách gần như vậy hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn chương hai trăm sáu mươi bảy các người muốn như vậy ta sao hai chỉ có rời xa nơi này đợi lát nữa lại nhìn một chút tình huống muốn hay không điều khiển đối phó tô sán bây giờ chỉ huy cái gì coi như xong nhìn xem lê vân phong chạy trốn một dạng cử động tô sán không chút để ý lấy thực lực của hắn bây giờ tại cái này loạn lũ hải chính là vô địch cho dù là bị mười vạn cựu giai cường giả vây quanh tô sán cũng có thể thong do n g ờ n g đ ố i dù là giết không chết nhiều như vậy tô sán cũng có thể bình yên rời đi sau đó lại đánh trở lại huống chi đây cũng chỉ là thực lực của hắn bây giờ rất nhanh hắn liền có thể nhận được càng nhiều vũ trụ điểm số để cho thực lực bản thân trở nên càng thêm khoa trương khi đó dù cho là cùng toàn bộ loạn h ữ hải người làm địch lại như thế nào tô sán không sợ chút nào cuối cùng lê vân phong vẫn là đối với tô sán đ ậ u thủ ba trăm vị cựu giai cường giả ra tay ngay tại lê vân phong cho là năm chắc phần thắng thời điểm thực tế cho hắn đánh đòn cảnh cáo chết cái này ba trăm vị cựu giai cường giả tại trong tay tô sán giống như là tay c h ó i gà không chặt giống như phế vật căn bản không có cho tô sán mang đến nửa điểm g uy hiếp chỉ là không đến ba phút thời gian cái này ba trăm vị cựu giai cường giả liền chết thì chết chạy chạy không ai ở lại tại chỗ t r u n g quanh những cái kia nhìn xem xem náo n h i ệ t cũng toàn bộ đều trận tròn mắt vừa mới xảy ra chuyện gì cái này tô sán là thần linh sao vậy nếu không thực lực của hắn làm sao lại khoa trương như vậy a trốn lê vân phong khi nhìn đến một màn này thời điểm khuôn mặt x o á t phía dưới trở nên tái nhật không được tuyệt đối không hành tại nơi này chờ đợi nhất thiết phải ra ngoài vậy nếu không cũng chỉ có một con đường chết đắc tội tô sán dạng này lịch thiên cương giả cái này tiếp tục lưu lại cái này loạn lũ hải chính là đang tìm cái chết cho nên hắn tính toán rời đi loạn lũ hải chỉ là hắn có chút không nỡ nơi này tại loạn lũ hải bên này hắn chính là thổ hoàng đế căn bản không có ai có thể áp bạch hắn bên này tài nguyên cũng nhiều nếu như là tiếp tục chờ ở cái địa phương này hắn có lòng tin đem đạo thứ tư lớn lực lượng pháp tắc tu luyện tới cực hạn từ đó tiến hành đột phá nói như vậy chờ hắn trở thành thần linh sau đó rất nhanh liền có thể tại trong thần linh đứng vững góc chân nắm giữ không kém địa vị nhưng bây giờ toàn bộ đều bị tô sán hủy cái này khiến lê vân phong đối với tô sán đoán hận đến tình cảnh cực cao tô sán dạng này để cho hắn ít đi rất nhiều tài nguyên những tư nguyên này thế nhưng là quan hệ đến chính mình tấn cấp thần linh đó à. hắn bây giờ vừa vặn không trên không dưới nghĩ đột phá thần linh cũng không có biện pháp chờ ra ngoài nhất định muốn điều tra hảo tô sán là vũ trụ nào người lại nghĩ biện pháp trả thủ trở về trong lòng lê vân phong nghĩ đến như vậy hắn cũng lập tức hướng về có thể đi ra chỗ chạy tới mỗi tòa thành thị đều có một cái cửa ra vào chỉ cần đến cửa ra vào liền có thể ra vào loạn đ ũ hải chỉ có điều lần thứ hai đi vào loạn đ ũ hải là cần tiêu hao tài nguyên tiêu hao còn không ít lê thành chủ ngươi đây là muốn đi nơi nào đâu ai ngờ hắn đều còn chưa tới cửa ra vào liền nghe được để cho hắn toàn thân run sợ âm thanh lê vân phong nuốt nước miếng một cái tô tô sán lời ư nhắc nghe lê vân phong nói chuyện trực tiếp liền đem lê vân phong dễ đi kế tiếp cái này loạn lũ hải chính là thuộc về ta thời đại đông hoàng tinh theo tô sán rời đi đông hoàng tinh hoặc giả thuyết là cái vũ trụ này thời gian đã qua hơn ba trăm vạn năm hơn ba trăm thời gian vạn năm đối với đông hoàng tinh là cực kỳ dài lâu dù sao toàn bộ đông hoàng tinh lịch sử cũng chỉ có mấy ngàn năm bất quá bởi vì tô sán nguyên nhân lại thêm lâm tả mấy người cũng tương đối ra sức bây giờ đông hoàng tinh cùng hơn ba trăm vạn năm so sánh có biến hóa nghiêng trời l ệ đất đông hoàng tinh cũng đã phát triển thành đảng vân cấp phạm vi bên trong cường đại nhất hai khỏa tinh cầu cùng đảng vân tinh địa vị đồng dạng cao đúng bên này đáng nhắc tới chính là đảng vân cấp cũng phát triển thành trong cả vũ trụ tối cường thế lực không có cái thứ hai tại tô sán tài nguyên phía dưới vương dương không chỉ có tấn cấp đến thất giai bây giờ càng là dừng lại ở bát giai trong cảnh giới ngoại trừ vương dương chi bên trong đằng vân cắt xuất hiện hơn m ộ ư ơ i vị thất giai cường giả ba vị bát giai cường giả lâm tả chính là ba vị này bát giai cường giả một trong toàn bộ đằng vân c á t địa vị cao nhất ba người một trong bà trăm vạn năm cũng làm cho lâm tả cả người đều có biến hóa rất lớn thành thục nhiều lắm tô sán vẫn chưa trở về lâm tả vương dương mấy người ngồi ở một gốc cây ngoại trước mặt ăn nồi lẩu phối thêm bia lớn lạnh rất không thoải mái bà trăm vạn năm có không ít người tựa hồ đem tô sán đem quên đi quên cũng rất bình thường dù sao tô sán hắn xuất thủ số lần quá ít rất nhanh cũng liền im hơi l ặ n g tiếng rất nhiều người đều cho là tô sán chết tô sán chết lâm tả khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường liền xem như ta chết đi tô sán tên kia đều khó có khả năng chết ha ha ta cũng giống vậy cho là liền tô sán tên kia thiên phú và thực lực chết sát xuất quá thấp mấy người mặc dù là nói như vậy nhưng bọn hắn nội tâm đều cất giấu b ấ tan bởi vì bọn hắn đều biết tô sán theo đuổi chính là cái gì là thành thần đây chính là thành thần a kể từ bọn hắn bước vào thất gia sau liền phát hiện bọn hắn phía trước hiểu được chỉ là cái thế giới rất ít một mặt thật ra thật chỉ là vừa mới bắt đầu thành thần mới là điểm kết thúc cũng là bọn hắn tất cả mọi người hy vọng chỉ tiếc muốn thành thần độ khó quá lớn bọn hắn thông qua trịnh cản cái kia lấy được một chút tin tức đó chính là chỗ này vũ trụ đã tồn tại hơn sáu mươi lúc năm nhưng cho tới bây giờ không có ai trở thành thần linh ha ha không nói nặng nề như vậy sự tình các ngươi cảm thấy tô s á n lúc nào sẽ trở về tô s á n hắn đoán chừng chỉ có thành thần mới có thể trở về cái này ta thật sự nói không chính xác tuy nói tô s á n trước khi rời đi thì đến được k i u giai vẫn là loại kia cực kỳ cường đại k i u giai có thể thành thần độ khó quá lớn dù là vương dương đối với tô sán tràn đầy lòng tin cũng không cảm thấy đây là mấy trăm vạn năm có thể hoàn thành sự t ì n h đoan chừng muốn mấy ước năm cất bước r a mấy ước năm sao lâm tả nghe nói như thế t r ầ m mặc không nói mấy ước năm thật sự là quá dài lâu các ngươi ở chỗ này ăn cái gì vậy mà không gọi ta một thanh âm chuyển đến thanh âm chủ nhân rõ ràng là chị càn những năm này chị càn thường xuyên hướng về đảng vân cắt cái này vừa chạy bây giờ cùng lâm tả đám người quan hệ đều thật không tệ ngươi không phải đi xử lý những người kia sự tình sao như thế nào có dành tới lâm tả ngữ khí lộ ra một vẻ kinh ngạc đại thịnh thế cũng không có kết thúc thậm chí là so trước đó càng thêm hưng ơ thịnh cái này hơn ba trăm vạn năm đã ra ba cái thông quan một ư ơ i hai tầng người chỉ bất quá đám bọn hắn đến tinh không chiến trường bên trong biểu hiện không bằng tô sán căn cứ bọn hắn nói tới là bởi vì giống như tất cả vũ trụ đều xuất hiện đặc biệt nhiều thiên tài tô sán trước đây có thể cầm tới đệ nhất có thể có được lớn như vậy chỗ tốt hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt d u y ê n cơ ớt cho nên cái này một số người rất t r ư ớ n g mắt tô sán trong thời gian này trưởng thành người đã có một vị tấn cấp kiểu dai lần này trịnh cản chính là đi xử lý những thứ này thí sự nhân tâm không tốt mang theo t r i n h can thở dài trực tiếp ngồi xuống cầm lấy một bình bia đã uống một hơi cạn sạch mấy người các ngươi nhanh chóng sinh đến cựu giai giúp ta vậy nếu không mấy tên tiểu tử kia đều phải trở thành một phản thế lực của ta t r i n h can cười khổ ha ha theo ta nói nên không để ý tới những thứ này đống ố c để cho chính bọn hắn đi chơi vương dương nghe vậy cười ha ha ngươi nói đơn giản dễ dàng những thứ này tiểu q u ỷ từng cái tự cho là trời cao thật làm cho bọn hắn làm loạn sợ là chúng ta cái vũ trụ này liền muốn lâm vào đại loạn chinh can ngữ khi tràn đầy ưu sầu đánh hắn chính xác đánh thắng được nhưng bên kia cũng có một vị cự giai hắn mạnh có h ạ n những người tuổi trẻ kia tiến bộ nhanh cảm xúc mạnh mẽ bắn ra b ố n phía hắn bên này cũng là một ít lao nhân nhà cả đám đều lười nhác đứng ra nếu là tô sán ở đây liền tốt lấy thực lực của hắn cam đoan có thể để cái này một số người ngoan ngoãn đúng vậy a tô sán nếu là ở đây các người muốn như vậy ta sao đúng lúc này tiếng nói rơi xuống mấy người nghe được â m thanh quen thuộc này nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên Trưng Tam Thiên đại đạo Mãn. Duy Nhất Thần vương, đại Kết Vương, Viên Mãn. Đại Đại Đạo Duy vương, đại kết Cục. các người cứ như vậy nghĩ tới ta sao tô sán âm thanh tại mọi người bên thai xuất hiện đám người nhao nhao ngạc nhiên đứng lên đem ánh mắt nhìn về phía tô sán bọn hắn căn bản không cảm giác được tô sán khí t ứ c cho dù là trịnh càn cũng là như thế nếu không phải là nhìn bằng mắt thường đến tô sán bọn hắn cũng không biết tô sán ở cái địa phương này ngươi ngươi trở thành thần linh trịnh càn nghĩ tới đây lập tức lên tiếng kinh hô thành thần sao tô sán nghe nói như thế sắc mặt đ ạ m nhiên hẳn là a tô sán trong lòng còn có một câu nói chưa hề nói đó chính là thần vương hẳn là cũng tính toán lại a không tệ tô sán cũng không phải đơn thuần trở thành thần linh mà là trở thành thần vương duy nhất thần vương sự tình trở lại ba triệu năm trước tại đem lê vân phong đánh giết sau tô sán liền trực tiếp bằng vào thực lực vô địch quét sạch tất cả đặc cấp thành thị tài nguyên chỉ dùng không đến mấy ngày thời gian tô sán liền được rất nhiều thần cấp tài nguyên đem những thứ này thần cấp tài nguyên ăn sau rất nhanh tô sán liền đem ba ngàn lớn lực lượng pháp tắc đều tu luyện đến cực hạn đi tới l à n danh đột phá bất quá tô sán cũng không có vội vã đột phá hắn lại hao tốn một chút thời gian đem toàn bộ loạn đũ hải đều cho thống nhất đúng chính là thống nhất tiếp đó tô sán liền tại bên trong điên c u ồ n g thu hoạch tài nguyên bây giờ trong tô sán tu di giới chỉ thần cấp tài nguyên trồng chất thành núi số lượng nhiều thái quá bất quá cũng bởi vì tô sán cử động đưa tới rất nhiều thần linh bất mãn bọn hắn liên t h ủ tạo áp lực muốn tô sán đem tài nguyên ngừng lại nguyên bản bọn hắn tại loạn lũ hải bên trong chính là nâng đỡ rất nhiều thuộc về bọn hắn người giúp bọn hắn thu thập tài nguyên hiện tại cũng bị tô sán tận diệt bọn hắn tự nhiên là rất bất mãn nhưng tô sán làm sao lại quản bọn họ ý nghĩ hoàn toàn không nhìn dưới tình huống như vậy những đại nhân vật này tự nhiên là rất phẫn nộ bọn hắn cũng làm cho người động thủ qua nhưng tô sán thực lực quá mạnh mẽ bọn hắn mấy lần động thủ đều thất bại còn rước lấy tô sán thanh toán không có cách nào bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài giương mắt nhìn dù sao bọn hắn lại vào không được bất quá bọn hắn cũng đều đem tô sán ghi hận còn có tô sán bọn hắn thế lực người cũng là như thế thậm chí là chuyên môn phái một cái thần linh tại phụ cận chờ lấy tô sán chỉ cần tô sán vừa ra tới liền trực tiếp giết chết tô sán dù sao tô sán ở bên trong thu thập nhiều tài nguyên như vậy mục đích đúng là vì thành thần chờ tô sán thành thần chính là tô sán tự kỷ bọn hắn muốn để tô sán biết rõ đắc tội kết quả của bọn hắn thành thần lại như thế nào thành thần một dạng không cần bọn hắn sẽ để cho tô sán biết rõ đ á c tội bọn hắn cho dù là thành thần đồng dạng phải chết cái này cũng là làm cho những người khác nhìn giết gà dọa khỉ tô sán đối với những người này cử động đều thấy ở trong mắt nhưng hắn không có chút nào hoảng dựa theo dương phạm bọn hắn thuyết pháp mỗi nhiều một đầu lớn lực lượng phát tắc thành thần sau đó liền có nhiều một phần thần lực ta bây giờ đã tam thiên đại đạo viên mãn đến lúc đó thành thần không biết sẽ có bao nhiêu mạnh bất quá hẳn là không đến mức quá yếu a đến lúc đó lao ra chạy trốn liền tốt vũ trụ lớn như vậy tìm một chỗ trốn tránh sớm muộn có thể lấy lại danh dự đây chính là tô sán ngay lúc đó ý nghĩ thế là tại loạn lũ hải bên trong chờ đợi ba trăm vạn năm tô sán thu thập thần cấp tài nguyên trồng chất thành núi c ự c phẩm thần cấp tài nguyên tám trăm n h i ề u kiện chân phẩm thần cấp tài nguyên bốn bảy vạn cái phổ thông thần cấp tài nguyên một hai trăm vạn h ơ n kiện thần cấp trở xuống tài nguyên tô sán không có tính toán hắn kỳ thực cũng không muốn bởi vì lấy ra cũng không hề dùng hắn lại không ăn bất quá nghĩ đến phụ mẫu còn có lâm t à bọn hắn tô sán vẫn là làm một chút đại khái chính là mấy chục ước kiện a nhiều như vậy hẳn là đủ dùng chờ những tư nguyên này thu thập hảo sau đó Tô Sán liền bảng mở ra đây i chính là tô sán mặt ngoài cực kỳ khoa trường đặc biệt thái quá nhất là vũ trụ tinh hoa cùng thần linh c h i tức số lượng nhiều thái quá cái này cũng là tô sán cái này ba trăm vạn năm tích lũy tô sán cảm thấy tích lũy không sai biệt lắm lại tích lũy xuống đi cũng không có ý nghĩa quá lớn trừ phi hắn muốn ở chỗ này chờ mấy ước năm tô sán thật không có ý nghĩ này đột phá a đang tiêu hao ba ngàn thần linh c h i tức sau đó tô sán liền chính thức bước vào thần linh cảnh giới cả người đều đi theo thăng hoa không phải đơn thuần thăng hoa là liên tục tính chất thăng hoa tô sán còn không có tiến hành thêm điểm thực lực của hắn giống như là cưỡi tên lửa phi tốc để thăng bước vào thần linh sau đó vũ lực chuyển hóa thành thần lực mới bắt đầu thần lực cũng chỉ có một điểm tô sán nhớ kỹ dương phảm cùng mình nói qua thần linh phân ra hạ vị thần đề trung vị thần đề thượng vị thần đề ba cái cảnh giới giống dương phạm chính bọn hắn cũng chỉ là hạ vị thần đề bọn hắn khối kia đa nguyên vũ trụ cũng chỉ có lao đại bọn họ một người là trung vị thần đề mà quyết định thần linh thực lực là đơn thuần nhìn thần lực đến nôi cái này thần lực quyết định bởi tại tu luyện quyết định bởi tại đột phá lúc lớn lực lượng pháp tắc số lượng bao nhiêu quyết định bởi tại đa nguyên vũ trụ cường đại hay không còn có thần linh số lượng thần linh số lượng rất trọng yếu mỗi nhiều một vị thần linh liền có thể tăng thêm ít nhất năm điểm thần lực cụ thể căn cứ vào tăng thêm thần linh thực lực tới quyết định g i gốc là năm điểm thần đề cực hạn là vị kia thần linh cơ sở thần lực mười phần trăm đại khái là dạng này tính giống như là dương phạm chính mình hắn tự thân cơ sở thần lực không cao cũng chỉ có m ộ ư ơ i hai điểm hắn có thể cho đại gia mang tới tăng phúc chính là cưỡng chế năm điểm bất quá hắn tổng hợp thần lực cũng không ít bởi vì bọn hắn vũ trụ nắm giữ sáu vị thần linh cứ trừ hắn sau đó cũng có năm vị dạng này ít nhất liền có hai mươi năm điểm thần lực gia trì lại thêm vũ trụ phát triển quy mô cũng có thể mang đến m ộ ư ơ i điểm gia trì còn có lao đại bọn họ là trung vị thần đệ thần lực phá trăm gia trì cũng không cao hơn m ộ ư ơ i điểm cứ tính toán như thế tới dương p h à n thần lực tại năm mươi mốt điểm dựa theo dương phản thuyết pháp một một trăm điểm thần lực thuộc về hạ vị thần đệ một nghìn một trăm một mươi nghìn điểm thần lực thuộc về trung vị thần đề một mươi nghìn một mươi một vạn thuộc về thượng vị thần đề toàn bộ trong đại vũ trụ hạ vị thần đề số lượng là nhiều nhất trừ bỏ một chút to lớn đa nguyên vũ trụ phần lớn đa nguyên vũ trụ kỳ thực đều cùng bọn hắn vũ trụ thực lực t r ê n h l ệ không nhiều cũng là một vị trung vị thần đề mang theo mấy vị hạ vị thần đề có thể có được thượng vị thần đề cũng là to lớn đa nguyên vũ trụ vũ trụ như vậy số lượng cũng không nhiều ra đây là trực tiếp ba n g h n thần lực tô sán nhìn mình thần lực trực tiếp tăng lên điên cuồng đến ba nghìn điểm hơi xứng sờ đây vẫn là trực tiếp trở thành thượng vị thần đề ngay sau đó thời gian không cho phép tô sán suy xét loạn u hải trong nháy mắt t r u y ề n đến cực lớn l ự c đầy đem tô sán từ loạn u hải chen ra ngoài tô sán mỗi lần bị chen đi ra chờ ở bên ngoài thần linh liền cảm nhận được tô sán khí thức lập tức chạy tới vị này là trung vị thần đ ệ thực lực không kém dựa theo bọn hắn ý nghĩ trung vị thần đ ệ liền đầy đủ bắt được tô sán dù là thần linh thủ đoạn bảo mệnh nhiều nhưng cao một cái đẳng cấp cái này có nhiều hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh cũng không đủ dùng chỉ là bọn hắn có n ằ m mơ cũng chẳng ngờ tô sán là lấy tam thiên đại đạo viên mãn p ư ơ n g thức trở thành thần linh vừa ra tới chính là nắm giữ dưới tình huống như vậy cái này trung vị thần linh tự nhiên là tới chịu chết bị tô sán một cái tắt đủ kém chút treo cũng chính là thần thể chính xác bất phàm cái này trung vị thần linh bị tô sán một cái tắt đều trùng đ n g sau này sự t ì n h tự nhiên là tô sán điên cuồng thêm điểm rất nhanh liền rót đầy đem thần lực thêm đến một vạn điểm tiếp đó vận dụng thần linh c h i tức tiến hành đột phá muốn đột phá đến thần vương là cần tạo dựng tam thiên đại đạo pháp tắc nếu như tô sán nếu như không có liền sẽ kẹt tại một vạn thần lực cảnh giới còn tốt tô sán chính là lấy tam thiên đại đạo pháp tắc ngưng tụ thần vị tự nhiên rất thoải mái liền bước vào thần vương cảnh giới trở thành thần vương sau đó tô sán trực tiếp trở thành chỗ này đại vũ trụ chủ, chủ nhân duy nhất chủ nhân tô sán cũng hiểu rồi rất nhiều liên quan tới cái này đại vũ trụ sự t ì n h thì ra tại hết mấy vạn trăm triệu năm trước cái này đại vũ trụ liền ở vào muốn hủy diệt danh giới nếu như không có thần vương xuất hiện vũ trụ này tối đa cũng, cũng chỉ có thể sống sót mấy vạn ư ứ c năm mấy vạn ư ứ c năm nghe qua đi rất nhiều nhưng đối với một cái đại vũ trụ mà nói là thời gian rất ngắn cho nên những năm này vũ trụ ý chí đang không ngừng nghĩ biện pháp tự cứu đại thịnh thế thuyết pháp cũng là dạng n à y tới đến nỗi tô sán hệ thống chính là vũ trụ ý chí thủ đoạn bảo mệnh tô sán cũng là vũ trụ ý chí chọn chúng người thì ra là như thế tô sán thoải mái nợ nụ cười thì ra hệ thống là chuyện như thế bất quá cái này một số người cũng chính xác không cần sống tiếp nữa tô sán rất tận h u tay đem cái này chừng t r ă m vị thần linh đ p chết thần linh lại như thế nào tại thần vương trước mặt những thứ này thần linh cùng sâu kiến thật sự không có khác nhau mấy kết thúc có thể đi về tô sán đem những thứ này làm xong liền đem ánh mắt khóa chặt đến thuộc về mình đang nguyên vũ trụ một cái ý niệm liền đi tới đông hoàng tinh vừa vặn liền nghe được bọn hắn đang thảo luận chính mình ha ha quá tốt rồi Đã nhưng tại một giây sau trịnh càn liền trận tò hai mắt bởi vì hắn cảm nhận được mình thực lực vậy mà tại nhanh chóng để thắng chỉ là thời gian mấy hơi thở thực lực của hắn liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất cái này ta đây là thành thần trịnh càn hai nhiên cứ như vậy thời gian mấy hơi thở hắn vậy mà liền trở thành thần linh dương p h à m cùng triệu một cái đều đang làm chính mình sự t ì n h vừa vạn năm nay lại là mười vạn năm kỳ hạn bọn hắn vừa mới đem người tụ tập đột nhiên liền cảm nhận được thần linh xuất hiện khi t ứ c thần linh có người thành thần kỳ thực theo lý thuyết tô sán thành thần cũng cần phải tính toán ở bên này chỉ có điều bởi vì tô sán là vũ trụ ý cá h chọn chúng í người, tô s n cá thể là cùng vũ trụ ý chí khóa lại tô sán thành thần đối với cái vũ trụ này người cũng không có bất kỳ cái gì để thăng nhưng trịnh cằn lại khác biệt dù là trịnh cằn là bởi vì tô sán nguyên nhân mới trở thành thần linh vẫn như trước xem như cái này đang nguyên vũ trụ thần linh hắn tăng lên tự nhiên sẽ làm cho cả vũ trụ thực lực đều đi theo tăng lên các ngươi ở chỗ này chính mình chơi một hồi chúng ta đi một chút sẽ trở lại hai người lính nhau đối mặt thành thần đại sự bọn hắn tự nhiên là không nhìn chuyện nơi đây chuyện bên này đối với những người dự mà nói là thiên đại sự t ì n h là có thể thay đổi bọn hắn chuyện cả đời nhưng đối với dương phàm cùng triệu một cái mà nói đây chẳng qua là mười vạn năm liền đến một lần chuyện nhỏ kỳ thực có làm hay không hai người cũng không đáng kể đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì nhưng có người thành thần này đối hai người mà nói chính là đại sự quá tốt rồi không biết là ai thành thần mau đi xem một chút hai người không phải nói là sáu người mặt khác bốn vị thần linh cũng tại trước tiên cảm nhận được trịnh càn trở thành thần linh cả đám đều lập tức hướng về trịnh càn vị trí chạy tới lấy thực lực của bọn hắn chỉ cần tại cái này trong đa nguyên vũ trụ cho dù là khoảng cách lại xa cũng chính là mấy phút sự tình mấy phút sau sáu người đều đi tới đông hoàng tinh bên trong t ừ n g cái mắt lớn chừng mắt nhỏ bởi vì nơi này sự tình cùng bọn hắn nghĩ tựa hồ có chút không giống nhau lắm phan ca một cái ca đã lâu không gặp tô sán hướng về phía dương phàm cùng triệu một cái chào hỏi dương phạm cùng triệu một cái vừa đến nơi này liền phát hiện trở thành thần linh trịnh cản hai người nhìn thấy thành thần lại là trịnh cản đều lộ ra v ẻ n g o à i ý muốn đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ cựu giai cơn ư giả g bọn hắn ít nhiều đều có chút ấn tượng cái này trịnh c ả n tự nhiên cũng là như thế có thể dựa theo bọn hắn ấn tượng cái này trịnh c ả n hẳn là thuộc về không có khả năng thành thần đó à? chẳng lẽ là gặp cái gì cơ duyên to lớn ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm tô sán liền cùng bọn hắn đánh nhau gọi lúc này bọn hắn mới chú ý tô sán vậy mà cũng ở đây cái địa phương ánh bắt đầu tiên nhìn về phía tô sán thời điểm bọn hắn s ừ n g sốt một chút bởi vì bọn hắn vậy mà không cảm giác được tô sán khí tức đây không có khả năng lần thứ hai vẫn như cũng như thế lần này bọn hắn liền phát hiện chuyện vấn đề lúc này còn lại bốn người cũng đến tất nhiên tất cả mọi người đến đ ô n g đủ vậy chúng ta liền mở xe đi thuận tiện cho các người điểm phúc lợi đúng ta là tô sán phản ca cùng một cái ca đều biết ta bất quá từ hôm nay trở đi ta cũng là toàn bộ đại vũ trụ chủ nhân tô sán nhìn xem đám người ánh mắt đ ỡ đẫn cười nói sau đó bọn hắn liền cảm nhận được biến hóa của mình mỗi người bọn họ thực lực đều tại tăng lên nhất là lâm t ả m ấy người bọn hắn tại tô sán tiện tay vung lên phía dưới trực tiếp từ bắt dai bước vào thần linh cảnh giới dương phạm cùng triệu một cái bởi vì cùng tô sán quen biết cũng cho tô sán trợ giúp không ít nguyên nhân tô sán cũng làm cho hai người trở thành thượng vị thần đ ệ đến nỗi bốn người khác tô sán chỉ là cho bọn hắn một điểm nhỏ phúc lợi đề thăng không coi là nhiều vùng vũ trụ này là quê hương của ta ta chuẩn bị đem vùng vũ trụ này chế tạo thành cái này đại vũ trụ hạ tâm còn có đông hoàng t i n h xem như ta ra đời tinh cầu viên tinh cầu này ta cũng biết tiến hành cải tạo bất quá ta người này tương đối lười tiếp xuống rất nhiều chuyện liền muốn van các ngươi các vị nghe tô sán lời nói đám người nhao nhao hoàn hồn nhất là mặt khác bốn vị tô sán cũng không có thấy qua thần linh bọn hắn tương đối dễ dàng tiếp nhận chuyện này cảm ơn thần vương đại nhân bốn người ngữ khí cùng thần sắc đều rất kích động dương p h à m bọn người lúc này cũng kịp phản ứng ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nhưng bọn hắn vẫn là ngữ khí chân thành nói cảm ơn bởi vì bọn hắn biết thân phận và địa vị đều sẽ ra biến hoa cực lớn cố lên nha đại gia